Thì như trước mắt thiên kiếm mật lục thì như vừa mới tốn gió lốc hắn có lẽ không có nghe được hương hoa kia là v u a điên độc rồi nhưng hắn ăn vào quả mặc dù chỉ là một m ũ nhỏ cũng không phải là toàn bộ nhưng hắn đã có thể tưởng tượng đến quả toàn bộ bị ăn sau đó mỹ vị rồi nghĩ tới đây gỗ ẹ thật khỏe miệng nhịn không được nhét lên một mực lặng lẽ nhìn xem gỗ ẹ thật mục kiếm minh thấy được gỗ ẹ thật kiểu dung đây là có thu hoạch sao không hổ là võ thánh truyền nhân chỉ là nhìn một lần thiên kiếm mật lục thì có rõ ràng cảm lộ không giống ta tại phụ thân một đối một dưới sự chỉ đạo còn dùng một tháng mới nhập môn được rồi g ô hẹ tật h a n h âm đàm thoại cắt đứt mục kiếm minh tự hỏi ngài không cần lại nhìn mấy lần sau mục kiếm minh hỏi không cần đã toàn bộ thống x o á hiểu g ô hẹ tật r ả lời như vậy đạo đó cũng không phải nói b ừ a thiên kiếm mật lục có thể dung nhập kiếm hô hấp pháp bên trong tự nhiên là có khá nhiều địa phương là t r ă m sông đổ về một biển mà kiếm hô hấp pháp chính là g ô hẹ t ậ chăm chú nhất tu luyện bí thuật thậm chí hoàn toàn có thể nói chính là dựa vào tự mình tu luyện đến siêu phàm thoát tục tình trạng lại thêm kia dị biến bạch ngân nhân loại thiên phú thiên kiếm mật lục bị gỗ h t ậ đọc thầm một lần về sau kia thật sự liền không có bất luận cái gì bí mật. g ô h t n tờ hoàn toàn ghi nhớ lại lĩnh ngộ nhưng cái này đối mục kiếm minh tới nói thật là không thể tưởng tượng nổi tất cả đều lĩnh ngộ thiên kiếm môn thiếu môn chủ kinh hô sau đó nhưng lại nhìn không được nhẹ gật đầu cũng đúng ngài là võ thánh đại nhân hậu duệ lẽ ra như thế thậm chí ngài còn có thể sửa cũ thành mới mới đúng dạng này thấp giọng tự nói tự nhiên không gạt được g ô h t n tờ bất quá g ô h t n tờ nhưng không có lại để ý tới trước mắt vị này rõ ràng bởi vì cảm xúc thay đổi rất nhanh đầu góc một chút có chút chậm chạp nữ nhân hắn nhìn về phía vệ vô ưu từ vừa mới bắt đầu vệ vô ưu liền lộ ra một loại muốn nói lại không biết nói như thế nào lên biểu lộ vệ vô ưu đi theo ta g ô hẹ t ơ nói đi về phía một bên phế tích vệ vô ưu loại kia biểu hiện rõ ràng chính là không muốn để cho người khác dự tính nam hải tứ tuyệt mang sơn sáu quỷ giang đông tam nghĩa tiền đinh cùng tôn sáu cũng không phải ngớ ngẩn nhìn thấy cái này tư thế về sau lưu lại mạnh nhất nam hải tứ tuyệt trông coi hôn mê tốn những người còn lại chia làm đông nam tây bắc phòng hộ đem toàn bộ phế tích đều bao vây lại cấm chỉ người khác tới gần x ả ra động tĩnh lớn như vậy người bình thường đương nhiên sẽ không đến thậm chí là có bao xa liền trốn xa hơn nhưng có một thế lực là ngoại lệ an toàn ủy ban gỗ ẹ ệ tờ đương nhiên biết rõ điểm này nhưng hắn không có ngăn cản theo thiên đạo liên minh tốn xuất hiện hắn vốn nhiều nghi tâm lần nữa cảnh giác lên dù là trước mắt bí cảnh cũng còn không có biểu hiện ra có thể uy hiếp hắn lực lượng nhưng là gỗ ẹ ệ tờ thế nhưng là minh bạch cái gì gọi là chủ quan mất kinh châu đại nhân ngài đối thiên đạo liên minh có hiểu rõ không đi tới chỗ hẻo lánh về sau vệ vô hưu trực tiếp hỏi khi nhìn đến gỗ ẹ ệ tờ lắc đầu lúc vệ vô ư u lập tức liền nói tại võ thánh đại nhân chưa xuất thế trước đó mười ba châu cũng là có võ nghệ nói chuyện bất quá loại kia võ nghệ đại bộ phận đều là tại t h ư ờ n g nhân phạm vi hiểu biết bên trong đơn giản chính là lực lượng càng lớn nhạy càng cao cùng chạy càng nhanh nhưng là cũng có một chút kỳ công tuyệt nghệ tỉ như thiên đạo liên minh liền nắm giữ lấy tên là hô hấp pháp kỳ công tuyệt nghệ trong truyền thuyết nắm giữ loại kia hô hấp pháp liền có thể lấy một t r ọ n m ư ờ i thậm chí làm được lấy một t r ố n g trăm nhưng đa số bị xem như nghe đồn thẳng đến võ thánh đại nhân xuất thế loại này hô hấp pháp mới bị xác nhận là thật làm cái kia vương triều người ủng hộ ngay lúc đó thiên đạo liên minh còn bị xưng là thiên đạo giáo cùng bây giờ thính kỳ c á c lúc trước nghiêm can sử đều bị võ thánh đại nhân từng cái đánh bại thậm chí liền ngay cả cái kia mục nát vương triều hủy diệt võ thánh đại nhân đều có thể nói là quyết công đến vĩ bất quá võ thánh đại nhân nhân nghĩa cũng không có để hắn đuổi tận giết tuyệt cho nên vương triều dương nhiệt nhóm thành lập đế xen dạy cùng đổi tên về sau thiên đạo liên minh thính kỳ c á c gần nấp ở chỗ tối học tập võ thánh đại nhân truyền bá mà ra bí võ đồng thời tìm kiếm lấy vương triều phục hồi trên thực tế nói theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn đã thành công rồi nói đến đây vệ vô ư u nợ nụ cười khổ ba mươi năm trước tổ chức hiệp khá nhìn như là nhất định bộ phát mâu thuẫn cùng nhiều mặt tính toán nhưng là cùng bây giờ bốn môn bốn đường cơ h ộ i là đồng dạng trừ bỏ tổ chức tên khác biệt ra bọn họ tao nộ g đều là giống nhau đều là tại bị cắt giao hẹ thiên đạo liên minh đế s e n dạy thính k ỷ các gần nấp ở trong bóng tối một bên đem lanh bớt phân bố một bên tùy ý mười ba châu phát triển làm xuất hiện một cái thế lực đạt tới trình độ nào đó tổ chức lúc bọn hắn liền bắt đầu thu hoạch đã thu gặt lấy mới phát thế lực sinh mệnh vậy thu gặt lấy mới phát thế lực tài nguyên dùng cái này lớn mạnh chính mình hiếp khách bốn môn bốn đường là như thế này còn có rất nhiều những tổ chức khác cũng là cái này dạng thậm chí, mười ba châu bên trên một chút không đầu công án cùng loại thiết y môn bị diệt loại hình cũng hẳn là là bút tích của bọn hắn vệ vô ưu nói trận đánh lúc trước tốn hỏi tham mà không dám nói lời nói ừng gỗ ẹ、e、tớ nhẹ gật đầu hắn cơ hồ là nháy mắt h i ể u vệ vô ưu nói cái này cũng không khó khăn ở hắn quê quán cũng có những chuyện tương tự phát sinh chỉ bất quá cũng là danh tự thay đổi đổi thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói chuyện như vậy luôn luôn đổi lấy tên lấy khác biệt phương thức phát sinh bản chất thì là chưa hề cải biến bản chất là cái gì bản chất chính là các trung lưu giao hẹ thượng tầng có hoàn mỹ chế độ che chở cắt bất động hạ tầng sớm đã không có tài nguyên không có cách nào cắt vậy liên cắt trung lưu tìm kế chế tạo lo nghĩ lấy cỡ nào loại đa dạng t ư thái góc độ thu gặt lấy thì như tình yêu vĩnh c ử u xa một viên vĩnh lưu truyền thì như nhân sinh nên có đường một thử thế cao thấp thì như ngài đến ta bồi dưỡng hải tử của ngài ngài không đến ta bồi dưỡng ngài hải tử đối thủ cạnh tranh các loại phương thức đều là lo nghĩ khiến cái gọi là trung lưu không thể không tốn hao dân cao phí tổn đi đầu tư giáo dục lại tốn hao dân cao đại giới lại mua tỷ suất chi phí hiệu quả cực thấp xa xỉ phẩm đến phân chia mình và tầng dưới chót khác biệt nhưng chân chính người giàu có không cần bọn hắn không cần đi cạnh tranh càng không cần hiện lộ rõ ràng khác biệt bởi vì bọn hắn sinh ra ngay tại la mã mà làm điều này trung lưu liền có thể tấn thăng đến thượng tầng sao chớ có nói vừa thượng tầng người nắm giữ lấy tư nguyên khan hiếm vì để cho tài nguyên càng khan hiếm bọn hắn sẽ chỉ càng phát ra rút lại lên cao con đường thậm chí sẽ chém cắt hết thảy sẽ chỉ làm chính bọn hắn đi được hưởng Những người khác, mơ tưởng để chuyển di mâu thuẫn như vậy bọn hắn lại một lần lựa chọn dùng tốt trung lưu đến chuyển di tầng dưới chót người cựu thị nội đấu nha dùng tốt cực điểm trung lưu trung lưu tài phú cấp cho thượng tầng cuộc sống tốt hơn bản thân mình cấp cho tầng dưới chót tốt hơn phát tiết con đường thật sự là văn năng mà khi trung lưu trượt xuống đến cùng tầng vậy càng là không thể tốt hơn rồi trượt xuống vị trí chống đi tầng dưới chót có hy vọng có động lực toàn bộ xã hội quốc gia thì có sức sống liền sẽ vui vẻ phồn vinh lên sau đó vòng đi vòng lại sẽ có thay đổi thời điểm sao sẽ khi thiên địa lại biến giữa đường đèn sáng lên làm cách gỗ ẹ n t ấ đứng ở đó đun g đưa thủy thương danh nước bên trong nước c à o hào hào rung động tốt lắm dường như thủy triều che giảm ăn mọc lại tốt dường như h ò hét lấy sinh mệnh nở rộ gỗ ẹ n t ấ đứng tại chỗ tựa như h ỏ i tham lại tốt như tự lẩm bẩm ta muốn ăn thịt kho tàu rồi chương ba trăm ba mươi lăm hai trăm phần huyết tinh vinh dự hai nghìn hai mươi hai n h ì n tám hai mươi tám tác giả đồi phế long chương ba trăm ba mươi lăm hai trăm phần huyết tinh vinh dự ăn thịt kho tàu địa phương là dột sờ tờ đề cử tự nhiên cũng là dột sờ tờ dẫn đường tại khu thành cũ nơi nào đó trong đường phố rẽ trái rẽ phải tiến vào một đầu vô pháp dừng xe trong ngõ nhỏ liền có thể nhìn thấy một gian không có biển hiệu nhà hàng hoặc là chuẩn sắc mà nói là con rồi tiệm ăn nhà hàng chỉ có bảy tám bình đặt vào ba tấm dài mảnh bàn một cái bàn tròn cùng hai tấm bàn thấp bàn tròn là cung cấp nhiều người liên hoan dùng dài mảnh bàn là cung cấp đi làm quẹt thẻ mau tới nhanh đi người sử dụng hai tấm bàn thấp cũng không vậy không chỉ có bẩy ra ở nhà hàng bên ngoài dưới bóng cây một cái bàn thấp bên trên đặt vào lao bản bản thân ấm trà chén trà cùng một đĩa đi ra cụ lạc ò n có một tờ báo trúc chế trên ghề nằm còn đặt vào một t h a n h quả hương bù. Gộ、e、tờ d á n h mắt quét qua báo chí là hai bản trên đó viết gần nhất lục đằng thị hai nạn liên tiếp phát sinh chuyên gia phỏng đoán là đằng sau mấy chữ bởi vì báo chí gấp xếp mà che ở gỗ ẹ n tờ dính lắc đầu không liên quan hắn sự đều là trùng hợp r do sợ tờ thì là căn bản không có để ý tới những này hắn bỏ thêm một phần bảo ngư thịt kho tàu tại điểm thịt kho tàu trên cơ sở thời khắc này r do sợ tờ không ngừng nhìn quanh nhà hàng bếp sau phương hướng hắn không thể chờ đợi một hát nhai thì là chuyển động chen trả trong chen trả trả là rẻ nhất trả lạnh thêm t r ầ n bỉ cần ngoài định mức thêm tiền loại kia đương nhiên coi như bỏ thêm t r ầ n bỉ hương vị kia cũng là đ ắ g chát khó mà nuốt xuống nhưng là một hát nhai lại uống đến say xương ngon lành đây đã là chén thứ hai rồi một hát nhai không có mở miệng nói chuyện g ô hẹ t ậ cũng không có mở miệng nói chuyện so sức kiên trì g ô hẹ t tớ ậ cho tới bây giờ đều là nhất có kiên nhẫn cái kia người đến như d ộ n sợ tờ hắn chơi không được loại trầm mặc này trò chơi mà lại m ư ờ i phần nhớ thương bảo ngư thịt kho tàu trực tiếp đứng lên đi vào trong tiệm ăn ngươi yêu cầu những cái kia đồ vật đã đến một hát nhai cuối cùng lên tiếng h ừ n ta biết trước người gọi điện thoại g ô h tớ nhẹ gật đầu như vậy lời nói khiến một hát ngai trên mặt nổi lên một vệ c ư ờ i khổ chuyện này cùng ta không có quan hệ bất luận là hát phong huyết sát bạch quất vẫn là thiên đạo liên minh một hát ngai giải thích ngô h、e、tớ lần nữa nhẹ gật đầu hắn đương nhiên tin tưởng chuyện này cùng một hát ngai không có quan hệ liền như là hắn tin tưởng chuyện này cùng không hạn chế cận chiến giải thi đấu an toàn ủy bàn cao tầng thoát ly không được quan hệ đồng dạng g ô h tớ thái độ khiến một hát ngai cửa khổ càng phát bất đắc dĩ vị này an toàn ủy bàn tổng bộ thành viên muốn giải thích nhưng lại căn bản không biết nên từ đâu giải thích bởi vì hắn lại một lần cảm nhận được ba mươi năm trước hương vị an toàn ủy ban nhìn như là một chủ trì chính nghĩa công đạo địa phương nhưng càng là chính nghĩa cùng công đạo chỗ thì càng có được khó mà mở miệng tà ác cùng ích kỷ quyền lực l ư ờ n g cho người truy đuổi càng sẽ mục nát lòng người mà tăng thêm lực lượng sẽ trở nên làm trầm trọng thêm l i ê n như là một người bình thường trở thành siêu nhân về sau ngày đầu tiên hắn đang chủ trì chính nghĩa ngày thứ hai hắn còn tại chủ trì chính nghĩa có thể ngày thứ ba đâu ngày thứ tư đâu hắn sẽ làm cái gì tỷ lệ lớn là nhìn ta còn mắt ta có thể làm ta muốn làm hết thảy lực lượng phá hủy người khác thư thân thể đến ý chí tiếp đó bản thân cảm giác trở thành thần để q u ê n lực đạt tới vô hạn bành trướng đương nhiên có lẽ sẽ có ngoại lệ ai cũng sẽ không phủ nhận loại này ngoại lệ dù sao một đám bạch sơn dê bên trong còn có một chỉ hát sơn dương xuất hiện mà lại cái này hát sơn dương còn có thể đứng thẳng người lên nắm gà đi hướng chỗ tối ai biết được một hát nhai qua lâu rồi không phải đèn tức là trắng n i ê n kỷ hắn càng quen thuộc dùng trốn tránh phương thức đi giải quyết vấn đề liền như là n g ơ i nga xuống ngươi cần đứng lên tài năng giải quyết vấn đề nhưng là nếu như ngươi không đứng lên vậy liền không cần giải quyết vấn đề nhưng bây giờ khác biệt tổng bộ cấp cho hắn ra lệnh lấy tình cảm làm tên mệnh lệnh hắn căn bản là không có cách cự tuyệt không muốn bỏ dậy hắn cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị nâng lên rồi dịu dắt đứng lên đối mặt với gỗ ettles đối mặt với dễ như trở bàn tay xử lý thiên đạo liên minh tốn gỗ ettles một hắc nhai thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được tổng bộ một ít đại nhân vật sợ hãi không phải không có khả năng cứ như vậy dễ dàng lãng phí hắn phần này tình cảm ít nhất phải lại đánh giá tốt giá tiền mới đúng t ngươi bộ một ít đại nhân vật đại Đoán đ vãi rồi. khi nhân chừng sợ kẻ lấy ợ c tức sắc thực trước, ta tin Goethe, ăn ngủ không yên. n ư sẽ g biết không ngươi sợ rồi tất cả mọi người nói ra câu nói này thời điểm một h á c n g a i không có c ư ờ i khổ hắn trở nên ý cười giả rào bị người cường ngạnh dịu dắt đứng lên một h á c n g a i cũng không phải không có một chút tính tình trả thù không đến mức nhưng cởi trên nỗi đau của người khác lại là nhất định là có tất cả mọi người mạnh. ít nhất là chín thành chín người a còn có một số gia hỏa luôn luôn chưa từ bỏ ý định đây cũng là nhân tri thường tình một hát nhai nhôm bay đối với lần này gô hẹ tớ không tỏ rõ ý kiến chín thành chín thật sự là quá lạc quan rồi dưới tình huống bình thường cùng một hát ngai nói đến không sai biệt nhiều nhưng là trước mắt loại tình huống này lại không phải thiên đạo liên minh đế xen dạy thính kỷ các mỗi cách một đoạn thời gian cắt giao hẹn an toàn ủy bàn không biết sao đương nhiên không có khả năng an toàn ủy viên không chỉ có biết rõ mà lại tới một mức độ nào đó còn tại phối hợp bởi vì an toàn ủy ban cũng có được bản thân tố cầu cũng có được mình muốn làm nhưng là không thể làm sự tình với lúc thiên đạo liên minh đế xen dạy thính kỷ các xuất hiện song phương cơ hồ là ăn nhịp với nhau lấy một loại nào đó không nói ra được ăn ý để hoàn thành lấy từng cái từng cái sự t ì n h thậm chí c h í n h lợi phẩm đều nói không chừng cùng được rồi thiên đạo liên minh đế x e n dạy thinh kỳ cắt có dã tâm an toàn ủy ban cũng có còn lớn hơn cái trước là muốn khôi phục ngày xưa huy hoàng cái sau thì là muốn trở thành bây giờ huy hoàng cho nên tại hợp tác về sau song phương cũng có được b ậ n thiệu cũng đang bởi vì này dạng b ậ n thiệu mới có thể làm cho đối phương hành động kế hoạch trở nên hơi không trôi chạy cũng đang bởi vì này dạng bật t i ệ u mới có thể tại bàn sơ thời điểm là một hát ngai xuất hiện ở trước mặt của hắn bằng không đã sớm thay đổi những người khác hoặc là nói có người thích ổ n thỏa liền như là giờ phút này gô hệ tớ có thể khẳng định tại an toàn ủy ban bên trong có một vòng mới lợi ích trao đổi ta muốn chiếm ba thành gô hệ tớ mở miệng nói một hát ngai xứng sở có chút nghe không hiểu chuyện này chỗ tốt ta muốn chiếm ba thành quy ra thành tiền mặt cũng được quy ra thành bí võ cũng có thể gô hệ tớ giải thích ta sẽ chi tiết cáo chi tỷ lệ lớn không có vấn đề bất quá ba thành có phải là hơi ít rồi một hắc n g a i hơi nghi hoặc một chút nếu như đổi lại là hắn dù cho vô pháp muốn hết vậy ít nhất phải chiếm năm thành mới đúng không ít goethe cười h i ế p mắt hồi đáp hắn nói ba thành là hắn nói ba thành người khác cho ba thành là cần hắn công nhận mới là hắn nói ba thành nếu như ít đi vậy thì phải cho hắn đền bù không phải lựa giận khó tiêu hắn goethe giảng đạo lý một hắc n g a i đ ấ y lòng cảm thấy có chút kỳ quái nhưng lại không có hỏi tới hắn mục đích đã đạt đến hỏi nhiều nữa đó chính là không biết điều rồi không hạn chế cận chiến giải thi đấu sẽ đem châu thi đấu bắc cường tứ cường vòng bán kết trận chung kết đều đặt ở lục đăng thị n g ư ơ i bây giờ thật sự là quá hấp dẫn người thật sao ta cảm thấy vẫn là thịt kho tàu hấp dẫn hơn người g ô hẹ tân h ì n về phía tiệm ăn bên trong dựa chén đĩa chính là ruột sợ tờ một tấm phóng khoáng trên bàn đặt vào ba phần thịt kho tàu thông thường thịt kho tàu bỏ thêm trứng chim cút thịt kho tàu cùng bỏ thêm bảo ngư thịt kho tàu lão bản theo ở phía sau vương lấy rau xanh cùng cơm trắng thịt kho tàu đặt ở trong âm dùng dây cỏ ghim vương vức nhan sát sáng tỏ dùng đỗ bốc lên cỏ buộc dây thừng để vào trong miệm về sau đầu lưỡi bĩu một cái liền có thể cảm nhận được thịt mềm nát mặn trong miệng t h ơ m mang theo một tia vị ngọt nguồn gốc từ hoàng t i ể u vị ngọt không án khử canh sẽ còn để thịt cảm giác càng thêm mềm nu đơn thuần thịt kho tàu đã l à như thế thích c đặt ở mặt cơm bên trên trắng non cơm lập tức dính vào một tầng màu đỏ liên tiếp thịt thêm cơm một đợt lay đến miệng bên trong gạo cảm giác dung nhập vào trong thịt ngay lập tức sẽ nhường cho người lại nhiều lay mấy cái trứng chim cút không phải trực tiếp để vào là rán nương qua vỏ ngoài càng thêm vàng và giòn bên trong thì là nóng hổi k ẽ cắn mở thì là mang theo đàn hồi mà khi ngươi dùng đũa kẹp m lòng đỏ trứng hút đầy thịt nước canh về sau thì là có một loại vui mừng nướng h mày cảm giác cùng trứng chim cút bất đồng là bào ngư dù là không phải là cái gì đáng tiền bốn đầu hai đầu bảo chỉ là bên đường hải sản trên quẩy một cân mười cái cái chủng loại kia nhỏ bào ngư nhưng là bào ngư đặc hữu vị tươi vẫn như c ũ sẽ cho người kinh ngạc đó là một loại biết rõ sẽ ăn ngon nhưng lại không nghĩ tới ăn ngon như vậy cảm giác ba ngón tắc tối béo gầy rõ ràng thịt kho tẩu chất đao đổi văn giòn đạn lại non thoải mái bào ngư còn có cái gì là so cái này càng thích hợp thức ăn sao tự nhiên là đến tiếp sau một cây rau xanh rồi thuần túy giòn thoải mái giải ngán gỗ ẹ tớ liên tiếp ăn ba trái cơm làm hết một khay thịt kho tẩu ăn một khay rau xanh về sau bưng lên chén kia trả lạnh đắng chát sen lẫn chuẩn bị ngọt ngào uống một hơi cạn sạch về sau gỗ ẹ tớ đứng dậy liền đi sau đó đ ô n g dưng lay hai ngụm cơm r u ộ t sợ t ở một hát ngai có chút xứng sở vị này an toàn ủy ban thành viên cũng không biết xảy ra chuyện gì thẳng đến là người tính tiền b ư ộ c lên tạp dề l ắ o bản thô cuốn học hỏi trong tay còn mang theo một cây chạy cán bột thần tinh kia sợ một hát ngai chạy h ừ n ta tính tiền một hát ngai ngầm người cuối cùng nhẹ gật đầu ba trăm linh bảy nguyên lão bản báo số lượng không đúng nhiều sáu mươi một hắc n g a i trừng mắt nhìn v ừ a m ớ i cái kê hỗ trợ r ử a chén đĩa điểm một phần thức ăn ngoài thị kho tàu lão bản siết chặt c h à y cán bột u hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm một hắc n g a i một hắc n g a i không chút nghi ngờ nếu như hắn có dị nghị lời nói nhất định sẽ bị đánh đòn cảnh cáo thở dài một hắc n g a i ngoan ngoán bỏ tiền nhưng là sờ đến tối lúc hắn m ớ i phát hiện ví tiền của mình rơi vào phòng làm việc không có mang thân tính lúng túng hiện lên vị này tổng bộ thành viên trên mặt thật có lôi ta không mang tiền bao ngài nhìn chiếc xe xe bị hai vị kia l á i đi ta có điện thoại ta hả điện thoại đâu một hát nhai tìm hai lần lúc này mới nghĩ đến điện thoại di động của mình trên xe lão bản ngài có thể mượn ta một lần điện thoại sao một hát nhai lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lẽ mỉm cười làm g ộ ẹ tớ cùng r ộ t sợ tớ thấy lần nữa một hát nhai thời điểm đã là hơn năm giờ chiều vị này an toàn ủy ban tổng bộ thành viên mặc lớn quần cộc dép lê mang theo một chút xà phòng rửa b á t vị xuất hiện ở quần quán sau lưng thì là đi theo ba chiếc lớn xe hàng dột sợ tớ nhìn xem một hát nhai lớn quần cộc cùng đón g i mà đứng lông chân không nhị được phốc phốc r ộ t sợ t ở cười ra tiếng một hát ngai một thanh nắm chặt r ộ t sợ t ở cổ áo tức g i ậ n đến giọng nói quê hương đều đụng tới rồi tôn tặc ngươi chơi đến rất hoa ngươi có phải hay không cảm thấy rất b u ồ n cười vậy ngươi đoán xem ta vì cái gì biến thành như vậy đã lớn như vậy hắn chưa bao giờ như thế xấu hổ qua h ắ n một hát ngay vậy mà rửa chén đĩa rồi trước đó mượn dùng điện thoại của lão bản liên hệ thủ hạ cũng không thuận lợi an toàn ủ y viên điện thoại là đặc chế phía ngoài dãy số căn bản là không có cách kết nối chỉ có thể là điện thoại chủ động gọi bởi vậy một h ắ c nhai chỉ có thể là thế chân bản thân âu phục dày ra sau đó còn tiện thể tẩy ba giờ dưới mâm không có không phải ta nghe ta giải thích ta cũng không còn nghĩ đến ngài không mang tiền bao điện thoại đây chỉ là một thiện ý cho đ ù a còn có r do sợ t ở vỏ đầu giải thích còn có cái gì còn có chính là ta thực sự hết tiền ngài không thể trông cậy vào một cái thường ngày tiền tiêu v ậ t cần nhặt cái bình nhặt giấy vỏ bọc người đến mời ngài ăn bảo ngư thịt kho tàu a đối mặt một h ắ c nhai truy vấn do sợ tờ vỏ đầu mỉm cười bao ngư thịt kho tàu là ngươi điểm một hát nhấn mạnh ngài không phải vậy ăn Rốt sợ tờ cười đến càng thuần tí rồi ta một hát nhai kèm chút khí nợ nụ cười hắn liền từ đến chưa thấy qua loại này mặt dậy vô s ỉ ra hỏa đón lấy một hát nhai ánh mắt nhìn về phía gỗ hẹt -E、tờ hắn cũng muốn hỏi hỏi gỗ hẹt -E、tờ vì cái gì đương nhiên chỉ là bản năng một hát nhai cũng không có trông cậy vào gỗ hẹt -E、tờ có thể trả lời nhưng không nghĩ tới gỗ hẹt -E、tờ tiến vào trả lời ta cho là hắn sẽ tính tiền hắn thiếu ta sáu bữa cơm gỗ hẹt -E、tờ nhẹ nhàng nói câu trả lời này đối một hát nhai tờ nói còn không bằng không trả lời hiện tại các ngươi một người thiếu ta một nữa một hắc n g a i lớn tiếng tuyên bố hừng có thể ta đây bỗng nhiên tính tới ruột sở tờ trên đầu hắn hiện tại chỉ thiếu ta năm nữa thiếu hai người bỗng nhiên gộ h ẹ t ậ biết nghe lời phải dù sao hắn cũng không chờ mong ruột sở tờ trả lại hắn cùng hắn cái này dạng còn không bằng ghép mầm một lần một hắc n g a i xem ra liền thành thật nhiều là trọng yếu hơn là có tiền cái kia cái kia ta tận lực ruột sở tờ ấp ú n g nói người đã trung niên thân bất do kỷ nhà có hiền thê hai thần thú làm sao cái bình giấy sắc có g a hồ nghĩ nhạc không dễ dàng trộm được kiếp phủ du nửa ngày nhàn câu cá bàn xin càng nấu người a càng n ấ u người đáy lòng ngâm nga lấy một loại nào đó điệu nắn ruột sơ tơ bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào trả nợ rồi hán ruột sơ tơ thành tín là người mà một h ắ c nhai lúc này vậy bung ra ruột sơ tơ vị này đến từ an toàn ủy ban tổng bộ thành viên nhìn xem gỗ ẹ tơ đi về phía bà xe tải gỗ ẹ tơ trong mắt có không ức chế được vui vẻ hai trăm phần huyết tinh vinh dự lần này thật sự phát đạt cần ta giúp quân đi vào sao một h ắ c nhai lên tiếng hỏi thăm tại vị này an toàn ủy ban tổng bộ thành viên xem ra loại này việc quan hệ huyết mạch sự tỉnh nhất định phải tinh tế quan sát nghiêm túc phỏng đoán mới đúng g ô hẹ t ậ cũng không quay đầu lại nói huyết mạch há lại như thế không tiện c h i vật nói hắn tăng nhanh bộ pháp chương ba trăm ba mươi sáu ba mươi chín hai nghìn hai mươi hai nghìn chín trăm ba tác giả đổi phế long khi ngươi có một cái mục tiêu nhỏ ngươi sẽ x ả y như thế nào g ô hẹ t ậ không chỉ một lần nghĩ tới vấn đề này tỷ lệ lớn là tồn tiếp tục đi làm mỗi ngày ăn ngon điểm giữa t r ư a không dùng vì thêm không thêm một trái t r ứ n g lan ngưu mà do dự trời mưa xuống cũng dám đánh xe về nhà đụng phải thích nữ hai tử cũng dám trực tiếp đuổi theo mặc dù tỷ lệ lớn vẫn là đuổi không kịp lấy hắn đương thời v ạ n mẹo tính cách đã yêu cầu thuần chân đáng yêu còn muốn cầu gợi cảm xinh đẹp còn phải không vì tiền tài động dung vân vân hắn thật sự là quá yêu cầu xa vời thậm chí còn có chút cố c h ư ớ c h o rằng bita chả a loại hình đều nên đi chết có lẽ là thượng thiên vì xoay chuyển hắn cực đoan tư tưởng hắn gia nhập câu lạc bộ khi hắn ranh r i i cuối cùng sơ sơ linh hoạt rồi một điểm về sau hắn cũng không thiếu tiền hắn vậy phát hiện cái gì bita chả a kia cũng là khéo hiểu lòng người tỷ tỷ tốt hảo mội nhưng hắn không sung sướng không có loại kia tích lũy lúc hưng vấn đó là một loại thẻ nhạt vô vị so hiện giả thời gian còn muốn chống g i n g đến mức hắn càng không ngừng tìm xong tỉ tỉ hảo mọi mọi bổ khuyết chống g i n g nội tâm có thể càng là bổ khuyết thì càng chống g i n g mà lại theo nội tâm chống g i n g tăng lên hắn còn thận hư rồi cái sau để hắn tỉnh lại chính mình từ bỏ rượu lại không cố gắng nhịn đêm có thể cảm giác chống g i n g vẫn như c ũ như bóng với hình hắn thiết lập cái này đến cái khác mục tiêu sau khi hoàn thành lập tức liền thiết lập mới chỉ cần hắn thiết lập mục tiêu tốc độ đầy đủ nhanh chống g i n g liền đổi không kịp hắn thẳng đến nghỉ hưu hoàn thành một cái kia lại một mục tiêu về sau gỗ ẹ tật lựa chọn nghỉ hưu hắn đã không có mục tiêu hoặc là chuẩn xác mà nói hắn tại câu lạc bộ bên trong không có mục tiêu hắn chuẩn bị bắt đầu nhân sinh mới có thể lựa chọn trở thành một vị chuyên vẽ người thể họa sĩ cũng có thể trở thành có được rất nhiều nhỏ lưu bị tiệm sách l ã o bản còn có thể trở thành có a n h oanh yến y ế n phòng trà l ã o bản đáng tiếc cũng không có thành hắn đến nơi này có mê mang có bàng hoàng sao bàng hoàng sợ hãi sao thật không sợ hãi chính là một chút có chút khẩn trương nhưng càng nhiều hơn là h ư n ấ n loại kia để hắn cố nén ý cười cắn đầu lưỡi mới sẽ không cười to mà ra h ư n ấ n đương nhiên hắn không phải biến thái hắn chỉ là trống r ố n g liền như là giờ phút này đem đưa tới huyết tinh vinh dự từng cái hấp thu tốt trước hưng phấn thối lui về sau liền tự nhiên mà vậy xuất hiện như vậy tí xíu trống r ố n g bất quá sau đó liền bị lấp đầy hắn phát hiện chuyện thú vị hai trăm linh bảy phần huyết tinh vinh dự bên trong có một trăm bảy mươi bảy kiện cùng vị kia v u a điên ở trước mắt bí cảnh bên trong thứ tử tương quan hoặc là chuẩn xác mà nói đều là đúng phương dòng dõi cùng nghiên cứu vật v u a điên ngươi cái tên này không nghĩ tới ngươi huyết mạch sẽ còn xuất hiện ở l ã hổ sư tử n h i u mèo cẩu gà vịt cá heo chở một chút trên thân động vật đi mà lại còn có họ hàng gần sinh sôi lấy để cao độ đậm của h u y ế thống t dị dạng sách quả thực giống như là đang nhìn khoa học giải phẫu phòng thí nghiệm g ô h ẹ tớ ngồi xếp bằng tại kia cầm trong tay một thanh hẹp dài d a o giải phẫu đặc chế d a o giải phẫu võ thánh thứ tử đợi thứ ba dòng roi tương hô kết hợp sau đợi thứ tư dòng roi có được trong tưởng tượng thiên phú nhưng không có tương ứng trí lực lại táo bạo dễ dẫn lần này thí nghiệm thất bại thí nghiệm vật bị trước mắt d a o giải phẫu cấp đi sinh mệnh khí quan nội tạng huyết đục xương cốt trở thành trọng yếu thí nghiệm số liệu bị thù giấu an toàn ủy ban gỗ hẹ、e、tớ nhẹn tầm mắt hẹp hòi tại trước đó g ô ẹ p t ư ơ n đối cái gọi là an toàn ủy ban liền có khá nhiều suy đoán nhưng là bây giờ thấy những này đồ vật về sau g ô hẹp tớ biết rõ hắn vẫn như cũ đánh giá thấp an toàn ủy ban ở bên trong không chỉ có lấy các phương giã tâm lôi kéo còn có một số hoàn toàn không có cách nào công bố đồ vật bất quá những này không có quan hệ gì với hắn hắn chỉ biết hắn cần chính là thực lực mà con đường sớm đã định ra huyết tinh vinh dự tăng lên khai thiên Tích. thích thu được tăng lên từ một bắt đầu hai n ba m bốn năm mãi cho đến chín giờ phút này cần huyết tinh vinh dự điểm số biến thành bốn điểm gỗ ẹ ệ t â không có ngừng bên dưới tiếp tục tăng lên bất quá khiến gỗ ẹ ệ tân g o à i ý muốn chính là một mươi một một vậy mà lần nữa biến thành một điểm chỉ là tại chín cái này trạm kiểm soát sẽ để cao độ khó cái khác đều là giống nhau gỗ ẹ ệ tân ấy lòng làm ra suy đoán mà về sau vậy đúng là chứng minh cái suy đoán này là một mươi chín hai không lúc cần chính là hai mươi điểm về sau lần nữa là một điểm một mức tiếp tục đến ba mươi chín mới bởi vì chín phán u y định phán định chưa thông qua lúc đối phương sẽ trực tiếp sụp đổ ngươi tinh thông tuyển hạng cùng tiêu lực mượn lực giới hạn sẽ thu hoạch được ngoài định mức đẳng cấp ba ngươi xuyên giáp tại xuyên qua đối phương hộ giáp hộ thuận t h ở về sau sinh ra cùng cấp chân thật tổn thương mỗi một lần ma luyện đối ngươi thân thể đều là một lần cực lớn gia tăng kỹ xảo của ngươi tâm linh đều d u n g nhỡ ở t ê vào trong người ngươi bởi vậy ngươi thể ba mươi chín đánh dấu một tay không c ầ n chiến siêu phàm là siêu phàm cực hạn không cách nào nữa sử dụng huyết tinh vinh dự tăng lên đánh dấu hai khai thiên tích ba mươi chín có thể sử dụng huyết tinh vinh dự tiếp tục tăng lên đánh dấu ba tiêu lực mượn lực cần kỹ cùng thể tổng hợp phán định vượt qua phán định lúc hiệu quả sẽ vô hạn yếu bớt đánh dấu bốn con đường phán định vì đó ngươi tâm làm cơ chuẩn cuối cùng lựa chọn phán định là thể đánh dấu năm khi ngươi sử dụng xuyên giáp buộc phát ra chân thật tổn thương lúc ngươi thể lực tiêu hao sẽ tăng lớn toàn phương vị tăng cường sao còn có xuyên giáp cùng ba mươi chín điểm thể gỗ hẹ tớ nhìn lướt qua tiêu hao một trăm sáu mươi một điểm huyết tinh vinh dự hai mắt nhắm lại cái này song không lỗ thậm chí có thể nói là kiếm lời lớn không nói trước đặc hiệu ngoài định mức đẳng cấp g i a t r ì vẹn vẹn là ba mươi chín thể liền để gỗ ẹ tớ cảm thấy vui vẻ chỉ là vì cái gì hắn trực tiếp thêm thể rồi hắn tâm phán định hắn càng thích hợp thể chẳng lẽ không hẳn là tâm cùng kỹ hắn là tỉnh táo trí tuệ lại giàu có kỹ xảo nam nhân a các loại tư thế quả thực là hạ bút thành văn lại kinh nghiệm thực chiến phong phú g ô ẹ tật trong lòng oán thẩm ánh mắt tiếp tục hướng xuống nhìn lại thể đột phá hai trăm phán định bên trong sắt thép da rẻ sắt thép da rẻ bốn cương gân thiết cốt cương gân thiết cốt bốn sắt thép nội tạng sắt thép nội tạng hai sắt thép da rẻ bốn da của ngươi cùng cơ bắp tự mang cổn cấp phòng ngự cương gân t i ế t cốt bốn nội tạng của ngươi cùng xương cốt tự mang cổn cấp phòng ngự sắt thép nội tạng hai nội tạng của ngươi lần nữa thu được một lần tăng cường đối mặt chân kích đ âm xuyên ăn mòn chờ tổn thương sẽ có được ngoài định mức của cấp bậc m i ễ nhân trừ.、C C C、ẹ tớ rất Gô ẹ n ỏ hoạt động một chút h một t động ngồi xếp bằng xếp trừ h thậm chí phát ể cơ cốt lúc xương bắp nội tạng đều a ma hay, hay rửa. làm liền lại lòng lại. Lập lớn, là nhàm cảm xem mặt một tắm mặt một người kinh ngạc tiếng như thiên hắn không nhất định lại nhận tổn thương. Cũng không không trong tương nghĩ, cứng người ngăn cản Gô giác Gô gáy đối biết tại k chút thể pháp h có có sắc tức, cô sát. tớ tớ to suy ẹ ẹ đều vô b ắ p thị t c u ộ n c u ộ n t r ứ n g cao sáu mét đại h á n xuất hiện ở phía sau hắn dần dần rõ ràng khuôn mặt mặt mày ở giữa cùng gỗ edt có như vậy ba điểm tương tự gỗ edt có chút hiếp mắt cảm thụ được biến hóa của mình hắn cần rõ ràng nắm chắc đến ít ỏi thời gian từng giây từng phút trôi qua chờ đến gỗ edt lần nữa từ trên xe tải đi xuống thời điểm sắc trời đã tối không biết khi nào tại ba xe tải chung quanh đã xuất hiện một cái to lớn lều tựa như là một cái đen phòng ở giống như đem nơi này hết thảy đều che đậy cực kỳ chặt chẽ nam hải tứ tuyệt mang sơn sáu quỷ giang đông tam nghĩa tiên đinh cùng tôn sáu một mực chấn giữ một phía Uống trà. tại lều phía trước nữ đao khách đưa tay ra hiệu r do sợ tở không chút do dự nâng trung trà lên uống một hơi cạn sạch một h á c n g a i thì là một mặt cười khổ hắn phát hiện từ khi đến rồi lục đằng thị về sau hắn cười khổ thời gian so trước đó mười năm cộng lại đều muốn nhiều nơi này không thích hợp a Chờ ngại ta a ta có phải hay không được mau chóng rời đi rồi một h á c n g a i tự hỏi nhưng là một h á c n g a i càng rõ ràng hơn muốn rời khỏi cũng là không dễ dàng liền như là giờ phút này nữ đao khách nhìn như khách khí mời hắn uống trà trên thực tế trong mắt nhưng lại có một tia sắc cơ vì cái gì đương nhiên là bởi vì hắn thấy được không nên thấy đồ vật cái kia cự nhân quang ảnh loại lực lượng kia là cực lớn vượt qua trung cực lực lượng vượt qua cơ thể người cực hạ n lực lượng tại thời cổ xưng là lục địa thần tiên hiện tại thì được xưng là đại vũ trụ lực lượng trước đó thì có nghe đồn g ộ ẹ tật đã vượt qua cơ thể người cực hạ nhưng n là chỉ là nghe đồn tất cả mọi người không dám xác nhận nhưng bây giờ bất đồng hắn tận mắt thấy rồi chân chính đại vũ trụ lực lượng đây chính là chân chính võ thánh hậu dậy sao một hát ngai đáy lòng cảm thán sau đó bưng lấy chén trả Nhìn một chút một so á t cơ giấu cùng lại dếm nữ đau che Cùng Hải Nghĩa, Đình giấu Mang sơn quỷ, Giang Đông Tăng nghĩa, Tiền Tuyệt, Sáu Quỷ, Sáu. sát Sơn So Tứ Tôn ý Nam với chủ nhà cần bảo trì lễ nghi phong độ triệu xà nam hải tứ t u y ệ t mang sơn sáu quỷ giang đông t ă n g nghĩa tiền đ ì n h cùng tôn sáu những n à y ra b ộ cũng không cần đại vũ trụ lực lượng a mười ba châu trên có bao nhiêu năm không có chân chính hiện ra qua đại vũ trụ lực lượng rồi mười năm hai mươi năm vẫn là ba mươi năm hẳn là ba mươi năm từ trận kia đột nhiên xuất hiện chiến đấu về sau đại vũ trụ lực lượng đã cơ bản tuyệt tích ở m ộ ư ơ i ba châu đại địa bên trên hiện tại lại có người cho thấy đại vũ trụ lực lượng mà người này vẫn là bọn họ chủ nhà cái này thật sự là không thể tốt hơn rồi thật sự là nhường cho người mừng rỡ không thôi a bất quá thế nhân đều biết dấu tải từ ra chủ người rõ ràng là có kế hoạch lúc này đoán chừng là bởi vì tương liên huyết mạch từ đó vô pháp ước chế lực lượng mới bạo lộ ra như vậy bọn hắn thân là nô bục có phải là hẳn là làm chủ nhà giải lo đáp án là khẳng định mặc dù bọn hắn hiện tại từng cái đều mang thương nhưng là muốn giải quyết hết một cái một khát ngay lại là dễ như chở bàn tay trên thực tế nam hải tứ tuyệt xuất thủ chính là không có sơ hở nào rồi sở d ĩ không có động thủ cũng bất quá là bởi vì chủ mẫu tại không có mở miệng phân p h ó thôi đến như sẽ hay không lương tâm bất an nam hải tứ tuyệt mang sơn sáu quỷ giang đông tam nghĩa tiền đinh cùng t ô n sáu những người này cái nào không phải tâm ngoan thủ lạn từ trong giang hồ chém giết ra tới nhân vật sớm đã không còn trẻ tuổi thuật chân bọn hắn nhất thanh sở giang hồ bản chất là cái gì rồi mà triệu xà thật có lỗi thất sát đường một mực không bị cho rằng là võ lâm chính đạo các vị mời tỉnh táo một hát nhai tận lực nhường cho mình lời nói lộ ra ôn hòa vị này đến từ an toàn ủy ban tổng bộ thành viên không muốn bởi vì mình duyên c ứ mà nhường cho mình mất mạng một h á c ngai không ngừng cho r ộ t sở tờ nháy mắt ra dấu hy vọng r ộ t sở tờ có thể nói một câu r ộ t sở tờ cùng gỗ hẹ t ậ quan hệ thế nhưng là rất tốt r ộ t sở tờ nói chuyện đương nhiên có tác dụng r ộ t sở tờ tự nhiên là biết rõ điểm này cho nên r ộ t sở tờ không nói một lời bởi vì hắn không biết hắn mở miệng nói chuyện sẽ cho gỗ hẹ t ậ mang đến dạng gì phiền phức lại sẽ tạo thành dạng gì hậu quả tại dạng này điều kiện tiên quyết r ộ t sở tờ ngậm miệng không nói dù sao Cùng bằng hưu chân chính gỗ hẹn tờ so sánh mới một hát nhai chỉ là hắn lâm thời cấp trên thôi sau đó làm khó dễ thật muốn có việc sau lời nói r ọ i sợ tờ cũng không lo lắng r ọ i sợ tờ không phải người ngu cục diện trước mắt để r ọ i sợ tờ tương đối rõ ràng chỉ cần gỗ hẹn tờ không có việc gì hắn liền không sao cầm sạch rồi chứ cục diện như vậy về sau r ọ i sợ tờ càng phát ra bình chân như vậy rồi ta phát thể ta cái gì cũng không thấy ta tới nơi này chính là vì đưa đồ vật uống trà một hát nhai rơi vào đường cùng chỉ có thể là thể phát thể không đủ nữ đao khách nhẹ nói bọn hắn cũng giống vậy An toàn ủy ban bộ nghiên cứu khoa toàn nghiên ủy bộ học cứu một ô n nghiên có cứu chế mới hát n g a i lập tức nói bổ sung lãng quên dược tệ là mới nghiên cứu chế tạo tự nhiên có khá nhiều tệ nạn tác dụng phụ càng là tương đối đáng sợ bất quá những này tác dụng phụ cùng tử vong so sánh với đến nhưng lại không tính cái gì không đủ nữ đao khách vẫn như cũ lắc đầu lãng quên dược tệ đối cách đấu ra tới nói tác dụng là có nhưng là cần ăn vào cực lớn sức nặng cái này đối cách đấu ra tới nói là trí mạng ta chính là đơn giản muốn sống một hát ngay lần nữa nợ nụ cười khổ ai cũng muốn sống ngươi là cái này dạng chúng ta cũng giống như vậy cho nên công nhập đội nữ đao khách thanh lanh thanh nhâm bên trong s ắ t cơ bắt đầu n ồ n g đậm công nhập đội ta hiểu ta có thể cáo chi ngươi một bí mật ba mươi năm trước bí mật một k h ắ c nhai nghiêm mặt lên nữ đao khách neo lại trong hai mắt lóe ra q u a n mang đây chính là nàng m u ố n biết ba mươi năm trước để hiệp khách tổn thất nặng nghề trận đại chiến kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ta chỉ có thể nói cho một mình ngươi nghe một hát nhai nhấn mạnh nữ đao khách nhẹ gật đầu khoát tay triệu xà nam hải tứ tuyển mang sơn sáu quỷ giang đông tăng n h ĩ a tiền đinh cùng tôn sáu hướng về càng xa xôi thối lui nàng không phải chủ quan mà là tự tin nguồn gốc từ thực lực tự tin nữ lao khách có năm chắc tại một hát nhai thủ hạ t r è o c h ố n g mười c h i ệ u thậm chí nhiều hơn đến lúc đó triệu s à nam hải tứ tuyển mang sơn sáu quỷ giang đông tăng n h ĩ a tiền đinh cùng tôn lục đẳng người liền có thể chạy đến mà đây cũng là một hát nhai mong muốn hắn cổ động khí huyết chuẩn bị kích thích trái tim hắn muốn tại trước mắt buộc phát ra sức chiến đấu gấp mười lần chỉ có cái này dạng mới có thể bắt giữ nữ lao khách thu hoạch được khả năng rời đi triệu xà nam hải tứ tuyệt mang sơn sáu quỷ giang đông tam nghĩa tiền đình cùng t u n sáu hắn không để trong mắt hắn lo lắng nhất chính là gỗ e é t e ờ hô hốt ngay tại một hát n g a i sắp xuất thủ thời điểm một vệ thanh em đột nhiên vang lên ba mươi năm trước bí mật ta cũng rất cảm thấy hứng thú nói đến n g h e một chút thanh em rơi xuống gỗ e t tờ gian vị ở nữ đao khách bên người cười như không cười nhìn xem một hát n g a i mà một hát n g a i lập tức tán đi khí huyết chỉ còn lại có cửa khổ dùng mang theo d ã rủa dọn điệu thử dò xét nói ta có thể hay không đổi ý chứ ba trăm ba mươi bảy ba mươi năm trước cùng hiệp hai nghìn hai mươi hai nghìn chín trăm ba tác giả đồi phế long bí mật sở dĩ xưng là bí mật tự nhiên là bởi vì vô pháp nói ra khỏi miệng một h á c ngai đương nhiên không muốn nói ra bí mật hết thể đều là vì có thể thuận lợi thoát thân mượn c ớ thôi nhưng kiến vị này an toàn ủy ban tổng bộ thành viên không có nghĩ tới là gỗ hẹ tật vậy mà lại tại loại này thời khắc mấu chốt xuất hiện chờ chút gỗ hẹ tật vì sao lại tại loại này thời khắc mấu chốt xuất hiện còn có vừa mới thể hiện ra đại vũ trụ chi lực thật chỉ là bởi vì huyết mạch mà vô pháp ức chế sao có phải hay không là cố ý Cái này đối ế n nghi vẫn xuất hiện ở một hát nhai trong、đầu. Cùng nhau xuất hiện, còn có một cái lại từng cái một suy đoán. Là suy đoán, không án. chính là bởi vì suy đoán như vậy, lại làm cho một hát nhai nào bổ ra càng nhiều án. cái khác có cái cái Có cho hát đáp hát lại phải bởi lại thể vì vậy, xuất xuất đầu. suy suy suy một một một một ở làm ra đáp đ Là là bổ mặt với một hát nhai nhìn chăm chú gỗ hẹt、e、tớ không có làm bất kỳ giải thích nào nữ đao khách nâng bình t r à lên vì gỗ hẹt、e、tớ pha t r à nước đốt lên về sau khống chế tại bảy mươi độ tả hữu Trà là triệu xà mua bản địa trà tên là nhỏ long châu trà xanh vì phôi bạch lan vì nhánh nữ đao khách b á t tay nước từ miệng bình mà ra thuận thế mà xuống ấm trà lập tức nâng lên lập tức ngấn nước họa ra một đạo mỹ rượu đường vòng cung mà cái này đường vòng cung theo nữ đao khách nắm ấm tay không ngừng trên giới di động mà rút ngắn kéo dài khoảng cách để trong chén trà lá trà trong thời gian ngắn nhất tràn ra nồng nặc mùi thơm tách trà có nắp khêu nhẹ cháo bột t i ê n diễm đổ vào c h é n trà gộ ẹ ệ tớ nâng c h u n g trà lên cùng nữ đao khách nhìn nhau cười một tiếng về sau nhẹ nhàng nhấp một miếng gộ hệ t ớ lối trà không có nghiên cứu nhưng nữ đao khách pha trả lại là cớt không khổ không chắc chát, chát có một tiếng ngọt. Một cho nên hắn biết rõ nữ đao khách pha t r à là cực tốt bởi vì nữ đao khách dụng tâm nhưng chỉ là vì gỗ ẹ tật dụng tâm cho hắn âm trên căn bản là cùng tách trà lớn không sai bịt lắm dù cho là trà cũng giống như vậy mà lại không biết vì cái gì một hắc n g a i nhìn xem bèn nhìn nhau cười gỗ ẹ tờ nữ đao khách luôn cảm thấy hai người trên t r à n có như vậy hai phần tương tự trong truyền thuyết vợ chồng tướng sao một hắc n g a i nghĩ đến đã cảm thấy hết hầu phát h ô vô ý thức bưng chén trà lên liền muốn làm chân hầu thế nhưng là nước trà mới c ử vào đã cảm thấy trong dạ dày một trận đính đến hoảng bên h a i tựa hồ còn vang lên từng đận chó sủa gâu gâu gâu độc thân cầu gâu gâu gâu trung niên độc thân cầu gâu gâu gâu ăn thức ăn cho chó trung niên độc thân cầu vô hình một hắc nhai bên thai trở về đi lại thanh â m như vậy hắn thật nghĩ một tay lấy chén trà q u ă n g ngã thật sự là quá khi dễ người nhưng hắn không dám trước gỗ e t t hắn đánh không lại bây giờ gỗ e t t hắn càng đánh không lại mà lại gỗ ettles hư hoại nghĩ tới đây một hắc nhai khuôn mặt một chính ngươi là cố ý h i ể n lộ ra đã có đại vũ trụ chi lực sự thật đã là vì trấn hiếp cũng là vì câu cá bởi vì ngươi rất rõ ràng đối phương liên minh là lòng lẻo thậm chí chính là đâm một cái liền phá cho nên ngươi muốn đâm thủng cái này liên minh để càng nhiều người đ ả o hướng ngươi sau đó ngươi lại ra tay giải quyết chân chính địch nhân l i ê n như là võ thánh đại nhân nói như thế kéo một nhóm đánh một nhóm nói một h ắ t ngai thở dài goethe ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó nhìn xem rõ ràng tiến vào trạng thái một h ắ t thiết goethe không để ý đến hắn một bên nâng trung trả lên một bên nhìn xem tựa hồ lâm vào hồi ức một h ắ t ngai ngươi từ sớm nhất tiến vào bọn hắn tầm mắt bắt đầu liền biết không có khả năng có càng thủ đoạn ôn hòa song p ư ơ n g một khi vẹt mặt đó chính là không chết không thôi cho nên ngươi vẫn giấu kín lấy chính mình thẳng đến ngươi cho rằng có đủ thực lực liền như là năm đó võ thánh đại nhân tiềm phục tại quyền quán bên trong đồng dạng thậm chí ngươi nên đoán được ta sẽ chủ động yêu cầu đến lục đ ẳ n g thị không không đúng ngươi không chỉ có đoán được ta sẽ chủ động yêu cầu đến lục đ ẳ n g thị mà lại ngươi bởi vì ta chủ động tới lục đ ẳ n g thị mới có thể xác nhận an toàn ủy ban cũng không phải là bền chắc như thép còn có ngươi cái gọi là bế quan cũng bất quá là ở hấp dẫn càng nhiều người ánh mắt thời gian ba tháng đủ để làm rất nhiều chuyện thì như dẫn xuất thiên đạo liên minh đế xe liên dạy thính ngươi vậy nên biết thất sát đường là bốn môn bốn đường thánh tâm sẽ một trong chính là thiên đạo liên minh để x ê n dạy thính kỷ các mục tiêu tiếp theo cho nên ngươi vì bọn hắn bày ra một cái tốt đẹp cục đây cũng là vì cái gì dựa theo tính cách của ngươi sẽ phách lối đối thất sát đường xuất thủ duyên cớ là như vậy sao nói một hắc ngai ngẩng đầu nhìn về phía gồ e t t e h ừ m không sai biệt lắm chính là như vậy nhưng có một chút ngươi không nghĩ tới gồ e t t e nghiêm trang thừa nhận hắn cũng không mớn nhưng là một hắc ngai thuyết phục hắn giống như chính là chỗ này a chuyện hắn không thừa nhận lời nói ngược lại có vẻ hơi làm tiêu nhưng có một chút, hắn nhất định cường nào? nhai hắn nhận nghĩ toàn chút, phải hác có cao một Điểm Một mày, làm tự tới điệu. là bộ, sau o có còn có bỏ sót? Lúc này, một hác nhai lại càng sót. thể một phát nhai này, bỏ s lại mò. a đó gộ h t n quay đầu nhìn về phía nữ đao khách đưa tay liền nắm chặt rồi nữ đao k h á c h tay ngươi là ta ngoài ý m u ố n ta chưa hề nghĩ tới ngoài dữ liệu ngươi để cho ta kế hoạch xuất hiện biến cố ta là một cái mười phần chán ghét biến cố người ta thậm chí hao tốn ba tháng đi suy nghĩ có đáng giá hay không nhưng ngươi biết rõ ta đây ba tháng là thế nào qua sao hàng ngày hàng đêm mỗi t h ờ mỗi khắc đều nhớ ngươi ta lần thứ nhất cảm nhận được d à y vỏ tư vị kia là so với ta đối mặt bất luận cái gì tuyệt cảnh đều muốn khó chịu tư vị ngoài ý muốn không kia là bản ơ n ta cảm ơn ta gặp ngươi ngươi để cho ta thế giới tràn đầy nhan sắc cũng làm cho ta biết rồi trong đời trừ bỏ báo thù bên ngoài còn phải có càng nhiều g ô h ẹ tự thanh e m ếm dịu biểu lộ chân thành tha thiết nữ đao khách biểu lộ đọc d u n g trong mắt càng là có một tiếng nước mắt một h n g a i go go go hắn hối hận rồi hắn thật hối hận a hỏi cái gì hỏi vừa mới không phải rất tốt cần phải tự làm mất mặt hả Chờ chút. lý diên nhưng là i y dạng, hiệp ắ n tỉnh h táo sau k tự hỏi, vẫn như cũng phát hỏi, như h i vẫn cũ n không giống riêng, một chút vật. h i đồ Lý diên, là ệ khách thành viên điểm này hắn là biết đến chính là bởi vì biết rõ điểm này hắn mới lấy hiệp khách ba mươi năm trước bí mật tới làm mồi nhưng là hiện tại xem ra căn bản không phải có chuyện như vậy mà là gộ ẹ n tật biết rõ lý diên khúc mắc cho nên để hắn làm mồi sau đó lại hiện thân bức bách hắn nói ra hết thảy vì để cho lý diên giải khai t ậ m kết vậy mà chủ động bại lộ bản thân ẩ n nút h á t chủ bài nữ nhân quả nhiên sẽ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ chỉ là loại này nhàn nhạc tao ước là chuyện gì xảy ra một hát ngai nghĩ đi nghĩ lại trên mặt liền nổi lên một vẻ c ư ờ i khổ hắn n mầm đầu nhìn chăm chú gỗ etters nhìn không được hỏi đáng giá không đáng giá gỗ etters cười từ tốn nói ánh mắt lại từ đầu đến cuối nhìn xem nữ đao khách một hát ngai trợn mắt hắn phát hiện mình cũng không nên hỏi hỏi cũng là hỏi không lâm vào yêu đương hôi chua bên trong hết thể đều sẽ thay đổi không thể nói lý lên hết thể không thể nói lý nhưng lại là như vậy hợp tình hợp lý đồng dạng một h á c nhai vậy minh bạch hắn nhất định phải như nói thật ra ba mươi năm trước hiệp khách bí mật bằng không hắn căn bản không đi được gộ ẹ tật cái này xem ra rất g i ả n g đạo lý g i a hỏa sợ rằng cái thứ nhất liền sẽ hướng hắn xuất thủ dù sao xem ra chỉ là xem ra trên thực tế bố cục đây hết thể đối phương sớm đã không phải tâm cơ thâm trầm một từ có thể hình dung hẳn là đáng sợ rồi nhưng đây đối với một vị kẻ phục thủ tới nói không phải bình thường sao hoặc là nói chỉ có cái này dạng mới có báo thù khả năng nghĩ tới đây một hát nhai thở dài ba mươi năm trước an toàn ủy ban nội bộ xuất hiện thanh â m bất đồng bởi vì võ thánh đại nhân hậu duệ cùng m ộ ư ơ i ba châu một ít quy tắc những cái kia có thể được số ít người cảm nhận được lại không cách nào nói rõ quy tắc trên thế giới này nguyên bản thì có hai bộ quy tắc một bộ cho tất cả mọi người nhìn một bộ cho số ít người dùng thấy đều là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức dùng đến lại làm ộ t chữ không thể nói lợi ích cái trước nấu ra canh gà uống một hơi cạn sạch mỹ vị cái sau ăn thịt gà mềm nát chất bụng cho nên, nên có người muốn đem cái sau đem ra công khai thời điểm rất tự nhiên liền bị sở hữu đã được lợi ích người vây công an toàn ủy ban thiên đạo liên minh đế sen dạy thính kỳ các đều là đã được lợi ích người nói đến đây một hắc nhai nhìn thoáng qua nắm đấm nắm chặt nữ lao khách thanh âm của hắn không tự giác giảm thấp xuống an toàn ủy ban một ít người tại lần kia hành động bên trong trở thành ngồi từ đế sen dạy bố cục xuất thủ trực tiếp chém giết hiệp khách lực lượng trung kiên để hiệp khách nguyên khí trọng thương còn có đây này nữ đao khách thanh âm trở nên băng lãnh gộ ẹ tật thì tại lúc này nhẹ nhàng vỗ vô, vô nữ đao khách n g bàn tay nữ đao khách có chút không rõ bất quá nàng tin tưởng goethe lập tức đem quyền nói chuyện giao cho goethe mà goethe nhìn về phía một hát ngai nói một chút đế sen dậy đi ta không muốn nhất muốn trò chuyện đối tượng chính là goethe như ngươi vậy người nếu như là lý d i ê n lời nói ta còn có thể tránh nặng tìm nhẹ một chút nhưng là ngươi một hát ngai lần nữa nở nụ cười khổ vị này an toàn ủy ban tổng bộ thành viên lại một lần nữa đã được kiến thức goethe nhạy cảm đế sen dậy là trước kia vương triều phá di lúc những cái kia lưu văng vương thất thành viên xây dựng tổ chức bọn hắn từ bên ngoài đi vào chỗ tối lấy vương triều tài nguyên thành lập đế sen dậy thậm chí, thiên đạo liên minh cùng tính kỳ các chân chính xuất hiện cũng cùng đế sen dạy cùng một n h ị thờ đến như an toàn ủy ban ngay từ đầu là không có nhưng theo thời gian trôi qua đế sen dạy mềm mại y mắng vậy đem chính mình xúc g i á c d ố i b ả o an toàn ủy ban bên trong chín tên nghị viên bên trong chí ít có một vị là đế sen dạy người là ai gỗ ẹ n tớ hỏi l à quân tử kiếm các hạng một hát nhai như nói thật đạo sẽ không họ nhạc ca gỗ ẹ n tớ v ẩ y một cái lông mày sau đó hỏi gỗ ẹ n tớ kỳ dị biểu lộ khiến một hát nhai ngoài ý mớn hắn không biết quân tử kiếm cùng họ nhạc có quan hệ gì nhưng là vị kia nghị viên đúng là không họ nhạc không phải vị k i a c á c hạ họ phùng thật ra thật ra đều riêng phần mình có được một vị nghị viên lễ. lao sư của ta s ô n g một quyền cũng là nghị viên một trong còn có chính là vương triệu lý tam nhà cuối cùng hai vị thì là thái ất núi trưởng giáo lăng tiêu tử tiền bối cùng đại lâm tự chủ trì phương trượng huyền bi tiền bối một hắc ngai giới thiệu chín vị nghị viên ngươi nói chi ít một vị vậy ngươi còn hoài nghi hay g ô hẹ、e、tật tiếp tục hỏi lăng tiêu tử cùng huyền bi tiền bối không có khả năng thái ất núi đại lâm tự ra đại nghiệp đại hai nhà tại mấy cái vương triều trước đó liền tồn tại lưu truyền đến nay đã có ngàn năm lịch sử an toàn ủy ban cũng là chủ động mời hai vị tiền bối hải ngoại tần gia đồng dạng không có khả năng tần gia vị kia tại hải ngoại quả thực là hoàng đế bình thường cũng không khả năng tạ ra cũng là cùng loại cho nên vương triệu lý tam nhà hiểm nghi lớn nhất nhưng cụ thể là cái nào một nhà ta vô pháp xác định một hắc ngai đáp trả vị này an toàn ủy ban thành viên rất tự động đem chính mình lao sư t ì n h l ư ợ n g đối với lần này gỗ hẹ tớt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đây là nhân tri thường tình nhưng là chính là bởi vì cái này d ạ n để gỗ h、e、ẹ tớt đối vị này một hát ngai lão sư xông một q u y ề n càng phát tò mò càng là không thể nào người càng là có khả năng trở thành cái kia khả năng tại câu lạc bộ thời điểm gỗ hẹn、e、tớt liền biết đạo lý này rồi bằng không hắn cũng không khả năng gia nhập câu lạc bộ rồi liên quan tới đế s e n dạy cụ thể sự đâu gỗ h、e、ẹ tớt không có xoắn suýt xông một q u y ề n vấn đề mà là tiếp tục hỏi bản thân cảm giác hứng thú không biết đừng như vậy nhìn ta ta là thật sự không biết ta mấy năm nay đến bởi vì biết rồi một chút bản thân căn bản không muốn biết sự tình đã sớm lựa chọn được chăng hay chờ thời gian nếu như không phải lão sư của ta lời nói ta chỉ sợ sớm đã bị khu trục rồi tại dạng này điều kiện tiên quyết ta có thể biết rõ những này đã là cực kỳ ngoài ý rồi còn muốn biết rõ đế s e n d ạ y kia thật là không thể nào một hát n g a i xua hai tay một cái n ú n bay gỗ ẹ n tớ thì là nợ nụ cười thiếu dung có chút lạnh có như vậy một chút làm người ta sợ hãi gỗ ẹ n tớ ngươi đừng cái này dạ n g cười bình thường một chút ta cam đoàn với ngươi ta sẽ điều tra đế s e n d ạ y cho ta chút thời gian hai tháng không một tháng là được một hát nhai thể phát thể nói bởi vì hắn thật sự ở trong mắt gỗ ẹ n tớ thấy được sắc ý hắn phát thể hắn nói đều là thật hắn thật không có gặp người nhưng gỗ h ẹ tớ có vẻ như hiểu lầm hắn đang đ a người một tuần ngươi chỉ có thời gian một tuần gỗ h ẹ tớ nhấn mạnh một tuần có phải là có chút quá ngắn không có vấn đề một tuần liền một tuần vậy ta bây giờ là không phải có thể rời đi một hát ngai một mặt bất đắc dĩ hỏi gỗ h ẹ tớ nhẹ gật đầu lập tức một hát ngai đứng dậy liền đi những cái kia thuộc hạ vậy từ nam hải tứ tuyệt mang sơn sáu quỷ giang đông tam nghĩa tiền đình cùng tôn sáu trông giữ bên dưới đi ra khỏi phòng leo lên xe tải lớn nhanh như chấp nhi đi hết Mà vừa l thiếp. Thiếp ú chương này, xà triệu t lại ba trăm ba mươi tám tinh chuẩn năm chắc hai nghìn hai mươi hai nghìn chín trăm linh ba tác giả đổi phế long khi nhìn đến b á i thiếp thời điểm nữ đao khách liền sắc mặt biến hóa nàng nhận ra cái này t h i ế h mời m á u phun ra năm bức tiếp hiệp khách đặc l ư u bài thiếp chỉ đối với dùng có thể nàng cùng gộ ẹ n t ậ rõ ràng là hiệp khách thành viên a xảy ra cái gì vẫn là đã sinh cái gì biến cố cho dù là nữ lao khách ở thời điểm này đều tâm loạn như ma bất quá nữ lao khách nhưng không có trì hoãn trực tiếp nói là máu phun ra năm bước tiếp ta tới tiếp nói liền muốn đưa tay tiếp nhận t h i ế p mời nếu là đối địch vậy sẽ phải có thủ đoạn đối địch máu phun ra năm bước tiếp nội hàm huyền cơ không biết người đón lấy t h i ế p mời sợ rằng thật sự muốn máu phun ra năm bước rồi nữ lao khách cũng chỉ là từng nghe nói một chút cũng không có năm chắc nhưng lại vẫn như cũ đưa tay tiếp t i ế t bất quá còn không có đụng chạm lấy m á u phun ra năm bức t i ế p liền bị gỗ h -E、t tật vượt lên t r ư ớ c cầm đi gỗ h -E、t tật đưa tay cầm đến thiếp mời vào tay lúc mới phát hiện màu trắng thiếp mời mười phần có phân lượng vào tay chừng nặng nửa cân mà lại thiếp mời bản thân lại là tơ lụa may làm công tinh tế có thể thấy rõ bông lúa mạch giống như đường vân cái này khiến phía trên đỏ thám hiệp chữ lại là càng hiện sắc bén vẹn vẹn ngưng thần nhìn chăm chú một lát ở trong mắt gỗ h -E、t tật cái kia hiệp chữ đột nhiên sống lại hiệp chữ biến thành một người một kiếm trận, trận thương âm tràn ngập gỗ hẹt -E、bên h a i mười năm n à y một k ế p xương lưới đao chưa từ thơ âm thanh chưa rơi gỗ hẹt tất trước mắt thì có một bạch đi thiếu niên một mình cây kiếm chạy nhanh đến khuôn mặt mơ hồ thanh âm lại vô cùng có lực kia là kiên định cùng chấp nhất là ngươi là ta gỗ hẹt tất cười híp mắt trả lời không có che giấu càng không có nói dối đối phương hỏi thăm có phải là hắn hay không hắn liền trả lời là làm như vậy giòn khiến thiếu niên áo trắng vô cùng có hảo cảm ngươi không nên nói là nhưng ta nói vậy liền đáng tiếc không đáng tiếc vì cái gì bởi vì ta không có nói sai gỗ h t ấ cùng thiếu niên áo trắng trò chuyện với nhau lấy tâm làm căn cơ trò chuyện không có xuất hiện bất kỳ nói dối cùng lừa gạt song phương thiếu niên áo trắng n ở nụ cười không có khuôn mặt g ô、e、ẹ tất lại lấy tâm cảm nhận được kia cô ý cười kiếm vị vô danh kiếm dài sáu thước tám tấc nạo một n g h n tám trăm cân thiếu niên áo trắng chậm dại rút ra trường kiếm lưỡi kiếm tại trong vỏ kiếm ma sắt v ă n g lên thanh thúy êm hai lưỡi kiếm dày rộng nặng nề g h tựa như cánh cửa thiếu niên kia thân thể thì là không ngừng bành trướng trong chốc lát liền trở nên bắp thịt cuột cao đại tráng to lớn uy vo bất phàm nhất là dậm chân hướng về phía trước lúc càng là tựa như, như cự linh thần, khiến đại địa đều chấn dạng này chấn động càng là ảnh hưởng đến tâm song phương thổ lộ tâm tình trở nên bất ổn trở nên để gỗ ẹ -E、tật lại càng dễ phát huy bảy tuổi luyện kiếm mười tuổi kiếm thành tung hoành giang hồ hơn mười năm giết hết giặc thủ bại tận anh hùng thiên hạ càng không đối thủ không thể làm gì duy ẩn cư lục đẳng lấy lý riêng là bạn ô hô bình sinh cầu một địch thủ mà không có thể được thành tịch liêu khó xử vậy gỗ ẹ -E、tật một mặt tịch mịch ngữ khí càng là kẻ nhạt cự đại hóa thiếu niên áo trắng toàn thân r u lên không tự chủ thiếu niên áo trắng đắm chìm trong gỗ ẹ -E、tật trong miếu tả thiếu niên áo trắng toàn thân r u dày lên gặp như thế đối thủ hy vọng hy vọng trong miệng liên miên nhắc tới trên thân kiếm ý càng mạnh nhưng là thân thể chậm đi xuống tới gộ ẹ n tờ nguyên bản liền thấy rõ ràng chiêu thức trở nên càng phát ra rõ ràng đồng dạng sơ hở vậy càng phát ra rõ ràng nhưng không đủ kiếm chính là ta ta chính là kiếm nhân kiếm hợp nhất có ta vô địch gộ ẹ n tờ nhàn nhạt ngâm sướng độc thuộc tại kiếm hô hấp pháp kiếm khí ở trên người ngưng tụ ẩn mà không phát đã có thông thường kiếm khí cũng có được chém kiếm khí phổ thông kiếm khí liên miên bất tuyện t h ư như trường giang sông lớn chém chi kiếm khí tuy chỉ có một đạo nhưng lại diệt tuyệt thiên địa duy ngã độc tôn thiếu niên áo trắng đi tới bộ pháp ngừng lại hắn cảm giác hai loại kiếm khí hắn kiếm càng là ngay cả ngay cả run run hắn do dự hắn không dám giác kiếm cái này khiến hắn khó chịu đã là đối với mình cũng là đối gỗ etters đối với mình là phát hiện bản thân kiếm như thế y ế ớt đối gỗ etters là ấ y n ấ y bởi vì gỗ etters khi hắn dừng bước lại thời điểm trên mặt hiện lên thất vọng cái này khiến hắn hết sức d à y vò cũng làm cho hắn không muốn như thế ông cuối cùng thiếu niên áo trắng đem kiếm vung ra nặng n ề cánh cửa kiếm như là một c h i công thành truy giống như hướng về gỗ ẹ tật nhanh tới sắc bén khí tức càng là vượt lên trước một bước nhường cho người khắp cả người phát lệnh gỗ ẹ tật trên mặt thất vọng lại là càng rõ ràng rồi đáy lòng thì là lộ ra một cái mỉm cười cái này gắng gượng một kiếm trên cơ bản chỉ có hình không có ý búng tay có thể phá gỗ ẹ tật nghĩ như vậy cũng là làm như vậy keng kiếm hô hấp pháp ban cho phổ thông kiếm khí tùy theo phá thể mà ra trả tại cái này về sắc bén khí tức phía trên thường như là dao nóng cắt mỡ bỏ giống như sắc bén khí tức trực tiếp bị kiếm khí quất ngang ngay sau đó là kia nặng n ề cánh cửa cứ kiếm bị đánh bay cuối cùng thiếu niên áo trắng cũng theo đó bị đánh bay bịch thiếu niên áo trắng rơi xuống đất dãy ruột lấy một tay chống đất mười phần không cam lòng hỏi đây là cái gì kiếm vô hình phá thể kiếm khí g ô ẹ n tự trả lời như vậy đạo vô hình phá thể kiếm khí vô hình phá thể kiếm khí thiếu niên áo trắng thấp giọng thì t h ầ m không cam lòng càng phát ra n ồ n g đậm thuộc về kiếm khí tức vậy lần nữa ngưng tụ so trước đó càng sắp bén càng phong man g tất lộ gỗ ẹ n tự nhìn xem một màn này nở nụ cười hắn n h e nói muốn học không ta dạy cho người a thiếu niên áo trắng xứng sờ sau đó toàn thân ngưng tụ khí tức giống như giang hà thẳng xuống dưới giống như bất luận là không cam l ò n g vẫn là kiếm sắp bén đều biến mất vô tung vô ảnh thiếu niên áo trắng n g ầ n đầu long lanh có thần địa nhìn chằm chằm gỗ hẹp tờ vui lòng phục tùng giống như nói ta thua rồi thật nghĩ cùng ngài chân chính giao thủ khẽ đ ả o rất tiếc thoại âm rơi xuống thiếu niên áo trắng cả người giống như bọt nước bình thường biến mất ở gỗ hẹp tờ trước mặt trang cảnh biến đổi gỗ ẹ tờ trong tay mỏ phun ra năm bước tiếp thì là tự động triển khai ngày mai giữa trưa thái phong lâu không gặp không về ba chén ngũ nhạc dâng lên gỗ hẹp nữ đao khách thật phần lo lắng mà nhìn xem gỗ ẹ tật gỗ ẹ tật cười lắc đầu đem máu phun ra năm bước t i ế p giao cho nữ đao khách nữ đao khách nhưng không có đến xem mà là nghiêm túc kiểm tra gỗ ẹ、e、tật thân thể làm xác nhận gỗ ẹ、e、tật thật không có sự lúc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái gỗ ẹ、e、tật cánh tay ngươi có biết hay không máu phun ra năm bước t i ế p là tổn phóng đời thứ nhất hiệp khách nhóm ân ký ai cũng không biết tiếp t i ế p người sẽ tao nộ vị nào trong bọn họ mạnh nhất mấy vị kia sớm đã là có được đại vũ trụ lực lượng người nữ đao khách lòng còn sợ hãi ồ ta nhìn thấy chính là một vị thiếu niên áo trắng. dùng một thanh cánh cửa đại kiếm g ô ẹ tư thuật lại lấy tự xem đến lập tức nữ đao khách khuôn mặt liền kỳ quái làm sao hắn là đời trước mười bước giết một người ấn chủ bọn họ là cố ý nói đến đây nữ đao khách sắc mặt càng khó coi máu phun ra năm bước tiếp bản thân cũng không phải là cho bằng hưu phát ra mà là cho đ ị c h nhân là trọng yếu hơn là g ô ẹ tư là thế hệ này mới bước giết một người ấn chủ cho máu phun ra năm bước tiếp lại dùng đời trước mười bước giết một người ấn chủ lưu lại ấn ký đây là cái gì thanh lý môn hộ sao nghĩ tới đây nữ đao khách phẫn nộ đến gương mặt bỏ bừng trên trán thậm chí có gân xanh băng lên nhưng một cái tay đột nhiên nắm chặt rồi tay của nàng là goethe goethe mặt mỉm cười nhìn xem nữ đao khách có một số việc không thể nhìn bề ngoài ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi càng nhiều h i ệ p khách sự tình sao goethe đ ố i với h i ệ p khách hiểu rõ cũng không nhiều thậm chí có thể nói là đôi câu vài lời trước đó cũng không có tốt hơn cơ hội nhưng là bây giờ lại là không sai ừ m nữ đao khách nhẹ gật đầu phẫn nộ biến mất tùy theo lại là có chút xấu hổ bởi vì triệu xà nam hải tứ tuyện man sơn sáu quỷ giang đông tam nghĩa tiền đinh cùng tôn sáu đều nhìn nơi này、Khủ. vô cùng có ánh mắt triệu xà ho nhẹ một tiếng lúc này quay người những người còn lại cũng không phải n g â y n h mốc tùy theo quay đầu nhìn trái phải mà nói hắn nhưng cái này cũng không có để nữ đao khách không xấu hổ ngược lại nữ đao khách càng làm hại hơn thẹn thanh lãnh khuôn mặt lại đỏ bừng mặt lại cúi đầu gộ ẹ tất liền như là thấy được hồ nước trong hồ nước nũng nịu thủy tiên bình thường hắn không tự chủ đưa tới thấp giọng nói có muốn thử một chút hay không hai mèo hiệu khách sự tình lúc nào không thể hỏi loại thời điểm này đương nhiên là muốn hứng thú lệ nhất gỗ ẹ tớ biết đến đủ nhiều nhưng là thực tiễn phương diện vẫn còn hơi có vẻ nông cạn nhất định phải mau chóng đuổi theo mới được không phải hướng phí thánh nhân giáo hội biết rõ lại làm chính là chi hành hợp nhất nữ đao khách ngay lập tức chưa kịp phản ứng chờ đến kịp phản ứng thời điểm trực tiếp cho gỗ ẹ tớ một ước quay người chạy trở về phòng ước gỗ ẹ tớ làm bộ đau đớn vớt vớt bắp chân sau đó c ư ờ i hếp mắt đuổi theo triệu xà nam hải tứ tuyển mang sơn sáu quỷ giang đông tam nghĩa tiền đinh cùng tôn sáu lui được xa hơn mà lại triệu xà còn lấy mua sắm đồ ăn làm tên lập tức rời đi sau đó nam hải tứ tuyển mang sơn sáu quỷ giang đông t ă n g nghĩa tiền đinh cùng tôn sáu liền lấy dưỡng thương làm tên trở lại b i ệ t viện thủ vệ công tác lần nữa giao cho cửa tần ra sáu vị áo đen giáp sĩ trong viện thì chỉ còn lại dột sợ tờ một người c h ứ n g mắt vừa mới một hắc nhai thời điểm ra đi hắn nhưng không có theo sau dột sợ tờ lại không đốc lúc này theo sau lời nói tuyệt đối không có quả ngon để ăn tự nhiên là muốn chờ đợi mấy ngày một hắc nhai khi tiêu mất lại nói cho nên hắn mấy ngày gần đây nhất đều dự định lưu tại quyền con rồi ban đêm đương nhiên là về nhà hướng lão bà đưa tin bất quá khoảng cách về nhà thời gian còn có một đoạn hắn cũng không muốn ngồi ở chỗ này làm các loại vậy thật sự là thật không có ý tứ đương nhiên vậy tuyệt đối không thể về sớm nhà nếu như hôm nay về sớm ngày mai trở về quá muộn vậy sau này đều không cần trở về thân là một cái đã kết hôn chung như nam rồi sợ tờ có bản thân pháp tắc sinh tồn h è n mọn sao h è n mọn bất quá h è n mọn nhưng có dùng bởi vậy rồi sợ tờ ý nghĩ lại là chuẩn bị đi bộ một chút lại về nhưng khi rồi sợ tờ mới đi ra khỏi quần quán vẫn chưa đi đến đầu phố thời điểm liền thấy ông con chó kia tần hoàn nhi cùng hai người trò chuyện không phải bồi làm bướm đi dạo hắc hổ mà là hai cái xa lạ nữ tử mặc dù mang theo mạng che mặt hất lên áo choàng nhưng là một chút cử chỉ cũng tuyệt đối là nữ nhân là ai d t sợ tờ đấy lòng nghĩ đến liền chuẩn bị quay người từ mặt khác một bên rời đi đối tần h o à n nhi d t sợ tờ không muốn tiếp xúc tiểu thí hài một cái không chỉ có phiền phức còn nhường cho người đau đầu nhất là nuôi một con chó về sau càng thêm đáng ghét có thể hết lần này tới lần khác hắn còn không đánh lại đối phương điều này càng làm cho người khó chịu rồi sợ tờ rồi sợ tờ rồi sợ tờ không muốn thấy tần h o à n nhi nhưng là tần h o à n nhi lại mắt sắt thấy được rồi sợ tờ lập tức cao giọng la lên, lên có thể càng là la lên d t sở tờ thì càng đi được nhanh hắn đã cảm nhận được đây tuyệt đối là có đại phiền thoái ngay sau đó bóng người trước mắt loay qua tần hoàn nhi liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt sau lưng nàng còn đi theo kia hai cái thấy không rõ khuôn mặt nữ nhân không coi chờ d t sở tờ mở miệng tần hoàn nhi liền cười h í p mắt nói d t sở tờ ta giới thiệu cho ngươi một chút ta tốt khuê mật tạ ra hai vị tỷ tạ ỷ t ra hai vị tỷ tạ ỷ t huyền tạ linh gỗ ẹ tật vị hôn thê nghe thấy dạng giới thiệu do sở tờ đầu tiên là xước sở sau đó huyện thái dương thì là nợ thấy đau hắn đã đoán được tần hoàn nhi muốn tìm hắn chuyện gì lúc này xoay người lần nữa có thể tần hoàn nhi càng nhanh lại một lần lách mình chắn ruột sợ tờ trước người chó ngoan không cản đường ruột sợ tờ tức giận nói tiểu hoàng hắn nói ngươi không phải chó ngoan làm sao bây giờ có phải là nên đánh a ngươi nói là a tần hoàn nhi hướng về phía trong ngực chó con lẩm bẩm đón lấy ngẩng đầu hướng về ruột sợ tờ một nghe răng ai u đ ừ n g đánh mặt ta phải về nhà không có cách nào bàn giao tay cũng không được ta phải cho lão bà bưng nước g i a chân tay run nước lên gậy chất cũng không được ta phải sáng sớm nhặt cái bình nhặt giấy s á t chạy chậm liền đ o ạ n không lên rồi q u y ề n quán trên đường r ồ t s ở tờ lớn tiếng kêu trên hắn hy vọng gồ ẹ、e、tớ có thể nghe tới gồ ẹ、e、tớ nghe được nhưng không có để ý cho nên tại đã chúng tần hoàn nhi tam quyền lưỡng cước về sau r ồ t s ở tớ lập tức cầu xin tha thứ ngươi muốn cho ta hỗ trợ cái gì ta biết nhưng là ta thật không giúp được hai nghìn khối tần hoàn nhi sợ sợ bản thân tiền tiêu vặt gồ ẹ、e、tớ thế nhưng là ta yêu nhất thân bằng phải thêm tiền ôm bụng hô đau rồi sợ tớ lập tức đã tới rồi tinh thần lại thêm năm trăm do sợ tờ cười h í p mắt đứng lên xoay người nhìn về phía tạ huyện tạ linh hắn cười hì hì nói hai vị tạ g i a tiểu thư các ngươi làm m u ố n cùng ta huynh đệ từ h ô n đâu vẫn là thành hôn đâu thứ hôn lời nói một nghìn thành hôn lời nói một nghìn không ngươi làm sao còn lấy tiền tần hoàn nhi một mặt không cam lòng người lớn nói chuyện tiểu hai tử chớ xen m u ồ m do sợ tờ trước tiên là nói về một câu sau đó lại quay đầu nhìn về phía tạ g i a hai vị thiên kim tiếp tục cường điệu nói thu một xu tiền xử lý một điểm sự tình ta nghĩ hai vị đều lý giải hừng cảm tạ d ộ sợ tờ tiên sinh vui lòng hỗ trợ vóc dáng hơi cao thanh âm dịu dàng nữ tử đưa tay đem một tấm mười nghìn chi phiếu đưa tới dột s ở tờ trước mặt hh ắ c ắ c nhận lấy thì ngại nhận lấy thì ngại dột s ở tờ nói đến đây lời nói nhưng là tay lại là cực nhanh một vệt liền đem chi phiếu thu vào trong túi sau đó hạ giọng nói chuyện này dễ làm ta vị tiêu minh đệ không phải là cái gì bạc tình bạc những người chỉ cần hiểu lấy lý lấy tình động tuyệt đối có thể thành bất quá tại nói chuyện thời điểm hai vị cần làm ra một chút cải biến cải biến cái gì cải biến vóc dáng thấp hơn nữ tử nữ tốc cực nhanh hỏi đáp Rốt sợ tờ lấy thanh âm thấp hơn nói hai vị đối bi kin i thú hai thấy thế nào chương ba trăm ba mươi chín luận hồ lô hai nghìn hai mươi hai nghìn chín trăm ba tác giả đổi phế long thái phong lâu lục đ ẳ n g thị trăm năm quán rượu lấy vị quay ra dọn sữa bổ câu cùng hoa điêu rượu mà nghe tiếng tại vương triều thời kỳ cuối nơi này vẫn chỉ là một cái tay đầy quán ven đường lão bản mỗi ngày ở nhà đã nương chín vị quay ra dọn sữa bổ câu treo ở trên xe giao hàng đồng thời còn sẽ dùng ống trúc chứa lấy nhà mình đủ chế hoa điêu rượu mà trải qua trăm năm phát triển xe đẩy sớm đã biến thành một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên năm tầng bắn rượu một hai tầng đại sảnh ba tầng bốn tầng bao xương năm tầng thì là đặc biệt lưu chỉ ở đặc thù tân khách đến hoặc là đặc thù thời gian lúc mở thì như hôm nay một tấm nền đỏ bảng thông báo đứng ở trước cửa từ lâu hiện có quý khách tới cửa không tiếp tục kinh doanh một ngày thái phong lâu ngày bình thường sẽ không lộ diện đại đông ra đứng ở trước cửa cùng mấy vị trưởng quỹ một đợt hướng thừa hứng tới mất hứng mà về các tân khách xin lỗi đồng thời đưa lên lễ vật một con da giòn sữa bồ câu hai lượng hoa điêu rượu cùng bốn dạng điểm tâm nh nguyên bản có chút h ề vải tân khách cầm tới những lễ vật này về sau lập tức liền trở nên cao hứng bừng b ừ n g rồi người nha luôn luôn lại bởi vì được không đồ vật mà cao hứng đương nhiên cũng chỉ có nhiều như vậy người đục nước béo cỏ đáng tiếc đối thái phong lâu không được bởi vì những người này căn bản không phải thái phong lâu khác h nhân sớm tại ba năm trước đây thái phong lâu liền đ ổ i thành hội viên chế chỉ tiếp đ ạ i nhà mình hội viên nói cách khác đăng ký trong danh sách hội viên mới có thể cầm tới lễ vật ông chủ nếu không ngài vào nhà chờ một chút ngày hôm đó đầu cũng quá độc cắt rồi đại trưởng quỹ hướng về bên cạnh trung niên nhân nói trung n i ê n nhân một thân thường phục mang theo kính đen khuôn mặt nho nhã nghe được lợi như vậy nữ g về sau lại là khoát tay á o là quý khách được nên đón thái phong lâu đại đông g i a cười khoát tay á o mấy vị trưởng quỹ không tiếp tục khuyên thế nhưng là đáy lòng lại là không nhịn được tò mò cái này quý khách đến tột cùng là ai phải biết ngày thường đại đông g i a thế nhưng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ lại càng không cần phải nói là ở nơi này và bọn hắn một đợt tiếp khách rồi thời gian từng giây từng phút trôi qua làm giữa chưa kém một khắt lúc một nam một nữ dắt tay mà tới nam tử khuôn mặt tuấn lãng thần tính thẳng tắp nữ tử khuôn mặt thanh lãnh bên hôm neo đau khi nhìn đến nam tử trước mắt mấy vị trưởng quy đáy lòng giật mình nguyên lai、like、là vị này võ thánh hậu duệ gần nhất thanh danh van g dội với ma lôi thần gộ ettles nếu như là vị này lời nói kia thật sự hẳn là trước mấy ngày phát sinh ở quyền quán ngõ hẻm sự t ì n h bọn hắn thế nhưng là đều hơi có nghe thấy đại danh đỉnh đỉnh thất sát đường thế nhưng là bị vị này một tay hủy diệt giết chóc không phải giải quyết vấn đề thủ đoạn duy nhất nhưng lại tuyệt đối là trực tiếp nhất thủ đoạn tùy theo mang tới thanh danh cũng là có lập tức rõ ràng hiệu quả quý khách quan lâm đồng tất sinh huy thái phong lâu đại đông ra mặt mỉm cười đi xuống bậc thang nên đến trước mặt ông chủ k h á c h khí làm t h i ề n gỗ ẹ、e、ệ tật đồng dạng mặt mỉm cười lại chắp tay đắp lễ thái phong lâu đại đông gia cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa hiệp khách người mà là hai mươi bốn hiệp khách lớn một t r o n g ba chén n ô n hứa ấn chủ đệ tử mà ba chén n ô n hứa ngũ nhạc ngã vì nhẹ thì là mời hắn đến thái phong lâu hai vị tại đêm qua cùng nữ đao khách nghiên cứu thảo luận nhân sinh em dương vô tận huyền bí khi nhàn hạ nữ đao khách c ẩ n kẽ báo cho gỗ ẹ、e、ệ tật có quan hệ chính n à n g biết đến hiệp khách hết thảy bởi vì ba mươi năm trước cuộc chiến đấu kia hiệp khách sớm đã không còn cường thịnh trừ bỏ xong chuyện phủi b ạ cho dù là thân truyền đệ tử cũng rất có khả năng không biết đạo ấn chủ thân phận chân thật bất quá thái phong lâu vị này đại đông ra hiển nhiên không phải thân là ba chén nôn hứa ấn chủ đệ tử thái phong lâu vị này đại đông ra không chỉ có tận đến vị này ấn chủ chân truyền trong tương lai một ngày nào đó cũng là muốn kế thừa sư phụ ấn chủ vị trí cho nên vị này thái phong lâu đại đông ra đối gỗ e t e r nữ đao khách càng phát k h á c h khí người làm ăn chú trọng hòa khí sinh tài dù là tận lực tránh xuất đầu lộ diện nhưng là vị này đại đông ra một chút quen thuộc lại trở thành tự nhiên ngày mười dịch bước cao thăng thái phong lâu đại đông ra quay người đưa tay ra hiệu mượn n g à i cắt môn gỗ e t e r lần nữa c h ắ p tay cùng nữ đao khách vai sóng vai đi lên bậc thang đi vào thái phong lâu vị tiêu đại đông ra mấy vị trưởng quỹ nhưng không có đi theo mà là đóng kim ô n lặng lặng đợi ở bên ngoài x u y n phòng lên lầu bên trên một cố nồng nặc mùi rượu liền sông vào múi không giống với phổ thông hoa điêu rượu cô này mùi rượu càng thêm điểm hương lại thuần hầu trong lúc đó còn kèm theo thơm nào ngạt vị thịt loại tia lửa than cùng dầu mỡ cực hạn cân bằng bên dưới hương vị khiến gỗ ẹ、e、tật hai mắt tỏa sáng hắn bản năng bước nhanh hơn leo lên lầu năm cửa bao xương không có đóng một tấm to lớn trên cái bàn tròn một trái một phải làm lấy hai người hai người đều là tóc xăm trắng hở ngực lộ đúng một tay rượu một tay thị rượu tự nhiên là năm xưa hoa điêu thịt đương nhiên là thái phong lâu vì quay hai người ăn đến miệm đầy chảy mỡ nhìn thấy gỗ hẹ、e、tật cùng nữ đao khách đi lên về sau bên tay trái lao giả k h o á t tay m ờ i đối mặt m ờ i gỗ ẹ tật nhưng không có k h á c h khí lôi kéo nữ đao khách liền ngồi vào một bên đưa tay nắm qua một con vịt quay liền từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn vịt quay không có chém kiện bên trên đĩa mà là toàn bộ cái chủng loại kia màu sắc kim hồng bên trong mang theo một tia trong suốt mà đây chính là giòn cách gỗ ẹ tật đem vịt quay để vào trong miệng trước mắt ra giòn quả thực để hắn đầu lưới cùng đại nao sinh ra c ậ u mình về sau non thì là để hắn dạ dày một đợt rung động i ò n vang không ngừng nước dịch văng khắp nơi so với tới trước hai người không câu nệ tiểu tiết gỗ ẹ tật lộ ra càng thêm thô cùng bởi vì gỗ ẹ tật gian đến nhanh một cái miệng ngay cả dây l ư n g thịt lại thêm xương nhét vào trong miệng chính là một bữa nhấm ướt một con vịt quay nam sáu lần liền có thể ăn sạch sẽ ngăn nắp trên bàn vịt quay tổng cộng năm con tại gỗ ẹ tật trước khi đến b à chén luôn hứa ngũ nhạc ngã vì nhẹ hai vị ấn chủ một người ôm một con gặm đợi đến gỗ ẹ tật đến rồi một cái chớp mắt liền ngay cả nuốt hai con về sau ba người không hẹn mà cùng hướng về cuối cùng một con vịt quay nắm lên ba chén luôn hứa ngũ nhạc ngã vì nhẹ hai vị ấn chủ tốc độ cực nhanh hai người l i n g tin một n mươi phần tự nhận là vịt quay nhất định là bản thân nhưng sau một khắc hai người liền biến sắc chặn đường vịt kia ngón tay chạm đến gỗ hẹp thủ đoạn giống như giống như bị chạm điện lùi về lập tức sơn phong sụp đổ chụp vào vịt quay vị kia vốn là cực nhanh nhưng gỗ hẹp lại càng nhanh làm cho đối phương linh xảo biến thành dồi bỏ hai vị khắc khí gỗ ẹ n t ớ nói đến đây lời nói kéo xuống một cây ngộng chân đặt ở nữ đao khách trước mặt về sau mình ôm lấy vịt quay từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn trường giang sóng sau đẻ sóng trước sóng trước chết ở trên bờ cát đưa tay đoạt vịt quay ba chén nôn hứa ấn chủ thở dài mà ngăn cản gỗ ẹ n t ớ ngũ nhạc ngã vì nhẹ ấn chủ một bên đung đưa run lên thủ đoạn một bên hử lạnh một tiếng đạo đáng tiếc tâm thuật bất chính kéo dài n ữ liệu bên trong mang theo nồng nặc khinh thường cái này khiến đang chuẩn bị ăn ngộng chân nữ đao khách ngẩm đầu lên nàng nhìn chăm chú ngũ nhạc ngã vì nhẹ ấn chủ bàn t hôm qua máu phun ra năm bước tiếp hôm nay mở miệng vũ nhục nàng cho rằng đối phương nhất định phải cho nàng một cái công đạo đừng nhìn ta nhìn ta vậy nói như vậy hắn căn bản không phải võ thánh hậu duệ là giả mạo ngũ nhạc ngã vì nhẹ ấn chủ đối mặt với nữ đao khách nhìn chăm chú rất dứt k h o á t nói nữ đao khách khẽ giật mình giả mạo võ thánh hậu duệ không tự chủ được nữ đao khách nhìn về phía gỗ e tờ gỗ e tờ lại là vẫn như c ũ g ầ m b ị quay phản phất căn bản không có nghe tới ngũ nhạc ngã vì nhẹ ấn chủ lời nói nữ đao khách hít một hơi thật sâu nàng lần nữa nhìn về phía vị này ấn chủ chứng cứ đâu nữ đao khách hỏ là bạc đầu các hạ cáo chi chúng ta bạc đầu các hạ tiên tiên bòi toán tuyệt đối sẽ không sai ngũ nhạc ngã vì nhẹ ấn chủ nói thẳng nữ đao khách thân thể run lên bạc đầu các hạ chính là bạch thủ thái huyền kinh ấn chủ không chỉ có là ba mươi năm trước năm vị còn xuất lại ấn chủ vẫn là ba mươi năm qua dẫn đầu hiệp khách lần nữa quật khởi nhân vật trọng yếu có thể nói không c o đối phương hiệp khách đã sớm xong đời vậy bởi vậy đối phương tại hiệp khách cái khác ấn chủ tâm trong có lấy hết sức quan trọng vị trí nữ đao khách cũng không ngoại lệ nhưng gỗ h tật sức nặng càng nặng không có khả năng trong đó nhất định có hiểu lầm nữ đao khách kiên trì đồng thời muốn nói càng nhiều nhưng lại bị gỗ hẹt、e、t ậ ngăn cản gỗ hẹt、e、t ậ cầm lấy một bên khăn lông ấm xoa xoa tay cùng miệng hắn đưa tay ra hiệu nữ đao khách không nên mở miệng dùng lạnh nhạt ánh mắt quét qua ba chén luôn hứa ngũ nhạc ngã vì nhẹ hai vị ấn chủ không hề sợ h ã i cùng gỗ hẹt、e、t ậ đối mặt tiếp đó gỗ hẹt、e、t ậ ánh mắt rơi vào hai người đặt ở bản hồ lô rượu bên trên hai cái hồ lô rượu là chất gỗ nhưng lại hóng ánh sáng long lanh hiển nhiên là chủ nhân tương đương yêu thích mỗi ngày thưởng thức sớm đã bao tương nồng nặc mùi rượu vị càng l ạ quay chung một cái là trắng ngọc nhìn xem chính là phí tổn không ít cái chủng loại kia các ngươi vì cái gì bắt ta hổ lô rượu rót rượu g ô hẹ tớt đột nhiên mở miệng nói ba chén nôn hứa ngũ nhạc ngã vì nhẹ hai vị ấn chủ s ư ơ n g sở cơ hồ là bản năng phản bác cái gì ngươi hổ lô rõ ràng là chúng ta ồ có cái gì chứng cứ sao g ô hẹ tớt hỏi ngược lại đương nhiên cái này hổ lô bên trên thế nhưng là có ta cùng lao hưu danh tự ba chén nôn hứa ấn chủ cầm lấy bản thân hổ lô chỉ thấy tại đáy hổ lô chỗ ngồi viết một cái tên trương đồng thăng mà ngũ nhạc ngã vì nhẹ ấn chủ vậy cầm lên bản thân hổ lô Đấy hổ châu lô người ồ đồng i n d ạ cưỡng tử đoạt lý ngũ nhạc ngã vì nhẹ ấn chủ trực tiếp tức giận đến đứng lên thành âm này cực cao giống như gào thét mà ở lúc này gỗ hẹ tân lại là lần nữa trở nên lạnh nhạt ngươi cũng không cưỡng t ừ đoạt lý rồi gỗ hẹ tân nhẹ giọng hỏi lại ba chén nôn hứa ấn chủ nữ h mày suy nghĩ ngũ nhạc ngã vì nhẹ ấ n chủ muốn nói cái gì nhưng căn bản nói không nên lời gộ hẹn tờ thanh âm đàm thoại thì là đang tiếp tục bói toán sự tình ta vậy tinh thông một hai cho nên ta rất rõ ràng biết rõ bất luận cái gì một loại bói toán phương thức đều không thể làm được một trăm phần trăm chuẩn xác thậm chí càng nhiều thời điểm là sai một ly đi nghìn dặm nếu ta nói nếu vị kia bạc đầu các hạ thật sự tiên tiên bói toán sẽ không sai lời nói kia ba mươi năm chiến đấu liền căn bản sẽ không xuất hiện nhiều như vậy không cần thiết thương vong ngày hai vị nói sao gộ hẹn t h a n h âm trở nên lạnh ngữ khí càng là hùng hồ dò người hắn chưa thấy qua bạch thủ thái huyền kinh vị này ấn chủ nhưng là rất rõ ràng đối phương cũng không mang h ả o ý đến như điểm xuất phát là cái gì gỗ ẹ tớ không biết cũng không muốn biết rõ hắn chỉ biết nếu là địch nhân lời nói vậy sẽ phải làm chết đối mặt với gỗ ẹ tớ lời nói ba chén luôn hứa ngũ nhạc ngã vì nhẹ hai vị ấn chủ càng thêm vô pháp trả lời nếu như nói là vậy liền chứng minh bạc đầu các hạ tiên tiên bòi toán cũng không chuẩn xác nhưng nếu như nói không phải lời nói vậy thì càng thêm chứng minh sai lầm là cũng không được không phải cũng không được hai vị ấn chủ trong lúc nhất thời tiến thối lương nan nhìn xem lưỡng nan hai người gỗ h、e、ẹ tật lấy lòng thì là cho m ì n h cười hắn liền thích loại này chân chính giảng đạo lý người bởi vì dù là người là người biện chỉ cần còn chiếm theo một điểm đạo lý lời nói đối phương liền sẽ không xuất thủ dùng quê quán lời nói tới nói là thế nào hình dung đâu a đúng rồi là quân tử có thể lấn lấy phương bất quá cũng không phải là tất cả mọi người có thể cái này dạng dù là cùng là hiệp khách bên trong người cũng là có không giống miệng lưỡi bé nhọn xem kiếm quắt khẽ một tiếng về sau một bóng người từ bên ngoài dạp đi đến xác nhận gỗ hẹ、e、t tớ ậ nghe tới mình lời nói về sau lúc này mới rút kiếm đâm ra nhìn như tập kích kỳ thực lại là tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp mà cái này kiếm chiêu càng là đi thẳng với thẳng không có càng khó lường hơn hóa cổ sơ ở giữa có chỉ là một loại thả gãy không c o n khí thế phu thử kiếm ngàn dặm không lưu hành ấn chủ kiếm t h u ậ t không nặng nhẹ nhàng biến hóa ngược lại là giống như trường thương giống như thẳng tới thẳng lui lấy thế đầu đ ạ người một kiếm phía dưới thường thường làm lòng người thần thất thủ bị chém xuống đầu lâu đây là một môn có thể ảnh hưởng đến thần trí kiếm vật nhưng đối với tâm đạt tới hai g ỗ ẹ tật tới nói nhưng căn bản không đáng chú ý gỗ ẹ tật căn bản sẽ không bị ảnh hắn khoát tay liền đem lưới kiếm kẹp lấy sau đó dùng sức có lại ngàn dặm không lưu hành ấn chủ kiếm liền bị gỗ hẹ tật lấy vị này ấn chủ xứng sở ba chén luôn hứa ngũ nhạc ngã vì nhẹ hai vị ấn chủ cũng là xứng sở ba người cũng không nghĩ tới kết quả như vậy bọn hắn biết rõ gỗ hẹ tật mạnh nhưng một chiêu liền chiếm ngàn dặm không lưu hành ấn chủ kiếm cái này cũng quá mạnh rồi đi mạnh đến vượt qua tưởng tượng cố chấp khô khan không thông biến hóa như ngươi vậy người đi làm phụ tử quả thực là dạy hư học sinh càng là nghiêm túc phụ trách ngươi chỉ dạy ra đệ tử thì càng đầu gỗ ngung ố c còn không bằng ngươi buông tay bất kể tốt g ô hẹ tơ nói một tay cầm kiếm một tay gậy nhẹ lưới kiếm ông lưới kiếm vù vù ở giữa hắn nói khẽ ta có một kiếm các ngươi có dám tiếp chương ba trăm bốn mươi tiểu ngư hai nghìn hai mươi hai nghìn chín trăm ba tác giả đồi phế long có dám tiếp ba chén luôn hứa ngũ nhạc ngã vì nhẹ ngàn dặm không lưu hành ba vị hiệp khách ấn chủ không có trả lời bởi vì còn không có đợi bọn hắn mở miệng một cô cực độ sắc bén khí tức liền đã đập vào mặt giống như kiếm như lao giống như gác ở ba vị ấn chủ trên cổ nông đậm đến cực hạn sát cơ ẩn chứa trong đó ba vị ấn chủ động cũng không dám động không chỉ có bởi vì bọn hắn cảm thấy chỉ cần mình khái động thì sẽ chết cũng bởi vì bọn hắn cảm giác mình bất luận làm sao tránh đều không được tia sắc bén khí t ứ c t ự a hồ mỗi một cái đều mang hiệu quả trí mạng nhưng cho dù là bất động làm lông tơ từ ba vị ấn trụ sau trên cổ dựng lên tỉ mỉ nổi ra gà xuất hiện lúc cổ của bọn hắn nơi vậy mà hiện lên một đạo huyết tấn cái này ba người giật mình không tự chủ được ba người nhìn về phía gồ etters gồ etters một tay cầm kiếm cũng không có xuất kiếm ý tứ nhưng một cỗ phảng phất thiên hà giống như thao thao bất tuyệt kiếm khí đã tại toàn thân cao thấp không ngừng lưu chuyển càng làm cho ba người giật mình là ở nơi này p h ả n phất vô cùng vô tận kiếm khí đằng sau còn có một đạo khiến bọn hắn cảm thấy ra đầu run lên toàn thân đều run dậy kiếm khí đó là dạng gì kiếm khí sợ rằng một xuất hiện liền muốn chém rách bầu trời đại địa a ba người nhịn không được đồng thời thầm nghĩ đây tuyệt đối là bọn hắn gặp qua kinh khủng nhất kiếm khí rồi bất quá lập tức ba người liền biết bọn hắn sai rồi m ư ờ i phân sai sai không hợp t ố i thưởng bởi vì ba người bọn họ thấy được gỗ hẹ、e、tật con mắt tức thời ba người đầu vóc trống g i n g khủng bố đại khủng bố ba vị hiệp khách lớn chủ ở thời điểm này rốt cuộc không để ý tới cái gì bước ra liền lui rời khỏi bao xương l u i ra lầu năm thối lui đến lầu một l u i qua lớn sảnh nhưng vẫn là không được đại khủng bố giống như thiên thai giống như bao phủ bọn hắn tiếp tục lui ba vị h i ệ p khách lớn chủ tiếp tục lui liền muốn rời khỏi thái phong lâu mà vừa lúc này toàn thân bọn họ đ u n g lỏng chết lặng chống không đại não lần nữa khôi phục bình thường ba người cùng nhau ngầm đầu gỗ ẹ tớ đứng tại lầu năm lan căn nơi mang trên mặt nhàn nhạt cô đơn trong mắt tràn ngập nồng nặc thất vọng không nói lời nào chỉ là cầm trong tay trường kiếm ném trả lại cho ngàn không lưu hành lớn chủ quay người quay trở về bao xương nữ đao khách hai mắt dị sắc liên miên nàng biết rõ gỗ hệ tật rất mạnh nắm giữ đại vũ trụ chi lực tại vương triều còn khỏe mạnh lúc đây chính là lục địa thần tiên có thể nữ đao khách vậy chưa bao giờ nghĩ đến gỗ hệ tật có thể một kiếm chưa ra liền dọa lui hiệp khách ba vị ấn chủ cùng nàng cái này dạng nửa người mới khác biệt ba chén luôn hứa ngũ nhạc ngã vì nhẹ cùng ngàn dặm không lưu hành mặc dù không phải ba mươi năm trước tiên năm vị ấn chủ nhưng là tại gia nhập hiệp khách lúc cũng đã là nắm giữ tuyệt đối lĩnh vực cách đấu ra những năm này ba người đều là khổ tu bế quan tự nhiên là nắm giữ trung cực lực lượng nhưng vẫn là bị hù lui. Là dọa lui. căn bản không có đậu thủ liền bị dọa lùi đừng lãng phí đồ ăn ăn xong chúng ta về nhà g ô、e、h ẹ tật nhìn xem nữ đao khách trong mâm vịt quay chân khẽ t u ổ i nói、ừ. nữ đao khách nhẹ gật đầu lấy mười phần có dễ bùn nhã bộ dáng ăn vịt quay chân nhưng lập tức liền lặng lẽ nói ngươi có phải hay không thích hai mẹo ta có thể làm g ô、e、h ẹ tật hai mắt sáng lên thăng thêm cái đôi lời nói thì tốt hơn hắn nhẹ g i ọ n g bổ sung sau đó lông mày cao lại ánh mắt nhìn về phía bên ngoài dạp đầu bậc thang ba chén luôn hứa ngũ nhạc ngã vì nhẹ cùng ngàn dặm không lưu hành ba vị hiệp khách lớn chủ trở lại rồi gỗ h tật tin tưởng ba người sẽ trở về không đơn thuần là bởi vì nơi này là thái phong lâu cũng bởi vì ba người là hiệp khách t ấn chủ trên thực tế cũng là cái này dạng bất quá giờ phút này gỗ h tật nhìn xem ba vị trở về hiệp khách t ấn chủ đ á y lòng lại là không kiên nhẫn ba cái không rõ đúng sai bị người làm vũ khí sử dụng nam nhân nơi nào có khuôn mặt mỹ lệ hai chân v ă n dài túi đầu không nhìn thấy mũi chân nữ đao khách mang thai mèo đôi mèo đẹp mắt nhưng bất đắc dĩ chính là gỗ h t ậ nhất định phải nhấn lại ba vị hiệp khách ấn chủ trên mặt vẫn như c ũ lưu lại rung động bọ là thật sự bị gỗ h、e、tật h ự c lực s ử rồi bọn hắn chưa hề nghĩ tới gỗ ettles sẽ mạnh như vậy mà thấy cảnh này một k h ắ c trước còn sơ sơ bất đắc dĩ gỗ ettles tại lúc này lại là từ đáy lòng nợ nụ cười hắn muốn chính là chỗ này loại hiệu quả hắn đầu tiên là dùng vũ khí lạnh trường kiếm siêu p h à m vì làm nền tiếp lấy dùng kiếm hô hấp pháp đến lên điệu cuối cùng dùng tang trí nhìn chăm chú đến giải quyết dứt khoát mặc dù đều là ẩn mà không phát nhưng cái này so trực tiếp dùng đến còn tốn sức vì cái gì phí như thế đại công phu tự nhiên là vì trả thù vị kia bạc đầu các h ạ hắn gỗ e t e s không mang thù dù sao có thù lời nói trực tiếp lên i báo xin lỗi hắn vậy tiếp nhận chỉ là hy vọng đối phương có thể tại hạ đời chú ý điểm đây tuyệt đối không phải hẹn h ỏ i chỉ là không hào phóng l ắ m thôi bị n g ư ơ i đánh ma trái lại đưa qua đi má phải sự tình gộ ẹ n tớ gì làm không được hắn chính là một người bình thường lại không phải cái gì t h á n h nhân tự nhiên là phải gìn giữ người bình thường tính tình nha ngươi không phải thần cơ diệu toán sao vậy ta liền để ngươi thần cơ diệu toán biến thành trò đùa cái gì đổ vật nhất có sức thuyết phục tự nhiên là sự thật hết thể âm mưu quy kế tại thực lực tuyệt đối trước mặt liền đều là trò đùa nên có thực lực tuyệt đối nhưng như cũ thủ hạ lưu tình lúc liền sẽ cải biến một ít sự thật g ô hẹ tật không nói gì lâu năm trong d ạ m chỉ có nữ đao khách nhài kỹ n u ố t chậm bà chén luôn hứa ngũ nhạc ngã vì nhẹ cùng ngàn dặm không lưu hành ba vị hiệp khách ấn chủ lại là đứng thẳng bất an cuối cùng ngũ nhạc ngã vì nhẹ vị này ấn chủ cắn răng một cái đứng dậy lao đầu từ hô đồ kém chút đúc thành sai lầm lớn c ả m tạo v õ thánh đại nhân hậu duệ khoan dung độ lượng lao đầu từ thân vô trường vật cánh tay này sẽ đưa cho vo thánh đại nhân hậu duệ bồi tội rồi nói ngũ nhạc ngã vì nhẹ ấn chủ dựng thẳng lên tay trái hướng về t đối phương quen dùng tay là tay phải cái này chém là thật bồi tội Siêu. một đạo nhỏ xịu kiếm khí lại tại lúc này xuất hiện không nhẹ không nặng tựa như là đánh ra bình thường đánh vào ngũ nhạc ngã vì nhẹ ấn chụt r o n g tay trái không dùng gỗ hẹ tờ thanh nhãm bình thản nói sau đó liền ánh mắt yêu thương nhìn về phía nữ đao khách loại kia nồng đậm cực nóng lệnh nữ đao khách đỏ bừng mặt đồng thời cũng làm cho ba chén m ô n hứa ngũ nhạc ngã vì nhẹ cùng ngàn dặm không lưu hành ba vị hiệp khách l n c h ù hai mặt nhìn nhau ba người không phải người ngu cơ hồ là đồng thời suy nghĩ minh bạch trước đó vẫn nghĩ không hiểu điểm mấu chốt gỗ hệ tớ thân là v õ thánh đại nhân hậu duệ một mực mai danh nhận tích lại đột nhiên bại lộ lại là bởi vì lý d i ê n vì lý d i ê n g gỗ hệ tớ không thể không cho thấy tự thân thân phận vậy triển hiện thực lực bản thân bởi vì lý d i ê n là hiệp khách hai mươi bốn ấn chủ một trong bởi vì hiệp khách bên trong nguy cơ trùng trùng gỗ hệ tớ không hy vọng lý d i ê n bị thương tổn khi này cái ý nghĩ sau khi xuất hiện càng nhiều ý nghĩ không thể ư ớ c chế xuất hiện ở ba vị ấn chủ nào trong biển càng nhiều thì là hiệp khách bên trong một chút không hợp lý vị tiêu bạc đầu các hạ tiên thiên bài toán thật là trong truyền thuyết trăm thử bách linh sao gỗ ẹ t đem những n à y đều lợi dụng huyết nha chi linh tầm mắt toàn phương vị thu nhập rồi trong mắt hắn biết rõ hắn thành công rồi hắn nói đến lại nhiều cũng không bằng ba người tự mình nghĩ ra tới chân thực người nha vốn là như vậy chỉ tin tưởng tự xem đến cũng chỉ tin tưởng mình nghĩ tới cuối cùng một ngụm b ị t quay t h ì t t n t xong gỗ ẹ t đem đã lệnh khăn mặt cầm lấy trong lòng bàn tay hỏa d i ễ m l ó e lên khăn mặt lần nữa nóng hôi hổi lên nữ đao khách cười tiếp nhận lau hoàn tất về sau dịu lấy gỗ ẹ t cánh tay đi ra ngoài từ đầu đến cuối bất luận là gỗ ẹ t vẫn là nữ đao khách cũng không có lại nhìn hiệp khách ba vị ấn chủ đồng dạng có thể càng như vậy ba vị ấn chủ lại càng làm khó dễ thụ ba người bọn họ hận không thể gỗ etters nữ đao khách một người cho bọn hắn một đao làm gỗ etters cùng nữ đao khách đi ra khỏi thái phong lâu lúc ba chén nôn hứa ấn chủ đột nhiên mở miệng nói ta nghĩ đề nghị tổ chức ấn chủ đại hội đồng ý ngũ nhạc ngã vì nhẹ ấn chủ trực tiếp điểm đầu hai người sau đó nhìn về phía giữ i m lặng ngàn dặm không lưu hành không ổn bây giờ chúng ta vô pháp xác định ai là định nhân ai là bằng hữu mạng hội triệu tập tất cả mọi người sẽ chỉ dẫm lên vết xe đổ chúng ta hẳn là lén lút liên lạc sau đó bốn bài cha nói đến từng cái bài cha lúc ngàn dặm không lưu hành ấn chủ hai mắt nhữ lại mặc dù không nói gì nhưng là ba chén luôn hứa ngũ nhạc ngã vì nhẹ hai vị ấn chủ lại là trong lòng hiểu rõ bọn hắn cần để p h ò n g a i tự nhiên là vị k i a bạc đầu các h ạ còn có trước đó sống sót bốn vị nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí bốn phân biệt mới được rời đi thái phong lâu buổi chiều ánh nắng đập á t nữ đao khách kéo gỗ ẹ、e、tật cánh tay đi ở dưới bóng cây nàng đột nhiên phát hiện gỗ ẹ、e、tật khỏe môi vực lên có, vui vẻ sự sao? Ừ, có. gỗ ẹ、e、tật nhẹ gật đầu đương nhiên gỗ hẹ、e、tật sẽ không nói là hắn trả thù thành công rồi hắn chỉ là hỏi ngược lại vì cái gì máu phun ra năm bức t i ế p đột nhiên xuất hiện ừm đối mặt với câu hỏi như vậy nữ lao khách là người sau đó nghĩ tới điều gì nữ lao khách để thấp giọng nói là bởi vì thiên đạo liên minh cái t i a tốn g ô hẹ tất cười mà không nói đối với thiên đạo liên minh tốn hắn vốn chỉ là muốn theo đối phương trong miệng thu hoạch được thuộc về đối phương bí thuật để lý do an toàn tự nhiên là muốn bắt c à nhiều g n thiên đạo liên minh thành viên cho nên g ô hẹ tất kiên n h ẫ n bố trí cả bấy nhưng không có nghĩ tới là đã vậy còn quá nhanh liền ngư nhi c à n câu hơn nữa còn l ạ như thế vừa đúng thời điểm trùng hợp như vậy ngay cả chính gỗ t ệ d ớ cũng bắt đầu hoài nghi thiên đạo liên minh cùng hiệp khách vị kia bạc đầu có phải là đặt thành giao dịch gì lại càng không cần phải nói là nữ đao khách rồi thiên đạo liên minh so với trong tưởng tượng còn muốn đoàn kết một chút ngược lại là thính kỳ các không có tí xíu động tĩnh gỗ、e、t ệ d ớ tung xuống ngồi tự nhiên không chỉ một thính kỳ các bí thuật gỗ、e、t ệ d ớ cũng rất cảm thấy hứng thú đáng tiếc là trừ bỏ bị hắn để mắt tới mùa đàn bên ngoài căn bản không có để ý người xuất hiện bất quá phía đông không sáng phía tây sáng trước tiên đem thiên đạo liên minh bí thuật đem tới tay lại nói tốn khớp xương toàn thân đều bị tháo bỏ xuống rồi hai cây ngân châm tức thì bị cắm vào khí hải đan đ i ể n cùng tiên h trung h u y ệ t cái trước để hắn mất đi năng lực hành động nếu không có một cây lại một cây xích sắt trói buộc hắn chỉ sợ sớm đã ké ngã trên đất mà cái sau thì là để hắn vô pháp điều động bí thuật triệt để như là phạm nhân nhưng cái này cũng không hề là để tốn cảm thấy bất an địa phương chân chính để hắn cảm thấy bất an là hắn không có nhận bất luận cái gì khảo vấn ngược lại một ngày này đến ba bữa cơm đúng h ạ t đ ư ờ n g còn không có một câu khiển trách cái này cùng hắn suy đoán một trời một vực tuyệt đối đừng đến đây là cặp ấy tốn dưới đáy lòng không ngừng cầu nguyện cùng bộ ẹ tới lúc giao thủ hắn vẫn không cảm giác được được cái gì nhưng là một ngày này đến tinh tế h sau khi tự hỏi tốn đã phát hiện gỗ hẹ tật đáng sợ không đơn thuần là thiên phú đáng sợ mà là thiên phú đã đổi thực lực đại vũ trụ chi lực không hề nghi ngờ đối phương đã đạt đến cái này hắn một mực truy tìm nhưng căn bản vô pháp đẩy cửa vào cảnh giới tương tự cũng là thiên đạo liên minh bên trong trừ bỏ càn cùng k h ô n bên ngoài đều cầu không được cảnh giới mà càn cùng k h ô n tại ba mươi năm trước cùng hiệp khách đại chiến về sau vẫn bế quan tìm kiếm thiên thư h ề bí căn bản sẽ không tới cứu hắn chỉ có thể là những người còn lại tới cứu hắn mà cái này không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới càng hỏng bét chính là người tới có thể là trấn bạn tốt của hắn tuyệt đối đừng đến tuyệt đối đừng đến tốn lại bắt đầu cầu nguyện đáng tiếc sự tình chính là như vậy làm sợ h ã i phát sinh cái gì thời điểm hết lần này tới lần khác chính là phát sinh cái gì thời điểm cửa phòng tuổi vừa văng lên một người có mái tóc hoa dâm lao đầu lách mình tiến đến mặc dù cử chỉ nâng cao chân nhẹ d ừ n g chân nhưng không có một chút lén, lén lút lút bộ dáng ngược lại lao giả thân hình to lớn khuôn mặt uy nghiêm một đầu đinh tóc trắng từng chiếc dựng thẳng lên càng là bằng thêm mấy phần như thế t hai ê điên, n người không s o Lão chứ. g ả người h thấy ì n tốn n trực tiếp về sau, x ô lại liền láo lộ cởi chói. giả, cái tốn Tốn nhìn trên không n cho khóc mặt một mặt xem ra ra vẻ ớ c nặc cảm mắt, mắt trong thì nồng động. n g Hai là ư thuộc về bạn vong n i ê n tại không có gia nhập thiên đạo liên minh thời điểm liền quen biết tại giang hồ ngay từ đầu có chút hiểu lầm sau này không đánh nhau thì không quen biết đ ó lấy lại tương hô giúp như vậy mấy lần t í c h mịch thời điểm lại hẹn nhau uống mấy lần hoa t i ể u nam nhân hữu nghị nha chính là chỗ này a kỳ quái chờ đến tốn lựa chọn gia nhập thiên đạo liên minh thời điểm thân là bạn vong nhiên vương trấn thế nhưng là tin tưởng biết rõ lệ phong là bao nhiêu kêu càng khó thuần có thể đem lệ phong đánh phục đủ để chứng minh vị kia võ thánh đại nhân hậu duệ đáng sợ đáy lòng càng phát ra cảnh giác vương chấn tay lại càng lúc càng nhanh thuần thục xé đứt lệ phong xiềng xích tay run một cái vì lệ phong tiếp xương về sau ôm lấy lệ phong liền chạy khóa ngơi ư khí huyết ngân trâm là thủ pháp đặc biệt ta không dám m ạ n h giải chờ đi ra ngoài chúng ta tìm đổi nghĩ một chút biện pháp bất quá nữ nhân kia chết muốn tiền ngươi phải đem tiểu kim khố lấy ra ta vách quan tài cũng không đủ vương trấn nói có thể chạy rồi nói sau lệ phong thì là t h ở d à i vương trấn ôm lệ phong vọt ra khỏi quyền quán một đường đi thẳng dần dần đã rời xa nội thành vương trấn bước chân càng lúc càng nhanh lệ phong thần tỉnh trên mặt thì là càng ngày càng ngưng trọng hô đột nhiên nổi gió rồi đoá Đó đoá mây đen cứ như vậy xuất hiện ở hai người đỉnh đầu màu đen tầng mây bên trong thiểm điện s ẹ t qua từng đạo màu bạc vết tích thiên lôi hoảng sợ chấn nhiếp lòng người lệ phong đáy lòng còn sót lại một tia may mắn theo cái này lôi vân xuất hiện trực tiếp hôi phi yên diệt dừng lại đi lệ phong ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời d â y rủa lấy đứng lên hắn không có bất cứ chút do dự nào trực tiếp cao giọng nói các hạ muốn cái gì xin nói rõ chỉ cần bỏ qua ta bằng hữu là tốt rồi nói xong chắp tay ôn quyền quỳ một chân trên đất Chương 341, gấp đôi vui vẻ. Nữ đao k mặc dù đang ở đối phương chép lại lúc đem xưng là cương phong liệt thiên quyết nhưng là tại cổ hệ tầng tầm mắt bên trong lại là hoàn nguyên trở thành bàn sơ danh tự mà trấn chép lại thiên lôi quyết lại là không phản ứng chút nào rất rõ ràng thiên lôi quyết cũng không có thể bổ sung vỗ lái bẹ ở hô hấp pháp càng không thể đủ để vỗ lại bẹ ở hô hấp pháp tấn thăng đối với lần này gỗ ẹ -E, tân sớm có đón trước cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao vỗ lại bẹ ở hô hấp pháp nói theo một cách khác đã sớm vượt ra khỏi trước mắt bí cảnh hạn mức cao nhất cho dù là tại neo điểm thế giới vậy đã sớm vượt ra khỏi vốn là cực hạn phải biết đạt tới cực hạn về sau mỗi một lần vỗ lái bẹ ở hô hấp pháp tấn thăng đều là nương theo lấy thế giới tấn thăng hoặc là thế giới dị biến còn để lại thụ nạp thuật m ư ơ i điểm giục vọng thú m ư ơ i điểm dương viêm hai điểm có nhưng nếu h ậ p k i hô hấp pháp t i như bá tổng tình ạ i điểm. có t r huống cho phép còn có điều kiện điều kiện tiên quyết gỗ hẹn tất cả muốn lựa chọn cái sau bởi vì cái k i a đại biểu ngươi sẽ không bị khắc chế sẽ không bị nhằm vào có thể tốt hơn còn sống hoặc là nói cầu thụ nạ thuật một hít một thở vì một tâm một h ộ dương hô hấp ở giữa âm dương luân chuyển giả dích không thôi mười năm đại hạn mười năm h n g thủy đầy đất người chết đói một cái vương triều sắp kết thúc mới vương triều sắp bắt đầu nhưng rất nhiều kẻ giã tâm vì tranh đoạt vương vị ào ào trào vào kia trong l o ạ n thế những người bình thường hoặc là b ị thương ai thắn hoặc là coi con là thức ăn hoặc là bị bắt trói t r i n h phạt một mảnh địa mục tràn cảnh thái nhạc sơn bên trên thái nhạc trong quan một đám đạo sĩ trong lòng không đành lòng đeo kiếm xuống núi bọn hắn muốn nhanh lên kết thúc loạt thế bọn hắn thành công bọn hắn vậy thất bại bọn hắn nắm giữ c h i thức bị mới phát vương triều hoàng tộc khóa vào nội khố trở thành cái k i a hoàng tộc sức m ở nhờ n ă g cốt thẳng đến cái này vương triều vậy sụp đổ phân ly lúc phần này hạch tâm bí thuật bị sao chép mấy phần b ộ lộ giang hồ vua liên từng tìm tới qua những n à y bí thuật nhưng lại không hoàn chỉnh thế nhưng đủ để cho hắn được dẫn dắt rất nhiều từ đó có tự sáng tạo hô hấp pháp ý nghĩ mà bây giờ phần này đây là ban sơ hoàn chỉnh nhất kia phần hiệu quả cộng minh khi ngươi nắm giữ lực lượng bên trong tồn tại địa thủy hóa phong lôi lúc ngươi có thể cộng minh vị trí thiên địa lực lượng đem phạm vi mở r mở rộng phạm vi sẽ tiêu hao thể lực làm thể lực không đủ lúc sẽ thi chiến thất bại gió lốc xeo t ì m giáo phái từng có một lần ngắn ngủi phục hưng cơ hội không giống với thực vật b i ế n hóa h ỏ a diễm bọn hắn còn tiếp xúc đến gió lực lượng nhưng lực lượng như vậy tại đương thời cũng không nhận được coi trọng bởi vì bọn hắn tự nhận là tìm được lực lượng cường đại hơn mà cái này khiến bọn hắn tiếp nối cả đời vua đ i ê n t ừ một nơi di tích bên trong tìm được phần này lực lượng nhưng đã tản khuyết không đầy đủ hắn nếm thử bổ sung hoàn chỉnh nhưng lúc ấy học thức của hắn tinh lực còn thiếu rất nhiều đáng được ăn mừng chính là tốn chỗ sư môn đem lấy bản thân lý giải bổ s nhưng lại càng thêm linh hoạt đa dạng lại không có phản vệ hiệu quả một phong lực hai cồn phong phong lực mượn nhờ gió lực lượng tiến hành ngắn ngủi phi hành hoặc là hơn không lại có thể bắn nảy công kích đẳng cấp không cao hơn hung cấp bậc phong nhận phong nhận một lần nhiều nhất bắn nảy m ư ơ i một đạo lại khoảng cách không thể vượt qua ba mươi m cồn phong chế tạo một đạo dưới kính vì mmm công kích đẳng cấp là lệ cấp bậc cồn u phong q u a y chung quanh bản thân có thể tiếp tục tồn tại cũng có thể bị thổi ra xuôi theo thổi ra phương hướng tiến lên một trăm mét làm hút vào đủ nhiều đồ vật lúc công kích đẳng cấp có thể gia tăng nhưng vô pháp vượt qua lệ cấp phía trên đánh dấu một duy trì c u ồ n g phong cần tiếp tục tiêu hao thể lực làm c u ồ n g phong thổi ra lúc không cần tiêu hao thể lực đồng thời vậy mất đi c u ồ n g phong c ô n g chế đánh dấu hai q u ồ n g phong chỉ có thể tồn tại một đạo đánh dấu ba bây giờ cấp bậc cũng không có đạt tới gió lốc vốn có đẳng cấp ngươi có thể tiếp tục tìm kiếm phương thức tăng lên nó g ô h ẹ tân h ì n xem thổ nạp thuật cùng gió lốc miêu tả rốt cuộc minh bạch vì cái gì hôm trước tốn thanh thế to lớn lại uy lực nhỏ yếu rồi vậy mà lại có thổ nạp thuật g ô h ẹ t không có che giấu kinh ngạc của, của mình liền như là hắn không có nghĩ đến vua điên lại là bởi vì thổ nạp thuật sáng tạo hô hấp pháp đồng dạng trước mắt bí cảnh, so trong tưởng tượng còn đáng giá đào móc g ô ẹ tật nghĩ như vậy ánh mắt tiếp tục hướng xuống nhìn lại dương viêm đây là vua điên từ một cái viễn cổ trong bộ tộc tìm được bí thuật mặc dù tàn khuyết không đầy đủ nhưng lại tương đương đặc dị căn cứ phía trên đồ đằng đến xem vua điên cho rằng đây là cùng loại phượng hoàng hoặc là tương tự huyết mạch loại hình đặc thù bí thuật hắn vô pháp bù đáp chỉ có thể đem xem như hạt giống tung ra kết quả cuối cùng chỉ có thể coi là không sai chu tước môn tổ tiên lấy được cái này môn bí thuật đem coi là bảo vật dốc lòng n i ê n cứu ngũ mười năm sau cuối cùng có thể sử dụng nhưng vẫn như cũ tàn khuyết không đầy đủ hiệu quả mật h hai l ử a liệu hơi lửa từ các vị trí cơ thể hoặc là chống rông chế tạo một ba đoàn công kích đẳng cấp không cao hơn hung cấp hỏa diễm công kích bán kính ba mươi m bên trong đối thủ hỏa diễm vô pháp bị phổ thông cắt đất nước chờ dập t á c sẽ tiếp tục t h i ê u đốt cho đến đối phương tử vong hoặc là lấy lực lượng càng thêm cường đại bao trùm l ử a liệu hỏa diễm đối với người mà nói không còn là tổn thương có thể làm khôi phục thể lực tinh lực thương thế công cụ dương viêm dung nhập t h i ê u đốt chi thủ phán định bên trong phán định thông qua thiếu đốt chi thủ do bất gia tộc di tích hành trình mặt khác một hạng thu hoạch khi ngươi cùng cổ sẽ tiếp tế tự không c h ọ n vẹn l ệ t diễm không biết bí thuật đồ đăng bí thuật kết hợp về sau ra đời hoàn toàn m ớ i bí thuật nó bi lực càng lớn cũng càng thêm linh hoạt nhưng chân chính để nó trở nên cường đại là ngươi không chỉ có dung nhập vào lòng tức đặc tính lại có một k i a bất d i ệ t đặc tính hiệu quả tiêu hao một chút thể lực lấy lòng bàn tay của ngươi làm điểm xuất phát hướng về phía trước phun ra hình mối khoan hỏa diễm hỏa diễm góc độ vì bốn mươi lăm độ chiều dài là một sáu mươi m phán định là lưỡi đao cấp bậc trí lệ cấp bậc công kích đẳng cấp tiếp tục phun ra lúc sẽ tăng lớn thể lực tiêu hao ngươi có thể triệu hoán một ba đoàn phán định cấp bậc vì đao lưới đao trí lệ cấp bậc h ỏ a cầu tự động khóa chặt bán kính một trăm mét phạm vi bên trong địch nhân làm vượt qua cái phạm vi này lúc ngươi cần hướng mục tiêu ném làm đối phương bị ngọn lửa nhóm lửa về sau bất luận cái gì phổ thông cắt đất nước đều không thể dọc tắt hỏa diễm sẽ tiếp tục thiêu đốt thẳng đến đối phương tử vong hoặc là bị lực lượng càng thêm cường đại nơi bao bọc mà nợ dê ngươi vậy đem miễn dịch cùng cấp bậc phía dưới hỏa diễm dạng này hỏa diễm sẽ chỉ làm ngươi mo hơn khôi phục thể lực tinh lực thương thế đánh dấu một không cần thủ thế cùng đồ phụ n ữ khi ngươi tâm niệm vừa động giơ hỏa diễm liền sẽ phun ra đánh dấu hai ngươi có thể dùng tùy ý một cái tay phun ra hỏa diễm cũng có thể đồng thời hai tay phun ra nhưng là tiêu hao thể lực sẽ gấp bội đánh dấu ba khi ngươi ném hỏa diễm lúc ngươi cần tự hành nhắm chuẩn lại ném khoảng cách cần căn cứ ngươi thể đến phán định đánh dấu bốn này b i thuật vô pháp tăng lên đẳng cấp Dương viêm lại có thể để thiêu đốt c h i thủ tăng lên gộ hẹ tớ trong mắt có tương đối mừng rỡ làm giai đoạn trước chủ yếu thủ đoạn công kích một trong nếu như không phải là bởi vì công kích đẳng cấp quá thấp vô pháp đối với hắn bây giờ địch nhân tạo thành tổn thương lời nói gộ ẹ tớ là tuyệt đối sẽ không công tha mà bây giờ tiêu đốt chi thủ mặc dù không cách nào làm át chủ bài nhưng ở một ít thời điểm lại là tương đối tốt dùng không nên quên hắn nhưng là có thổ n ạ p thuật cộng minh thuận lợi gấp mười phạm vi ra chỉ lời nói đó chính là một đạo sáu trăm mét hình mui khoan hòa diễm lại có được một k i a bất d i ệ t đặc tính thật cùng long tức không sai biệt lắm rồi bất quá uy lực còn cần để cao một chút chí ít hẳn là bước vào truyền kỳ cấp bậc g ô hẹ tật tự hỏi ánh mắt bao hàng mong đợi đặt ở thiên kiếm mật lục bên trên không đơn thuần là bởi vì thiên kiếm mật lục tiêu hao huyết tinh vinh dự nhiều nhất trọn vẹn hai mươi điểm cũng bởi vì thiên kiếm mật lục là thật có thể du nhập g n vào kiếm hô hấp pháp bên trong văn tự lần nữa xuất hiện kiếm hô hấp pháp siêu phàm là dạng gì ăn ý nhường người cùng đội kiếm của ngươi tại rất ngắn thời gian bên trong đạt tới trước mắt cảnh giới dỗ l ê n gia tộc người thừa kế sẽ v i n h viễn sẽ không lý giải nhưng là hắn sẽ cảm thấy xấu hổ bởi vì ngươi bây giờ đã đạt đến hắn nửa đời mới có thể đạt tới cảnh giới đồng thời ngươi còn tại tiến bộ mà khi thiên kiếm mật lục xuất hiện lúc càng làm cho dỗ l ê n gia tộc bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy kinh ngạc bọn hắn một mực theo đuổi cảnh giới ngươi giờ phút này đã đạt đến mà lại ngươi vẫn còn tiếp tục đi về phía trước đặc hiệu một kiếm thể hai kiếm h ệ ba dấu kiếm bốn dưỡng kiếm nam thiên kiếm chém kiếm thể cùng trong tay kiếm sớm chiều ở chung nhờ ngươi dính một tia trường kiếm phong d u ệ chi k h í nó hữu hiệu, hiệu tăng lên ngươi cùng trường kiếm trong tay ăn ý trình độ lại để thân thể của ngươi trở nên sắc bén hiệu quả một sử dụng huyết ngược chi nhận lúc có thể tốt hơn phát huy huyết ngược chi nhận đặc hiệu để cho thu hoạch được m a u hơn tiến hóa hai khi ngươi nghĩ lúc toàn thân của ngươi tự động phán định là cuồng cấp bậc lưới lao lại có thể bắn ra một sáu đạo tướng cung cấp bậc kiếm khí ba ngươi có thể phục chế một chuôi bảo kiếm đặc tính ở trên người kiếm vệ sắc bén kiếm khí tại tích lũy tháng ngày bên dưới sẽ thương tới ngươi ngũ tạng đục phủ nhưng đối với thể vượt qua một trăm n g ư ơ i vô dụng nó ngược lại ma lệ nội tạng của ngươi nhường ngươi đ ố i sắc bén cắt chém đặc tính có mạnh hơn thích ứng g i ấ u kiếm ngươi kiếm có thể giấu ở ngươi trong máu thịt một hai dưỡng kiếm n g ư ơ i kiếm quy về trong vỏ vận sức chờ phát động làm g i ấ u tại ngươi huyết đ ụ c lúc bọn chúng cũng sẽ nhận tầm b ù chậm chạp tăng lên bản thân thiên kiếm chém theo thời gian trôi qua ngươi nuôi kiếm thập tất năm rưỡi trường kiếm kiếm khí công kích phán định là tuyệt phía trên lại có được tuyệt cắt chém đâm xuyên đặc tính khi ngươi sử dụng thiên kiếm chém lúc đem ngươi sẽ thu hoạch được thanh trường kiếm này tại mười giây bên trong ngươi hoàn toàn cùng tâm ý của hắn giống nhau mười giây sau trường kiếm tiêu tán cần một lần nữa giữ kiếm ông g i ấ u ở gỗ hẹ tật thể nội huyết ngược chi nhận ngay lập tức phát ra kinh ngạc kiếm minh nó cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vốn là bình cảnh biến mất càng lớn không gian xuất hiện thậm chí nó cảm thấy tại gỗ hẹ tật thể nội còn có thể thêm một cái đồng bạn mà lại nó cùng gỗ hẹ tật càng phát chặt chẽ không thể tách rời chỉ là tại sao phải thêm một cái chẳng lẽ ngươi có muốn hay không ta n g ư ơ i quên mười tám năm qua ngươi là như thế nào hàng ngày hàng đ ê m thưởng thức ta sao ta không muốn ta không muốn rời đi ngươi goethe cảm nhận được huyết ngược chi nhận về sau đơn thuần suy nghĩ goethe đưa tay đem gọi ra trực tiếp bắn ra lập tức huyết ngược chi nhận liền trung thực rồi thật là thiểu đánh t h ư ợ n như một cái em mờ goethe thấy lòng nghĩ đến huyết ngược chi nhận lại là liên miên run run run phát ra vui thích kiếm âm thậm chí trôi kiếm còn tại ma sát goethe tớ g i ữ lòng bàn tay liền như là là dùng đầu tại cọ g o e t e tớ lòng bàn tay giống như goethe trấn mắt không tiếp tục để ý huyết ngược chi nhận đem thu hồi về sau nhìn về phía sau cùng bá đao đây là đao tà đạo pháp có thể có chờ mong nhưng không nhiều bất quá kết quả lại vẫn làm cho gỗ h、e、ẹ tật cảm nhận được một tia ngoài ý m u ố n bá đao dung nhập tăng trí nhìn chăm chú phán định bên trong phán định thông qua tăng trí nhìn chăm chú cái này vốn là do bất gia tộc một lần di tích bên trong ngoài ý muốn bật được, được bọn hắn bằng vào cái này hạ n g bí thuật huy hoàng nhất thời về sau vua điên từng có một tia cải tạo ý nghĩ nhưng là hắn không có bắt đầu liền đã vĩnh viễn mất đi nhưng là do bất gia tộc hậu nhân lại đem tiêm ộ t tia ý nghĩ giữ lại cũng coi đây là cải tạo cuối cùng thu được nó ngơi có cơ hội lần này lại bắt được không chỉ một lần cơ hội ngươi lần nữa đem đặc thù bí thuật du nhập trong đó hiệu quả cùng ngươi ánh mắt tiếp xúc người đều sẽ cùng ngươi tiến hành một lần đối phương tâm hai phán định phán định thông qua lúc đối phương đem không bị ảnh hưởng phán định chưa thông qua lúc đối phương sẽ lâm vào hỗn loạn cùng sợ hãi lại mỗi giờ mỗi khắc cảm thụ được thiên đao và quả giống như rơi vào át thì địa ngục đau đớn khổ nạn mỗi một lần phán định bất luận thành công thất bại đều sẽ tiêu hao ngươi một chút thể lực đánh dấu một lưu tâm một về sau đối phương tâm là âm đến lúc sẽ trực tiếp đối mặt tức tử hiệu quả đánh dấu hai này bí thuật vô pháp tăng lên đẳng cấp bá đao không phải đao pháp là tinh thần chiến pháp gỗ hẹ、e、tớ lại một lần neo h lại hai mắt trong đầu hắn chi thức cáo chi lấy hắn sự thật này khó trách đao tả có thể dùng đao phổ đâm chết người đối phương bị c h ấ n nhiếp cảm nhận được loại kia thiên đao vạn quả đau đớn về sau sợ rằng lúc sống không bằng chết sẽ chỉ nhanh chóng muốn chết mà lại đao tả sở dĩ mọi việc đều thuận lợi đại khái cũng là bởi vì mắt thấy thê tử tử vong tâm phóng đại sau đó lại bỏ thất tình lục dục lấy hận ý khu động cho nên mới có mặt người đối đao tả lúc n g y cả đạo đều không nhổ ra được liền bị chém gỗ hẹ、e、t ớ nghĩ đến nhìn lướt qua còn lại bảy điểm huyết t lại nhìn một chút không t r ọ n vẹn dục vào thú cái trước gỗ h、e、t tật cũng không lo lắng tốn cùng chân uống bảy chung bảy có bảy hoa hoàn lại ký kết khế ước trợ giúp hắn trở về thiên đạo liên minh tìm kiếm có dính vua điên hậu duệ huyết mạch hung khí có lẽ không như an toàn ủy ban nhiều nhưng cũng là bội thu mà cái sau gỗ h、e、t tật lại là có chút nhũ mày ở hắn nhìn chăm chú mùa đàn mặc dù vẫn như c ũ n h ư thường thính kỷ các hoàn toàn không có hành động bọn hắn đang chờ đợi cái gì chứ gỗ hệ、e、tật t hỏi ánh mắt thì là nhìn về phía trên giường mơ màng tỉnh lại nữ lao khách lập tức gỗ ẹ、e、tật liền bị hấp dẫn ánh mắt hải đường xuân ngủ vẫn là mang theo hai mẹo cùng cái đôi lập tức hào hứng giặt rào hai lần lượt mẹo hai lần vui vẻ hai lần xong chuyện đơn độc là cô độc một lần là tình mịch hai lần mới là vừa đúng liền như là bay một mình người vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm song phi vui vẻ giống như g ô、e、ẹ n t ơ nhìn xem đã hơi sáng lên chân trời tinh thần phân chấn đi ra khỏi phòng triệu x á lúc này đã đi mua trà sớm rồi bất quá trở về thời điểm lại là bốn người triệu x á mang theo hộp thức ăn đi ở phía trước rồi sợ tờ đi xong a i hai cái mang theo áo choàng nữ nhân đi ở cuối cùng dột s ở tờ xoa xoa tay cười đùa t í từng b u lại thấp giọng nói g o e t ồ s người muốn lao b à không cần chỉ cần ngươi mở kim khẩu ta lập tức liền đưa tới cho ngươi a n g ư ơ i có a vậy ngươi để ý không ngại nhiều hai cái chương ba trăm bốn mươi hai mỹ hoành thánh cùng bánh quậy cùng tạ ra tỉ mội hai nghìn hai mươi hai nghìn chín t r ă n h bốn tác giả đổi phế long để ý không ngại nhiều hai cái đương nhiên để ý ta g o e t s thiên hạ đệ nhất thâm tình chuyến nhất tại cảm thấy được nữ đao khách mặc quần áo đứng dậy lúc gồm tờ hết sức rõ ràng đem chính mình vị trí bày ngay ngắn hắn cười như không cười nhìn xem dột sợt d t s ở thờ thì là cái chán có chút đổ mồ hôi bởi vì nữ đao khách đẩy cửa đi ra còn trừng mắt liếc hắn một cái trong ánh mắt tràn đầy lãnh đạm cùng một tia phẫn nộ lại thêm vô ý thức bên trong gia nhập một tia bá đao ý vị d t s ở thờ có chút gánh không được rồi thế nhưng là thu rồi tiền liền phải làm việc mà lại trước khi tới hắn đã muốn được rồi lý do thoái thác lúc này d t s ở thờ liền muốn mở miệng còn không đợi mở miệng đâu một cỗ bá đạo t u y ệ t luân là người sợ hai sắc bén khí tức liền đập vào mặt là nữ đao khách do sợ t ờ chỉ là nhìn thoáng qua đã cảm thấy một thanh đại đao rơi xuống từ trên không thẳng tắp hướng h một màn này vô cùng chân thật hoặc là nói tại dột sợ tợ cảm giác bên trong chính là chân thật dột sợ tơ một mặt kinh hãi lúc này liên tiếp lui về phía sau mấy bước vừa mới là vô tình hiện tại thì là cảnh cáo dột sợ tơ một mực thối lui đến tia hai cái mang theo áo choàng nữ từ sau lưng cô khí tức này mới biến mất giờ phút này theo dột sợ tợ lui ra phía sau tạ ra hai vị tiểu thư trở nên cùng nữ đao khách cây kim so với cọm râu lên vị t i g n a â v ớ cọm u lên vị tiểu thư t n g nữ đ a h á c tạ l i n h bước ra một bước liền chắn vóc dáng hơi cao tạ huyện trước người mề mại khí tức phía dưới sắc b t nữ nhân ở vô h này xem xét chính là gỗ hẹ tật thân mật chỉ cần đem cái này nữ nhân đánh gỗ hẹ tật vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho ta cùng tỷ tỷ vào cửa đáy lòng hiện ra ý nghĩ như vậy tạ linh càng phát hưng phấn mang theo âm hàn khí tức bắt đầu tràn vào mềm mại chi lực bên trong liền tựa như trong đông có kim nhìn như không chịu nổi một kích kỳ thực có dấu thiên quân song phương hết sức căng thẳng Rốt sợ tờ liên miên hướng về gỗ ẹ tờ nháy mắt ra dấu hắn lấy tiền làm việc không giả nhưng hắn chỉ là hy vọng hảo hữu có thể chính thức có được tạ ra cái này một trợ lực cục diện trước mắt hắn nhìn có chút không rõ nhưng là phe mình càng mạnh càng tốt bằng không hắn mặc dù tham t ả i nhưng cũng không thể hố bằng hữu dù sao mới mười hai nghìn năm trăm dù là lại nhiều gấp trăm lần cũng sẽ không đến như nhiều một ngàn l hắn cho là hắn có thể thương lượng với gỗ h ẹ tật một lần nhìn xem có thể hay không hai người chia rồi đương nhiên kia là sau hiện tại giột sợ t h phát hiện gỗ h ẹ tật ngồi ở kia thợ ơ phản p h ấ t không nhìn thấy ánh mắt của hắn đồng dạng gỗ h ẹ tật đương nhiên thấy được nhưng là gỗ h ẹ tật không muốn để ý tới liền như là giột sợ t h tại quyền quán đường phố bên ngoài đụng phải tần h o à n nhi tạ huyền tạ linh lúc một dạng hắn cảm giác được hết thảy nhưng không có ngăn cản tuyệt đối không phải là bởi vì thú thai bị kỳ nghi cái gì thú thai cái gì bị kỳ nghi đều là phụ vân hắn chính là vì tốt hơn gia tăng bản thân lực lượng dù sao có tạ g i a to lớn trợ giúp hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được càng nhiều hết tinh vinh dự ân không sai chính là như vậy cho nên gộ ẹ、e、n t ớ đã sớm đang tự hỏi phải nên làm như thế nào cuối cùng hắn nghĩ tới rồi quê quán một vị nào đó thánh nhân lời nói thượng thiện nội thủy nước thiện lợi vạn vật mà không tranh nơi đám người c h â ác nguyên nhân mấy tại đạo ở đất lành thiện tâm nguyên cùng thiện nhân nói thiện tín chính thiện trị sự sở trường động thiện lúc phu duy không tranh nguyên nhân không c à n người nên như nước nước giỏi về trợ giúp vạn vật mà không cùng vạn vật tranh chấp liền như là giờ phút này hắn muốn trợ giúp nữ đao khách nhưng nữ đao khách cần trợ giúp sao không cần đi đến như t ạ ra hai tỷ mượn hắn không quen cho nên hắn giống như nước bình thường ở nơi đó không tranh không đoạt ngươi xem gặp ta tại ngươi xem không gặp ta cũng ở đây bất luận ngươi ở đây không ở ta đều tại kia đây là gần gũi đạo bình thường tồn tại g ô h ẹ tật gáy lòng nói hiệu nói vật lấy trên thực tế chính là không phản đối không cự tuyện không hứa hẹn về sau một loại khác tiến giai phương thức giả vô tội cùng trang bất đắc dĩ g ô h ẹ t ậ cũng không muốn a nhưng ai để hắn không phải cặn bã nam không hiểu được dấu ngon râu ngọt dấu dành nữ h ả i t ử vui vẻ đâu ai đáng tiếc ta không tạt bã gỗ ẹ t tờ a i t h á n một tiếng sông triệu xà vây vây tay mang theo hộp thức ăn triệu xà đi chầm chầm tới ra có ngài thích tôn bóc vỏ mì h o à n h thánh một nửa canh một nửa làm canh bên trong nhiều thả c ơ m c u ộ n rong biển rau mùi làm phía trên nhiều thả tương vừng cây đ i ề u nát triệu xà mở ra hộp thức ăn bắt đầu bưng trà sớm rồi một bên rằng co thì là nhìn đều không không nhìn hắn là quyền quán đại quản gia không sai nhưng gỗ ẹ t tờ ở chỗ này tự nhiên hết thể nhìn gỗ ẹ t tờ khách giang hồ nhiều năm như vậy t h ế nhưng là b i ế t sự là như thế xốp giòn ẹ tơ t h đêm hai nào, hắn n n làm hướng bị hoành tốt hoặc thánh ư n ngày. Còn ngày g hôm qua trong canh âm càng là nhất tuyệt gỗ ẹ t tớ không có cố kỵ ăn uống để nữ đ a u khách trong lòng nhất định gỗ ẹ t tớ cũng t ạ ra hôn ước nàng là biết đến mà lại còn tỉ mỉ nghe một lần cho nên nàng biết rõ gỗ ẹ t tớ là bất đắc dĩ nhưng gỗ ẹ t tư tớ ĩ tưởng chân thật là thế nào nữ đ a u khách không có n ắ m chắc bởi vì kia là tạ ra mà khi gỗ ẹ t tớ giờ phút này căn bản không có để ý tới bắt đầu ăn uống thả cửa lúc nữ đ a u khách biết rõ đây là gỗ ẹ t tớ cáo chi nàng hết thẻ có hắn hết thẻ từ nàng lập tức tay cầm trôi đao khí thế cao hơn một điểm khí tức bá đạo tuyệt tình n ư ờ i đao ôn lu nhưng lại tràn đầy yêu thương trái tim vô hình tại thời khắc này có chút xe lẫn mà tâm tình như vậy cũng không có ảnh hưởng đến tuyệt tình chém ngược lại tuyệt tình chém ở thời điểm này trở nên càng đáng sợ rồi một tia tựa như như kim loại quang mang bắt đầu ở nữ đao khách đầu ngón tay n ư n g tụ tia hư vô mờ mịt khí tức tại thời khắc này bắt đầu ngưng kết thành thực chất rồi hả nữ đao khách phát hiện biến hóa như thế nàng có chút xứng sờ bá đao lời mở đầu liền tỏ rõ một bộ này đao pháp ý nghĩa chính tuyệt tình tuyệt tính một đao chém có tình có nghĩa không thi hài nhưng bây giờ tựa hồ có như vậy một chút khác biệt làm nữ đao khách đối thủ tạ linh ngay lập tức phát hiện đối thủ biến hóa lập tức vị này tạ ra nhị tiểu thư càng phát ra hư vấn nàng xưa nay chưa bao giờ gặp người đồng lứa bên trong đối thủ liền xem như tần h o à n nhi cũng muốn so với nàng kém một bậc vừa mới nữ đao khách cũng là cái này dạ nhưng đó là vừa mới hiện tại kỳ phùng địch thủ tương nộ lương tài bởi vậy tạ linh không chỉ có không có xuất thủ đánh gãy ngược lại là kiên nhận chờ đợi nữ đao khách điều chỉnh trạng thái nàng tạ linh tuyệt đối sẽ không dậu đổ bịm leo chạm sau l ư n g tạ linh tạ huyện thì là khé thở dài một cái thân là tạ ra đại tiểu thư tạ huyện mặc dù bởi vì thân thể nguyên nhân vô pháp tu tập bí võ nhưng là chính vì vậy nàng có thời gian học tập cái khác cũng có thời gian đi suy nghĩ càng nhiều chuyện hơn đối với gia g i a để các nàng lấy chồng nàng là đã sớm chuẩn bị nàng vốn cho là là vương triệu ly tam nhà một trong trong đó triệu gia có khả năng nhất bởi vì cái này một c h i cùng nàng nhà quan hệ gần nhất triệu gia nguyên bản không họ triệu nhưng là đương thời triệu gia g i a chủ nhận võ thánh đại nhân vì cha n u ô i về sau hậu thế tử tôn liền trực tiếp đổi tên họ triệu rồi đối với lần này nàng không có cái gì càng nhiều ý nghĩ hết hệ đều là vì gia tộc dù là đối với gà cái gỗ ẹ、e、tật cũng giống như nhau nàng đương thời không có chạy là bị tạ linh sinh kéo cứng rắn t ú n mang đi đối với lần này nàng cũng không có gấp gáp nàng biết rõ gia tộc thực lực thế lực cho nên rất an tâm chờ đợi gia tộc mang nàng trở về trên thực tế cũng là cái này dạng rất nhanh nàng liền bị gia tộc tìm trở về nhưng về sau phát sinh sự tình cũng không vậy gộ ẹ tật bế quan tam n g u y ệ t với xuất quan liền diện thất sát đường ngay cả thất sát đường đường chủ đều trở thành tù binh tiếp theo là nam hải tứ tuyệt mang sơn sáu quỷ giang đông tam nghĩa cùng tiến đinh tôn sáu những người này đơn độc lôi ra đến còn không tính cái gì nhưng để ở một đợt đã để người vô pháp không để mắt đến ngay sau đó hát phong huyết sát bạch cốt tam đường liên tiếp bị diệt có đầy đủ nhiều chứng cứ chỉ rõ là gỗ ẹ tật làm càng có nghe đồn thiên đạo liên minh cũng ở đây gỗ ẹ tật nơi này ăn phải cái lô vốn cơ hồ là trong vòng một đêm gỗ ẹ tật cái tên này xuất hiện ở m ộ ư ơ i ba châu sở hữu đại nhân vật trong mắt ngay tiếp theo còn có gỗ ẹ tật thân phận võ thánh hậu duệ khi biết được tin tức này về sau vốn là bị liên tiếp tin tức k hiếp sợ tạ tuyển trực tiếp lâm vào trầm tư dựa theo tin tức này nàng vừa m ị gửi tới góp nhặt càng nhiều tin tức cuối cùng đạt được một cái kết luận gỗ h ẹ t â t tuyệt đối là một cái vì báo thủ mà tâm cơ thâm trầm đáng sợ hạng người dạng này người nếu như không thể diệt trừ vậy liên cả một đời đều không cần thấy đáng tiếc là người khác có thể nàng lại không được bởi vì nàng họ tạ tạ ra trời sinh nên đứng tại võ thánh đại nhân trong trận danh o dù cho nàng không nguyện ý cho nên nàng xuất hiện ở lục đằng thị nhưng lại cự tuyệt ra ra cùng tạ an ra ra đi theo nàng cùng mội mội ra mặt nếu như thất bại trưởng bối trong nhà còn một chút vãn hồi cơ hội nếu như vừa lên đến chính là trưởng bối trong nhà ra mặt lại tại cuối cùng vạch mặt lời nói đó mới là cục diện b ế t bắt nhất liền như là giờ phút này tạ, tạ huyền nhìn xem chẳng quan tâm chỉ là ăn cơm gỗ e t t e lại nhìn một chút cánh cung không lưng cho gỗ e t t e cầm dưa cải triệu x à lại nhìn một mặt xấu hổ kỳ thực dùng miệng hình hướng mình qua tay nhường cho mình ra tuyệt chiêu rột sỡ tờ tạ, tạ huyền thở dài nàng đưa tay ngăn cản mội mội t ạ linh tiếp đó tiến lên một bước tháo xuống mũ túi lộ ra một tấm dịu g i n g điểm tính khuôn mặt nàng thành âm càng là ôn hòa làm cho người đáy lòng đung lòng tỉ, tỉ chúng ta không có áp ý tới đây cũng là tình bất đắc dĩ không có bất kỳ cái gì cùng tỷ tỷ tranh đoạt ý tứ t a huyền nói lại lần nữa tiến lên hai bước một thanh nắm chặt rồi nữ đao khắc tay trong nhà ra ra ép dứt gắt ta và linh nhi không có cách nào lúc này mới tới lục đằng thị nếu như trước đó chúng ta đồng ý cũng sẽ không chạy tới hoàn nhi nhà mội mội bên trong tránh rồi có thể ra ra lại đem ta nhóm bắt trở lại rồi chúng ta lần này không chạy được chỉ có thể là c h i u vua thế nhưng chỉ là công khai đáp ứng bí mật chúng ta không có ý khác bằng không ta cũng sẽ không thuyết phục ra ra để ở nhà để cho ta cùng linh nhi mội, mội tới trước tạ huyền bày sự thật giảm đạo lý lo dip rõ ràng lại hợp tình hợp lý nữ đ a o khách cầm đao nhẹ b u n g tay ta t u y ể n thuận thế đem một cái tay khác vậy cầm đi lên t ỷ t ỷ giúp ta một chút cùng linh nhi muộn m u ộ i chúng ta tuyệt đối không cho t ỷ t ỷ và anh rể thêm p h i ề n thức chính là tránh một chút tránh một chút cho sự tình nhẹ nhàng một chút chúng ta đang nghĩ biện pháp t ỷ t ỷ ngại thấy có được không nói ta t u y ể n vành mắt đều đỏ nữ đ a o khách ăn mềm không ăn cứng bình thường một bộ thanh lanh khuôn mặt đáy lòng lại là cứ tốt bằng không thì cũng không có khả năng bị gô ẹ tờ ban sơ h ã n hại một lần về sau còn bị tiếp tục hì hục, hì hục rồi mà lại nữ lao khách cực kỳ coi trọng chữ tín là chân chính trên ý nghĩa thủ tín người tạ huyền trước khi đến kia là điều tra được rõ rõ ràng ràng nhìn thấy nữ đao khách do dự lập tức liền còn nói thêm ta đã để tạ ra thương hội công ty đều hành động trợ giúp anh rể liên lạc những cái kia có được dính gia tộc huyết mạch hung khí công ty cá nhân những cái kia công ty cá nhân chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ đáp lời những này liền tạm thời coi là ta và linh nhi ở đây thuê lại tiền m ư ớ n phòng do dự nữ đao khách động lòng nàng thế nhưng là biết do gỗ hẹ tật một mực tại tìm kiếm những cái kia dính vo thánh đại nhân huyết mạch hung khí vì cái gì nàng không biết nàng chỉ biết gỗ hẹ tật đang tìm mà cái này liền vậy là đủ rồi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua còn tại ăn mì hoành thánh bánh v y gỗ ẹ tờ nữ đao khách xoay quay đầu đạo t ố t thật sự là đa tạ t ỷ t ỷ rồi đa tạ t ỷ t ỷ rồi t ạ huyền nói c ả m ơn liên tục đồng thời cho thấy còn có một số hành lý tại khách sạn hiện tại liền trở về chuyển đồ vật lúc này cuối cùng ăn xong một bát mì hoành thánh gỗ ẹ tờ để c h é n xuống ngẩng đầu lên với lúc t ạ huyền thì là tại quay đầu hai người ánh mắt vừa giao nhau t ạ huyền hơi đỏ mặt túi đầu cười yếu ớ t có trả khí gỗ ẹ tờ hai mắt nhữ lại hắn phát hiện hắn có chút xem thường vị này tạ ra đại tiểu thư so với nắm giữ lấy không tầm thường lực lượng tạ ra nhị tiểu thư tới nói vị này tạ ra đại tiểu thư càng thêm khó chơi thanh â m đàm thoại nhu nhu lại là dấu g i ế m cả bẫy vừa lên đến liền đ ẻ thấp làm bé không nói còn tuyên bố chỉ là tránh một chút tránh một chút tránh được bao lâu thời gian lại tránh bao lâu thời gian cái này ai có thể biết rõ còn có trợ giúp hắn liên lạc những cái kia có được dính vua đ i ê n hậu duệ hết u y mạch hung khí công ty cái này tốn hao cũng không thấp mà cái này tốn hao lại là cái gì danh mục thật sự là tiền thuê nhà vẫn là đồ cưới là trọng yếu hơn là nữ đ a o khách sẽ không c ự tuyển hắn cũng sẽ không c ự tuyển có thể trở thành an toàn ủy ban chín đại nghị viên một trong t ạ ậ t ra quả nhiên là danh bất hư truyền gỗ hẹn t ớ nghĩ tới tạ âm dương tạ h u y ề n kém xa tạ âm dương thủ đoạn nhưng lại có chút một mạch tương thừa ý tứ đều là đem tự thân ưu điểm lợi dụng đến cực h ạ n tạ âm dương cậy giả lên mặt tạ h u y ề n thì là trang mềm mại mà lại là trang cho người khác nhìn lại tại trước mặt hắn không ẩ n tàng chỉ thấy túi đầu đỏ mặt cười yếu ớt tạ tuyển đột nhiên dùng miệng hình hướng hắn khoa tay mấy chữ cái gì t h ú t hay cái gì bị kín nghi hắn gỗ hẹ tật căn bản xem không hiểu Hết t、e、nữ đ a u khách, khách mẹ、e、nói xem như giúp dột sờ tờ giải vây dột sờ tờ vội vàng cảm kích chắp tay liền chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm mà ở lúc này gỗ hẹ、e、tớ tuyệt, lại là hai mắt nhíu lại một cái khăn ngồi cuối cùng có cá căng câu Trường đối ế Phế chiếu chiếc n Nhà, Long.、Tại、thính ẩn viện bên trong, cầm một đêm không ngủ.、Một、bên giả cổ đèn vẫn sáng. Ánh mặt trời chiếu ở phía trên, để cho ánh đèn trớn lên thường ám, thậm chí, để chiếc đèn này phía cho hú thậm chí, tác Tại biệt một Một mặt trời một các ám, ám giác. cầm cổ có cảm giả, giả Đồi loại đêm để để đ bí kỳ úy ở dị với lần này vị này tính h kỳ các truyền nhân căn bản không có chút nào phát giác nàng chỉ là bưng lấy một chén sớm đã l ạ n h rơi t r à khâu tọa tại trước b à n sách t r o mày nàng biết rõ nàng hẳn là bị bỏ qua mặc dù rất không tam lòng nhưng sự thật hẳn là cái này dạo từ khi thuận lợi đào thoát về sau nàng liền ngay lập tức đem tin tức truyền ra ngoài đồng thời l ặ n g lặng chờ đợi trong các bước kế tiếp kế hoạch thế nhưng là trái chờ không được phải chờ cũng không tới mà lại thiên đạo liên minh người vậy gãy ở gỗ h t tơ trong tay ngay từ đầu quý cầm vẫn có chút cao hứng không đơn thuần là cười trên nỗi đau của người khác cao hứng mà là có một loại giải thoát ý vị bị gỗ h t tơ tù binh thế nhưng là đối quý cầm có tương đối lớn đã kích nhưng khi thiên đạo liên minh vậy không phải là đối thủ của gỗ hệ tơ về sau quý cầm lại là đại đại nhẹ nhàng thở ra thiên đạo liên minh người đều thất bại nàng một tên tiểu bối thất tự nhiên là không quan trọng gì rồi lúc đó trong nội tâm nàng t à n g đá liền để xuống một nửa có thể theo thời gian trôi qua lại lần nữa nhấc lên nàng đang lo lắng cũng là sợ hãi một ít chuyện nàng khẩn cầu chuyện như vậy không cần phát sinh nhưng bất kỳ sự tình cũng sẽ không theo ý nguyện cá nhân mà thay đổi bước kế tiếp nên làm cái gì quý cầm tự hỏi mượn nhờ thính kỳ các thế lực nàng có thể nói là xuôi gió xuôi nước hiện tại mượn không được rồi lập tức quý cầm có chút không biết làm sao bất quá nên có cảnh giác nhưng vẫn là có trong hai vang lên một trận nhỏ nhẹ áo câm tiếng xe gió là ai quý cầm quắc khẽ một tiếng giấu ở trong tay áo ngón tay hơi gậy mấy cái ta khuyên ngươi còn chưa phải phải thuồng phí khí lực ngươi người đã toàn bộ được giải quyết một vệt giọng chấm thấp bên trong một thân ảnh xuất hiện ở trong phòng màu đỏ c h ố t áo khoác khuôn mặt hơi có vẻ hung ác nham hiểm tóc cũng là một mảnh xích hồng vừa mới xuất hiện ở trong phòng cả căn phòng nhiệt độ liền bắt đầu lên cao quý cầm cảnh giác nhìn xem một màn này chu tước nàng thăm dò mà hỏi thăm ha ha ha vậy mà biết rõ lao phu vậy ngươi cũng hẳn là biết rõ lao phu là vì cái gì mà đến đây đi người tới cơi hỏi tiếng cười rất váo dội nhưng là trên mặt không có một chút cười b ộ u dáng ngược lại là càng phát ra hung ác nham hiểm rồi nhường cho người nhìn đã cảm thấy không rét mà run là trọng yếu hơn là cặp tia lỏng đạp mắt tam giác bên trong ánh mắt mang theo nồng đậm xâm lược rất nhiều nam nhân thấy được nàng đều có tương tự ánh mắt quý cầm đương nhiên biết rõ đó là cái gì quý cầm đ á y lòng châm xuống không phải là bởi vì trước mắt chu tức môn chu tức không có h ả o ý mà là bởi vì đối phương xuất hiện ở đây đại biểu cho ý nghĩa nàng cũng không có trở thành con rơi mà là trở thành mới con cờ nhưng con cờ này cũng không phải cái gì có giá trị duy nhất giá trị cũng chính là phế vật lợi dụng thôi nếu là phế vật lợi dụng kia dùng qua về sau tự nhiên là ném quý cầm k h ẽ thở dài một cái đến lúc này vị này đã từng tính kỳ các truyền nhân lại là hoàn toàn tỉnh táo lại nàng ngồi ở kia đánh giá trước mắt chu tước môn chu tước trong ánh mắt ẩ n giấu đi một chút thương hại chu tước tìm được nơi này tự nhiên là cũng là bị đối phương chỗ bốn môn bốn đường bỏ qua dù sao đây chính là mối thủ r ế t con cũng không phải dễ dàng như vậy thuyết phục đã thuyết phục không được may mã cũng không thuyết phục rồi bốn môn bốn đường không phải nói thánh tâm sẽ phong cách hành sự thật sự là khiến quý cầm cảm thấy sợ hai thán phục phải biết chu tước môn cũng không phải cái gì có cũng được mà không có cũng không sao thế lực cứ như vậy nói từ bỏ liền từ bỏ rồi đại t h ủ bút quý cầm dưới đáy lòng c h ẳ n g t h á n ngoài miệng lại là đáp biết rõ ngài muốn vì nhi t ử báo thủ cho nên ngài muốn liên hợp tính k ỳ cắt không sai chu tước cũng không có che lấp rất dứt khoát nhẹ gật đầu vậy ngài có thể hay không nói cho ta biết ngài là làm sao tìm được ta sao quý cầm có vẻ như hiếu kỳ giống như hỏi n g u y ê mặc dù ẩn núp rất bí mật nhưng là còn không thể gạt được lao phu thái mắt chu tước đang nói câu nói này thời điểm trong giọng nói sen lẫn một tia tự ngạo thậm chí có thể nói là trong mắt không người cũng không phải là cố ý mà là bản năng cái này dạng hoặc là nói thời gian dài đã thành thói quen lúc này quý cầm lần nữa dưới đáy lòng thở dài nàng hoàn toàn bỏ qua cuối cùng một điểm hy vọng chu tước dạng này tính cách dù là không có chết nhi t ử chuyện này vậy nhất định là sẽ bị đẩy ra làm kẻ chết h a y nhưng nàng không muốn chết đối phương chết sống không có quan hệ gì với nàng nàng chỉ muốn muốn bản thân còn sống thật tốt còn sống không hổ là chu t ư c môn không hổ là chu tước đại nhân quý cầm nhẹ giọng tán dương trên mặt thì là vừa đúng giống như hiện lên một vệ ý cười đây là nàng tại thính kỳ các học được cũng là in vào thực chất bên trong độ vật loại thời điểm này dùng đến căn bản chính là không có chút nào vết tích ngược lại là mang theo một loại chân thành cảm giác ý chu tước đại nhân hy vọng tiểu nữ tử làm thế nào quý cầm hỏi liên minh chu tước môn cùng thính kỳ các liên minh sau đó giết gỗ ethers chu tước cắn răng nghiến lợi nói quý cầm thì là đáy lòng cười lạnh liên tục không nói trước có thể hay không giết gộ hệ tờ vẹn vẹn là chu t ư c môn muốn cùng tính kỳ các liên minh đó chính là gần như không có khả năng sự tỉnh phải biết thanh tâm sẽ toàn bộ cùng tính kỳ các liên minh đều kém hơn một chút hiện tại chỉ cần một chu t ư c môn liền muốn làm chuyện giống vậy thật sự là nghĩ m ù tâm song phương căn bản cũng không phải là một cái lựa cấp nhưng là đối phương lại dùng một loại đương nhiên thái độ quý cầm không có bất kỳ cái gì biểu lộ nàng nhẹ gật đầu có thể bất quá tuy nhiên làm sao chu t ư c không có bất kỳ cái gì hoài nghi trực tiếp truy vấn cần thanh ý chúng ta cần chu t ư c môn thanh ý cũng cần chu tước đại nhân thành ý quý cầm nhẹ nói ừ lập tức chu tước liền phát ra hừ lạnh một tiếng trong phòng nhiệt độ thì là lần nữa lấy khoa trường tốc độ lên cao quý cầm thậm chí ngửi thấy bản thân lọn tóc đốt cháy khét hương vị nhưng cái này cũng không có khiến quý cầm có thay đổi hoặc là nói ngồi ngay ngắn ở đó quý cầm ư ớ c gì chu tước làm như thế bởi vì nàng muốn kéo dài thời gian kéo dài pha cục người đến thời gian chu tước đại nhân là hiện ra thành ý mà không phải hiện ra thực lực quý cầm nhấn mạnh chu tước meo cặp mắt lại nhìn chằm chằm quý cầm trọn vẹn bốn năm giây về sau chu tước lúc này mới lần nữa phát ra hử l ệ n h bên trong căn phòng nhiệt độ thì là lần nữa trở nên bình thường cái gì thành ý chu tước hỏi thiên thư hoặc là dính võ thánh đại nhân hậu duệ máu tươi hung khí tại quý cầm nói ra nửa câu đầu thời điểm chu tước kém chút trở mặt thiên thư loại này đồ vật hắn căn bản sẽ không lấy ra làm đồng chim bất quá đang nghe nửa câu sau lúc lại là nhẹ gật đầu có thể so với thiên thư dính võ thánh hậu duệ máu tươi hung khí mặc dù chân quý nhưng cũng không hiếm thấy chí ít hắn còn chân quý mấy món muốn một trăm kiện quý cầm nói bổ sung chu tước xứng sở người của bậ chu tước hung t ậ n nhìn chằm chằm quý cầm quý cầm thì là lắc đầu đây là quý củ quý củ quý củ của ta chính là quý củ chu tước gác thanh ác khí nói xong khoát tay liền hướng lấy quý cầm bắt tới nóng dực khí tức lần nữa tràn ngập tại cả phòng bên trong ngồi ngay ngắn ở đó quý cầm căn bản không có động bởi vì không cần thiết chu tước bàn tay bị một cái tay bắt được là goethe không biết lúc nào xuất hiện ở trong phòng goethe cầm nã lấy chu tước thủ đoạn là ngươi chu tước xứng sở rất rõ ràng vị này chu tước môn môn chủ nhận biết goethe hoặc là nói là nhìn qua gỗ ẹ、e、tờ dành trụ chân dung loại hình ngay sau đó vị này chu tức môn môn chủ liền lật chừng mắt mắt nhỏ c a m tức nhìn gỗ ẹ、e、tờ quý cầm giống to lên tiếng các người hai cái này g i à n phu dâm phụ vậy mà thiết hạ cảm bấy trả lại ngươi về sau ấu ngôn h ế ngữ cũng không có xuất khẩu bởi vì gỗ ẹ、e、tờ nắm bắt đối phương thủ đoạn bàn tay có chút dùng sức、Cách. chu tước thủ đoạn đoạn mất vừa mới còn muốn xuất khẩu đả thương người chu tức môn môn chủ kêu lên một tiếng đau đớn đóng chặt lại miệng đồng thời trong lòng bàn tay thì là dâng lên thành phiến liệt diễm liệt diễm tựa như thủy chiều nóng dực hóa thành khí lãng thoáng ch trực tiếp nuốt hết gỗ hẹ tờ cho ta đốt thành cho bụi đi chu tước cười gằn nhưng ngay lúc đó dạng này n h e răng cười liền cứng ngắc ở trên mặt của hắn hỏa diễm bên trong gỗ hẹ tật căn bản không có việc gì không chỉ có không có việc gì ngược lại càng thêm tinh thần hỏa diễm không dùng chu tước xem xét b ố n phía bị liệt diễm ba cùng cái bản sàn nhà trở đều đã thành cho tàn hiển nhiên hỏa diễm là hữu dụng nhưng đối với gỗ hẹ tật không dùng nghĩ tới đây chu tước h ã i nhiên hắn lớn nhất tiền vốn chính là chỗ này hòa diễm hiện tại hỏa diễm vô dụng trên cơ bản chính là rơi xuống p ư ợ n g hoàng không bằng gà không có chút gì do dự chu tước vặn vẹo thủ đoạn liền chuẩn bị tay cuộc chạy trốn có thể sau một khắc Phanh. bóp hợp kép tiếp đắp thê lương dị thường giữa tiếng kêu gào thê thảm, Chu thủ không Chu thảm như cha hôn đánh hùng hải nhìn không cho thủ. giữa Vừa qua Vừa tiếng lương tiếng bụng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vừa mới thủ đoạn bị bóp nát cũng không có lên tiếng này bên Nàng Á cái báo cô cô cô Tước có Tước, lúc được tử. Một bên cầm đều nhìn không được, trực tiếp đi qua cho bù đắp một cước. ô ô ô ô. ôm Một mặt mới một mẹ Một một tê liệt đất. tử. tại giới đi gào kêu kêu là là dị bị bị quý đều bù đây chứng minh mình và đối phương không phải một đám tại bị triệt để từ bỏ về sau quý cầm ngay tại suy nghĩ bản thân đường ra càng nghĩ quý cầm phát hiện bản thân đường ra chỉ còn lại một đầu gỗ etters trước mắt trừ gỗ etters nàng không được chọn rồi tuyển ai cũng vô pháp bảo hộ nàng cho nên nàng nhất định phải chứng minh đương nhiên một cước này cũng là rất có chừng mực chỉ là bù đắp một cái cũng không chí mạng nhưng lần này đầy đủ chu tước ngất đi có thể lập tức chu tước liền lại đã tỉnh lại bởi vì quý cầm dẫm lên trên đổi động lên mũi chân cho dù là màu đỏ quần lúc này vậy che giấu không được hết sắc g ô h ẹ tớ nhìn thoáng qua sơ sơ tính ra chu tớ ư c không có tớ rồi chu cũng trở thành mất tiện phụ tỉnh lại chu tớ ư c lớn tiếng chửi rủa g ô h ẹ tớ có thể nhìn ra được chu tớ ư chính c mình càng là có thể cảm giác được chính là bởi vì cái này dạng chu tớ ư c hai mắt đều nhanh phun lửa quý cầm lại là cười tủm tịm mắng chửi đi thừa dịp khi còn sống mắng thêm vài câu chết ta coi như nghe không được quý cầm vừa nói một bên tiếp tục chuyển động n g ũ i chân muốn giết ta đến a chu tớ kêu thảm tức giận mắng ngu xuẩn cho tới bây giờ vẫn không rõ ràng sự thật ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ta chỗ này thật sự là quá tốt tìm sao lực lượng thủ vệ cũng quá yếu đi sao ta xem lên quá dễ ước hiếp sao đến mức cái nào đó ngu xuẩn trực tiếp tới cửa quý cầm nói giơ chân lên chậm dãi thối lui đến gỗ ẹ、e、tật bên người cứ như vậy quỳ xuống l ạ i đại nhân quý cầm nguyện ý đi theo ngài sông pha khói lửa muôn lần chết không chối tử nói quý cầm liền thật sâu lễ bái bình đó là thật bình liếp nhìn mu bàn chân bình v ệ đó là thật v ệ quỳ tại đó che ở bàn chân v ệ tốt giảm sóc gỗ hẹn tớ cấp cho một trong đó chịu đánh giá về sau ánh mắt sơ sơ dịch chuyển khỏi nhìn về phía một bên chu tước tiêu ngạo đến c u ồ n vọng tự đại chu t ư ớ c lúc này cuối cùng phản ứng lại hán bị làm vũ khí sử dụng rồi a thanh long bạch hổ huyền vũ các ngươi khốn nạn giận dữ mắng mỏ bên trong chu t ư ớ c hai mắt trở lên cứ như vậy không còn khí tức diễn thực quá thật thậm chí là nhịp tim đều ngừng huyết dịch cũng không lại lưu động xem ra liền tựa như là thật chết rồi bình thường đáng tiếc là chu tớt gặp gỗ ẹ n t ớ gỗ ẹ n t ớ thói quen quét dọn chiến trường sơ soạn một lần thi về sau gồ ẹ t thật đưa tay ném một đoàn liệt diễm lớn chừng quả đấm h ỏ a cầu còn chưa xuống trên người chu tước nhìn xem đã tử vong chu tước cứ như vậy này lên khỏi mặt đất tựa như một chi như mũi tên rời cùng hướng ra phía ngoài phòng đi phanh kiên cố cửa phòng trực tiếp bệ thành tấm ảnh chu tước l ử a đỏ thân ảnh đi theo mảnh gỗ vụn mảnh vỡ hướng n g o ạ i vọn sau đó hô thành phiến h ỏ a diễm chiếu qua đầu mặt mà tới né tránh không kịp chu tức trực tiếp bị bao phủ trong đó hư đều không hừ một tiếng chu tước liền bị đốt thành sắt chết cháy thi thể rơi xuống trên mặt đất một cái bàn chân trực tiếp đạp đi lên kết làm ộ t người trung niên cùng chu tức một dạng. người mặc hỏa hồng sắc quần áo tóc cũng giống như nhau hỏa hồng sắc Kết, kết. sắt chết cháy bị đã vỡ phế vật trung n i ê n nhân lạnh lùng khinh thường đánh ra lấy sau đó ngầm đầu nhìn về phía gỗ ett e lộ ra một cái ôn hòa hữu lễ tiểu dung ôn quyền chắc tay mới chu tức gặp qua các h ạ n ế u như không phải dưới chân sát chết cháy vị này mới chu tức xem ra liền như là là một nhà bên ông ba phải nhưng là dưới chân vỡ vụn sắt chết cháy lại làm cho người cảm giác đây chính là nhất biến thái mà liền tại mới chu tức tiếng nói rơi xuống về sau lại có ba đạo thanh âm vang lên thanh long bạch hổ huyền vũ gặp qua các h ạ đồ vật bắc ba mặt đều có một thanh â m chuyển đến đứng tại trong lầu các gỗ hẹ、e、tấn đánh giá cái này ba đạo thân mang màu xanh màu trắng quần áo màu đen nam nhân quần áo màu xanh thân hình con d à i khuôn mặt gầy gò quần áo màu trắng dáng người cường tráng khuôn mặt thô cường quần áo màu đen cánh cung cồng e o khuôn mặt g i à n mua lại thêm n a m môn chu tước cơ hồ là một người thủ một môn đồng thời một cỗ vô hình khí tức bắt đầu từng cái sâu chuỗi bốn người mười phần nhanh chóng cơ hồ là tại gỗ hẹ、e、tấn phát giác nháy mắt liền hoàn thành sâu chuỗi ngay sau đó một vệ thanh n â m xuất hiện ở gỗ h -E、t tờ trong t hai hai tử đừng sợ ta là n g ư ơ i tiên tổ võ thánh triệu kinh giác chương ba trăm bốn mươi bốn một tầng lại một tầng hai nghìn hai mươi hai n h ì n chín t m ư ơ i ba tác giả đồi phế long chương ba trăm bốn mươi bốn một tầng lại một tầng tiên tổ ta ngày ít mô mô cái chân gỗ h -E、t tờ nghe t h ế vệ thanh n â m thời điểm đáy lòng trực tiếp chính là một trận giận mắng xuất thân viện mồ côi gỗ h -E、t tờ bình sinh g h é t nhất hai chuyện một là có người hỏi hắn cha mẹ hai là có người muốn làm cha mẹ của hắn hiện tại đối phương không chỉ có muốn làm rồi còn trực tiếp cất cao mấy cái cấp độ gỗ hẹn tớ hai mắt nhắm lại lãnh mang lấp lóe hai tử ta không có lửa ngươi ta thật là tổ tiên của ngươi võ thánh triệu kinh giác đến ta cho ngươi xem chứng cứ đối phương ôn n u nói thanh âm tựa hồ mang theo một loại nào đó làm người tin tưởng lực lượng gỗ h ẹ tớ tâm liên miên loái ra khiến gỗ hẹn tớ vô cùng cảnh giác nhưng ngay lúc đó gỗ hẹn tớ liền trận to hai mắt ở hắn trước mắt hiện lên một màn ánh sáng vô số văn tự tại màn sáng bên trên lấp lóe hiện hiện mà ở văn tự xuất hiện trước mắt một bên quý cầm liền hôn mê bất tỉnh đây là võ thánh trần kinh thiên hạ bí võ đều là do này mà ra Đối p là là trong đó bảy loại đã nắm giữ bí thuật là linh giác thuật dưới nước hô hấp lưu ảnh truyền âm thuật sở có thuật bài toán phèn dở cỡ nhỏ biến hóa thuật phèn dở cỡ trung biến hóa thuật chưa nắm giữ một mươi một loại bí thuật liệt diễn trường hàn băng trường gió lốc trường kinh bộ thuật mạng n g h âm thuật vụ ẩn mưa độc phèn dở cỡ lớn biến hóa thuật phèn dở loại cực lớn biến hóa thuật phèn dở cự hình biến hóa thuật phèn dở siêu cự hình biến hóa thuật vô pháp phán đoán hai mươi ba loại bí thuật không có chính xác danh tự vẹn vẹn căn cứ văn tự ghi chép gỗ h tật trong lúc nhất thời cũng không có cách nào phân biệt huyền bí trong đó nhưng là gỗ h tật biết một chút trước mắt cái này giả mạo hắn tiên tổ ra hỏa thật là dốc hết vốn liếng rồi đổi lại bất cứ người nào nhìn thấy nhiều như vậy bí võ đều sẽ bị chấn kinh tại chỗ hơn nữa đối với phương minh hiển mang theo mị lực lời nói chỉ sợ sớm đã tin năm điểm bất quá gỗ h t ậ lại là t r o n mày bọn chúng được xưng là võ thánh trân kinh sao trong giọng nói mang theo ba điểm thoải mái ba điểm nghi hoặc cùng bốn phần cảnh giác gỗ ẹ tớ nhưng không có quên thân phận của hắn bây giờ hắn nhưng là võ thánh nhận nấp hậu duệ thân là võ thánh nhận nấp hậu duệ hắn làm sao có thể không biết cái này bốn mươi mốt loại bí võ hắn nhất định phải biết rõ không chỉ có biết rõ hơn nữa còn phải có nắm giữ dù sao hắn còn được đến võ thánh còn để lại không không đúng không phải là được là kế thừa đối mặt với dạng này người thừa kế thân là tiên tổ đối phương sẽ là thái độ gì tự nhiên là cần tiếp tục chứng minh mà lại nhất định phải có càng mạnh hữu lực chứng cứ mới được hai tử Ngươi từng nhìn Cũng lưu lại ta qua bức ký. đối ú đúng. n Những cái kia vật ngươi nên nhìn qua mới đúng. Bất quá. Cũng không toàn. g cái quá. kia mới qua đồ đ vật Bất phương nói gỗ h、e、t tớ trước mắt màn sáng bên trên bắt đầu xuất hiện càng nhiều văn tự lần này xuất hiện thì có ý tứ nhiều cựu biến hóa d ò n g pháp bách luyện ngàn sát kiếp chu tước phần thiên quyết bác huyền lũ thủy công bốn t h á n h môn hạch tâm bí thuật trong đó chu tước phần thiên quyết ở trong mắt gỗ h、e、t tớ là dương viêm mà cựu biến hóa rồng pháp thì biến thành phẹn dở cỡ lớn biến hóa thuật sửa bách luyện ngàn sát kiếp thì là sát ý cô động bác huyền lũ thủy công biến thành hàn băng trưởng sửa bọn chúng đều là bốn thánh môn hạch tâm bí thuật làm đem toàn bộ dung hội quán thông về sau liền có thể lĩnh ngộ bốn thánh luyện tâm thành t i ê n quyết tích chứa trong đó lấy phá thoái hư không bí mật âm thanh k i ê u miêu tả như vậy đồng thời gỗ hẹ、e、tật tâm lõe lên nhanh hơn không hề nghi ngờ đối phương tưởng muốn để gỗ hẹ、e、tật quá sợ hãi khiến gỗ hẹ、e、tật cả người đều ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạ n g thái muốn làm được điểm này cũng không dễ dàng cho nên đối phương đi lên liền ngụy tạo cái võ thánh triệu kinh giác thân phận tiếp đó lại chứng minh thân phận như vậy đến giờ phút này còn chuyển ra phá tho á i hư không loại chuyển hoang đường này những này đối gỗ hẹ、e、tật đều không dùng g ô h tớt biết do võ thánh triệu kinh giác chân chính thân v ậ n cũng biết đối phương đã sớm chết rồi mà phá thoái hư không càng là chê cười bất quá g ô h tớt cũng không để ý buổi tiếp đối phương diễn một hồi phải biết cho đến bây giờ đối phương đã vung ra mấy chục loại bí thuật rồi trong đó không thiếu tinh phẩm cho dù là đã dùng phong hào truyền kỳ thực lực g ô h tớt vậy trước đến nay sẽ không ghét bỏ bí thuật ít đặc biệt là tinh phẩm cấp bậc bí thuật phá thoái hư không phá thoái hư không là d ì ngô h tớt hỏi ta cũng không biết bởi vì ta vậy thất bại ngụy trang thành vua điên gia hỏa lần nữa bắt đầu chấn kinh g ô h tớt rồi cái gì g ô h ẹ tớ hết sức phối hợp lên tiếng kinh hô hai tử ta biết do ngươi rất kinh ngạc nhưng là đây chính là sự thật ta thất bại tại thời khắc quan trọng nhất thất bại bởi vì thiên đạo liên minh đế s e n dạy thính kỷ các bố trí bọn hắn tại ta sắp thành công thời điểm ra tay rồi mà thiên kiếm môn vị kia trưởng môn chính là đồng l o a đối phương mười phần hợp tình hợp lý nói g ô h ẹ tớ đứng tại chỗ trong m à y một bộ suy tính bộ dáng đó cũng không phải ngụy trang gỗ h tớ thật là đang tự hỏi thiên kiếm môn bị diệt hắn biết rõ nhưng phần lớn người cũng không biết vị tiêu thiên kiếm môn thiếu môn chủ cũng không có t r ắ n g trận tuyên dương chuyện này ngược lại là tận khả năng đ i ự u thấp hy vọng tại thiên kiếm môn bị diệt tin tức này bị rộng làm người biết trước thu hoạch được càng nhiều phát triển thời gian cho nên biết rõ thiên kiếm môn bị diệt người thật sự cũng không nhiều thậm chí có thể nói là lác đác không có mấy thiên đạo liên minh người vẫn là gộ hẹp tờn h e o lại trong hai mắt lóe ra ánh sáng nhạt mà đối phương thanh âm tiếp tục lấy từ đó về sau ta vẫn hôn mê dù là thức tỉnh cũng chỉ có thể đủ duy trì một đoạn thời gian ngắn dưới sự bất đắc dĩ ta lợi dụng những thời giờ này gây dựng thanh lòng bạch hổ chu tước huyền vũ bốn môn đáng tiếc là ta thức tỉnh thời gian quá ngắn đến mức thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn môn môn chủ nộ i nhập lạc dối vì đem bọn hắn quay về chính đồ bất đắc dĩ ta chỉ có thể là cưỡng ép xuất thủ cái này khiến ta chưa thương thất bại trong c ă n tức mặc dù ta lưu lại m ư ờ i bốn thánh môn nhưng ta vậy sắp mất đi may mắn ngươi xuất hiện ta gộ h、e、ẹ ta phối hợp với s ư ớ n g sở đúng chính là ngươi Hải hy ngươi tử. ta Đem sẽ là v đem ngươi chân chính trên ý nghĩa phá toái hư không lời nói của đối phương bên trong tràn ngập mê hoặc thanh âm kia chỉ cần nghe tới liền không nhịn được đáy lòng tham lam x e n lẫn không làm mà hưởng v u i sướng càng là tràn ngập ra tại tâm lấp loe phía dưới gỗ h t tờ tinh tế cảm thụ được loại biến hóa này rất nhanh hắn nhỏ ngó mánh khỏe nếu như nói tại trước đó hắn còn chưa thể xác nhận đối phương là ai lời nói giờ phút này thì là biết đại khái thình k ỳ các các chủ loại này cùng thất tình lục dụng kinh hồn phát bản chất giống nhau bí thuật không thể nghi ngờ là đồng nguyên đồng tông đối với lần này gỗ hẹt có chút ngoài ý mới hắn chưa bao giờ nghĩ đến bốn t h á n h bốn môn người chủ sử sau màn vậy mà lại là thính kỳ các các chủ trước đó thiên đạo liên minh xuất thủ diễn kịch không h ắ n không phải là diễn kịch mà là thiên đạo liên minh vậy thật sự không biết chi này mới phát thế lực là thính kỳ các thủ bút bằng không sẽ không cứ như vậy phối hợp với thu hoạch đối phương bởi vì đây cũng là thính kỳ các cho thiên đạo liên minh bố trí cục diện mới đúng nhưng theo hắn xuất hiện cục này bị đánh rối loạn tại thính kỳ các các chủ trong mắt hắn không thể nghi ngờ so thiên đạo liên minh quan trọng hơn cho nên mới ở đây một lần nữa bố cục dẫn hắn ra tới cũng không phải huyết nha chi linh bị phát hiện hẳn là đơn giản suy đoán suy đoán ra hắn trành sao quý c ẩ m đương nhiên suy đoán ra sai cũng không cái gọi là đối phương sẽ để cho chức lao chu tức tiếp tục hành động xuống dưới đ ú n g phải hắn cũng chính là chuyện sớm hay m u ộ n đến như đối phương tưởng muốn cái gì gộ ẹ tật trong lòng cũng có suy đoán trên thực tế cái này cũng không khó đoán đối phương có được ngoài dự liệu bí võ có thể nói là v u a điên mổ ợt lưu lại bí thuật đối phương cơ h ồ là một mẹ hốt gọn còn có sửa cũ thành mới lại thêm trước đó tham dự vào thu hoạch đối phương khẳng định không thiếu bí võ nhưng đối phương nhất định thiếu thiên thư hoặc là nói đối phương cần một cái nhận ra thiên thư người cũng có có thể là cả hai cùng có đủ cả chính là bởi vì cái này dạng đối phương mới có thể bố cục lấy suốt đời sở học suốt đời công lực làm bội nhử chỉ cần gỗ hẹ tật bị tham lam che đậy vậy liền nhất định sẽ mắc câu ta nên làm như thế nào gỗ hẹ tật tiếp tục hỏi đem võ thánh c h â n kinh học thuộc đem bốn thánh luyện tâm thành tiên quyết học thuộc nhất là cái sau những này là ta suốt đời sở học mà ta suốt đời công lực thế nào gỗ h tật có chút thực sự hỏi thả lỏng là tốt rồi trong đầu không có t ạ n i ệ m không cần kháng cự ta sẽ một chút không lưu truyền thụ cho ngươi đối phương nói như vậy tốt gỗ hẹ tờ thuận miệng hồi đáp đối phương lập tức vui mừng nhưng là cố nén loại này mừng d ỡ cùng hưng ơ phấn bắt đầu lần nữa thi triển thất tình lục dục kinh hồn pháp rồi hắn muốn khống chế gỗ hẹ tờ để gỗ hẹ tờ trở thành khôi lỗi về sau hắn liền có thể đạt được võ thánh phá toái hư không bí mật mà lại thiên thư bên trên không đơn giản ghi lại phá toái hư không bí mật còn có trường sinh tri pháp không sai chính là trường sinh tri pháp tại ba mươi năm trước c h ẳ n g k i a cái gọi là xí nghiệp tung giết người sự kiện sau lưng cũng là bởi vì thiên thư bên trong lần n ú t trường sinh chi pháp tiết lộ duyên cớ đến mức bọn hắn không thể không sớm xuất thủ đối còn không có thành thục hiệp khách thu hoạch mặc dù không có tận t o à n công nhưng là tính không sai thậm chí có thể nói là có thu hoạch ngoài ý mớn liền ngay cả hắn đều không nghĩ tới thiên thư bên trong vẫn còn có trường sinh chi pháp mà lại cùng hư vô m ờ m ị t cần cực cao nộ tính thiên đại cơ duyên mới có thể lĩnh nộ g phá toái hư không khác biệt trường sinh chi pháp không cần nhiều như vậy chỉ cần có nhất định nộ tính là được rồi còn dư lại đều là mài nước công phu đối với lần này vị này thính kỷ các các chủ tin tưởng không nghi ngờ bởi vì đây đều là vị kia võ thánh sau cùng hậu duệ nói ra được là không cần hoài nghi cũng đang bởi vì này dạng hắn mới bắt đầu lại một lần bố cục hắn m u ố n là dự định xử lý uy hiếp lớn nhất thiên đạo liên minh cùng đế sen dạy nhưng là làm hắn không có nghĩ tới là vẫn còn có võ thánh hậu duệ vẫn là ẩn n ú t hậu duệ là trọng yếu hơn là đối phương còn hiểu được thiên thư tại xác nhận tin tức này về sau hắn một khắc đều không muốn chờ bắt đầu một lần nữa bố cục không chỉ có muốn dẫn ra thiên đạo liên minh cùng đế sen dạy chú ý đồng chuẩn n bị l thời ô n g một bị quá hóa liệu kết quả sau cùng tự nhiên là không sai hắn thành công hắn sắp hoàn thành kế hoạch hắn đem biết được thiên thư bí mật hắn đem trường sinh bất lão hắn đem phá toái hư không hả chuyện gì xảy ra vị này tính h kỷ các các chủ thi triển bí thuật cảm giác gỗ hẹ tự tâm linh có thể cái này tâm linh không chỉ có vững như thành đồng không nói còn có gai mỗi khi hắn nếm thử tiếp xúc thời điểm đều sẽ ngăn tại bên ngoài t h ô i dùng sức lời nói thì là sẽ bị đâm bị thương cái này cái này ta bị lừa rồi gộ h、e、ẹ t ớ căn bản không có bị dụ hoặc vị này tính h kỳ các các chủ xương sở sau đó p h a n h a a a a c ô c ô c ô đau đớn kịch liệt từ dưới không truyền tới thời điểm vị này tính h kỳ các các chủ hoàn toàn không có một chút xíu phòng bị trực tiếp bị một kích trứng nát đau đớn trên thân thể khiến vị này tính kỳ các các chủ mồ hôi lạnh ứa ra nhưng hắn vẫn là quay đầu nhìn về phía không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau mình cười h i ế p mắt g o e t t e người làm sao đối phương tưởng muốn hỏi g o e t t e làm sao phát hiện không đúng lại hoặc là cũng muốn hỏi g o e t t e làm sao tìm được hắn bất quá những này cũng không có xuất khẩu đối phương cứ như vậy cười lên cười ôn hòa nhưng nụ cười này có chút quái dị liền tựa như là một người mang theo một tấm mỏng như cánh ve da người mặt nạ lộ ra một cái tiếu d u n g giống như hoàn toàn chính là cơ bắp làm r a cười bộ dáng da rẻ nhưng không có g o e t t e nhìn trước mắt lộ ra không thuộc về mình nụ cười thính kỳ các các chủ hắn đứng tại một bên đỉnh viện gạch xanh bên trên lông mày cau lại nhìn đối phương đi tới một bên trong đình cứ như vậy ngồi ở trên băng ghế đá còn hướng hắn vây vây tay tâm sự đối phương vẻ mặt ôn hòa hỏi dù là lúc này đối phương đã đúng quần phú hết rồi g ô ẹ、e、n t ậ nhìn lướt qua đối phương đúng quần có thể g ô ẹ、e、n tật h o ả i mái đi vào đình nghỉ mát cứ như vậy ngồi xuống người là ai g ô ẹ、e、n tật r ự c tiếp hỏi một cái tìm kiếm câu trả lời người người đây người là ai đối phương hỏi ngược lại một cái đơn thuần đi ngang qua đẹp trai gỗ ẹ、e、n t ậ rất tự nhiên hồi đáp đối phương t r o mày đối phương cười thời điểm cũng rất quái dị mà ở cao mày thời điểm càng là quái dị càng quái dị là đối phương vậy mà nhẹ gật đầu nói ngươi nói không sai gỗ ẹ n tờ dâm thầm nhũ mày bất động thanh sắc nhìn về phía đối phương tấm kia g i ấ u ở người khác dưới gương mặt khuôn mặt ở thời điểm này càng phát n h ư ờ n g cho người suy nghĩ không tấu rồi mà lại còn tại biến hóa ra mặt bên dưới không ngừng có đồ vật nâng lên tựa hồ có cái gì đồ vật muốn từ gương mặt kia phía dưới phá vách t ư ở n g mà ra giống như mà liên tại gỗ ẹ n tờ dò xét đối phương thời điểm đối phương nhìn chằm chằm gỗ ẹ n tờ dị, đột nhiên kinh ngạc lên tiếng vậy mà thật sự có trường sinh chương 345, q u y ế t hương vị n g ư ờ i không hiểu 2 0 2 n 0 9 1 5 tác giả đổi phế long chương 345, q u y ế t hương vị n g ư ờ i không hiểu vậy mà thật sự có trường sinh theo lời nói của đối phương gỗ ẹ tật cảm giác bên trong xuất hiện một vệ lóe lên một cái rồi biến mất thăm dò cảm giác gỗ ẹ tật biểu lộ không thay đổi nhìn chằm chằm đối phương còn nói ra câu nói này đối phương tay trái ngón tay bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối tiếp theo là toàn bộ bàn tay sau đó lại tràn ra khắp nơi đến toàn bộ cánh tay huyết mục biến đen bạch q u t mục nát thường như là trăm năm xương khô giống như gió thổi qua liền trực tiếp tàn đi đối phương tự a hồ là tập mãi thành thói quen nhìn cũng không nhìn t r ố n g giông tay h áo đối phương chỉ là nhìn chằm chằm gỗ ẹ、e、t ơ nhìn tự a hồ là phát hiện cái gì tuyệt thế chân bảo bình thường lại là thật sự lại là thật sự lại là thật sự đối phương liên miên tự nói còn lại tay phải thì là không ngừng gõ lên trước mắt bàn đá trọn vẹn vài chục lần về sau đối phương mới dừng lại toàn bộ quá trình đối phương hai mắt từ đầu đến cuối không có rời đi gỗ ẹ t ơ cặp mắt kia tựa như tinh thần không chỉ có chiếu sáng rạc dỡ còn có thể nhìn trộm lòng người phán phất bất luận cái gì bí mật cũng không chạy khỏi đôi mắt này có đối phương cặp mắt kia trực tiếp bạo liệt liền tựa như hai viên đập xuống đất trứng gà bình thường chất lỏng vắng khắp nơi nay mặt chứa đựng không ngừng nổi lên đẽo thịt càng là ở giờ khắp này nổ tung phốc. Phốc phốc phốc. một cái tiếp theo một cái bẽo thịt nổ tung rồi nhưng là càng nhiều đẽo thịt lại là dài đi ra giờ phút này không có da mặt che lấp đối phương đầu lâu hoàn toàn biến thành một cái mọc đầy nhọt viên thịt không chỉ có dữ tợn còn buồn ôn nhưng là đối phương lại cười đến rất vui vẻ thế sự như cờ cục cục mới l o n g người như cờ cục cục hận ta coi là hết thể giống như này không nghĩ tới thật sự sẽ n g o à i ý muốn nổi lên hai tên kia thường nói bỏ trốn đi một ngươi chính là cái kia bỏ trốn đi một sao đối phương nhẹ nói nhưng là không có chờ gỗ hẹ tân m ở m i ệ n g cứ tiếp tục nói ngươi đương nhiên là cái kia bỏ trốn đi một ngươi tồn tại hẳn là triệu kinh giác thủ bút năm đó hắn đã phát hiện không thích hợp bất quá hắn không còn k ị p rồi hắn không có thời gian cho nên hắn nhất định phải làm như thế nói đối phương đứng lên liền tựa như không có chuyện người bình thường con còn sót lại dư một cái tay tại trong lương đ ỉ n h di chuyển bước chân mà đi từ cái bàn một bên đi tới mặt khác một bên t r ậ n trận tiếng cười vang lên theo đây là quá tốt rồi quá tốt rồi đối phương cười đến ngựa tới ngựa lui nếu như còn có thể rơi lệ lời nói nhất định sẽ làm cho nước mắt chảy ra tới ta cho là ta không có cơ hội không nghĩ tới trời thấy đáng thương vậy mà cho ta lần này cơ hội g o e t đối phương còn muốn nói cái gì nhưng là rất rõ ràng thân thể này vô pháp chống đỡ càng nhiều hư thối bắt đầu l à n tràn dù là đối phương cũng vô pháp ngăn cản loại này l à n tràn thanh em im mặt mà d ừ n g rồi đối phương cứ như vậy biến mất chỉ để lại một cái quần áo rách nát tại ăn mòn trong chất lòng tan giã g ô e tớ giẳng lặng nhìn xem một màn này hắn biết rõ hắn lại gặp ngoài ý liệu phiền thoái hắn không thể nghi ngờ là chán ghét phiền p h ứ c nhưng là đối mặt vô pháp tranh né phiền p h ứ c hắn vậ y chưa từng sợ hãi ngược lại hắn tích cực ứng đối lấy bởi vì hắn có đầy đủ lực lượng thình kỷ cắt vong rồi lại là một đợt thu hoạch cô h tớ g i y lòng lầm bầm trực tiếp trở về quý cầm chỗ trụ sở thanh long bạch hổ mới chu tước huyền vũ đã sớm ngã nhào trên đất không có khí tước bốn người chết hết từ trạng khủng bố cùng gỗ h tật thấy thính kỳ các các chủ bị ăn mòn cũng không kém nhiều l ắ m bộ dáng nhưng lại coi như có cái toàn thây chỉ là biểu b ì không còn giữ lại đỏ tươi bắp thịt bộ dáng quý cầm thì là hôn mê trên mặt đất gỗ h tật bưng lên một bên nước trà tới ư lên đối phương trên mặt ý lạnh xâm nhập quý cầm lập tức tỉnh lại đại nhân nhìn đứng ở trước mặt gỗ h t ậ cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng là đã thấy thanh long bạch hổ mới chu tước huyền vũ bốn người khủng bố từ t r ạ n g quý cầm lập tức xoay người quỳ dạp xuống đất cái chán k ề sát mặt đất không có một chút mập mờ nàng không biết xảy ra chuyện gì chỉ biết gỗ ẹ tật ra tay rồi sau đó thanh long bạch hổ mới t r u tước huyền vũ bốn người liền chết còn chết được thê thảm như vậy nàng không muốn chết càng không muốn chết được như vậy thảm trước đó vốn là đ ổ i phục lúc này tự nhiên muốn càng thêm phục tùng gỗ ẹ tật đánh mắt không tự giác liền bị kia đắp lên bàn chân tồn tại hấp dẫn quý cầm mười phần có tiết tấu di động tới kia tồn tại cảnh đẹp ý vui ở giữa gỗ ẹ tật tử... trong đầu xuất hiện một chữ lãng gọn sóng lãng hình dạng bộ dáng rất giống đại nhân n ằ m dạp trên mặt đất quý cầm m u lại như làm è o con một dạng cỏ lấy gỗ ẹ tờ m u bàn chân bắp chân thanh âm càng làm ề m nhẹ nhu tựa như là một vệ sợi b ồ n g gãi gỗ ẹ tờ tâm gỗ ẹ tờ nhũ lại mắt sau đó chính là đứng ở phía sau cảm thụ một chút giảm sọc hiệu quả x o n g chuyện quý cầm cẩn thận mà mềm nhẹ vì gỗ ẹ tờ lau chùi thân thể gỗ ẹ tờ thì là phân phó nói đi giúp ta làm hai chuyện thứ nhất tìm tới hoàn chỉnh thất tình lục dục kinh hôn pháp thứ hai đem tính kỳ cát bốn môn bốn đường bên trong sở hữu dính qua võ thánh hậu duệ máu tươi hung kh cô ẹ n tân nói đến đây lời nói nam hải tứ tuyệt mang sơn sáu quỷ giang đông tam nghĩa liền xuất hiện ở bên ngoài hắn biết do quý cầm nữ nhân như vậy là thông minh nhất nhất định sẽ toàn tâm toàn ý vì hắn làm việc nhưng là hắn cần tốc độ nhanh nhất bởi vậy nhất định phải an bài một chút giúp đỡ mới được đến như chính quý cầm người có lẽ chỗ tối có một ít nhưng tuyệt đối không nhiều không phải vừa mới cũng sẽ không bị ép vào tuyệt cảnh biết rồi đại nhân thông minh quý cầm cũng không có bởi vì xảy ra chuyện gì mà thay đổi thái độ của mình nàng biết mình đồng chim không đơn thuần lá thân thể còn có năng lực bằng không tuổi xuân trôi nhanh n à n g m u ố n tại gỗ hẹ、e、tật đứng trước mặt ở cũng không thể làm bình h ò a có ý nghĩ như vậy quý cầm lập tức lên đường gỗ hẹ、e、tật thì là cất bước đi ra ngoài ngoài cửa tiên đinh tôn sáu đã sớm hầu đại nhân gọi xe sao tiên đinh dò hỏi không dùng đi đi gỗ hẹ、e、tật trả lời như vậy đạo bước nhanh liền hướng lấy trong trí nhớ một cái sạp trái cây đi đến tiên đinh tôn sáu không có bất kỳ cái gì dị nghị hai người không biết gỗ hẹ、e、tật muốn làm gì nhưng là đi theo là đúng rồi sau đó liền thấy gỗ h、e、tật mua quýt quýt l ư ơ n g vị có thể hữu hiệu che đ ậ y một ít l ư ơ n g vị nhất là bị đè ép qua vỏ quýt càng là có kỳ hiệu đây tuyệt đối không phải thực tiễn ra hiểu biết chính xác mà là tại quê quán câu lạc bộ thời điểm cái nào đó có chút biến thái nói cho gỗ ettus so với cái khác câu lạc bộ thành viên gia hỏa này coi là gỗ ettus bằng hữu tại gỗ ettus hủy diện câu lạc bộ trong quá trình cũng là cung cấp trợ giúp thật lớn về sau gỗ ettus còn mời đối phương một đợt trở thành công nhân vệ sinh ngay từ đầu hai người trung đụng coi như không tệ đối phương cẩn thận cố gắng nghiêm túc lại tỉnh táo là một hoàn mỹ cộng tác thẳng đến đối phương ngẫu nhiên trong lúc vô tình tiếp xúc đến trò chơi mỗi ngày không phải giúp thẻ chính là hàm đơn làm việc đến trễ về sớm không nói sinh hoạt càng là triệt để trôi qua không có quy luật hy vọng người ra hỏa này không có gặp người gộ ẹ n tờ g i ă n quýt đ ệ xuống vỏ quýt loại hành vi này một mực tiếp tục đến quyền quán đường phố cách đấu ra vốn là cảm quan nhạy cảm một chút thường nhân khó mà nghe được hương vị đối với cách đấu ra t ớ i nói thật là rõ ràng có thể nghe mà một chút nhìn như che giấu động tác ngược lại sẽ để cách đấu ra phát hiện cho nên còn dư lại hai cái quýt gộ ẹ n tờ đưa cho tiền đinh tôn sáu hai người không rõ ràng cho lắm nhưng đối mặt gỗ h、e、t ớ ra hiệu lại đều lột ra liền ăn đại nhân nhà này q u y ế t không sai rất ngọt tôn sáu nhai nuốt lấy nói thật sao lần sau ta lại cho các ngươi mua một chút gỗ h、e、t ớ nói đến đây lời nói đi vào quyền quán nữ đao khách gan vị ở trong viện khi nhìn đến gỗ h、e、t ớ bình yên vô sự đi khi trở về lập tức lộ ra một cái tiếu dung bất quá tại đi tới thời điểm chóp núi lại có chút có rúm nữ đao khách trong mắt có nghi hoặc sau đó thì bị gỗ h、e、t ớ t ừ trong ngực móc ra bông hoa hấp dẫn lực chú ý vừa mới đi ngang qua tiệm trái cây thời điểm nhìn thấy nhà hắn nuôi bông hoa nhìn rất đẹp ta cảm thấy cùng ngươi rất xứng đôi liền nghĩ h a i xuống nhưng lại có chút xấu hổ cho nên mua một chút quýt thuận thế hướng lao bản đòi hỏi đoá hoa này liền như là ta nghĩ một dạng cùng ngươi thật sự rất xứng đôi g ô h、e、ẹ tật vừa nói một bên liền vì nữ đao khách đeo lên hoa tay cầm c ô n thép làn da ngăm đen phiếm hồng tôn sáu một mặt giật mình nguyên lai chuyện như thế hắn liền nói nhà hắn đại nhân làm sao vô duyên vô cớ đi mua quýt rồi nguyên lai là không có ý tứ trực tiếp mở miệng đòi hỏi chủ quán hoa một bên tiền đinh nhìn xem tôn sáu bộ dáng đáy lòng nhịn không được thở g i i bằng hữu này có thể chung sống thành th người khác nói cái gì đều tin rất tốt tiên đinh đáy lòng nghĩ đến trên mặt vậy hết sức phối hợp lộ ra một cái thì ra là thế biểu lộ nữ đao khách thì là mặt mang ư ợ n g ngủng mặc cho gỗ ẹ、e、tật đem đoá hoa cắm vào trên đầu tiếp đó gỗ ẹ、e、tật thuận thế kéo nữ đao khách đi về phía gian phòng trong phòng có tấm gương nhìn càng thêm tinh tưởng vừa đi gỗ ẹ、e、tật một bên giảng thuật chuyện mới vừa rồi cái gì cái gọi là bốn môn bốn đường thánh tâm sẽ là thính kỷ các các chủ xây dựng mà thính kỷ các các chủ cũng bị người khống chế nghe tới gỗ ẹ、e、tật giảng thuật cho dù là nữ đao khách cũng không nhịn được kinh hô nàng không hiểu nguyên do trong đó nhưng nàng biết rõ một trận âm hưu ngay tại hướng nàng cùng gỗ ẹ、e、tân tớ đánh tới không tự chủ được nữ đao khách siết chặt gỗ ẹ、e、tân bàn tay gỗ ẹ、e、tân nhẹ nhàng vô vô nữ đao khách bàn tay làm nữ đao khách ngẩng đầu nhìn hắn thời điểm gỗ ẹ、e、tân lộ ra một cái tiếu dung yên tâm đi hết thể có ta nói lại hơi trầm ngâm nói vừa mới cái bộ dáng này không giống như là không chế ngược lại có điểm giống là ký sinh cảm giác tóm lại có chút buồn nôn cái nhà kia ta giao cho ruột sợ tờ giải quyết tốt hậu quả hắn biết phải làm sao giao cho r u ộ sợ tờ rồi nữ đao khách là người sau đó lập tức kịp phản ứng người hoài nghi ký sinh tính kỳ các các chủ người đến từ an toàn ủy ban ừng gỗ hẹn tớ nhẹ gật đầu lôi kéo nữ đao khách đi về phía rừng chiếu thính kỳ các tại mười ba châu thế lực không thể nghi ngờ có thể cùng nó đánh đồng với nhau cũng chỉ có cái gọi là thiên đạo liên minh cùng đế s e n dạy cùng với an toàn ủy ban rồi mà thính kỳ các các chủ thực lực càng là gần gũi t u y ệ t đ ỉ n h cả hai tương g i a phía dưới cái k i ê u ký sinh tính kỳ các các chủ người cũng liền những người kia gỗ ẹ n tớ giải thích nữ đao khách thì là những mày cũng không phải hoài nghi gỗ ẹ n tớ suy đoán đối với gỗ ẹ n tớ suy đoán nữ đao khách tin tưởng không nghi ngờ nhưng chính là bởi vì cái này dạng mới cho thấy xa so với trong tưởng tượng còn muốn phiền phức bởi vì những người kia vô luận vị nào là tên i kia đều không phải kết quả gì tốt chúng ta hẳn là cáo chi tần ra tạ ra ai nha ngươi làm gì nữ đao khách thật lòng trả lời theo gỗ ẹ d t ơ mở nút á o tay mà biến thành k i n h hô gỗ ẹ d t ơ rất không muốn mặt lại gần bám vào nữ đao khách bên hai làm do sợ t ơ được chứng kiến không ít tử thi thân là an toàn ủy ban thành viên tại trở thành lục đảng thị an toàn ủy ban hội trường trước đó do sợ tờ thế nhưng là mỗi ngày chạy cơ sở xuất hiện trận trên cơ bản phát sinh ở lục đằng thị có quan hệ cách đấu ra bản án do sợ tờ chỉ cần có thời gian đại bộ phận đều sẽ tiếp nhận tự nhiên mà vậy liền kiến thức quá ngàn kỳ bách quái thi thể có người bình thường nhũ sát ngụy trang thành cách đấu ra còn có bản thân liền là cách đấu ra xuất thủ cái trước vì bắt trước tự nhiên đều là một chút không thể tưởng tượng thủ đoạn thi thể tự nhiên là vô cùng thế thảm cái sau ngược lại dứt khoát một chút nhưng thi thể cũng không tốt gì cho nên do sợ tờ tự nhận là kiến thức rộng rãi nhưng là loại này bị l ử ra tựa như là sắp bên dưới nổi lẩu hết trâu giống như thi thể do sợ tờ còn là lần đầu tiên thấy cái này đủ để cho hắn kinh ngạc càng làm cho hắn kinh ngạc chính là năm thi thể thân phận bọn họ là thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn môn môn chủ thi thể cái kia cháy rủi cũng là chu tước môn môn chủ Rốt sợ thở chừng to mắt nhìn xem một hát n g a i theo trở thành một chỗ hội t r ư ở n g rốt sợ thở quyền hạn đề cao đến hắn có thể biết rõ một chút bí ẩn chuyện tình trạng t ỷ như thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn môn môn chủ mỗi một cái đều nắm giữ cực kỳ cường đại bí võ mỗi một cái đều nắm giữ trung cực lực lượng mà lại cả hai tương gia lời nói bình thường nắm giữ trung cực lực lượng cách đấu ra đối mặt bốn người bọn họ bên trong tùy ý một người đều là bị miễu sắp phần bị đốt cháy k h é t chính là cũ chu tức môn môn chủ cái này bị lột ra chính là mới chu tức môn môn chủ một hát ngai cả i chính r u ộ t s ở tờ lời nói r u ộ t s ở tờ có thể biết rõ một chút chuyện bí ẩn một hát ngai biết đến càng nhiều nhưng hắn thả rằng không biết những thứ này t ỷ như tại cách đó không xa sân nhỏ nhìn thấy kia một bãi hư thối thối nước lúc một hát ngai cả người như bị xét đánh không để ý tới một bên rồi sợ tờ một hát ngai trực tiếp móc ra mã hóa điện thoại thông qua một cái mã số b i ể u đô đô âm thanh bận chưa kết nối gọi nữa vẫn là âm thanh bận lại phát trực tiếp tắt máy một h á c nhai như cha mẹ chết giống như đứng ở đó thế nào rồi sợ tờ thấp giọng hỏi một h á c nhai lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn không có việc gì ra một chút vấn đề nhỏ mà ở đấy lòng thì là rời sông lấp biển sai rồi sai rồi đều sai rồi hãng à o thét lớn lại dùng điện thoại gọi còn lại điện thoại nhưng mỗi một cái đều là tắt máy một hát nhai thân thể lắc lư ngồi sập xuống đất đấy lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu、Xong. chương ba trăm bốn mươi sáu triệu thiện hai nghìn hai mươi hai nghìn chín t m ư ơ i sáu tác giả đổi phế long chương ba trăm bốn mươi sáu triệu thiện nô châu triệu gia làm võ thánh kết nghĩa đã từng triệu gia gia chủ phong quang nhất thời đương nhiên không đơn thuần là thân phận còn có thực lực triệu g i a một bộ long hình quyền tại m ộ ư ơ i ba châu bên trên cũng là nổi tiếng nhất là là đến đời thứ hai triệu thiện nơi này càng là sửa cũ thành mới để triệu gia long hình quyền lên một bậc thang mà lại vị này triệu thiện gia chủ năng lực vậy cực kỳ xuất sắc tại năm mươi năm ở giữa không chỉ có nắm giữ ngô châu sự vật lớn nhỏ còn để triệu gia trở thành an toàn ủy bản một viên bất quá tại ba mươi năm trước vị này triệu g i a gia chủ liền thâm cư không ra ngoài lên nghe đồn nói là bế quan muốn để thực lực bản thân tiến thêm một bước truy tìm kiếp trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất cảnh giới đối với lần này có ít người không tỏ r õ ý kiến có ít người k h ị t mũi coi thường nhưng bất luận thế nào ba mươi năm qua triệu thiện vị này triệu g i a gia chủ trên cơ bản cũng không có xuất hiện ở thế nhân trong mắt một mực gần cư tại triệu gia hậu viện thái bình các bên trong chứ mỗi bảy ngày đưa một lần đồ ăn bên ngoài trên cơ bản ngay cả triệu gia vãn bối cũng không thấy nhưng hôm nay là một ngoại lệ triệu gia sở hữu trực hệ bị triệu tập một đường đinh triệu thiện gõ nhẹ hương triện hương phấn lập tức nhào tốc nhào tốc mà xuống hắn nhẹ nhàng cầm lấy hương triện dùng hương dây đem hương phấn dẫn đốt toàn bộ quá trình vị này triệu gia gia chủ đều là hết sức chăm chú cẩn thận tỉ mỉ mà ở trước người hắn triệu gia trực hệ hai mươi hai vị thân thuộc thì là một tiếng không d á m hố i mắng mà nhìn xem nhà mình lão tổ một lát sau khói mủ lờ nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập tại toàn bộ thái bình các bên trong phụ thân triệu gia gia chủ trưởng từ chấp tay vân an không có chờ bản thân trưởng từ mở miệng triệu thiện liền cười ha hả nghiêng đầu sang chỗ khác nói hôm nay đem các ngươi triệu tập lại là có chuyện tốt tuyên bố chuyện tốt triệu g i a người xứng sở sau đó tất cả đều thở dài ra một hơi nếu là chuyện tốt vậy cũng không cần lo lắng triệu g i a g i a chủ trưởng t ử vậy đồng dạng nhẹ nhàng thở ra hắn thập phần lo lắng phát sinh cái gì ngoài ý muốn lập tức không người hỏi phụ thân là chuyện gì tốt mất mà được lại triệu thiện nói như vậy nhân sinh có tứ lại vui hạn h ắ n đã lâu gặp mưa lành tha hương nộ cố chi đ n g phòng hoa chút đêm tên để bảng vào lúc nhưng nhất làm cho người mừng rỡ không thể nghi ngờ là gương vỡ lại lành mất mà được lại cái sau、so、vui vẻ là người trước mấy lần vậy so cái trước khó được mấy lần vậy nhưng thật là quá tốt rồi chúc mừng phụ thân chúc mừng phụ thân triệu gia gia chủ trưởng tử lập tức nói một bên sau lưng bọn văn bối vậy nói theo vui chúc mừng gia gia chúc mừng gia gia chúc mừng thái gia gia chúc mừng thái gia gia triệu thiện không có ngăn cản dạng này chúc mà là ngay cả nghe xong mấy lần về sau lúc này mới khoát tay náo hừng đại gia tâm ý ta thu được hiện tại nhưng có một cái khó làm sự tình cần đại gia giúp ta triệu thiện cười ha hạ gật đầu một cái thái gia gia có chuyện gì chúng ta nhất định đem hết khả năng đúng sông pha khói lửa muôn lần chết không chối tử triệu gia vãn bối bên trong một cái lập tức nói có người mở đầu tự nhiên có người phụ h o ạ n triệu gia gia chủ trưởng tử cũng không có ngăn cản nếu như là bình thường hắn khẳng định dùng ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại nhưng là hôm nay có đại h ỷ sự vị này triệu gia gia chủ một bên liếc trộm cha mình cười ha h a bộ dáng một bên suy nghĩ nên như thế nào càng nhanh tốt hơn hoàn thành phụ thân phân phó đừng nhìn một đám van bối kêu to hoan thật đợi đến có chuyện thời điểm tự nhiên là hắn ra mặt muốn lần chết không không, không. muốn lần chết nhiều lắm vừa chết là đủ rồi triệu thiện cười ha hạ khoát tay á o lời này nhi rồi cùng trò đùa nói một dạng làm cho tại chỗ triệu gia người s ư n g sở hán trưởng tử càng vì đó vì nghe lầm phụ thân người không nghe lầm vừa chết là đủ rồi người các ngươi ta chỉ cần các ngươi vừa chết nói đến đây lời nói triệu thiện mỉm cười không thay đổi sau một khắc huyết quang bắn ra tại triệu gia bên ngoài hơn m ộ ư ơ i đạo thân ảnh xuất hiện cầm đầu là bốn người ba nam một nữ một người thanh ý áo khoác khuôn mặt nghiêm túc một người bao khỏa toàn thân chỉ lộ ra hai mắt một người mình trần trên thân gân c ố t cường kiện còn thừa nữ tử lại là một thân hồng y dỉ trong tay mang theo bầu rượu sau lưng mùi rượu ngúc trời kia mùi rượu c những ồ c người còn lại thì là một đời mới hiệp khách đại bộ phận thành viên có thể nói có thể chạy tới đều tới còn dư lại thật sự là bị sự tình quân lấy không tới được ta vẫn là không tin bạc đầu sẽ làm ra chuyện như vậy tới một thân hồng y thiên thu hai tráng sĩ、si、thấp giọng nói ta cũng không tin tưởng nhưng sự thật chính là sự thật thanh y á o khoác xong chuyện phủi láo đi khuôn mặt nghiêm túc hơn mà thâm tàng công cùng tên không có mở miệng cứu triệu huy kim truy vị này h ắ n tử thì là x à i bước đi về phía triệu g i a hắn phải ngay mặt hỏi một chút hào hữu có phải thật vậy hay không nếu như là vậy thì tại sao làm như thế đương nhiên nếu như không phải hắn liền dập đầu nhận lầm sau đó phải say một cuộc mà ở đáy lòng hắn hy vọng không phải thật sự đông k ẹ t k ẹ t cứu triệu huy kim truy vị này đại hắn vừa gõ một cái môn đại môn liền mở ra kia rợn người tiếng vang bên trong c h ị u ra ánh vào đám người tầm mắt chính là đèn đỏ tươi sáng nhưng lại không âm thanh vang t i ế n tĩnh mùi máu tươi thiên thu hai tráng sĩ run run một lần chót lui xay khất bộ dáng trở nên nghiêm túc lên hồ lô rượu trong tay vừa thu lại lập tức hai con khôi lỗi chim tử trong tay h áo bay vào thâm t ả n g công cùng tên càng là trốn vào âm ảnh cùng khôi lỗi chim một đợt điều tra sau đó phúc một vệ ánh sáng loay qua thâm t ả n g công cùng tên đầu lâu rơi xuống ở cổng hai con khôi lỗi chim mảnh vỡ tức thì bị ném ra tới lão hình tại chỗ hiệp khách thành viên n o h o hô to đ ó lấy trứng mắt nhìn về phía triệu gia mà vừa lúc này tiếng đàn văng lên có bằng hữu từ phương xa tới đến thái bình cắt một lần thanh âm n u hòa bên trong tiếng đàn du dương h i ệ p khách trong thành viên xong chuyện phủi láo đi cùng cứu triệu huy kim truy hai người trực tiếp bước vào triệu gia hướng về thái bình cắt mà đi đi tới đi tới hai người liền biến thành bốn người thêm ra hai người là thiên thu hai tráng sĩ cùng đã chết thâm tàng công cùng tên nhưng là thiên thu hai tráng sĩ liền đứng tại cổng thâm tàng công cùng tên thi thể cũng ở đây cổng một đường thông suất không trở ngại xong chuyện phủi láo đi cùng cứu triệu huy kim truy trực tiếp tiến vào triệu gia thái bình cắt thấy được đánh đàn lão hữu bạch thủ thái huyền kinh không chuẩn xác mà nói là triệu gia gia chủ triệu thiện trên mặt đất thì là một bộ lại một bộ thi thể mỗi một cái đều là hai mắt t r ợ lên không thể tin bộ dáng nhất là vị tia triệu thiện t r ư ở n g tử càng là ánh mắt đột xuất cả người khuôn mặt cực độ v n mẹo hiển nhiên là tại khi còn sống gặp đà kích khổng lồ hoàn toàn không thể tiếp nhận mà l ô n g ngực của hắn thì là bị xé ra trái tim không cánh mà bay x o n g chuyện phủi lão đi cùng cứu triệu huy kim truy hai người ánh mắt quét qua con ngươi chính là rụt lại một hồi bọn hắn thấy được lão hữu bạch thủ thái huyền kinh trên tay có máu ngoài miệm có máu nhất là nhìn thấy bọn hắn mặt m ỉ m cười lúc răng bên trên cũng có máu một đáp án lần lần xuất hiện ở hai người lấy lòng nhưng là hai người cũng không nguyện ý thừa nhận phát sinh cái gì vì sao lại cái này dạng cứu triệu huy kim truy đại hàn tiến lên một bước hỏi phát sinh về vui để ăn mừng về vui ta không thể không làm một điểm chuẩn bị dù sao ta thăm dò một lần vận mệnh của hắn phản vệ thật có chút mạnh triệu thiện tâm bình khí hòa nói thăm dò vận mệnh phản vệ những từ ngữ này xuất hiện thời điểm trước đó mơ hồ đáp án liền trở lên rõ ràng người đ i rổi bọn hắn thế nhưng là con trai ngươi tôn tử trọng tôn cứu triệu huy kim truy đại hán giận dữ mắng mỏ lấy đúng a chính là bởi vì cái này dạng ta mới lựa chọn dùng bọn hắn đến đối kháng pha ả vệ ta cấp cho bọn hắn sinh mệnh để bọn hắn hưởng thụ vinh hoa phú quý lúc này ta muốn chút bồi thường không quá phận a đối mặt với triệu thiện hỏi lại cứu triệu huy kim truy đại hán răng cắn được cách kích rung động vị này hiệp khách thành viên hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận dạng này lý do thoái thác càng không cách nào tiếp nhận dạng này lý do thoái thác là bạn tốt mình nói ra được ngươi điên rồi nổi giận gầm lên một tiếng đại hán huy quyền liền lên quyền phong trận trận. gào thét mà lên liền như là thiết truy bình thường rơi xuống triệu thiện không tránh không nẽ chỉ là nhẹ nhàng lưu động dây đàn ông một tiếng về sau đại hán liền ngu ngơ ngay tại chỗ đại hán có thể cảm nhận được bản thân trái tim vỡ vụn không đơn thuần là trái tim còn có cái khác ngũ tạng lục phủ cơ hội là đồng thời vỡ vụn chỉ có khí lực chỉ là mã phu triệu thiện nhẹ nhàng nói đầu hướng bên cạnh l ư ệ t ra một chi trường kiếm cứ như vậy s á t lọn tóc mà qua ngay sau đó chi này trường kiếm liền dừng ở giữa không trùng bởi vì cầm kiếm người xong chuyện phủi láo đi bị chấn bể trái tim chỉ có kỹ xảo chỉ là ngu phu triệu thiện nhẹ nhàng n g i thêm một câu ánh mắt nhìn về phía kia thiên thu hai tráng sĩ cùng thâm tàng công cùng tên trên mặt hắn hiện lên ý cười càng phát ra nồng nặc tiểu hồng ta vẫn cho rằng ngươi khôi lỗi thuật có đ o ạ t thiên tạo hóa chi lực đáng tiếc là ngươi nghiên cứu phương hướng đã sớm xuất hiện sai lầm khối gỗ vĩnh viễn là khối gỗ vì cái gì thiên thu hai tráng sĩ giận dữ hỏi đạo tựa hồ là tâm hữu linh tê giống như triệu thiện biết rõ tiểu hồng hỏi hắn ý tứ chân chính hắn dừng lại đánh đàn cứ như vậy đứng lên đi đến vị này hiệp khách thành viên trước mặt nhẹ dọn thở dài vì cái gì a ta muốn nói là nhàm chán ngươi có hay không sinh khí cho nên không phải nhàm chán mà là bởi vì ta phát hiện triệu kinh giác lưu lại thiên thư bí mật về sau ngay tại suy nghĩ phải làm thế nào thu hoạch được lợi ích lớn nhất bí mật tên là tiểu hồng hiệp khách thành viên cơ h ộ i là nháy mắt nghĩ tới điều gì thanh âm của nàng từ khôi lỗi bên trong v a n g lên trở nên lớn âm thanh lại bé nhọn ba mươi năm trước sự t ì n h cũng là ngươi làm triệu thiện lắc đầu nhìn trước mắt khôi lỗi có chút thương hại hắn nói ta nói ta là phát hiện triệu kinh giác lưu lại thiên thư bí mật về sau vì thu hoạch được lớn nhất lợi ích mà bố cục nhu đồ nói cách khác ta và các ngươi sáng tạo hiệp khách lúc các ngươi vốn chính là bị dùng để bạn đứng dù sao không có so đổ đần càng đáng giá lợi dụng đương nhiên có một chút ta là không có nghĩ tới triệu kinh g i á c vẫn còn có hậu nhân tại cho nên đây đều là vì hắn thiên thu hai tráng sĩ thanh n â m trở nên lạnh lùng ừ n cũng là vì hắn ta bị phản vệ cần chữa thương vì tăng tốc một chút tiến độ ta nuốt ăn ta con cháu huyết dịch có lỗi gì vì quét dọn một chút không cần thiết c h ứ n g ngại xử lý các ngươi cũng không sai a triệu thiên hỏi thiên thu hai tráng sĩ không có trả lời hai cố khôi lỗi trực tiếp nổ tung thuốc nổ sen lẫn khí lưu liệt diễm lập tức càn quét thái bình các khôi lỗi bên trong dấu dếm phi trầm phi đao cẳng là bao phủ bán kính mười lăm m ở bên trong hết thảy nhưng là đứng tại cửa thiên thu hai tráng sĩ lại là trực tiếp đối người bên cạnh hô nhanh đi chứ cũng không hề nói ra một tay nắm xuyên qua bộ ngực của nàng là triệu thiện ta và ngươi đã nói ngươi khôi lỗi thuật đi lên lật lối khối gỗ vĩnh viễn là khối gỗ huyết nhục mới là khôi lỗi cuối cùng kết cục nói đến đây lời nói triệu thiện rút tay ra trường ánh mắt của hắn nhìn về phía hiệp khách còn lại người nụ cười trên mặt vừa thu lại lúc đầu nghĩ cùng các ngươi chơi nhiều một hồi giải quyết một lần cuộc sống nhàm chán nhưng là hắn xuất hiện các ngươi cũng không cần Bất thể quá, còn có phế vốn ậ Trận trận t một chút. Nói đến đây lời nói, triệu Thiện đột nhiên chắp tay trước lợi lời trận trận lên. Nói nói, nhiên dụng đến ngực. phản văng âm chắp đây v nên to lớn hùng vĩ làm người nội tâm bình tĩnh phản âm lúc này lại trở nên quỷ khí âm t r ầ m lại đoạt mệnh thu hồn vốn nên lập tức rời đi hiệp khách còn thừa thành viên tất cả đều ngu ngơ ngay tại chỗ bọn hắn từng cái trở nên si ngốc ngốc ngốc tiếp đó thứ ngu dại trở nên mê mang sau đó mê mang trở nên kiên định thiên đạo liên minh giết tới thiên đạo liên minh vì xong chuyện phủ láo đi thâm tàng công cùng tên cứu triệu huy kim truy thiên thu hai tráng sĩ bạch thủ thái huyền kinh năm vị ấn chủ báo thủ từng tiếng hô to từ nơi này chút hiệp khách trong thành viên vang lên ngay sau đó bọn hắn xoay người rời đi căn bản không nhìn thấy chắp tay trước ngực triệu thiện khi tất cả người đều đi đến rồi triệu thiện đột nhiên miệng phun máu tươi lại căn trả không sao ta hậu duệ trái tim huyết nhục còn có rất nhiều ha ha triệu kinh giác ngươi cho rằng ngươi hởn nút đủ tốt sao cái gì võ thánh ngươi cũng bất quá là lợi dụng hậu duệ sức mạnh to lớn tự thân ra h o a thôi so với ta chúng ta chính là tám lạng nửa cân nhưng là ta so với ngươi còn mạnh hơn ta so ngươi sống được lâu ta còn có thể n g ư sát hậu duệ của ngươi ngươi làm muốn ở trên người hắn phục sinh a yên tâm đi ta sẽ không để cho người phải xính dù sao ta cũng coi là y bắt của ngươi người thừa kế ngươi còn x u ấ t lại dư hậu duệ cùng ngươi hy vọng đương nhiên phải có ta trôn vùi mới được triệu thiện nói liền vui cười lên đó là một loại phát ra từ nội tâm cảm giác vui sướng nhưng lại có chút hơi quá t h ư ợ n h ư bệnh tâm thần bình thường triệu thiện quay người quay trở về thái bình các bị liên hỏa ám khí tập kích thái bình các hoàn toàn không có việc gì thi thể trên đất cũng đều là hoàn hảo vô khuyết hắn chuẩn bị chọn lựa một cái tiếp tục bất quá trước đó thời gian còn dài đằng đắng không nên gấp ta trước cho ngươi một chút món ăn khai vị hy vọng ngươi được hoan n g ê n h tâm nói triệu thiện đánh nhẹ búng tay ba một tiếng v a n giòn quên quán đường phố vừa mới xong chuyện gỗ ẹ、e、n tờ đang chuẩn bị đi rửa mặt lúc này hắn bỗng nhiên dừng bước quay người nhìn về phía thần sắc không đúng nữ đao khách ta không phải cố ý ít ít thật sự là ngươi vừa mới đưa lưng về phía ta thời điểm quay đầu k i a một lần quá đẹp đẽ ta nhịn không được gỗ ẹ、e、n tờ c h ế cười đi hướng nữ đao khách sau đó đột nhiên chính là một cái tay đao nữ đao khách trực tiếp sủi lơ trên giường chương ba trăm bốn mươi bảy truyền thừa y bát hai nghìn hai mươi hai n h ì n chín mươi bảy tác giả đồi phế long chương ba trăm bốn mươi bảy truyền thừa y bát trên giường nữ đao khách khí tức bất ổn cùng sắp bị khống chế trước tính kỳ các các chủ cực kỳ cùng loại hoặc là nói căn bản chính là giống nhau như lúc g ô ẹ tớ không có chút gì do dự trực tiếp đem nữ đao khách đánh n g ấ t x ỉ u hắn cũng không hy vọng bản thân nữ nhân biến thành loại kia kỳ kỳ quái quái đồ vật mà liền như là hắn suy đoán như thế đánh n g ấ t x ỉ u nữ đao khách có thể hữu hiệu tạm hoãn loại này khống chế không chỉ có là tính kỳ k á c còn có hiệp khách sao gồ ẹ tớ h í mắt đáy lòng hiện ra rất nhiều suy đoán lập tức hắn liền hướng bên ngoài hô triệu xả đem sở hữu tiền đều lấy ra còn có để d t sở tợ cùng một khách nhai mang lên bọn hắn có thể tìm được sở hữu tiền mặt đối với loại kia dị biến cùng khống chế được chứng kiến một lần về sau gỗ ẹ n tớ đã có suy đoán hắn đại khái biết rõ phải làm gì bất quá vì để p h ò n g v ắ n nhất hắn cần ước một chút may mắn không nhiều ước điểm điểm là tốt rồi đã thần thông không kịp số trời vậy hắn liền muốn biến thành số trời phá thần thông của đối phương nghĩ tới đây gỗ ẹ n tớ đưa tay đặt ở nữ đao khách cầu bên trên tinh tế cảm giác nữ đao khách giờ phút này thân thể biến hóa làm tri đột tập triển khai lúc hết thể chung quanh bắt đầu trở nên chậm làm sống hoặc chết hiển h i ệ n lúc sinh cơ cùng tử vong tựa như hai khói trắng đen từ gỗ ẹ tật sau lưng hiện hiện xoay tròn không thôi rất nhanh h ạ n t ạ i nữ đao khách trái tim một bên phát hiện một viên h ạ n sen chạm đồ vật từng cây tơ mỏng từ h ạ n sen bên trên tràn ra khắp nơi liên tiếp lấy nữ đao khách trái tim gỗ ẹ tật dựng thẳng trường bị đ a u liền chuẩn bị cắt bỏ cái này dị biến cùng k h ô n g chế nơi phát ra nhưng còn không có đợi hắn chân chính động thủ lúc một sợi sắc bén đao khí liền xuất hiện ở hạng xuy quanh hạng tật khẽ g i ậ mình ta bị gỗ ẹ tật đánh ngất xịu hạng t ạ n hướng ta nói xin lỗi thời điểm đánh ngất rõ ràng vừa mới còn như thế khi dễ ta nữ đao khách đang lúc nửa tỉnh nửa mê có rất nhiều ủy khuất cùng không hiểu nàng lại không phải những cái kia phong trần nữ tử cho dù là đối mặt gỗ ẹ tất lúc một chút tư thế vậy không thả ra có thể gỗ ẹ tất thường xuyên làm đánh lén không để cho nàng được không ập ở sau đó gỗ ẹ tất còn đánh nàng chẳng lẽ là cái gì cho mới nghĩ lệch nữ đao khách không khỏi sắc mặt đỏ lên sau đó nàng đã cảm thấy bản thân càng phát ra thanh tình đó là một loại cũ ngủ về sau tỉnh táo không chỉ có nhường cho người thần thanh khí s ả n còn tinh lực dồi dào chính là bởi vì cái này dạng để nữ đao khách phát hiện giờ phút này bản thân khác biệt rõ ràng hẳn là kéo dịu nhưng lại dị thường tỉnh táo tựa như là tỉnh táo mộng bình thường đối với cái này loại trạng thái nữ đao khách m ư ờ i phần không hiểu nàng theo bản năng đi vớt ve chối lao đang khẩn trương cùng gặp được nan đề thời điểm nữ đao khách đều sẽ đi vớt ve chối lao đây là nàng theo thói quen động tác sau đó nàng thật sự mỏ tới chối lao chân thật cùng trong trí nhớ xúc cảm không khác nhau chút nào nữ đao khách vô ý thức g ú p đao keng a o quang l o ạ lên bá đạo tuyệt luân tuyệt tình chém trực tiếp hóa thành mười em mờ đao khí hướng về phía trước chém vào đao mang lấp lóe đao khí sắp bén nhưng ngay tại đao khí chém ra nháy mắt kia c ô tuyệt tình tuyệt tính ý vị bên trong nhưng lại nhiều hơn một vệ tình yêu cảm vì có thể làm cho tuyệt tình chém phát huy ra tuyệt đối lực lượng thì triển đao này người đáy lòng không thể có thân tình hữu nghị càng không thể có tình yêu nữ đao khách cũng là làm như vậy nhưng là hết lần này tới lần khác tại trước đó gặp được tạ g i a t h mỗi lúc nàng chém ra một đao này lúc nghĩ tới gỗ etos là không muốn xa rời là không bỏ kia tuyệt tình tuyệt tính một đao ngay lập tức sẽ thay đổi không phải trở nên mềm yếu mà là càng sắp bén lúc đó nữ đao khách ngay tại suy nghĩ vì cái gì nhưng lại bị gỗ ẹ、e、tật cắt đứt vừa nghĩ tới gỗ ẹ、e、tật ngay lúc đó bộ dáng nữ đao khách liền không nhịn được khỏe môi vệt lên nàng không có một tia bị đánh gãy tức giận có chỉ là vui vẻ cùng vui vẻ lập tức cái này vệ cảm xúc ảnh hưởng đến vừa mới bổ ra kia tuyệt tình tuyệt tính đao đao mang cùng đao khí xen lẫn và chạm phát ra suy suy tiếng vang nữ đao khách lại là hai mắt nhíu lại cẩn thận nhìn về phía nơi đó nàng tay cầm đao lần nữa nắm thật chặt nhưng không có hướng về sau lui lại một bước một đạo như ẩn như hiện bóng người từ đao mang cùng đao khí xen lẫn va chạm ở giữa lớp lóe bị ấm ảnh bóng tối bao dùng thanh âm lạnh như b ă n g nói một đao này n g ư y i luyện sai rồi tuyệt tình tuyệt tính dù cho đối mặt thân bằng hào hữu cũng muốn một đao chém xuống đây mới là tuyệt tình chém nói đối phương vung tay lên trăm mét đao mang mang theo ngàn mét đao khí quét ngang một bên đại điện nước ra núi sụp nữ đao khách bị một đao này dọa đến hô hấp trì trệ đập vào mặt áp lực mang theo một loạt tuyệt vọng nữ đao khách sắc mặt đều t r ắ n g bệnh vừa mới rõ ràng ý thức ở thời điểm này trở nên trống g i n g lại mang theo từng đợt mê mội giờ phút này đạo thân ảnh kia tiếp tục nói nhìn thấy sao đây mới là tuyệt tình chém hiện tại đi giết tiểu t ử kia ngươi liền có thể l ĩ n h ngộ chân chính tuyệt tình chém bất luận kẻ nào ở trước mặt ngươi đều chẳng qua là một đ a o bất kỳ cái gì sự vật đều có thể một đ a o giải quyết đạo thân ảnh kia lạnh lùng nói t h a n h âm lạnh như băng lệnh nữ đ a o khách tâm đều nắm chặt đến cùng một chỗ nàng hoàn toàn không có cách nào phân biệt giờ phút này là hiện thực vẫn là m ộ t cảnh không cách nào phân biệt vậy liền không đi phân biệt nữ đ a o khách hai mắt ngưng lại sau đó không chút do dự một đ a o vùng ra thẳng chém đối phương nữ đau khách tính tình chính là như vậy nhìn như thanh lãnh thực tế lửa nóng không có cái gì con con quấn có chỉ là thẳng tới thẳng lui nàng thích chính là thích nàng chẳng ghét chính là chẳng ghét không có cái gì cái khác cảm xúc đến như có người châm ngòi nàng cùng gộ ẹ t tật quan hệ tự nhiên là chém đ a o mang sen lẫn đ a o khí lướt qua đạo thân thành kia nhưng là đối phương lại không có chút nào còn sóng liền như là làm miễn dịch công kích này giống như đứng ở đó nữ đ a o khách lại là tiếp tục chém ra đ a o thứ hai tiếp theo là đ a o thứ ba sau đó là thứ tư đ a o liên tiếp chín đ a o đ a o đ a o liều mạng cũng đ a o đ a o khác biệt tuyệt tình tuyệt tính vận t ả lòng tràn đầy ôn nu cũng ở đây cái trước đối với định nhân cái s a đối người yêu tại đau thứ ba lúc cái bóng mở kia trên thân liền xuất hiện vận sóng hát ám âm ảnh tính cả loại kia cảm giác tuyệt vọng đều một đợt nổi lên vận sóng mà nữ đao khách mỗi một đao chém ra đều sẽ tăng lớn dạng này vận sóng vận sóng sắp lấy vận sóng một tầng lại một tầng một đợt lại một đợt cuối cùng lượng biến đạt tới chất biến ba hát ám âm ảnh tuyệt vọng đều vỡ vụn chỉ còn lại càng sâu tầng hát ám âm ảnh cùng tuyệt vọng giống như thực chất cơ h ộ là xuất hiện trước mắt liền đem nữ đao khách vây quanh liền muốn đem nữ đao khách thôn vệ giờ khác này nữ đao khách đáy lòng nổi lên tuyệt vọng không phải là bị trước mắt tuyệt vọng ảnh hưởng vẹn vẹn chỉ là bởi vì về sau không nhìn thấy gồ ẹ tật tuyệt vọng dạng này tuyệt vọng để nữ đao khách cắn r ă n g một cái vung ra thứ mười lao đao、Đào、quang sáng lên xua tan hắc á m cùng ấ m ảnh tràn ngập mà đến tuyệt vọng cùng phát ra từ nội tâm tuyệt vọng và chạm cái trước nhìn như khổng lồ cũng không cắn không bình cái sau nhìn như nhỏ yếu lại cứng cỏi vô song bởi vì kia là nữ đao khách gồ ẹ tật ra nữ đao khách không nỡ chém q u ắ t khẽ bên trong mang theo nữ đao khách đối gỗ ẹ tật vô tận quyến luyến một đao này khiến tuyệt tình tuyệt tính cùng quyến luyến không bỏ dung hợp một đao này khiến tuyệt vọng cùng tuyệt vọng va nhau đụng sau đó âm ảnh hát cám tán đi k i ê u đạo bao hàm tuyệt vọng thân ảnh hiện lộ ra chân thân một vị khuôn mặt phổ thông hai mắt sáng tỏ trung nhân nhân đối phương cũng không phải đứng thẳng mà là khoanh chân ngồi ở kia trong tay cầm một chi xế gỗ chính c ở i tủm tìm nhìn xem nữ đao khách không sai người không sai người tiểu tử kia cũng không tệ nói trung nhân nhân cẩn thận từng ly từng tý thu xong xế gỗ dùng một loại nhẹ ngự khí nói Ta c o i là k h ô n g c ò n có có người t h ể l ĩ n h nhân g ộ bá đào t m Dù sao, ta thế h ư n g là cố ý t h i ế t trí các loại cảm loại ấ y nhưng là cái u lưu ố ngối, i lại lại tiêu người cùng lúc, lại không có cam có không lòng, manh vọng kế hy thật thửa. một sự b đào. Lưu l ạ Đào đào tà. thốt Trung thế Nữ nhiên nhân nghe khách cái ra. danh hiệu lập tức có điểm không có ý tứ hán gại gại gương mặt trước kia tất cả mọi người gọi ta như vậy ta cũng không cái gọi là nói đến đây thời điểm t r u n g n h ê n nhân càng phát ra ngượng ngùng nữ đ à o khách thậm chí có thể nhìn thấy đối phương ra mặt có chút p h i m hồng đ a o tả rõ ràng chú ý tới nữ đao khách ánh mắt lập tức ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói bất quá a tú nhất định sẽ chê cười ta cho nên được rồi được rồi tên là gì đều như thế dù sao đều là người khác a tú trong truyền thuyết võ thánh đại nhân vị kia con gái tư sinh còn có đ a o tả trạng thái đối phương chết sao nữ đao khách thu thập tin tức đầu óc cấp tốc chuyển động đ a o tả thấy được nữ đao khách bộ dáng lập tức cười nói ta không có chết lúc trước cái k i a chết là giả nô、no, cũng không tính là toàn giả đi là đế xen dậy đám hôn đẳng tia làm ra cùng loại ta người nhân bản đám hôn đản này cùng tính h kỳ các lũ hôn đản lợi dụng ta để cho ta trở thành cái thứ nhất tàn sát triệu kinh giác hậu nhân a o bọn hắn lợi dụng ta để triệu kinh giác võ thánh quang hoàn triệt để rút đi đám hôn đản kia còn bố cục thiên hạ chuẩn bị chơi một tay phục hồi quả thực là ý nghĩ h a o huyền đao t à thuyết trong mắt chấp động lên n ộ khí sau đó chính là s á t ý kia cố sát ý kéo theo lấy toàn bộ không gian đều nổi lên v n sóng thật có l ỗ i thật có l ỗ i nói chuyện đến những tên khốn kiếp kia ta liền không nhịp được nếu như không phải đương thời ta tình huống n ặ t thù ta nhất định sẽ xử lý mấy tên khốn kiếp này ta bị khống chế qua một đoạn thời gian đương thời ngơ ngơ ngác ngác đáy lòng ta chỉ còn lại có hận ý hận tại sao mình không cường đại vì cái gì không thể bảo vệ tốt a tú nhưng là dần dần đáy lòng của ta không có hận ý chỉ còn lại có a tú ta nhớ nàng ta muốn đi tìm nàng địa phủ luân hồi tiên giới thiên đình nhất định sẽ có nàng tại cho nên ta chạm phá hư không đi tìm nàng đã tìm được chưa nữ đao khách mở miệng hỏi còn không có bất quá đã càng ngày càng gần đao t a mang trên mặt ý cười tay không tự chủ được sở lấy đặt vào x i ê n gỗ địa phương chúc mừng nữ đao khách chúc đao tả trên mặt ý cười càng đậm hắn còn muốn nói càng nhiều nhưng lại ở thời điểm này lại ngẩng đầu nhìn t i ê n thời gian không nhiều lắm ngươi lại như thế tiếp tục chờ đợi ngươi tiểu tử kia sợ rằng muốn n ổ i điên hắn cũng không dễ chọc ẩn nấp tại thời gian chi hà bên dưới nảy ra vòng quay vận mệnh còn đụng vào thời khắc sinh tử thật là có chút đáng sợ ta đưa ngươi trở về rồi trong thân thể ngươi phiền phức ta thay ngươi giải quyết rồi nó lại biến thành ngươi chất dinh dưỡng đến như cái khác ngươi và ngươi tiểu tử kia giải quyết đi dĩ nhiên nếu như có thể mà nói gặp được đám kia k h u nạn hung hăng làm bọn hắn mẹ nó một đám vương bắt đản đào tả thuyết đến nơi này hướng về phía nữ đao khách vung tay lên nữ đao khách lần nữa trở nên nửa tỉnh táo nửa mơ hồ đào tả thanh âm đàm thoại thì là lần nữa ở bên thai văng lên tuyệt tình chém là tuyệt tình tuyệt tính một đao chém có tình có nghĩa không thi hài n g ư ờ i có thể dùng cũng có thể luyện luyện đến trong xương tụy đều vô sự nó chỉ là tầng thứ nhất đ i nhớ tầng thứ hai trí tình trí nghĩa khuynh thành nhất đao khuynh thành nhất đao một đao khuynh thành phá thoái hư không hư không bên ngoài cơ hồ là trong chốc lát nữ đao khách trong đầu là hơn ra một chút phức tạp mà hối loạn lại căn bản là không có cách nói rõ trí thức còn có một số chuyện bí ẩn mà khi nàng mở to mắt về sau lần đầu tiên nhìn thấy đúng là gỗ ẹ t ờ l e s cháu mày gỗ ẹ t ờ l nữ đao khách nháy mắt liền ôm chặt gỗ ẹ t ờ l muốn ta nói nữ đao khách càng phát ra dùng sức ôm chặt gỗ ẹ t ờ l nàng vừa mới kém một chút liền chân chính mất đi gỗ ẹ t ờ l rồi gỗ ẹ t ờ l lông mày r á n ra nhẹ nhàng v ố t vẽ nữ đao khách phần lưng hắn không có vô cùng lo lắng đi làm hắn chỉ là ôn nhu thì thầm mà hỏi thăm xảy ra chuyện gì nữ đao khách thấp rộng ràng thuật trước đó phát sinh hết thảy bao quát những cái kia chuyện bí ẩn mà ở đối mặt những cái kia vô pháp nói rõ tri thức l nữ lao khách muốn dùng hành động biểu thị bất quá lập tức liền bị gỗ hẹn tật g i ố n lấy được rồi được rồi không nóng này những này ta là biết đến những kiến thức kia gỗ hẹn tật biết rõ là liên quan tới bí cảnh nhiều mặt phức tạp lại huyền nào căn bản không phải có thể giàn thuật cái này khiến gỗ hẹn tật cảm thấy ngoài ý m u ố n hắn làm ư ợ n dùng vua điên chiếc nhẫn xuyên qua bí cảnh nhưng đ a o t à lại là dựa vào bản thân phá thoái hư không mà lại vậy mà thật sự có luân hồi gỗ hẹn tật tin tưởng đào tả sẽ không ở loại chuyện này đã nói dối bởi vì kia là đối phương căn bản chẳng lẽ là bởi vì đối phương tự mình xuyên qua mới có thể so với hắn hiểu rõ càng nhiều gỗ hẹ tật tự hỏi hắn biết do những n à y không nóng n ả y liền như là đối mặt màn này sau hát thủ bình thường không cần gấp gáp chỉ cần tiến hành theo chất lượng là tốt rồi mà trước mắt trọng yếu nhất tự nhiên là sự có nặng nhẹ những sự tình kia không nóng n ả y chúng ta cần thảo luận gấp rút cho nên chúng ta thảo luận trước một chút tư thế nữ lao khách một lần liền đỏ bừng mặt đưa tay vỗ nhẹ và o gỗ hẹ tật trên lưng ba dòn b a n g một tiếng gỗ ẹ tật thì là cười hì hì không chút phật lòng ngược lại đưa tay bắt được nữ đao khách bàn tay đến lúc xế chiều gỗ ẹ tật đi ra khỏi phòng một ít sự tình chính là như vậy nhìn như không có gì đặc biệt lại là trong sinh hoạt không thể thiếu l i ê n như là đấu địa chủ thời điểm vì sao lại có bốn cái hai mang song vương thao tác thông thường phía dưới đây là cực độ không lý trí nhưng cái này thật sự thoải mái a xong chuyện gỗ ẹ tật thay đổi quần áo đi ra khỏi phòng triệu sa đứng tại quyền quán cửa chính cản trở r o s s u t t e một h hai khi nhìn đến gỗ ẹ tật sau khi đi ra khỏi phòng lập tức không người đại nhân vừa nói một bên mường đường một mặt lo lắng rột sở tở cùng một hát nhai lao nhanh tới một hát nhai ngữ tốc cực nhanh nói an toàn ủy bàn phải xong đời chúng ta làm sao bây giờ chương ba trăm bốn mươi tám một quyền hai nghìn hai mươi hai n h ì n chín t m ư ơ i tám tác giả đổi phế long chương ba trăm bốn mươi tám một quyền trung thu vui vẻ a nhìn xem lo lắng một hát nhai gỗ ẹ n tật lại là không chút hoang mang các loại gỗ ẹ n tật cho ra đáp án của mình ánh mắt nhìn về phía ngoài viện tại quyền quán ngoài cửa dưới bậc thang hai mươi mấy chiếc vận chuyển xe đã sớm đem quyền quán đường phố đường ngăn chặn không ít người đều đứng tại ngõ nhỏ bên ngoài tò mò nhìn quanh bất quá khi nhìn đến an toàn ủy ban biện hiệu về sau lập tức thu hồi lòng hiếu kỳ so với cảnh sát bình thường an toàn ủy ban có sức uy hiếp càng lớn đây là ta cùng một hát nhai có thể vận dụng sở hữu tiền tài thậm chí lấy an toàn ủy viên tín dự làm thế chấp do sợ t ờ giải thích một hát nhai thì là nợ đủ cười khổ an toàn ủy ban tín dự không có sợ rằng vài ngày sau an toàn ủy ban đều muốn không tồn tại nữa không hề nghi ngờ trước đó lấy được manh mối để một hát nhai triệt để tuyệt vọng hắn cũng không có lại để ý tới gỗ hẹ tất cùng do sợ tờ trực tiếp một người làm được sân nhỏ trên băng ghế đáng ngẩn người g ô hẹ t ầ nhìn lướt qua không có quá nhiều để ý tới có một số việc nói nhiều hơn nữa cũng vô ích chỉ có thể là dựa vào chính mình hoặc là nói chưa qua người khắc k h ổ chớ khuyên hắn lương thiện trong đó tự nhiên có khác biệt nhưng từ một loại nào đó trên bản chất tới nói lại là một dạng cho nên g ô hẹ t ầ nhìn về phía d ộ n sơ tờ ăn sao không có thịt dây nướng đúng vậy một hỏi một đáp ở giữa nồi đồng than t u ổ i nước lọc cậu kỳ tôm tỉ x ì dương sâm làm nồi đồng bên trong nước canh nhừng ngược lúc, mấy mảnh làm cơn cuộn rong biển bị triệu xà đầy da bỏ vào nước canh bên trong không đợi c ơ m cuộn rong biển tan ra hai cây tuyển chọn tỉ mỉ dê cái đuôi liền thộn nhập trong đó lập tức nước canh bên trên bắt đầu nổi lên một tầng dầu thịt dê đặc l ư u hương khí bắt đầu h i ể n hiện, hiện. tay cắt lên não đùi dê thiếu đốt dê mài háng còn có đại nhân ngài muốn dưa leo đầu triệu xa chủ nghệ hoặc hứa viễn kém xa quán rượu đầu bếp nhưng là đao công so sánh cùng nhau lại là vượt qua không ít chủ yếu nhất là nhanh đao quang lấp l ó e chính là hai cựu sừng xoắn đốt thịt gỗ ẹ、e、từ trước nấu phải là dưa leo đầu đầu này thịt cùng mài háng thịt ư ơ n g liên đặc điểm chính là chất thịt non béo gầy giao nhau vào nồi một nồi một nấu kh bất quá gỗ ẹ、e、tớ g thiên vị tỏi giã cùng quả ớt không phải nước ép ớt chính là cắt nát gạo c â y trộn lẫn nhập tỏi giã bên trong d t s ở t ờ thì là bình thường nhiều đôi t á g tương hẹ hoa t ạ o phở lột hai bên đường tỏi có t h ậ n sao d t s ở t ờ hỏi có chỉnh eo nướng d t s ở t ờ lập tức cao hứng bừng bừng nói người đã trung niên thân bất do kỷ chỉnh eo đồ nướng mới là thật yêu liếc qua gỗ ẹ、e、tớ đánh mắt kinh ngạc d t s ở t ờ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không có ý tứ trực tiếp hỏi ngươi có ăn hay không tại gỗ ẹ、e、tớ sau khi gật đầu lập tức lại đối triệu xả nói hai cho nhi ta này chỗi u nhi muốn lao điểm nhiều thả cây thì là quả ớt ba chuỗi một bên một h ắ c nhai đột nhiên mở miệng tiếp đó vị này đến từ an toàn ủy ban tổng bộ thành viên cứ như vậy đi tới bản thân thêm tư vừng điều nhỏ liệu mà lại tại r ộ t s ở tờ chưa kịp phản ứng trước một búa mỏ lên trong nồi đ u n s ô i thịt dê lại lớn như vậy miệng ăn một miếng lớn người r ộ t s ở tờ không vui vừa trứng mắt ta thế nào an toàn ủy ban xong nhưng cũng là chuyện sau đó hiện tại ta vẫn là n g ư ờ i cấp trên một h ắ c nhai không chỉ có nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà lại bưng lên trước mắt thịt dê liền bỏ vào trong nồi vừa mới bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra hắn có chút n ộ n g nhưng là hiện tại hắn nhưng làm muốn minh bạch rồi như là đã xảy ra vậy liền vô pháp cải biến chỉ có thể là b ổ cứu mà muốn tốt hơn b ổ cứu chỉ có thể là gỗ hẹ -E、tờ hắn mặc dù cũng coi như một hào nhân vật nhưng là đối phương bố cục này ai nhiều năm làm hắn đối với việc này căn bản không đáng giá được nhắc tới là trọng yếu hơn là đối phương rõ ràng chính là s ô n g gỗ hẹ -E、tờ tới gỗ hẹ -E、tờ khẳng định biết rõ nhưng gỗ hẹ -E、tờ cũng không gấp nói rõ cái gì nói rõ gỗ hẹ tờ nắm vững thắng lợi mặc dù cùng gỗ hẹ -E、tờ nhận biết thời gian cũng không dài nhưng là một hát n g a i lại biết gộ h ẹ tờ tính cách không nói đi một bước nhìn mười bước đi tối thiểu cũng là đi một bước nhìn ba bước tâm tư nhạy bén hàng người dạng này người gặp chuyện không nóng n ả y chỉ có hai cái giải thích hoặc là chuyện này không đáng giá nhắc tới hoặc là chuyện này sớm có biện pháp giải quyết mà không luận cái nào đều không cần hắn lo lắng chỉ là lao sư của hắn một hát n g a i đũa một nữa nhưng ngay lúc đó khôi phục bình thường hắn nghĩ tới rồi những năm này hắn vị lao sư kia các loại dị dạng cuối cùng thở dài có một số việc chính là như vậy không có phát sinh đều sẽ lừa gạt mình chỉ có chân chính trên ý nghĩa đối thực tế mới có thể nhận rõ tình huống bất quá may mắn tâm lý nhưng như c ũ sẽ cho người nhẹ nói một câu hy vọng hết thẻ đều không có việc gì một k h ắ c ngai chính là như vậy ba mươi năm trước có quan hệ hiệp khách sự tình phát sinh về sau hắn ngay tại trốn tránh hiện thực hiện tại cũng không ngoại lệ ừng thương quá tần hoàn nhi thanh em đột nhiên văng lên sau lưng nàng là tạ huyện tạ linh hai tỷ mội hai người kéo lấy bao lớn bao lớn hành lễ khuôn mặt càng phát ra mượn mà tần hoàn nhi không khách khí chút nào lấy ra một bộ bát đũa gia nhập trà triệu thời gian nàng giữa chưa ăn bỏ thêm g i ò thịt cơm chân g i ò hai bát có thể tại nhìn thấy thịt dê n ư ớ n g lúc tần hoàn nhi lại thèm rồi thèm không phải đói nếu là tại ngân h o à n đảo thời điểm có mẫu thân của nàng bị áp nàng tuyệt đối không dám làm cản nhưng không có mụ mụ từ hai tay tần hoàn nhi quyết định tiếp tục p h ó n g t ú n g mấy ngày dù sao thời gian cũng không nhiều trong nhà của ta truyền đến tin tức an toàn ủy ban trong tổng bộ mấy vị gia ra, ra các thúc thúc chuẩn bị liên hợp hành động cứ trừ rơi cho tới nay họa lớn trong lòng thiên đạo liên minh tần hoàn nhi bước lên một khối chân trước thịt một bên để vào trong miệng nhai nuất lấy vờ ăn thần ra muốn tham dự một hát ngai có chút khẩn trương mà hỏi thăm hắn bắt đầu cân nhắc muốn hay không đem hắn phát hiện cáo chi tần hoàn nhi đương nhiên không hải ngoại lớn như vậy tần ra căn bản không có tinh lực tham dự vào theo ta ra ra nói bất luận thắng bại đều rất khó kết thúc tần hoàn nhi nói như vậy một hát ngai nhẹ nhàng thở ra nếu như hải ngoại tần ra vậy tham dự lời nói hắn liền muốn cân nhắc chuyện này kết quả sau cùng nhìn lướt qua hoàn toàn không quan tâm g ộ hệ tờ、gì. một hát ngai vừa nhìn về phía tạ ra tìm mọi hải ngoại tần ra nhận được tin tức tạ ra tự nhiên vậy nhận được chúng ta ra ra cũng sẽ không tham dự ông nội ta muốn lĩnh hội thiên nhân hợp nhất đại đạo từ hôm nay trở đi tạ ra đóng cửa phong sơn mười năm tạ h u y ề n ôn nhu hồi đáp chủ yếu là cho gỗ hẹ tật nói rõ đến như một hát n g à y từ lâu đến cuối tạ h u y ề n cũng không có nhìn nhiều tiên sinh ta và mội mội đi trước nhìn lý tỉ tỉ đáp ứng chuyện của ngài ta đã a n bài x o n g xuôi hai ba ngày liền sẽ có hồi âm tạ h u y ề n hướng về phía gỗ hẹ tật nói một câu về sau liền khẽ không người mang theo tạ linh đi về phía gian phòng gỗ hẹ tật kẹp lên một khối nướng đến xốp giòn dê mài háng đều là lao hồ ly hắn đánh giá như thế lấy bất luận là tần ra vẫn là tạ ra rõ ràng phát hiện chỗ không đúng sau đó tìm lý do kiếm cơ trước tiên đem bản thân hái ra tới lại nói hoàn toàn chính là tùy cơ đường biến bất kể là gió đông thổi bạt gió tây vẫn là gió tây áp đảo gió đông bọn hắn đều sẽ đi theo đặt cược tiếp tục duy trì lấy thân phận bây giờ địa vị điều này cũng không có gì có thể kỳ quái so với những này gỗ hẹn tật quan tâm hơn tạ huyện nói đi từng cái công ty quan sát những cái kia dính v õ thánh hậu duệ máu tươi hung khí sự t ì n h dĩ nhiên loại này quan sát nhất định sẽ có chuyện không phải những cái kia công ty hẳn là tạ u y ệ n gỗ ẹ n tật cũng không tin tưởng trên đường đi tạ u y ệ n sẽ thành thành thật đối với lần này gô hẹ t ờ không có nhiều nghĩ cả nghĩ quá rồi ngược lại không tốt phải biết thịt dê bốc lửa còn có chính là tốn chân cùng quý cầm hành động cái sau có nam hải tứ t u y ệ t mang sơn sáu quỷ giang đông tam nghĩa đi theo không có vấn đề gì lớn trước người an toàn ủy ban muốn hướng thiên đạo liên minh đ ộ u thủ cái này đối hai người tới nói tuyệt đối là cơ hội tốt nói không chừng liền sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ nghĩ tới đây gô hẹ tớ biết m i ệ n g lên tốn cùng c h â n dính sát vách tường âm ảnh hai người kinh hãi mà nhìn trước mắt chiến đấu ngay tại hai người vừa mới sở về tổng bộ thời điểm h ngay tại hai người nghi ngờ thời điểm hiệp khách mười bảy người không muốn sống giống như công kích tới khảm cách cấn đổi bốn người thật sự là không muốn sống lấy mạng đổi mạng độ đổ pháp thậm chí là lấy mạng đổi tổn thương vừa mới đ n g thủ khảm cách cấn đội bốn người liền rơi vào rồi hạ phòng nhất là am hiểu trị liệu cũng không am hiểu công phạt đội trực tiếp bị đem tiêu đốt đạm chu hợi cầm t h ư ơ n g khuyên hầu thắng liên thủ lấy mạng đổi tổ thương hiệp khách hai người bị đổi một trường đánh bay nhưng hai người s o n g trường vậy khắc ở đội ngực bụng dưới đánh được đội liên tiếp lui về phía sau miệng phun màu tươi tuấn chấn không n ú c đ í c h hai người nhìn chăm chăm đuổi đều phát hiện chỗ không đúng đội có chút quá tích cực loại thời điểm này đổi về tình về lý đều hẳn là đứng ở phía sau mới đúng chiến đấu tiếp tục lấy hiệp khách người chết rồi hơn phân nửa khảm cách cấn đội trong bốn người trừ bỏ đội trọng thương bên ngoài tính tình táo bạo nhất cách bị đánh nát đầu lâu còn sống k h ẳ n g cùng cấn mặc dù còn đứng lại là toàn thân mang thương nhưng là hai người lại là càng chiến càng mạnh rất nhanh đột kích hiệp khách đám người liền chỉ còn lại có ba chén nôn hứa ngũ nhạc ngã vì nhẹ cùng ngàn dặm không lưu hành mà cấn thì là tại đánh giết khí phách làm nghe s i n h lúc bị đối phương chém xuống một tay máu tươi phu n tán cấn s ắ c mặt tái nhợt k h ẳ n g ngăn tại cấn trước người hai tay như là như ảo ảnh đem hai người chung quanh phòng thủ được dọt nước không lọt khiến ba chén nôn hứa ngũ nhạc ngã vì nhẹ cùng ngàn dặm không lưu hành hoàn toàn không có cơ hội tốn cùng c h ấ n liếc nhau một cái chậm rái hướng v ề tàng bảo k h ố mà đi mọi người ở đây cũng không có chú ý tới hai người song phương rằng co khí tức kéo dài khảm không loạn chút nào hạ phong thẳng đến keng một tiếng kiếm minh một vệ kiếm quang múa song trưởng khảm đột nhiên thân hình run lên bị khảm ngăn ở phía sau cấn cũng là ngu nơ g tại nguyên chỗ hai người mang theo vướng v ĩ u quay đầu nhìn lại một người trung niên kiếm khách chính một mặt tày nay cười hai vị thật có lỗi tại hạ thật sự là bị bất đắc dĩ trung niên kiếm khách một mặt xấu hổ sắc mặt đều p h i ế hỏng đảo ngược chuốt kiếm chắp tay thi lễ quân tử kiếm p ù n g khảm cung cấn lời nói vẫn chưa nói xong liền ngã xuống đất không nổi kiếm khí sớm đã xoắn nát bọn họ trái tim Thuyệt không còn sống khả năng a di đạo phật vô lượng tiên tôn một tăng một đạo lăng không rơi xuống sau đó thì là một tứ phương khuôn mặt t r u n g n h â n nhân mà ở ba người sau lưng theo sát lấy hai người mặc trường bảo lao giả một người trong đó lao giả sợi dâu thoát l o n dài cơ hồ đạt tới mũi chân một người khác thì là tóc tặc dài muốn đụng phải góc chân hai người tạo hình kỳ lạ đừng ở đó lặng yên không một tiếng động quân tử kiếm giang nhất quyền đại lâm tự phương trượng thái ất sơn trưởng giáo cùng vương lý nhị nhà đây hết thể đều là các ngươi dợ trò quỷ trọng thương đổi chất vấn cũng không phải là chúng ta chúng ta chỉ là may mắn gặp dịp bất quá thôi trung pi là chúng ta đến chỗ tốt nói là chúng ta cũng không đủ được xưng là quân tử kiếm phùng tiên sinh muốn giải thích cuối cùng lại lắc đầu hắn mang theo áy náy nhìn về phía đội kiếm trong tay lần nữa đảo ngược một đạo kiếm khí bắn ra nhưng lại vô dụng một đoàn hai khói trắng đen chắn đổi trước mặt kiếm khí bị nuốt vào về sau tùy theo lại bắn ngược mà ra so trước đó càng nhanh càng sắp bén kiếm khí bên trong còn gia nhập hai khói trắng đen t là hai ế m đ vị thí chủ lại tinh tiến sợ rằng khoảng cách phá toái hư không cũng chỉ là cách xa một bước rồi đại lâm tự phương trượng huyền bi chắp tay trước ngực trong tiếng nói một đen một trắng hai thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ hai người nhìn xem tử thương rồi thủ hạ không nói một lời đồng thời đưa tay hắc khí dâng trào giống như núi lửa phun trào bình thường bạch khí trợ hiện thượng như kiếm khí dù t ẩ u không thôi hai khói trắng đen hợp hai làm một lúc vận chuyển không ngừng giả dích không giữ cơ hồ là nháy mắt quân tử kiếm giang nhất quyền đại lâm tự phương trượng thái ất sơn trưởng giáo cùng vương lý hai nhà gia chủ liền bị bao phủ trong đó quân tử kiếm hử đều không hử một tiếng liền bị cắt chém nghiền nát biến thành thịt nát giang nhất quyền một quyền đánh ra mượn lực thân hình lũi nhanh vương lý hai vị gia chủ hất lên dâu rịa hất đầu phát hai người liền như là máy bay trực thăng giống như bay lên chỉ có đại lâm tự phương trượng cùng thái ớ t sơn trưởng giáo không n ú p đ í c h huyền bi vẫn như cũ chắp tay trước ngực nhưng là sau lưng hắn lại xuất hiện hàng trăm hàng ngàn con hư hào tay những n à y bàn tay một xuất hiện liền lấy nửa vòng tròn phương thức đứng sững sau lưng huyền bi lăng thiêu tử thì là tại nguyên chỗ hòa vòng vòng lớn vòng tròn vòng tròn lớn tiểu viên một cái lồng một cái một cái liền một cái rất nhanh liền nối liền thành một mảnh tròn phân hai nửa một nửa đen đến một nửa trắng vừa đập vừa đánh ở giữa liền đem vọt tới hai khói trắng đen ngăn trở mà lúc này đây, huyền bi có chút không n ờ i lập tức những cái kia vừa mới dựng thẳng lên bàn tay liền như là, là rơi xuống đạn đạo giống như đánh tới hướng hai khói trắng đen về sau càn cung khôn hoa anh thiên địa chấn động nhưng rơi vào khoảng không huyền bi lăng tiêu tử biến sắc không chỉ có là bởi vì hai người công kích rơi vào khoảng không cũng bởi vì giang nhất quyền nắm đấm đập vào lăng tiêu tử trên lưng tờ s chúc đại gia trung thu vui vẻ a chương 349, sinh hoạt luôn luôn cần kinh hỷ 2022-09-18 t á c giả đổi phế long chương 349, sinh hoạt luôn luôn cần kinh hỷ ba ngày chín bữa ăn thịt dê nướng do sợ t h ăn đến thẳng lên lửa giang hàm đau đến ban đêm ngủ không được trao buổi sáng r i ó sợ t h ở hữu khí vô lực sông một hát nhai chào hỏi sau đó liền thấy trên bàn đá n ồ i đồng lúc này n ồ i đồng đã bị đốt nước canh ra lộn r i ó sợ t h ở mặt lập tức liền đổ xuống tới lại là thịt dê nướng r i ó sợ t h ở lên tiếng kinh hô vốn là đau đớn r ă n g hàm càng phát đau vị này lục đẳng thị an toàn ủy ban hội trưởng vạn phần không hiểu nhìn xem một hát nhai hắn liền làm không rõ ràng vì cái gì một hát nhai sẽ như thế nóng lòng thịt dê nướng tốt đồ vật ăn nhiều một chút một hát nhai nói như vậy cho dù tốt ăn đồ vật cũng không thể mỗi ngày ăn bữa bữa ăn a g i t s ở thờ che lấy đau đớn răng rên dỉ nói gỗ ẹ tờ thì là cùng nữ đao khách đã bưng lên chén gỗ ẹ tờ ngươi cũng m a u ăn không vô nữa a g i t s ở thờ xin giúp đỡ mà nhìn xem gỗ ẹ tờ miễn phí gỗ ẹ tờ nhấn mạnh đã dùng đuối nâng lên tốt nhất khối kia t h ị t dê để vào đến nữ đao khách trong chén nữ đao khách chấm đầy tương vừng về sau vừa ăn một bên nhìn xem gỗ ẹ tờ mỉm cười lĩnh ngộ trí tình trí nghĩa khuynh thành nhất đao về sau nữ đao khách thực lực bắt đầu tiến vào một cái phi tốc trưởng thành kỳ trên căn bản là một ngày một cái dạng mà lại nàng còn phát hiện nàng càng là yêu gỗ hẹ ăn không trọng yếu hữu tình uống nước no bụng đến như chính bộ etos đồng dạng không ngại ăn cái gì dù sao cũng so hắn tại câu lạc bộ lúc k i a đoạn bị ngược đãi thời gian t ố t qua đó là chân chính trên ý nghĩa ngược đãi không đơn thuần là đồ ăn bên trên mà là từ từng cái phương diện tới tay sau đó ảnh hưởng đến tinh thần từ đó đạt tới câu lạc bộ mong muốn bộ dáng đáng được ăn mừng chính là hắn một mực duy trì tỉnh táo bản thân không có trở thành tiên đ i ê n ngược lại là hắn v ị kia tại câu lạc bộ bằng hữu có chút không bình thường mặc dù đại bộ phận thời điểm có thể bảo trì bình thường nhưng là một khi phát tác vậy liền nghị chặt thịt nhìn bánh ăn làm s ở t ì n ẹ tóm lại lúc bình thường làm ộ t người tốt bằng không hắn cũng sẽ không cùng đối phương kết nhóm làm công nhân vệ sinh tương đối dài thời gian rồi đáng tiếc nhớ lại quê quán các loại g ô ẹ n tớ k h ẽ thở dài một cái ngươi cho rằng ba ngày chín bữa ăn thịt dê nướng quá p h ầ n sao ngươi nên tinh tế trải nghiệm mỗi một bữa thịt dê nướng khác biệt hỏa hầu của bọn nó chất thịt cho dù là tương vừng mặt nhạt đều là bất đồng mà dạng này khác biệt kỳ thật chính là cuộc sống của chúng ta gỗ ẹ n tớ nhìn xem g ộ t sợ t ở mặt mỉm cười nói sinh hoạt giột sợ h á n cơ hội là bản năng nghĩ tới cuộc sống của mình ngày qua ngày năm qua năm mỗi một ngày đều như thế mỗi một năm đều như thế giống như hoàn toàn khác biệt nhưng một ít thời điểm nhưng lại có sự khác biệt l i ê n như là ba ngày này chín bữa ăn thịt dày nướng nhìn như giống nhau nhưng lại có sự khác biệt đúng a làm sao lại giống nhau hòa hầu khác biệt bên dưới thì đương nhiên khác biệt bản thân giọng nhỏ liệu chỉ có chính mình biết rõ g ô ẹ thân n g ư ơ i là ở nói cho ta biết tinh tế trải nghiệm loại này khác biệt mới có thể cảm nhận được phát hiện trong sinh hoạt những cái kia trong lúc lơ đạn kinh hỉ không là nhỏ may mắn sao ta là lúc nào thói quen đem hết thảy xem như thành thói quen r ộ t s ở thơ bưng lấy tương v ư ơ n g chén nhìn xem bên trong thịt dê nhẹ giọng tự nói lấy tại người lớn lên thời điểm a gỗ ẹ tớ nói đến đây lời nói liền đem r i ộ t s ở thơ trong chén thịt dê kẹp đến chén của mình bên trong chính r i ộ t s ở tớ giọng nhỏ liệu liệm mặt khó trách đau răng thả quá nhiều đậu nhựa rồi gỗ ẹ tớ giấy lòng đạo một hát nhai nhìn xem gỗ ẹ tớ giọng tác lại làm mắt sáng lên vị này an toàn ủy bản tổng bộ thành viên nghĩ tới càng nhiều đối mặt đã hình thành thì không thay đổi đồ ăn phát hiện trong đó khác biệt đồ ăn sự vật đều là một cái đạo lý gỗ h ẹ tớ tất nhiên phát hiện khác biệt tiếp đó không nóng không nội tìm cơ hội sơ hở liền như là kẹp đi rồi rột sở tờ trong chén thịt đồng dạng vô hình một khắc nhai từ đáy lòng dân g lên sống đến giả học đến giả cảm khái mà cái này một nữa gỗ h ẹ tớ gian đến càng tận hứng r ộ t s ở tờ một khắc nhai đều ở đây suy nghĩ trên cơ bản đều là h ắ n ăn đáng nhắc tới chính là hôm nay hắn cố ý thêm nổ v à n g linh coi như không tệ sinh hoạt không có nhiều như vậy kinh hỉ cần chính là không ngừng chế tạo kinh hỉ mới có tư có vị trả lệnh ta bỏ thêm chuẩn bì nữ đao khách bưng lấy trà lạnh đưa cho g o etters tại bữa thứ nhất thịt dê nướng về sau nữ đao khách liền nhịn trà lạnh lúc đăng thị khí hậu tăng thêm thịt dê nướng không có trà lạnh lời nói thật sự liền sẽ bốc lửa mà ở tạ h u y ề n tạ linh đi tới về sau nữ đao khách vậy bưng tới trà lạnh cảm ơn tỷ tỷ tạ huyền h ư u lễ nói lời cảm tạ tạ linh thì là há mồm liền nói nóng chết ta rồi rõ ràng đều mùa thu còn như thế nóng nói xong cũng bưng lên trà lạnh uống một hơi cạn sạch về sau liền bắt đầu tìm kiếm chế biến trà lạnh nổi tại nữ đao khách hướng về phòng bếp một chỉ về sau lập tức nói tạ ti ta cũng cho ngươi tiện thể một b ắ t tới cùng tạ huyện dịu dàng p h o n g khoáng vừa vặn khác biệt tạ linh tính tình thẳng tới thẳng lui không có tí xíu nữ hài nhi bộ dáng ngược lại giống như là một cái nam h à i hoặc là chuẩn xác mà nói là anh em chính là loại kia một đợt thức đêm bao túc ăn mì tôm hết sức dễ dàng ở chung ngược lại là vừa vặn tạ huyện cần một mực cảnh giác gộ ẹ、e、tớ từ đầu đến cuối ôm lấy phần này cảnh giác nữ đau khách cũng có nhưng lại cần bận tâm bản thân thân là chính thêm mặt mũi tại tạ u y ệ n nhu nhu nặc nặc thời điểm không có cách nào nói cái gì bằng không cũng có vẻ là của nàng không phải mỗi mỗi tình huống thế nào nữ đao khách trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện lên một cái tiểu dung dùng chất gỗ cái kẹp đem một mảnh chuẩn bị để vào tạ huyền trong chén rất thuận lợi ta lấy tạ ra thương hội danh nghĩa liên lạc hai mươi ba cái xí nghiệp cùng cá nhân nhà s i ê u tập bọn hắn đều đã đáp ứng rồi anh rể đi quan sát yêu cầu đồng thời đều đã trở lại chính thức công hàm nhưng là nói đến đây tạ huyền một bữa nàng hy vọng nữ đao khách có thể truy vấn một câu cái này truy vấn tự nhiên là không có gì nhưng là đây chính là tạ gỗ ẹ、e、tận trước mặt dạng nay truy vấn tự nhiên mà vậy sẽ cho gỗ ẹ、e、tận một loại vội vàng sao động cảm giác chính thế là quản lý hậu viện vội vàng sao động thế nhưng là tối kỵ nếu như lại xuất hiện một chút sai lầm nàng kia thì có cơ hội lấy một tốt mội mội thân phận có thể đem nắm chặt cơ hội bất quá nữ lao khách nhưng không có truy vấn chỉ là đứng ở đó cầm chân bị bình cười tủm tỉm nhìn xem nàng tạ huyền đấy lòng máy động sau đó cũng không lấy dấu vết tiếp lời nói nhưng là quá thuận lợi rồi trong đó mấy nhà hoàn toàn là chủ động liên hệ chúng ta cái này rất khác thường tạ huyền nói xong nhìn về phía nữ lao khách lần này nữ lao khách thì là tại tạ huyền thoại âm rơi xuống về sau liền trực tiếp nói tiền tai động nhân tâm thôi mà thiên thư đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói đều là vô giới chi bảo đem ngươi cái này mấy nhà đánh dấu ra tới liên hệ bọn hắn liền nói chúng ta hy vọng bọn hắn mang theo những cái kia dính tiên tổ hậu duệ máu tươi hung khí đến đây tất cả chi tiêu chúng ta sẽ phụ trách đồng thời cáo chi bọn hắn có quan hệ thiên thư sự tình cũng có thể làm mặt nói chuyện gồ ẹ tớ cho an toàn ủy viên tổng bộ viết mười bốn trang thiên thư đó cũng không phải bí mật gì mà lại nữ lao khách còn hỏi tham q u a gồ ẹ -E、tớ biết rõ gồ ẹ tớ nắm giữ thiên thư đếm không hết hoàn toàn là nhiều như tinh thần giống như lúc này tự nhiên là có thể trở thành tốt nhất n g i nhưng t ạ h u y ề n không biết nàng nhìn nữ đao khách lại nhìn một chút gỗ hẹn tờ đấy lòng có chút một c r í nàng lần nữa cảm thấy trên lệnh gỗ hẹn tờ cơ hội nhìn cũng không nhìn nàng phần lớn thời điểm chính là cùng nữ đao khách cùng một chỗ ngay cả nhường nàng chế tạo đơn độc trung đụng cơ hội cũng không có mà lại nữ đao khách biết rõ rất rất nhiều liên quan tới gỗ hẹn tờ chuyện mà nàng cái gì cũng không biết trên lệnh quá xa bất quá t ạ h u y ề n lập tức liền điều chỉnh cảm xúc nàng t ạ h u y ề n nhưng không có thất bại được rồi tỉ tỉ ta lập tức liền đi ăn bài nói xong t ạ huyện xoay người rời đi trong phòng lần nữa còn lại gỗ ẹ t t â cùng nữ đao khách hai người lúc nữ đao khách nhịn không được n h í u mày một hồi nhưng ngay lúc đó bàn tay liền bị gỗ ẹ t tân ắ m chặt rồi cần ta để các nàng rời đi sao gỗ ẹ t tân h ì n thẳng nữ đao khách trong mắt tràn đầy nghiêm túc nữ đao khách tâm lập tức liền đấm rồi vừa mới phiền lòng ý loạn nháy mắt không còn chỉ còn lại có ngọc nào không cần ta có thể chung sống lý tốt nữ đao khách nói dưới đáy lòng âm thầm vì chính mình cổ động nhi lý r i ê n ngươi có thể làm nhất định có thể làm tuyệt đối không thể bởi vì này loại chuyện nhỏ mà để gỗ ẹ t tân không phải liền làm một cái nho nhỏ tạ h u y ệ n sao thực tế không được liền lấy đ a o bổ không thể cầm đ a o bổ bất quá có thể cảm hóa chỉ là thủ đoạn này nữ đao khách túi đầu c h ầ m tư gộ hẹ t ớ t lại là có chút nhẹ nhàng thở ra mỗi một lần nhìn thấy tạ huyện thời điểm hắn luôn cảm thấy hậu viện hài hòa sinh hoạt sẽ thay đổi bất ổn nhưng là vẫn chưa thể đem tạ huyện sôi nổi đối phương nắm giữ tài nguyên là hắn mong muốn còn có quý cầm quý cầm hẳn là cũng sắp trở về rồi vậy mang theo khá là khổng lồ tài nguyên hắn tổng không tốt tháo cối rét lựa a tại phụ cận tuyệt đối sẽ gây chuyện quý cầm cũng không phải cái gì dễ đối phó uy tại đó cái mông đều che lại bản chân nữ nhân sẽ không có tâm nhãn tử động tác kia chính là một mươi nghìn tám mươi sáu tưởng tự tử lấy dạng này tâm nhãn tử tỷ lệ lớn quý cầm sẽ liên hợp tạp thuyền cái này đối nữ đao khách tới nói thế nhưng là tương đương phiền thoái mà nữ đao khách tính tình cũng sẽ không chủ động đi lôi kéo cho nên gỗ hẹn -e、tớ cần nhường nữ đao khách suy tính đi nắm chặt cơ hội chỉ có cái này dạng tài năng cân bằng thăng bằng hắn có thể đủ trôi qua thư thái mới có thể dễ như chở bàn tay được giải tỏa càng yêu kiểu hơn thế cặn b ạ nam không không không đây chỉ là thân là một cái nam nhân trời sinh liền biết được tự vệ thủ đoạn thôi duy nhất có điểm bất đồng cũng chính là gỗ hẹ、e、tật thiên phú sơ sơ được rồi một điểm cùng cặn bã nam kia làm ộ t chút đều không liên hệ hắn gỗ hẹ、e、tật nam nhân tốt hắn lại không phải cái gì thấy dễ nghĩ ký hàng người trong chén trà l ạ n h uống xong gỗ hẹ、e、tật thần sắc di động huyết nha chi linh tầm mắt bên trong xuất hiện quý cầm thân ảnh mang theo năm chiếc xe tải ngay tại từ sân bay hướng về quyền quán đường phố mà tới hắn cảm nhận được số lớn huyết tinh vinh dự đang đến gần cái này khiến gỗ hẹ、e、t ậ cảm thấy mừng rỡ càng mừng rỡ hơn chính là tốn cùng chấn cũng bay về rồi vậy mang theo số lượng rất nhiều huyết tinh vinh dự chỉ là trở về còn không chỉ hai người bọn họ ta đi ra ngoài một chút cơm chưa trở về gồ hẹ tật thấp giọng nói tại nữ lao khách khẽ gật đầu về sau lập tức biến mất không thấy gì nữa lục đăng thị vùng ngoại thành tôn cùng trấn cao mạnh mà nhìn xem đội cùng đại lâm tự phương trượng huyền bi cùng thái ớt sơn trưởng giáo lăng tiêu tử hoặc là chuẩn sắc mà nói là ngay tại vì thái ớt sơn trưởng giáo lăng tiêu tử chữa thương đội cho đến bây giờ tôn cùng trấn đều có điểm không thể nào tiếp thu được đội nữ nhân này lại là thái ớt sơn trưởng giáo lăng tiêu tử thân truyền đệ tử kiêm nữ nhi sự thật đội thí chủ là lỗ mũi châu nữ nhi thật sự là đội thất hạnh lỗ mũi châu có đổi thí chủ dạng này nữa nhi lại là lỗ mũi châu đại hạnh vận đại lâm tự huyền bi ngã ngồi trên mặt đất nhẹ nói lao hòa thượng vẫn là từ bi thiện mục đích trong mắt hiện lên thương xót nhưng là trước ngực lại ấn có một đen trắng sen lẫn trừ ấn la càn cùng không trừ ấn dù là lao hòa thượng kim cương bất hoại thần công sớm đã đại thành lúc này vẫn là không đứng lên nổi toàn bộ nhờ trấn cóng chạy trốn mới tránh ra truy binh phía sau lao hòa thượng có thể hay không không đánh lời nói sắc bén rồi nhanh ngẫm lại nên làm sao bây giờ trấn hiện ra liếc mắt nói giang nhất quyền khó đối phó lại thêm càn không hai vị không càng khôn vị thí chủ này càng khó lao hòa thượng miệng tụng p h ậ t hiệu tốn cùng chấn c h ó n mày so với càng khôn là một người cùng giang nhất quyền phản bội mà nói đ ổ i là thái ất sơn trưởng giáo lang tiêu tử thân truyền đệ tử kiêm nữ nhi chuyện này căn bản cũng không đáng giá ngạc nhiên rồi giang nhất quyền vì cái gì phản bội lấy thân phận địa vị của hắn không nên a tốn có chút nghĩ mãi mà không rõ lao hòa thượng nghĩ tới lại không cách nào nói rõ chỉ là lần nữa miệng tụng p h ậ t hiệu lúc này lang tiêu tử lại là tình rồi h o một tiếng p h u n ra một ngục máu tươi về sau lang tiêu tử nói có cái gì kỳ quái đâu nếu như nói giang nhất quyền ngay từ đầu không phải là chúng ta người không học hỏi thường hắn từ đầu đến cuối đều là càng khôn người mà lại lần này tập kích thiên đạo liên minh kiến nghị cũng không vẹn vẹn là hắn đưa ra người đề xuất còn có triệu g i a lão đạo phun ra một n g ụ m máu tươi về sau tinh thần đầu tốt hơn nhiều cũng không để ý cầm sợi dâu bên trên máu tươi cứ như vậy sờ một cái dâu rịa tiếp tục nói triệu thiện lao ra hỏa kia còn có thân phận là hiệp khách bạch thủ thái huyền kinh dân chủ lão đạo ta một mực b ạ i h h d chủ l o đạo ta một mực bội phục gấp nhưng là bây giờ nhìn lại a lang tiêu tử cười lạnh một tiếng tuấn chân thì là nghĩ tới những cái kia đánh bất ngờ hiệp khách nhóm. trong lòng làm đạo hiệp khách thanh danh cùng sở tác sở vi mặc dù không phải một phe cánh nhưng bọn hắn vậy âm thầm bội phục nhưng bây giờ hiệp khách đã toàn bộ quân chết hết ta vương lý hai cái lao gia hỏa hiện tại đã làm ra lựa chọn lăng tiêu tử nói lần nữa khẽ hử một tiếng ta lại hy vọng bọn hắn làm ra lựa chọn nếu không lao hỏa thượng nói một câu lại cúi đầu lão lựa chọc nói chuyện chính là che che lấp lấp ngươi không phải liền là lo lắng đế s e n d ạ y sao trước kia không phải cũng suy đoán là ái chăng bây giờ còn dùng suy nghĩ sao không phải liền là triệu thiện sao lão đạo sĩ rất bất mãn hảo hữ phương t ứ c nói chuyện ta biết nhưng nếu như triệu thiện là đế s e n dạy người kia càn khôn cùng giang nhất quyền liền cũng là đế s e n dạy người n g ư ơ i là muốn nói cái này à? lao đạo sĩ cắt đ ứ t lằng nhà lằng nhằng hào hưu đó lấy vị lao đạo sĩ này nhẹ g i ọ n g lẩm bẩm ta ngược lại thật ra hiếu kỳ triệu thiện càn khôn giang nhất quyền ba người vì đó ai là chủ mà đáp án rất nhanh liền xuất hiện nơi xa hai thân ảnh đi tới là càn khôn cùng giang nhất quyền không gặp triệu thiện chương ba trăm năm mươi ngươi nghĩ nhìn vậy liền diễn cho người xem hai nghìn hai mươi hai nghìn chín trăm hai mươi tác giả đồi phế long chương ba trăm năm mươi ngươi nghĩ nhìn vậy liền diễn cho người xem lao đạo sĩ đánh giá c à n khôn cùng giang nhất quyền không khỏi cười cười lao hòa thượng đánh giá c à n khôn cùng giang nhất quyền lại vẻ mặt cầu xin triệu thiện triệu thiện lao đạo sĩ nhẹ giọng thì thầm mấy lần ngữ khí càng phát ra ngân o lệ lao hòa thượng không nói một lời chỉ là ánh mắt tại c à n khôn cùng giang nhất quyền trên thân tới tới lui lui lất nhìn càng khôn cùng giang nhất quyền đồng thời dừng bước huyền bi sư m i n h có thể hay không nói chuyện giang nhất quyền mở miệng nói giang nhất quyền từng là đại lâm tự tục ra đệ tử cùng huyền bi cùng thế hệ nhưng là mỗi lần đều làm i ệ n g nói sư h u n h tỏ vẻ t ô n tính trong ngày thường huyền bi tự nhiên là đáp ứng mà bây giờ không dám không dám bật tăng nhưng không dám nhận giang thí chủ sư m u n h không đảm đương nổi lão hòa thượng cười khoát tay áo ngồi dưới đất thân thể thì là tại một tay c h ố n g đỡ dưới chậm dài đứng lên giang nhất quyền không chút do dự lưu lại trực tiếp núp ở càn khôn sau lưng thân là đại lâm tự tục ra đệ tử giang nhất quyền thế nhưng là biết rõ huyền bi thực lực thiên phú hắn vì cái gì xưng hô niên kỷ so với hắn tiểu nhân huyền bi là sư m u n h là bởi vì tôn kính không sai đáng tôn kính làm sao tới đánh ra tới lúc đó giang nhất quyền thế nhưng là danh s ư ơ n g tục gia đệ tử đệ nhất nhân đối mặt được s ư n g là thiền tài huyền bi tự nhiên là khâm phục trong âm thầm thiêu chiến tự nhiên mà vậy liền xuất hiện liên tiếp mười ba lần liên tiếp mười ba bại giang nhất quyền không chỉ có thua mất so tài càng thua mất lòng dạng thậm chí giang nhất quyền bỏ qua nguyên bản chuẩn bị quy y xuất ra ý nghĩ trực tiếp s ô n g sáo giang hồ gặp được đế s e n dạy vị kia lúc mười càng làm muốn cũng không còn nghĩ liền gia nhập hắn muốn tìm được đánh bại huyền bi cơ hội có thể trước đó một trận chiến lại nói cho hắn biết hắn còn kém xa lắm không có cơ hội vậy liền không xuất thủ vậy liền lui mười phần thanh tỉnh giang nhất quyền mới sẽ không liều lĩnh càn khôn đứng tại chỗ nhìn về phía giang nhất quyền trong ánh mắt hiện lên một tia khinh miệt bất quá đang nhìn hướng lao hòa thượng thời điểm lại là thần sắc nghiêm trọng lúc trước hắn mưu đồ đã lâu một t r ư ờ n g đánh vào lao hòa thượng ngực người bình thường đã sớm chết không thể chết lại nhưng là lao hòa thượng vẫn sống cái này đủ để chứng minh vấn đề huyền bi l a n g tiêu tử nhà ta giáo chủ nhân tử hy vọng các ngươi có thể gia nhập đế sen dạy nguyện ý lấy pháp vương tri vị đối đãi càn khôn nghiêm túc nói đế sen dạy trừ bỏ giáo chủ bên ngoài còn có tả hữu nhị sứ tứ đại pháp vương trong đó hán nàng càng k h ô n chính là tà hữu nhị sứ tứ đại pháp vương trừ bỏ giang nhất quyền bên ngoài còn có vương lý hai vị đương nhiên nếu như huyền bi lan g tiêu tử nguyện ý đáp ứng lời nói giang nhất quyền vương lý t a m người bên trong một cái liền có thể có một đi xuống không nguyện ý vậy liền đi chết được rồi càng k h ô n thâm trầm nhìn chăm chú lên lão hòa thượng cùng lao đạo sĩ a pháp vương c h i vị lao đạo tọa hạ còn thiếu một cái thổi tiêu đồng tử ngươi có làm hay không chết âm dương nhân nát cái mông lao đạo sĩ cười lạnh liên tục càng khôn hai mắt nhắm lại trong lòng bàn tay hai khói trắng đen bắt đầu lộn xộn t u ô n ra mà ra lao thẳng tới lăng tiêu tử lao đạo sĩ thì là đưa tay hòa vòng ngăn cản những ngày hai khói trắng đen lao hòa thượng thân hình loại lên chắn lại một lần chuẩn bị đánh lén giang nhất quyền trước người sư minh giang nhất quyền lần nữa ôm quyền hành lễ không dám nhận không dám nhận giang thí chủ là đại tài bần tăng không xứng chúng ta lại tỉ thí một trận tức quyết cao thấp cũng phân sinh tử lao hòa thượng ngay từ đầu lúc vẫn là bình tĩnh ôn hòa mỉm cười không thôi nhưng là nói nói liền trận mắt tròn xoe toàn thân càng là tựa như giống như thổi khí cầu bánh tr trong chốc lát l a o h ỏ a thượng liền biến thành thân cao ba m bắp thịt quần quần tiểu cự nhân thượng như kim cương trừng mắt giống như người thiên ma giải thể đại pháp giang nhất quyền kinh hô sai đúng hàng yêu phù ma thoại âm rơi xuống ô nắm đấm k i a tựa như công thành truy giống như nện xuống kịch liệt quần phong gợi lên lấy bốn phía bùn đất cắt đá nhưng vô hình hấp lực lại đem giang nhất quyền một mực khóa chặt để giang nhất quyền căn bản là không có cách né tránh chỉ có thể là cứng đối cứng tiếp một quyền này tim mật đều lạnh leo giang nhất quyền bỗng nhiên cắn giang một cái đưa tay một quyền vung ra nắm đấm hiện ra có chút kim loại ánh sáng l ộ n l â y đại kim cương quyền nhưng không có kim cương c ă n đảm có chỉ là một cổ phần sợ sệt từng tia từng tia khói đen xuất hiện ở đây trên nắm tay sương mù như vật sống biến thành nệm con rết con cóc dán cùng bọ cạp ngũ độc c h i vật bay vút lên đế sen d ạ y b í truyền ngũ độc thần trưởng hốt tủy h h ó a cốt người chúng không cứu nổi sư minh là n g ư ơ i b ứ c ta giang nhất quyền hô to huyền bi nắm đấm thì là đến phanh song p ư ơ n g nắm đấm đụng một cái ngũ độc sương mù ăn mòn huyền bi nhưng lại chui không lọt ra rẻ chỉ có thể là tại trên da đạo quanh mà huyền bi trên nắm tay cự lực thì là đập vỡ g i a n g nhất quyền đại kim cương quyền liên đối lấy cơ bắp xương cốt thậm chí là nửa bộ thân thể đều đánh không còn ngay sau đó l a o hòa thượng trở lại lại là một quyền một quyền này thẳng đánh càn khôn phía sau lưng song trưởng khoanh tròn lao đạo sĩ tốc độ tăng nhanh gấp đôi bám vào lao hòa thượng trên người ngũ độc sương mù, lập tức tụ tập ở trong tay hắn tròn bên trong sau đó hướng về càn khôn mà đi hừ đối mặt với tiền hậu giáp kích càn khôn hừ lạnh một tiếng hai khói trắng đen càng phát ra nồng đậm nhưng ngay lúc này càng k h ô n thân thể lại là d u lên một vệt lôi quang ở trên người hắn tán loạn tỉ mỉ giống như lúc lưỡi đao giống như phong nhận càng là lít nha lít nhít bao khỏa toàn thân của hắn c h ấ n tuấn càng k h ô n sắc mặt tâm trầm sau đó một phân thành hai một nam một nữ nam tử chấp bạch khí dương cương cực điểm nữ tử c ầ m hắc khí âm n ư u như nước mà lại ngay tại càng k h ô n một phân thành hai thời điểm cả người hắn từ thực hóa hư hết t hệ công kích đều rơi vào khoảng không mặc dù chỉ là t r ớ c mắt nhưng đối với c à n k h ô n tới nói cũng là đủ rồi bạch khí như tiếng sấm cơn bánh dị thường hắc khí như thủy triều liên miên bất tuyệt v ơ a n g tiếng vang bên trong tuấn chân trực tiếp bị đánh bay rồi lão đạo sĩ thì là nguyên địa khoanh tròn tá lực mấy lần về sau đem ra chỉ trên người mình lực đạo lại một lần phản kích trở về tựa như kim cương lão hòa thượng thì là không tránh không né ngạnh kháng đ ò n đánh nhưng không dùng càn khôn từ hai người biến thành một người lại biến v ề một người trước mắt lại là hư ảnh tồn tại khiến huy mi lăng tiêu tử công kích t h ụ ộ c hẫng mà ở một chiêu này về sau lão hòa thượng như kim công thân thể bắt đầu thoát hơi lão đạo sĩ thì là mặt như dây vàng lung la lung lay muốn tiến lên đổi bị càn khôn một trường đánh bay người cái tiện nhân một hồi lại b ả o chế ngươi hiện tại hai người các ngươi còn có cái gì dễ nói càn khôn nói ra câu đầu t i ê n lúc là giọng nữ khuôn mặt cũng là một nữ nhân làm hỏi ra câu thứ hai lúc cả người hướng về sau nhất chuyển liền biến thành giọng nam khuôn mặt cũng trở thành nam nhân lao âm dương nhân phi lao đạo sĩ nôn một múm máu máng lao hòa thượng huệ vải trên mặt đất nói không ra lời hai người không có cam l ò n g lại không giải quyết được vấn đề nếu như không có trước đó t h ụ thương hai người tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy không nói m ư ơ i phần chất chín chí ít tỷ số thắng tại、Bảy、thành mà bây giờ lại là cơ hội bị đệ lên á n h thật sự là khó chịu đến cực điểm a lao đạo sĩ mắng tiếp tục mắng ngươi mắng một câu ta một hồi liền nhiều đâm ngươi một lần càn khôn nói nhìn về phía tốn cùng c h ấ n tốn cúi đầu nhận thua mặc cho đánh giết c h ấ n lại thì là trong mắt l o ạ n chuyển đại nhân nhà ta sẽ cho chúng ta báo thủ c h ấ n la lớn đại nhân nhà ngươi g o e t h t s bất quá là giáo chủ nhìn chúng quân cơ thôi báo đáp thủ nếu như hắn xuất hiện trước mặt ta ta liền để hắn hiểu được cái gì gọi là thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu càn khôn cười lạnh một tiếng mười phần k i n h thường võ thánh hậu duệ hắn lại không phải chưa từng giết cho dù là đặc thù nhất mấy cái kia hắn cũng giết nhiều lần trong đó có hai cái tư vị không sai hắn lưu thêm mấy ngày nhưng là chính là như vậy trừ cái đó ra hắn cũng không có nhìn ra những ngày võ thánh hậu duệ có cái gì khác biệt nhiều nhất chính là thiên phú tốt một điều thôi nhưng cùng thiên tài chân chính so sánh với còn kém không ít cho nên hắn cũng không cho rằng gỗ ẹ tớ có cái gì khác biệt phải biết bí võ thế nhưng là một ngày lại một ngày luyện ra được niên kỷ sớm đã quyết định hết thảy gỗ ẹ tớ từ trong bụng mẹ luyện cũng không khả năng chống đỡ được một quyền này của hắn năm mươi năm công lực giáo chủ thật sự là nhân từ loại người này hẳn là chỉ là đến kỳ ngộ gì thôi căn bản không cần để ở trong lòng cho dù là võ thánh truyền thừa thì thế nào bây giờ ta cũng không yếu tại lúc trước võ thánh giáo chủ đại nhân càng là xa xa vượt qua nói đến cao hứng càng khôn bắt đầu phát ngôn bừa bãi rồi hắn thậm chí không có chú ý tới bầu trời xuất hiện m ả n g lớn mây đen gió ở thời điểm này dừng lại ầm ầm trận trận lôi m i n h cuối cùng để càng khôn phát hiện không đúng bản năng hắn ngẩng đầu nhìn lên trời lúc một tia chấp chém bổ xuống đầu huy hoàng thiên u y giống như n h thế trần trận mắt há hốc mồn mà nhìn xem đây hết thảy hắn vậy am hiểu lôi pháp lại lấy này làm nào hắn cho là mình trong lúc vô tình lấy được lôi pháp coi như không phải đương thời thứ nhất vậy nhất định là số một số hai nhưng khi nhìn thấy kia lôi con lúc hắn mới hiểu được cái gì mới là lôi pháp vì cái gì lôi đ ỉ n h c h i lực được xưng lực lượng hủy diệt lao đạo sĩ cùng lão hòa thượng cũng là một mặt c h ấ n kinh so với tốn c h ấ n mà nói hai vị này càng có khả năng cảm nhận được cái này lôi pháp đáng sợ kia là đã vượt qua đại vũ trụ c h i lực phạm chủ, đ ặ t tới cao hơn bọn hắn một mực mong đợi cấp độ thiên nhân hợp nhất a di đ ạ phật vô lượng tiên tôn hai người nhẹ dọn g mặc niệm cảm thán võ thánh hậu thủ đáng sợ làm cơ hồ là vội vàng võ thánh hiện thế cái đuôi ra đời người hai người hết sức rõ ràng võ thánh vĩ đại cùng cường đại loại tiêu tập hợp thiên địa c h i lực lực lượng bọn hắn một mực ký ức vẫn còn mới mẻ giờ phút này gặp lại vẫn là để cho hai người sinh lòng chấn động không thể chính mình vê anh trói mắt lôi quang chiếu dọi thiên địa â m dương nhị khí biến càng khôn càng khôn hét lớn một tiếng song trưởng bên trong hai khói trắng đen phóng lên tận trời muốn ngăn trở đạo này lôi đình nhưng căn bản vô dụng liền tựa như là dao nóng cắt mỡ bỏ bình thường hai khói trắng đen nháy mắt bốc hơi. càng k h ô n biến sắc thân ảnh lần nữa một phân thành hai tiến vào hư hóa trạng thái có thể to lớn lôi đình bên dưới một phân thành hai thân ảnh trực tiếp bị dìm n ậ p lôi quang trước mắt l à qua mây đen cấp tốc tán đi hết thể đều khôi phục bình tĩnh càng k h ô n biến thành hố than bên trong cho tàn một mực mượn dùng lấy vọng khí chi thuật cách xa ngàn dặm nhìn chằm chằm nơi này triệu thiện mặt mỉm cười nhẹ gật đầu lại là sắc mặt lần nữa biến đổi phun ra màu tươi hắn lần nữa tao nộ phản vệ cần bồi bổ nhưng vậy là đủ rồi hắn thăm dò đến gỗ hẹ、e、tờ giác chủ bài mạnh ngoài dự liệu mạnh nếu quả như thật chính diện đối địch hắn nhất định sẽ ăn t h i t thòi thậm chí là lặp bại nhưng là hiện tại bất đồng hắn biết rồi dạng này át chủ bài vậy dĩ nhiên phải thật tốt chuẩn bị cuối cùng nhất định là hắn đạt được thắng lợi tại muôn người chú ý phía dưới bất quá còn cần chuẩn bị một chút đ ấ y lòng nghĩ đến triệu thiện hoàn toàn rời đi ánh mắt cảm nhận được c ố này t h a m dò khí tức biến mất gỗ ethers chậm rãi từ trong bóng tối đi ra hắn mặt mỉm cười tựa hồ không có chút nào phát giác đã muốn nhìn vậy liền để đối phương nhìn đối phương đơn giản chính là muốn tìm được sơ hở của hắn vậy hắn liền nhất định phải làm cho đối phương minh bạch một k í c h kia cường đại chỉ có cái này dạng đối phương mới có thể toàn tâm toàn ý đi chuẩn bị mới có thể bởi vì này dạng chuẩn bị mà xem nhẹ cái khác mà cái này đối gỗ e tờ tới nói chính là một cái thiên đại tin tức tốt dù sao hắn á t chủ bài nhiều lôi đ ỉ n h chỉ là thứ nhất về phần tại sao bại lộ lôi đ ỉ n h tự nhiên là bởi vì lần đầu tiên tới nơi này là đã bại lộ lực lượng như vậy cùng hắn lựa chọn cái khác kém xa lựa chọn cái này đã bị đối phương quen thuộc một điểm đem phóng đại đến đối phương tưởng giống như không tới trình độ hiệu quả hẳn là vẫn được gỗ e tờ không q u a xác định Bởi vậy ánh mắt của hắn nhìn về phía tốn c h ấ n tại vô pháp xác định mình là phủ định có thể chiến thắng lúc nên làm cái gì đương nhiên là gia tăng thực lực lấy vượt xa tốc độ của địch nhân gia tăng thực lực còn đối với gỗ hẹn、e, t ớ i nói còn có cái gì là so huyết tinh vinh dự tốt hơn tự nhiên là càng nhiều huyết tinh vinh dự quý cầm đã mang theo số lớn huyết tinh vinh dự quay trở về quyền quán hiện tại thì là một phần khác đại nhân may mắn không làm được bệnh tốn cùng chấn thành thành thật thật ôn quyền hành lễ thực lực không phải duy nhất có thể thu hoạch được người khác tôn trọng phương thức nhưng là trực tiếp nhất cũng là hữu hiệu nhất gỗ ẹ、e, n tớn nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía huyền bi cùng lăng tiêu tử lúc này đổi ngay tại vì hai người chưa thương gặp qua các hạng lao hòa thượng cùng lao đạo sĩ cùng kêu lên nói đối với cái này cái thực lực phi phạm võ thánh hậu duệ hai người cũng không có cái gì tâm tư khác chỉ là nghĩ giao hảo dù sao gộ ẹ t tật xem ra không hề giống là loại kiến n át giết người vô tội lại thanh danh không sai có dạng này tiền đề song phương giao lưu rất thuận lợi s ư n g hô cũng biến thành thân thiết lên càn khôn cái này âm dương nhân học tiền triều nội khố hô hấp pháp lại kết hợp võ thành bí võ sáng chế ra thích hợp nhất chính mình âm dương đại pháp đã sớm nắm giữ đại vũ trụ chi lực nếu không phải tiểu hữu chỉ sợ ta cùng lão lửa chọc đều phải xong đời quen thuộc về sau lăng tiêu tử trở nên thẳng tới thẳng lui âm dương đại pháp ta nghe nói qua lúc trước hình như là càn k h ô n còn học t r ộ n qua tạ gia đại âm dương thủ về sau mới sáng chế ra bộ này bí võ tiểu hữu vừa lúc vẫn là lao tạ i cháu rể thật sự là nhân quả tuần hoàn lão hòa thượng chắp tay trước ngực thất miệm phật hảo lăng tiêu tử lại là khinh thường trợn mắt nhân quả gì tuần hoàn chỉ là trợn mắt ai con lửa chọc lại cùng bần đạo đánh lời nói sắp bén vậy chúng ta liền h ả o h ả o biện một biện lao đạo sĩ vừa trừng mắt g ô ẹ n tờ nhưng không có nghe hai vị này tranh luận mà là không để lại dấu vết rơi vào hố than bên trong đống kia sáng bên trên dự miệng lên. Chân mũi nhỏ nữa, đó cũng là ta. chi, lớn bữa ăn trước cực tức được nhỏ thịt Húng khai thật hài Nghĩ thu nữa, lớn ăn đến món ăn lòng đến liền muốn mũi kia lại bữa ta. đó đó là là lập lấy lớ kỳ. vị, số tại r ư ớ c bàn gỗ hệ tật trong dự tính cả hai tương gia có thể đạt tới từ an toàn ủy ban lấy được hết u y tinh vinh dự chính là coi như không tệ nhưng không nghĩ tới lại là vượt già khỏi không ít nhìn xem hết tinh vinh dự đạt tới trước đó chưa từng có tháng năm năm năm hai điểm gỗ hệ、e、tật khỏe miệng không khỏi nhét lên vượt ra khỏi hắn dự tính huyết tinh vinh dự đủ để cho hắn làm càng nhiều chuyện hơn trực tiếp nhất chính là tăng lên con đường con đường khai thiên tích địa ba mươi chín bốn không cần năm trăm điểm huyết tinh vinh dự dựa theo gỗ hẹ tờ kế hoạch cần góp nhặt một hai cái bí cảnh mới có thể lần nữa tăng lên không nghĩ tới vậy mà một lần là xong rồi thật sự là ngoại ý muốn kinh h ỉ gỗ hẹ tờ nghĩ đến ánh mắt nhìn về phía muốn nói lại thôi quý c ẩ m có ngoại ý muốn phát hiện tâm tình không tệ gỗ hẹ tờ nữ khí càng phát ra ôn hòa đúng đại nhân ta tại trong mật thất tìm được thất tình lục dục kinh hồn pháp cả bộ cùng, cùng. một chút ghi chép quý cầm nói đ ồ n g nhiên cắn răng một cái đem trong ngực đồ vật đưa cho goệ tờ e thu hoạch được đặc thù bí thuật dục vào thú dị hóa bù đắp phải t r ă n g sử dụng ba mươi điểm hết u y tinh vinh dự học tập ba mươi điểm goệ tờ e khẽ híp một cái mắt đối với hiện tại có thực lực thu hoạch bí cảnh hắn tới nói ba mươi điểm hết u y tinh vinh dự cũng không tính nhiều nhưng ba mươi điểm học tập một cái bí thuật lại như cũ để goệ tờ e để ý dù là tại không trọn vẹn thời điểm thì có chuẩn bị lúc này goệ tờ e vẫn như cũ kinh ngạc đặc biệt là tiêu chú dị hóa bất quá lập tức goệ -E、tờ liền bị mặt khác một chút đồ vật hấp dẫn lực chú ý những này là một chút tư liệu chuẩn xác mà nói là võ thánh hậu duệ nhóm các hạng thân thể số liệu bao quát gây giống giải phẫu tư liệu g ô hẹn tớ d m à y nhắc lại thân là vua đ i ê n hậu duệ kết quả chắc chắn sẽ không quá tốt điểm này g ô h t n tớ là biết đến nhưng là g ô h ẹ t ư d m chưa bao giờ nghĩ đến sẽ thê thảm đến biến thành thí nghiệm chuột bạch tình trạng ở nơi này phần trong tài liệu có một tên là thiên nhiên thí nghiệm đại khái chính là chọn lựa một ư ơ i tên tỉ mỉ bồi dưỡng ra võ thánh hậu duệ không dạy đạo bọn hắn bất luận cái gì tri thức chỉ là tùy ý bọn hắn tại mô phỏng thiên nhiên hoàn cảnh ác liệt bên trong sinh tồn. thí nghiệm mục đích lúc muốn kích phát những ngày võ thánh hậu duệ tiềm năng nhưng kết quả không cần nói cũng biết toàn bộ tử vong vì thế lại dẫn xuất độ đậm của hết u y thống vấn đề sau đó một chút càng khiến người ta không thể nào tiếp thu được thí nghiệm xuất hiện tại nhân công can thiệp bên dưới cường hóa độ đậm của hết u y thống cùng với một chút liệt thí nghiệm cuối cùng kết quả cũng là liên tiếp tử vong là trọng yếu hơn là đây chỉ là một góc của băng sân thôi g ô ẹ tớ lật xem những tài liệu này sắc mặt càng phát ra thâm trầm một bên quý cầm quỳ tại đó lần nữa gặp con sau chuyển đắp lên lòng bàn chân thở mạnh cũng không dám nàng xem qua phần tài liệu này tự nhiên biết rõ bên trong ghi chép cái gì lấy nàng tâm tính đều cảm thấy tê cả ra đầu không đành lòng nhìn thẳng húng chi là thân là cùng huyết mạch gỗ etters gỗ etters nhìn lướt qua quý cầm hắn biết rõ đối phương hiểu lầm nhưng là hắn không có ý định giải thích loại này hiểu lầm ánh mắt sơ sơ dừng lại muốn nhìn một chút đối phương lòng bàn chân đáng tiếc đứng ở hắn cái góc độ này bất luận nhìn thế nào đều là không thấy được chỉ có thể là nhìn thấy một loại khác nặng nễ người trước ra ngoài vì duy trì võ thánh hậu duệ nhất t i ế t hắn trầm giọng nói đúng đại nhân quý cầm cung cung kính kính rời khỏi phòng không ai về sau g ô e t t u thì là lần nữa nhìn về phía tài liệu trong tay khó trách sẽ có nhiều như vậy huyết tinh vinh dự vua điên người này hậu duệ tựa h ồ bị nuôi leo ngô ettus a u khi suy nghĩ một chút mới tìm được một cái coi như thích hợp từ ngữ so với những vận may kia không tốt vua điên hậu duệ những n à y hậu duệ càng là bi thương thảm không có tự do không có thưởng thức thậm chí ngay cả thân là người đều làm không được ở nơi này chút thí nghiệm bên trong có một hạng thí nghiệm chính là nghe lời cầu t h ê m như ý nghĩa chính là đem người biến thành cầu mà lại g ô ettus tưởng không đơn thuần là tính h kỳ các làm như vậy rồi an toàn ủy viên thiên đạo liên minh cũng làm không phải vô pháp giải thích nhiều như vậy v u a điên hậu duệ đến như đế xen dạy sợ rằng số lượng càng nhiều càng thêm không có điểm mấu chốt bởi vì v u a điên thế nhưng là cùng đối phương có thủ nếu như không phải v u a điên xuất hiện đối phương chí ít còn có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian có lẽ sẽ ký kết không ít điều ước nhưng là còn có thể sống được không phải v u a điên lấy võ thánh danh nghĩa sau khi xuất hiện hoàn toàn chính là lột xuống cái này vương triều sau cùng tấm màn tre để hết t h ầ đều không tồn tại nữa đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ hủy người cơ nghiệp như khám nhà d i tộc húng chi cái này cơ nghiệp vẫn là thiên hạng gỗ h t n tờ hoàn toàn có thể tưởng tượng đế sen dạy đối v u a điên hận là bao nhiêu phần lớn a nồng đậm kia hoàn toàn chính là nước biển một dạng thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ làm như thế nào đem đế sen dạy có có dính huyết tinh vinh dự hung khí đem tới tay gỗ h t n tờ tự hỏi cái này cũng không dễ dàng nhưng là không phải là không được chí ít vị kia triệu thiện cũng không phải là cái gì không nói đạo lý người chỉ cần mượn cớ phù hợp là tốt rồi gỗ h t n tờ một bên tự hỏi vừa bắt đầu thêm điểm hắn t r ư ớ học tập bí thuật dục vào thú dị hóa bù đắp dục vào thú dị hóa bù đắp làm vua điên triệu kinh giác từ trên chiến trường cổ phát hiện loại này quái thú mảnh vỡ lúc liền hoàn toàn bị c h ấ n kinh rồi hắn chưa bao giờ từng thấy như thế quái dị sinh vật cùng với như thế thuần túy sinh vật hắn bồi hồi tại trên chiến trường cổ tìm kiếm lấy càng nhiều manh mối cuối cùng hắn tại một nơi ẩn bí c h i địa thu được tên là dục vọng thú bí thuật kia là ngưng tụ bản thân dục vọng để cho thực chất hóa để bản thân trở nên tỉnh táo đặc thù bù í đắp thinh kỷ các sáu đời các chủ dốc hết tâm huyết kết hợp vương triều bị khố thiên hạ võ học lại lấy trọng kim mời rất nhiều cao thủ không biết ngày đêm nghiên cứu tìm kiếm bù đắp phương pháp cuối cùng đem tại vốn có trên cơ sở bù đắp nhưng cũng bởi vì quá nhiều lý niệm gia nhập trong đó để dục vọng thú trở nên càng phát ra không thể khống cũng làm cho uy lực của nó tăng vọt trở nên kinh khủng hơn hiệu quả một dục vọng chi cơ hai cứng cỏi chi tâm ba triệu hoán dục vọng chi cơ ngươi có thể rất tốt khống chế tự thân ngạo mạn nổi g i ậ n đấu kỵ tham lam bạo thực lười biếng sắc ít lại không sẽ bị những dục vọng này làm cho mễ hoặc tương tự ngươi có thể dùng tấm bút lên người khác mặt trái dục vọng đồng thời tiến hành điều khiển cấp cho người khác một k í c h trí mạng làm đ ố i phương tâm phán định thông qua lúc sẽ không bị mê hoặc cứng gọi c h i tâm người tâm trị số vượt qua hai mươi năm cái này khiến người có thể tự nhiên sử dụng dục vọng chi cơ đồng thời hoàn thành triệu hoán lại người tâm ngoài định mức năm triệu hoán triệu hoán một con hoàn toàn lấy người bản thân dục vọng làm cơ sở ngưng kết mà thành quái thú đánh dấu một triệu hoán cái này quái thú lúc đem người cần hoàn thành một lần vô pháp di động một giây tụ lực đánh dấu hai triệu hoán cái này quái thú lúc đem người cần hao phí cực lớn thể lực đánh dấu ba cái này quái thú tồn tại lúc đem người tiếp tục tiêu hao thể lực khi con này quái thú sau khi biến mất đem ngươi sẽ căn cứ cái này quái thú dừng lại thời gian d à n h ngắn mà xa vào đến vô cảm tình trạng thái đánh dấu bốn khi con này quái thú tại chỗ lúc ngươi có thể tự do hành động công kích nhưng sẽ tiêu hao càng nhiều thể lực đánh dấu năm cái này quái thú sẽ cùng ngươi tâm một đợt trưởng thành gỗ ẹ t ấ đứng tại chỗ theo trước mắt văn tự xuất hiện hắn đông nhiên cảm thấy bất đồng hắn p h ả n phất có thể cảm giác được cảm xúc một loại mười phần kỳ diệu lại khó mà hình dung cảm giác l i ê n như là là người thấy ngọt b ù i cay đắng mặn hương vị giống như không nhìn thấy sờ không được lại là ở chỗ này mà lại còn có thể thao túng phản phất hắn chỉ cần phất phất tay liền có thể đem những mùi này vô đến trước mặt người khác khiến người khác vậy nghe được bình thường thú vị năng lực gộ hẹn tự đánh giá lấy cái này hạng bí thuật dục vọng thú mặc dù không có triệu hoán nhưng hắn tâm nói cho hắn biết tuyệt đối không kém đó cũng không phải hư vô mờ mịt mà là chân thật theo tâm năm hắn tâm đột phá ba mươi điểm đ ạ tới t ba bốn tám trình độ sau đó thuộc về tâm thiên phú sở trường xuất hiện tâm đột phá ba mươi lúc phán định bên trong phán định thông qua thu hoạch được cố hữu sở trường một trực giác hai tâm như nước lạo trực giác ngươi ở đây đối mặt bất luận một cái nào sự lúc đều có không giống bình thường dự cảm nó chính là chân thật cũng không phải là hư hảo nhất là đối mặt nguy hiểm lúc trực giác của ngươi một trăm phần trăm chuẩn xác cho dù là hư hảo sinh vật ở trước mặt ngươi cũng vô pháp ẩ n tàn g thân hình mà bất kỳ tiềm hành giả tới gần ngươi lúc đều sẽ bị ngươi phát giác mà khi ngươi xem bói lúc vậy sẽ thu hoạch được một chút ngoài định mức tăng thêm nhưng xem bói tỷ lệ chuẩn xác vẫn như cũ cần xem v ậ n k h í tâm như nước lặn g đối mặt bất luận cái gì cần tâm phán định lúc ngươi đều sẽ thu hoạch được ngoài định mức phán định đẳng cấp một hiệu quả không sai Theo gộ hẹn tật u c gáy i lòng à t mặc niệm lập tức lấy tay không cận chiến làm cơ sở tạo ra con đường khai thiên tích liền từ ba mươi chín nhảy lên lên tới bốn mươi chín khai thiên 49% đây là n g ư ơ i lựa chọn cuối cùng con đường cũng là ngươi tâm kỹ thể cuối cùng hiện ra khi ngươi sử dụng khai thiên tích lúc ngươi tay không lực công kích lực phong ngự kỹ xảo đặc hiệu tương đương quả đều sẽ đạt được ngoài định mức 49 đề cao lại kẻ đối địch cần cùng ngươi tiến hành một lần bản thân tâm bốn phán định phán định chưa thông qua lúc đối phương sẽ trực tiếp sụp đổ ngươi tinh thông tuyển hạng cùng tiêu lực mượn lực giới hạn sẽ thu hoạch được ngoài định mức đẳng cấp bốn ngươi xuyên giáp tại xuyên qua đối phương hộ giáp hộ thuận trở về sau sinh ra diện cấp chân thật tổn thương lại cỗ này xuyên thấu kinh lực sẽ dính liền kẻ đối địch năng lượng bao quát bản thân năng lượng cùng tầm chắn năng lư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 đánh dấu sáu làm buộc phát ra chân thật t ổ n t h ư ơ n g lúc ngươi k i n h lực hai lần bạo tạc sẽ để cho ngươi thể lực tiêu hao tăng lớn p h ủ công cuối cùng đạt tới dưới cấp gỗ e ẹ n tớ n ắ m đấm bông nhiên n ắ m chặt dựa theo neo điểm thế giới lực lượng phân cấp cung cấp chính là c h u y ể n kỳ đẳng cấp là phần lớn người mong muốn không thể tới trình độ nhưng là đối thủ của hắn chí ít đều là c h u y ể n kỳ xưng ơ h à o c h u y ể n kỳ cũng không hiếm thấy chí ít bọn hắn bên trong phần lớn là cái này cấp bậc thậm chí bởi vì cùng loại thất lạc vinh diệu loại này đạo cụ tồn tại bọn hắn sẽ cụ tồn tại bọn hắn sẽ cụ tồn mạnh bởi theo thứ tự là vỗ lại bẹ ở hô hấp pháp cùng kiếm hô hấp pháp nhưng cả hai đều có hạn chế cái trước thanh t h ế to lớn không đủ bí ẩn thậm chí gỗ hẹ tân một mực có cảm giác sẽ bị khắt chế loại cảm giác này theo trực giác xuất hiện lại càng phát rõ ràng về phần tại sao tự nhiên là v u a điên duyên cớ tại neo điểm thế giới v u a điên thế nhưng lại uy danh hiền hách bị n h ầ m vào vậy đơn giản là thiên kinh địa nghĩa cái sau càng là trực tiếp chỉ có một kích chi lực sau một kích liền p ả i dài ràng g i ặ tụ lực cho nên chỉ có thể làm át chủ bài bất quá hiện tại bất đồng cho dù là vỗ lai bẹ ở hô hấp pháp bị khắc chế hắn tiện tay một kích cũng có thể đánh ra d i ệ t cấp vẫn là chân thật tổn thương bạo tạc tổn thương hai lần d i ệ t cấp tự vệ hẳn là đủ đi gỗ hẹ、e、từng h ĩ đến ánh mắt lần nữa quét qua khai thiên tích muốn từ 49% đột phá đến 50%, cần 2.500 điểm huyết tinh vinh dự ở trước mắt bí cảnh bên trong không cần nghĩ căn bản không có khả năng hoàn thành nhưng ở cái khác bí cảnh lại nói không nhất định lấy gỗ hẹ、e、t ừ trực giác cái này dạng cáo chi lấy hắn cái này khiến gỗ h、e、t có chút nhẹ nhàng thở ra hắn biết do quá trình này sẽ không nhẹ nhõm cho nên nhất định phải tích cắt t h à n h tháp góp ít thành nhiều nhìn lướt qua còn thừa lại hai mươi hai điểm hết u y tinh vinh dự gỗ hẹt tớ cất bước đi ra khỏi phòng trong tay của hắn cầm mới vừa từ quý cầm kia có được võ thánh hậu duệ nghiên cứu tư liệu ngoài cửa nữ đao khách l ặ n g lặng đứng vững khi thấy gỗ hẹt tớ lúc luôn luôn thanh lánh nữ đao khách trực tiếp đi tới đưa tay liền ôm lấy gỗ hẹt tớ gương mặt đau lòng có ta ở đây nữ đao khách n h ẹ nói nàng đã vừa mới từ quý cầm trong miệng biết được hết thảy quý cầm rời đi về sau biết rõ muốn tại quyền quán bên trong đứng, đứng góc chân không chỉ cần phải dài đế tốt v trước đó tạ huyện không chỉ có cho nàng đưa tới một chút điểm t â m ngọt còn hẹn nàng d ạ o phố nàng đều đáp ứng rồi nhưng nàng biết rõ nàng nên đứng ở chỗ nào nhất định phải là nữ lao khách cho nên nàng đối nữ lao khách thản nhiên cáo chi đối tạ huyện bảo trì hữu hảo trong khe hẹp cầu sinh tồn nha nàng quý cầm am hiểu không có việc gì ban đêm bồi ta ra ngoài đi đi hiện tại ta có chút sự gỗ hẹ t ậ vô vô nữ lao khách phía sau lưng nữ lao khách rất khéo hiểu lòng người bông ra gỗ h t ậ mặc cho gỗ h t ậ đi về phía ngay tại dưỡng thương huyền bi lang tiêu tử cửa phòng Không h có、e、c ú tư, tư liệu ngã tại trên mặt bàn phát ra phanh trầm đục huyền bi cùng lăng tiêu tử lại là thần sắc cùng nhau ảm đạo a di đạo phật vô lượng tiên tôn lao hòa thượng lao đạo sĩ các nghiệm tôn hiệu lao đạo ta nhận đánh cũng nhật phạt lao đạo sĩ cực kỳ lỗi lặt nói lao hòa thượng mặc dù không có mở miệng nói chuyện lại đi theo gật đầu một cái hiện nhiên đồng ý lao hưu thuyết pháp đối với võ thánh hậu duệ một chuyện hai người nội tâm là cực kỳ phức tạp đối với võ thánh hai người cực kỳ bội phụ thậm chí có thể nói là mang theo vẻ sùng bái dưới tình huống bình thường loại này lấy võ thánh hậu duệ vì vật thí nghiệm sự t ì n h là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện một khi xuất hiện người kia tuyệt đối sẽ trở thành chuột chạy qua đường nhưng nếu như chủ trì thí nghiệm đúng là võ thánh hậu duệ đâu còn không phải cách hai ba thay mặt cái chủng loại kia chính là con r u ộ đâu hết thể liền trở nên không thể kể rồi đối võ thánh kính nghệ ở thời điểm này biến thành công xiềng trói buộc những cái tiên muốn nhiều chuyện người tần ra vì cái gì đi xa hải ngoại trên cơ bản không hỏi mười ba châu thế sự tạo ra lại trên cơ bản đóng cửa không ra ngay cả an toàn ủy bàn sự t ì n h đều không m n lý cũng là bởi vì chuyện này ta muốn biết rõ chuyện đã xảy ra gộ hẹn t ậ nói như vậy hắn lấy được tin tức đều là v ụ vặt đại bộ phận đều là dựa vào tự thân phỏng đoán đem nối liền hiện tại có cơ hội có thể biết rõ toàn bộ lời nói hắn đương nhiên là không ngại lão hòa thượng cùng lao đạo sĩ kinh ngạc nhìn thoáng qua sắc mặt vẫn như cụ âm t r ầ m nhưng không có nổi trận lôi đình vẫn lựa chọn truy cầu chân tướng sự tình gỗ ẹ tờ a di đà phật thí chủ không h ổ là võ thánh đại nhân chân chính người thừa kế lão hòa thượng lộ ra một cái phát ra từ nội tâm tiểu dung tiếp đó hai người ngươi một lời ta một câu liền đem toàn bộ đầu đôi sự tình nói một lần quả nhiên là cái kia thứ tử thật là hiếu thuận a nghe xong hai người giảng thuật gỗ ẹ tờ không khỏi dưới đáy lòng thờ g i i sau đó hắn nghĩ tới rồi càng nhiều thì như trước mắt bí cảnh vua điên trở lại qua không có nếu như không có trường hợp như vậy tự nhiên là bình thường nhưng nếu vua điên trở lại qua vậy dạng này tràng diện đã đ a n g giá nghiền ngẫm nhi rồi phải biết căn cứ gỗ hẹ tật dĩ vãng cho ra tin tức vua điên đối với huyết mạch vẫn là rất để ý có một loại thân là phụ thân kiêu ngạo nhưng là bây giờ lại đối loại này giết hại bản thân huyết mạch sự tình trắng quan tâm đáp án kia chỉ còn lại một cái vua điên bởi vì một ít sự đối với mấy cái này hậu duệ triệt để tuyệt vọng rồi không phải trước mắt bí cảnh mà là neo điểm thế giới đến như những cái k i sự phản bội gỗ hẹ tật nhớ lại trong đầu các loại tin tức một chút manh mối bắt đầu hiện hiện đồng thời nối liền cùng nhau cái này khiến hắn càng phát ra lý giải v u a điên điên cuồng đó đã không phải là đơn thuần điên cuồng mà là lâm vào tuyệt c ả n h lúc g i ã thú gà ghét gỗ hệ tớt vừa nghĩ một bên đem ánh mắt nhìn về phía lao hòa thượng cùng lao đạo sĩ hai vị ta chuẩn bị tiêu hủy những này dính người thân huyết mạch hung khí đồng thời hy vọng hai vị có thể vì ta những thân nhân này siêu độ nói đến đây gỗ hệ tớt dừng một chút tại lao hòa thượng cùng lao đạo sĩ đồng thời gật đầu biểu thị không có vấn đề về sau gỗ hệ tớt tiếp tục nói còn có chính là hai vị có thể tìm được dính ta người thân huyết mạch hung khí đưa tới để cho ta thống nhất tiêu hủ gỗ hệ t ớ lời nói tương đương khắc khí hắn không có nói thẳng đại lâm tự thái ất sơn bên trong sơn môn giữ lại có dính vua điên hậu duệ máu tươi hung khí mà là lựa chọn tìm tới người chết vì tiền chim chết vì ăn có lẽ huyền bi lăng thiêu tử sẽ không làm như thế nhưng người phía dưới đâu nhất định sẽ đi dù sao đây chính là võ thánh hậu duệ máu tươi nhiễm đồ vật vạn nhất có bí mật gì đâu giao cho lão đạo rồi lão đạo sĩ mắt mang hột hẹn sau đó dùng t u ổ i trỏ chọc chọc lão hòa thượng lập tức lão hòa thượng nở nụ cười khổ vần tăng nhất định đem hết khả năng nói xong lão hòa thượng chắp tay trước ngực hướng về gỗ ẹ tật túi người chào mà lao đạo sĩ thì là trực tiếp nhiều cầm lấy trong phòng b ú t mực cứ như vậy m ú a bút phát mực viết tiểu hưu nếu như không chê liền đem cái này nhận lấy đây không phải thái ớt sơn truyền thừa chỉ là lao đạo ngày bình thường không có việc gì suy nghĩ ra một chút tiểu kỹ xảo lao đạo sĩ vừa nói một bên lại chọc chọc lão hòa thượng lao hòa thượng mắt lom lom nhìn lao đạo sĩ muốn chối tử lao đạo sĩ lúc này vừa trứng mắt con l ử a chọc đến lúc này c ò n muốn từ chối đem ngươi kim cương trứng mắt hàng yêu phục ma viết ra ghi nhớ là kim cương trứng mắt hàng yêu phục ma không phải kia vốn là thiên ma giải thể đại pháp đây cũng không phải là đại lâm tự truyền thừa ngươi đừng tìm cho ta mượn cớ lao đạo sĩ giận dữ mắng mỏ lấy lao hòa thượng liên tục cười khổ b ầ n tăng còn muốn đem để vào tàng kinh cát trở thành đại lâm tự truyền thừa võ kỹ một trong hiện tại thôi thôi nói lao hòa thượng vậy đem tên là kim cương t r ứ n g mắt hàng yêu phục ma bí quyết viết xuống tới mà lại còn kỹ càng tiêu c h ú các loại chú ý hạng mục mà ở gỗ ẹ -E, tờ tiếp nhận hai phần đủ để cho thế nhân liên quần bí tích lúc trước mắt văn tự trực tiếp hiện hiện phát hiện đặc thù kỹ xảo âm dương phản đánh phán định bên trong phán định thông qua phải trăng tiêu hao ba mươi điểm huyết tanh vinh dự đem dung nhập tay không cận chiến siêu p h à m phát hiện đặc thù kỹ xảo kim cương trứng mắt hàng yêu phù ma phán định bên trong phán định thông qua phải trăng tiêu hao ba mươi điểm huyết tanh tinh dự đem dung nhập huyết khí c u ồ n bạo ngục máu đây coi như là vui mừng n g o ạ i ý muốn rồi g ô hẹ t ô nhìn trước mắt văn tự trong ý nghĩ của hắn huyền bi cùng lăng tiêu tử đại sát xuất sẽ cho cùng một chút đồ vật làm đền bù nhưng là không có nghĩ tới là cái này đền bù vậy mà tương đối tốt đã có thể so với dục vọng thú tiêu xài nhưng ngay lúc đó gộ h t ô liền nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó b ấ n là huyền bi vẫn là lăng tiêu tử đều là trước mắt bí cảnh bên trong nhất đ ẳ n g tồn tại tự thân thiên phú thực lực kiến thức đã sớm vượt qua thế nhân mà lại hai người mặc dù nói hai môn bí võ không tính đại lâm tự thái ớt sơn truyền thừa nhưng là hai người cả đời kinh nghiệm tổng kết ra kỹ xảo lại thế nào khả năng cùng đại lâm tự thái ớt sơn không có quan hệ đâu phải biết hai người cơ hồ cả đời đều ở đây đại lâm tự thái ớt sơn a nói cách khác cái này hai môn kỹ xảo cơ hồ chính là đại lâm tự thái ớt sơn hai cái siêu cấp thế lực tập hợp cũng chỉ có cái này dạng mới có thể bằng được dục vào thú gỗ ẹ t ta lần nữa nhìn lướt qua hai môn kỹ xảo hiện tại cũng không đủ hết tinh vinh dự tự nhiên là tạm thời thả sau hai vị có thể liên lạc với triệu thiện sao g ô hẹ t ớ nói ra lần này đến nhà một cái khác trọng điểm triệu ra đã không còn bất quá nếu như muốn liên hệ triệu thiện cũng không khó ta và lão lựa chọc một đợt để thái ất sơn đại lâm tự tuyên bố tin tức lấy triệu thiện thai mắt nhất định có thể biết rõ mà chỉ cần tên hốn đảng kia đồ chơi cảm thấy hứng thú liền nhất định sẽ liên hệ chúng ta lão đạo sĩ trực tiếp nói hừm hai vị liền hướng bên ngoài tản hỏi hắn có muốn biết hay không t i ê n tư chỗ ghi lại trường sinh bất lao phá t h o i hư không chân trình bí mật gồ h t ậ gật đầu nói trước khi tới g ô ẹ tật chỉ có bốn năm phần năm chắc nhưng là sau khi đến từ huyền bi lăng t i ê u tử trong miệng biết rồi cái gọi là thiên t ư bí mật toàn bộ quá trình về sau hắn thì có chín phần năm chắc ai có thể không nhìn trường sinh bất lão ai có thể không nhìn phá toái hư không không thể người đều là tham lam chỉ cần có như vậy tí xíu cơ hội cũng sẽ không từ bỏ bất quá có sao nói vậy v u a điên g i a hỏa này thật là hỏng thật sự là bản tính khó sửa đổi vậy mà cùng mình hậu duệ được điều này đến mức hắn vị kia thứ từ tâm tính trực tiếp và mẹo tự nhận là huyết mạch bên trong liền có dạng này bí mật từ đó dẫn phát đến tiếp sau một hệ liệt đáng sợ sự t ì n h gieo gió gợp bão xem như nhưng ở năm đó vua điên xem ra cái này không phải là không một loại thân là phụ thân và bọn nhỏ trò đùa đâu sợ rằng vua điên càng m u ố n hơn chính là khi hắn trở về lúc thấy là bản thân bọn nhỏ vì thế thăm dò chăm chỉ không ngừng bộ dáng nhưng hắn đánh giá thấp nhân tính bên trong tham lam vậy đánh giá cao chính mình hắn cho rằng hết thầy đều sẽ không thay đổi hắn càng cho rằng có thể ứng đối hết thầy có thể kết quả lại là bi kịch thậm chí có khả năng vua điên là ở nhìn thấy trước mắt bí cảnh bên trong hết thầy lúc mới hoàn toàn thất vọng cũng k ó nói g ô hẹ tớ nghĩ đến liền thở dài cũng không phải là đáy lòng mà là ngay trước h g ư ờ i bi lang tiêu tử mặt lao hòa thượng lao đạo sĩ đang bị trường sinh bất lao phá thoái hư không chân chính bí mật mà kinh ngạc giờ phút này nhìn thấy g ô hẹ tớ thở dài không khỏi càng phát ra tò mò tiểu hữu vì sao thở dài lao đạo sĩ trực tiếp hỏi nghĩ tới ra tổ một ít chuyện hai vị tin tưởng trường sinh bất lao sao g ô hẹ tớ hỏi ta suy nghĩ võ thánh đại nhân nói trường sinh bất lao hẳn là thanh danh hiền hách lưu mai thế nhân trong lòng mà không phải thường nhân nhận biết bên trong trường sinh bất lao hoặc là nói ta chạm đến đại vũ trụ chi lực cảnh giới số tuổi thọ tự nhiên mà vậy tăng trưởng sống đến hai trăm tuổi đều không có vấn đề cái này tại thường nhân nhận biết bên trong cũng coi là trường sinh bất lão lao đạo sĩ nói bản thân lý giải không sai võ thánh đại nhân truyền xuống bí võ sớm đã thay đổi hết thảy đã từng cùng đại lâm tự cùng nổi danh nuôi long chùa liền từng hy vọng mượn nhờ long chi lực thu hoạch được lớn siêu thoát nhưng là ngoại lực chúng quy là ngoại lực có lẽ xem ra đã vượt ra nhưng cuối cùng nhưng như cũng là trói buộc nhưng là bí võ khác biệt nó thật sự có thể giúp người siêu thoát phá toái hư không đến bị n g ạ lao hòa thượng nói như vậy h ừ n hai vị nói tới chính là ta muốn nói trường sinh bất lão cũng là cùng loại nhưng là có ít người cũng không tin tưởng vẫn như cũ khốn đốn ở đây tiên tổ chế tạo cùng loại trường sinh bất lao dược tề nhưng tuyệt đối không phải đám người nghĩ như vậy vậy liền xin nhờ hai vị rồi nói xong g ô、e、ẹ tật đứng dậy rời đi hắn không có nói càng nhiều kia là tự nhiên đâm ngang hắn chỉ cần nhường cho người tin tưởng mình chỗ tin tưởng là tốt rồi đã tin tưởng bí võ vậy liền đi tin tưởng bí võ được rồi tín nhiệm là sẽ xuất hiện kỳ tích mà lại hắn cũng không có nói dối là thật có thuốc trường sinh bất lao tề nhưng lại không phải như cùng người nhóm nghĩ như vậy tại học viện hắn liền uống ngoài cửa nữ đ à o khách đang chờ nhìn thấy gỗ hẹ tờ đi ra ngay lập tức sẽ tiến lên đón nữ đ à o khách dắt gỗ hẹ tờ tay hai người vai sóng vai hướng về q u y ề n quán đi ra ngoài lão hòa thượng cùng lao đạo sĩ đưa mắt nhìn hai người rời đi đột nhiên lão hòa thượng thở dài con lựa chọc có phải là ao ước rồi lao đạo sĩ lại gần cười hì hì, hì hỏi Ừm. lão hòa thượng thản nhiên gật đầu một cái cái này ngược lại là để chuẩn bị lời nói lao đạo sĩ nhất thời n g ẹ lời lao đạo sĩ kinh ngạc nhìn xem lão hòa thượng hồng chân luyện tâm nhất là nấu người hòa thượng mặc dù ao ước cũng không dám đi bởi vì cho dù là đứng ngoài quan sát đều lấy lòng phát lệnh lao n h ư u cái mũi ngươi còn nhớ hay không thỏa đáng sơ a tú chém ngươi một kiếm kém chút đem ngươi tay chặt đi xuống sự tỉnh lao hòa thượng hỏi ngược lại đương nhiên nhớ được đương thời ta chỉ là gặp chuyện bất bình ai biết cứu được cô nương cứng rắn muốn lấy thân báo đáp t r ù n g hợp bị a tú nhìn thấy hiểu lầm a tú cũng là bạo tính tình rút đao liền chặt mà lại n à ngay n g lúc đó tâm cảnh không h i ể u phù hợp quả phụ đao đao ý trực tiếp liền vượt qua lực lượng tuyệt đối tiến vào trung cực lực lượng bên trong mà ta chỉ là một nắm giữ lực lượng tuyệt đối ra hỏa lúc này liền bị đẩy vào tuyệt cảnh nếu không phải cuối cùng sư tôn xuất thủ tương trợ ta đâu chỉ đoạn một tay lao đạo sĩ nghĩ tới lúc tuổi còn trẻ sự t ì n h lập tức thổn thức không thôi sư tôn đã cứu ta a tú hiểu lầm c à n g sâu trực tiếp bị tức giận trốn đi liên tiếp hai mươi năm cũng không chịu thấy ta một mặt thậm chí không nói cho ta ta có một nữ nhi lao đạo sĩ là thật tính tình nói đến đây hốc mắt đều đỏ lao hòa thượng thì là đọc thầm vật hiệu hắn vì cái gì sợ hãi không phải liền là bởi vì này chút sao á ước lại sẽ không tiến lên trước một bước tham tiền đả tọa tập võ với hắn mà nói vậy là đủ rồi a di đạo phật nghĩ đến lão hòa thượng lần nữa chắp tay trước ngực hướng về quyền quán cổng hạ thấp người cái này khiến lao đạo sĩ cao mày con lựa chọc ngươi ở đây làm cái q u ỷ gì lao n h ư cái mũi ngươi có phát hiện hay không v ị kiên lý diên t h í chủ cùng a tú có điểm giống không phải khuôn mặt là khí chất lao hòa thượng nhắc nhở là có chút giống cũng đều là luyện đao duyên cớ ngươi không được nói một chút không may mắn lời nói ta thế nhưng là cùng ngươi nói ta lúc ban đầu là ta tiểu hữu là tiểu hữu nhân ra hai vợ chồng khỏe mạnh sẽ không mấy chục năm không gặp lao đạo sĩ đầu tiên là nhẹ gật đầu sau đó cảnh cáo lao hòa thượng hắn liền đặc biệt chán ghét lao hòa thượng điểm này không chỉ còn là đánh lời nói sắc bén còn cố làm ra vẻ bí ẩn lao hòa thượng thì là mỉm cười tựa hồ nắm vững thắng lợi lao đạo sĩ quệ q u ệ t khoe môi tấm gốc nói xong câu này lao đạo sĩ bắt đầu làm chính sự rồi hắn nhưng là đáp ứng rồi gỗ ẹ t ờ o lao hòa thượng tốc độ cũng không chậm mà ở lúc này gỗ ẹ t ờ o cùng nữ đao khách tay trong tay đi dạo tại lục đ ẳ n g thị bên trong hai người cũng không có cái gì mục đích chính là tùy ý đi dạo nhìn thấy chơi vui liền ngừng chân dừng lại chốc lát nhìn thấy ăn ngon liền mua một chút vừa đi vừa ăn vừa ăn vừa ăn khi đi tới một gian dạp chiếu phim lúc trước hai người tâm hữu linh tê giống như nhìn nhau cười một tiếng bọn hắn ăn ý chọn lựa một bộ phim kinh dị đây là tình lữ chuyện cần làm cùng tư thế không quan hệ ôm một đống đồ ăn vặt đánh hai đại thùng mập chạch nước gỗ ẹ、e、t tớt cùng nữ đao khách lặng lẽ ngồi ở dạp chiếu phim hàng sau ước chừng mười mấy phút sau a ông nữ đao khách trường lớn hai mắt nhìn xem điện ảnh màn vải trực tiếp phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên sau đó trường đao ra khỏi vỏ dài mười mét đao mang kẹp ở đao khí đem dạp chiếu phim màn vải một phân thành hai đao khí dư thế không ngừng t ư ờ n g đổ mà ra, lập tức trong dạp chiếu bóng hoàn toàn yên tĩnh chương ba trăm năm mươi ba hoa ngôn xảo ngữ ta nhưng thật ra là đơn thuần hai nghìn hai mươi hai n h ì n chín t hai mươi ba tác giả đổi phế long chương ba trăm năm mươi ba hoa ngôn xảo ngữ ta nhưng thật ra là đơn thuần Rốt sợ tờ cùng dạp chiếu phim quản lý thấp giọng trò chuyện với nhau nữ đao khách khó được đỏ bừng mặt thậm chí ngay cả lỗ thai đều mang màu đỏ xấu hổ quá lung túng nữ đao khách cơ hồ là dùng chân chỉ trên mặt đất móc ra ba phòng ngủ hai phòng khách nàng cũng không biết cái này điện ảnh đáng sợ như thế nhìn thấy kinh khủng tia đồ vận xuất hiện nàng hoàn toàn là bản năng vung ra một đao chờ đến kịp phản ứng thời điểm đã chậm đao mang mang theo đao khí sớm đã đột phá chân trời chính là cái kia cách đấu ra là nữ ải thật là lợi hại ta muốn là lợi hại như vậy là tốt rồi người chung quanh tại cách đó không xa chỉ trỏ mặc dù phần lớn là tán dương lời nói nhưng là nữ đao khách lại là càng phát ngượng ngủng nhìn phim kinh dị bị dọa đến rút đao lý riêng nàng đã hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được cái danh hiệu này xuất hiện ở trên đầu mình mà lại tương lai mười năm thậm chí là càng lâu đều sẽ trở thành người khác trả dư tự hậu để tài nói chuyện nếu như là bình thường còn không có gì nữ đao khách căn bản không thèm để ý hoặc là nói đối với bất luận một vị nào đao khách tới nói chung quanh lời đồn nhảm đều là một đám bí đỏ đang l ầ m b ầ m lầu b ầ u thôi muốn nghe liền nghe nghe không muốn nghe lời nói vậy liền dứt khoát một đao chém nhưng là hiện tại khác biệt tạ thuyền nữ đao khách nghĩ đến đây cái đối thủ cạnh tranh đ ấ y lòng chính là xếp chặt nàng đã có thể nghĩ đến đối phương sẽ làm sao làm có lẽ sẽ không nói thẳng nhưng ở vụ trộm nhất định sẽ trắng trợn tuyên dương sau đó tích lũy đến trình độ nào đó lúc liền sẽ trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một c ọ dơm làm sao bây giờ nữ đao khách đã thẹn thùng lại lo nghĩ, nghĩ đến mà ở lúc này g ô ẹ tớt h ì là dắt tay của nàng giao cho ta g ô ẹ t ớ nói như vậy liền hướng lấy ruột sợ tờ cùng dạp chiếu phim quản lý đi đến làm xong chỉ cần theo giá bồi thường là được mà lại cầm hóa đơn có thể đi an toàn ủy ban thanh lý thân là lục đẳng thị cực kỳ đặc thù cách đấu ra g ô ẹ t ớ ngươi có quyền lợi như vậy ruột sợ tờ cười hì hì nói một mặt nhẹ nhõm nói thật ruột sợ tờ xử lý qua rất nhiều chuyện khó giải quyết nhưng như hôm nay dạng này còn là lần đầu tiên thấy ngoại ý muốn sao thật là ngoại ý mới hắn cũng không có nghĩ đến cách đấu ra xem phim kinh dị sẽ phát sinh loại ý này bên ngoài quả thực là từ trước tới nay lần thứ nhất dễ dàng giải quyết sao rất dễ dàng bồi t h ư ơ n g tiền l à tốt rồi đây đối với an toàn ủy bàn tới nói không đáng kể chút nào nếu không phải là bởi vì chương trình không cho phép lời nói hắn đều chuẩn bị trực tiếp từ an toàn ủy viên ghi khoản tiền l ê n rồi có bút lông sao gỗ hẹ、e、t â mỉm cười nhìn về phía dạp chiếu phim quản lý đương nhiên ngài chờ một lát đã sớm biết được gỗ hẹ、e、t â thân phận dạp chiếu phim quản lý một mực cung kính hồi đáp ước chừng năm phút sau bút lông ngay tiếp theo mực liền xuất hiện gỗ hẹ t ớ cầm lấy bút lông dính đầy mực liền đi thẳng tới kia bị cắt đứt màn bài trước lấy quê quán văn tự viết xuống một câu khi thấy kiểu chữ này thời điểm rồi sợ tờ đã kinh ngạc thiên thư gỗ hẹ t ớ vậy mà tại nơi này viết một hàng thiên thư g i ạ p chiếu phim quản lý mặc dù không biết thiên thư nhưng là thân là g i ạ p chiếu phim quản lý hắn lại cực kỳ am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện khi nhìn đến giọt sợ tờ thần sắc về sau liền biết cái này đ ồ vật khó lường lập tức vị này dạp chiếu phim quản lý liền bắt đầu kêu gọi bảo an rồi đồng thời ngay lập tức đem hàng chữ viết chụp ảnh xuống tới gửi đi cho mình lá bản mà gỗ hẹ t ậ viết xong về sau. liền trực tiếp đem bút lông trả cho đối phương hướng phía rột u sợ tờ lên tiếng c h à o kéo nữ đao khách liền đi đi ra dạp chiếu phim t ẩn vào đám người nữ đao khách một mặt cảm động goethe kỳ thật ngươi không cần như vậy mặc dù ta sẽ có chút mất mặt nhưng là dùng một hàng thiên thư đến chuyển di sự chú ý của mọi người có phải là có chút quá lãng phí không đáng nữ đao khách trong miệng nói không đáng nhưng là khoe miệng ý cười lại là làm sao cũng vô pháp ẩn tàng nữ nhân a chính là chỗ này a khẩu thị tâm i goethe biết rõ điểm này cho nên hắn cũng không có trong vấn đề này sổ vậy mà là trực tiếp hỏi n g ư ơ i biết ta viết cái gì không viết cái gì nhìn xem gỗ ẹ tớ một bộ thần thần bí bí bộ dáng nữ đ a o khách nổi hứng tò mò gỗ ẹ tớ nghiêng n một cái đầu tiến tới nữ đ a o khách bên h a i vô cùng thấp giọng nói thế gian đều khổ chỉ có người là ôm a i vị nữ đ a o khách gây dại n à n g sững sờ đứng tại chỗ trên mặt cảm động cũng không còn cách nào ức chế thậm chí liền ngay cả hốc mắt đều phiếm không rồi nữ đ a o khách cơ hồ là không bị khống chế ôm chặt lấy gỗ ẹ tớ ôm hôn lấy gỗ ẹ tớ nữ nhân a chính là chỗ này a cảm tính gỗ ẹ tớ hưởng thụ lấy nữ lao khách nhiệt độ đáy lòng thì là phát ra cảm thán ngay tại gỗ hẹn tờ chuẩn bị ôm chặt một chút thời điểm nữ lao khách đột nhiên bung tay xoay người chạy trở về dạp chiếu phim hai phút sau nữ lao khách trở lại rồi cầm trong tay khối kia gỗ hẹn tờ viết này câu nói màn vải người cho tháo ra rồi gỗ hẹn tờ một mặt kinh ngạc ừ m ta tháo ra rồi chúng ta thế nhưng là bồi thường cái này đổ vật tự nhiên là chúng ta nữ lao khách nhẹ gật đầu chuyện đương nhiên nói đón lấy lại dùng thanh âm cực thấp nói bổ sung đây là người viết cho ta ta đương nhiên muốn bắt trở về vừa nói nữ lao khách một bên cẩn thận từng ly từng tý đem màn vải cuốn lại nàng chuẩn bị tìm tin tưởng được công tượng phiếu lên cứ như vậy treo ở phòng ngủ của nàng nhất định phải bắt mắt nhất vị trí để người khác liếc mắt liền có thể nhìn thấy nhất là tạ h u y ề n nghĩ đến tạ h u y ề n nhìn thấy bộ này chữ biểu lộ nữ đao khách không nhịn được cười ra tiếng cùng lúc trước lo lắng so sánh bây giờ nữ đao khách kia thật là đắc chí vừa lòng nàng hiện tại ước gì lập tức để tạ h u y ề n biết rõ bất quá cũng không thể quá t ậ n lực quá cố ý lời nói lộ ra nàng không có phong độ nàng nhất định phải mềm mãi mắng giả vợ như trong lúc lơ đãng không sai nhất định phải trong lúc lơ đãng nhất định phải tự nhiên cơ hội là trong chốc lát nữ đao khách trong đầu liền xuất hiện mười bảy loại tự nhiên phương thức gỗ hẹ tất đoán được đại khái nhưng là hắn nhưng không có nói thêm cái gì hắn chỉ là kéo nữ đao khách tay tiếp tục hoàn thành lấy trước đó không có đi dạo xong đường phố cho dù là lại lời ư người ngay tại lúc này vậy nhất định phải đến nơi đến trốn bằng không là sẽ hối hận trung thân phải biết một chi múa có thể chờ đợi không được bảy mươi năm dạo phố càng là như vậy gỗ hẹ tất cùng nữ đao khách tùy ý, không có mục đích đi dạo đi dạo mệt mỏi an vị trong quán bán hàng điểm một lồng một lồng điểm tâm bỏ thêm một nồi heo bụng gà hầm con ba, ba. làm chung thảo hoa tản vào trong đó thời điểm toàn bộ màu ngà sữa nước canh liền trở nên kim hoàng gừng nước cùng tư vừng k h e o bụng cùng t h ị t gà mép váy cùng canh lại thêm một phần đồ xấy bảo từ cơm cao hứng nữ đao khách khẩu vị đều thay đổi tốt hơn rất nhiều sau khi ăn xong cùng go hẹ tớ hai người chắp tay sau lưng hướng quyền quán đường phố đi đến nữ đao khách nhẹ r õ g ràng thuật càng nhiều có quan hệ chính mình sự tỉnh go hẹ tớ l ặ n g l ặ n g nghe tại đi đến quyền quán cửa thời điểm go e tớ ta rất vui vẻ nữ đao khách đột nhiên nói ừng go tớ xứng sở ta làm muốn nói cho ngươi Có vừa mới nữ h n g cái kia lao à m ký ức, t cũng rất t h mãn, bọn chúng sẽ in của nhớ thành lòng vào vung làm đáy của ta, làm nhớ của ta, trở thành ta vung ra trí trở vô kiên bất tồi đau. Nữ khách i tồi n bất đau. đao Nữ k mười phần nghiêm túc nói nàng kéo gỗ ẹ、e、tơ tay hai mắt nhìn thẳng gỗ ẹ、e、tờ đây hết t hệ vậy là đủ rồi còn dư lại lời nói còn dư lại nói dù cho gỗ ẹ、e、tờ ngươi muốn phá thoái hư không mà đi cũng không cần lại lo lắng ta ta sẽ cố gắng đuổi theo đây chính là ta muốn cùng ngươi nói ta cam đoan sẽ không trở thành ngươi liên lụy ta vậy cam đoan sẽ nói đến làm được nói nữ lao khách nâng tay phải lên vươn mắm nút đến chúng ta ngó tay gỗ ẹ、e、tớ cười vươn ngón ú t hai cây ngón ú t móc tại một đợt liên hệ chặt chẽ lấy hai người mà khi ngón tay cái dán chặt lúc liền như là hai trái tim thật chặt dựa vào nhau sau đó là người dán chặt dạp chiếu phim thiên thư sự tình tại ngày thứ hai thời điểm liền truyền khắp toàn bộ mười ba châu rất tự nhiên vậy chuyển vào tạ h u y ề n trong hai không chuẩn s á c mà nói tạ h u y ề n tận mắt thấy rồi tại sáng sớm ngày thứ hai thời điểm nữ đao khách liền cầm lấy bộ kia chữ hỏi thăm tạ h u y ề n có biết hay không một chút b ồ i danh sư đại gia tạ huyện lập tức cho nữ đao khách giới thiệu một vị lừng lẫy nổi danh đại sư đồng dạng t a h u y ề n năng lực hành động cũng ở đây một khắc này để cao ba trăm linh đến mức ngắn ngủi ba ngày không tới thời gian những cái kia có được dính võ thánh hậu duệ máu tươi hung khí cá nhân các sĩ nghiệp ra liền cùng nhau hội tụ đến lục đàn g thị vì gỗ ẹ thật cung cấp trăm phần huyết tinh vinh dự đồng dạng gỗ ẹ thật vậy viết ra một chút thiên thư cung cấp những cái này người các sĩ nghiệp ra xem thiên thư nội dung hoặc dài hoặc ngắn đại khai ý là sáng sớm hủy một ngày dậy trễ hủy bữa sáng ngủ cái gì mà ngủ đứng dậy nào thức đêm vui sướng nhất thời điểm chính là ăn bữa khuya thời điểm bữa ăn khuya phải có thịt ăn thịt phải có tỏi có tỏi còn không được tốt nhất là hai bên đại khái đều là gỗ ẹ ệ tật trong đầu một chút ký ức khắc sâu lời nói hẳn là một vị nào đó lỗ đại sứ nói hắn cũng có chút không nhớ rõ anh rể có phải là hơi nhiều gỗ ẹ ệ tật đưa thiên thư hoàn toàn không đau lòng bởi vì hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nhưng là tạ, tạ huyền không biết tạ, tạ huyền nhìn xem trong tay những ngày thiên thư trong lòng so sánh giá trị về sau luôn cảm giác mình may mà hoảng hốt còn tốt cũng không phải là bộ phận trọng yếu nhất bọn hắn nhìn cũng liền nhìn gỗ hệ t ậ vô tình khoát tay háo tạ, tạ huyền nhìn xem gỗ hệ t ậ bộ dáng biết rõ những n à y thiên thư giá trị hẳn là không cao nhưng lại không cao cũng là thiên thư a nghĩ tới đây tạ huyền nhịn không được nói anh rể ta muốn để bọn hắn đền bù một điểm bằng không ta ăn ngủ không yên tạ huyền không có che giấu bản thân tiểu tâm tư loại này tính toán chi ly cho nam nhân lời nói sẽ có vẻ hẹp hòi nhưng là tại nữ h à i biểu hiện ra ngoài lại nhiều hơn một tia đáng yêu nhất là làm đối phương đứng tại góc độ của mình lúc càng là như vậy g ô ẹ、e、tớ nhẹ gật đầu không có phản đối dù là hắn g ử i thấy một cỗ hương trà tạ huyền tiến bộ a trước kia còn có thể cảm nhận được một chút rõ ràng vết tích hiện tại càng phát không để lại dấu vết rồi là bị nữ đ a u khách kích thích quả nhiên cạnh tranh mới có thể tiến bộ tạ, tạ huyền đứng dậy bước nhanh rời đi gộ ẹ、e、n tơ i á n h mắt thì là nhìn về phía bản thân huyết tinh vinh dự giờ phút này huyết tinh vinh dự lần nữa nhảy lên tới một trăm bảy mươi bảy phần trình độ trong đó hai mươi hai phần là trước kia còn thừa một trăm phần là tạ, tạ huyền liên lạc cá nhân xí nghiệp công hiến mà sau cùng năm mươi lăm phần thì là nguồn gốc từ đại lâm tự thái ất sơn huyền bi lăng tiêu tự tại đáp ứng rồi về sau không có bất kỳ cái gì từ chối ngày thứ hai ban đêm liền đem hai người biết vốn có dính vua điên hậu duệ máu tươi hung khí dẫn tới quyền quán đường phố đồng thời tại gỗ ẹ、e、ệ tật kiểm tra về sau liền trực tiếp gia nhập vào siêu độ danh sách bên trong lại là một đợt huyết tinh vinh dự bổ sung gỗ ẹ、e、ệ tật đương nhiên sẽ không đặt ở chỗ đó hắn lập tức lựa chọn học tập âm dương phản đánh cùng kim cương trứng mắt hàng yêu phụ c ma cái trước dung nhập vào tay không cận chiến siêu phảm bên trong tiêu lực ngươi không chỉ có thể tại tay không trong chiến đấu tiêu trừ đối phương tay không vũ khí công kích để cho uy lực hạ thấp mà lại ngươi khí thế cũng như cối say làm hao mòn đối phương trạng thái tá lực đả lực ngươi không chỉ có thể tại tay không trong chiến đấu mượn nhờ đối phương công kích mà đến lực lượng đem phản hồi cho đối phương mà lại ngươi còn có thể rót vào công kích của mình kèm theo cho đối phương bao quát không giới hạn trong tay không vũ khí công kích giới hạn hai tay của ngươi có thể tiếp xúc đến năng lượng vô hình c h i vật đồng thời sử dụng tiêu lực tá lực đả lực âm dương phản đánh dung nhập vào tiêu lực mượn lực cùng giới hạn bên trong tăng lên trong đó hiệu quả nhất là mượn lực trực tiếp biến thành tá lực đả lực mà ở dung nhập kim cương trứng mắt hàng yêu phục ma về sau huyết khí quần bạo cùng mục máu biến hóa vậy cực kỳ trực tiếp huyết khí quần bạo tràn đầy huyết k h í đã bị ngươi tỉnh lại ngủ say vẫn như cũ chiến ý tùy theo sôi trào máu tươi của ngươi tại thiếu đốt ngươi chiến ý đang gào thét thời khắc này ngươi buộc phát ra càng mạnh lực lượng tại ba mươi giây bên trong ngươi thể thuộc tính sẽ thu hoạch được hai trăm phần trăm tăng cường đồng thời đem ngươi tiêu hao đại lượng thể lực ngục máu ngươi lấy cường đại ý chí khóa lại c n a ý đồng thời cái này khiến ngươi có thể càng thêm nhỏ xíu điều khiển huyết khí thu hoạch được tốt hơn công kích phòng ngự dù là trong máu của ngươi nhiều hơn một tia tác dụng đặc biệt cũng đúng ngươi không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng ngược lại nhường ngươi càng phát cường đại hiệu quả bám vào huyết khí công kích phòng ngự lúc đem ngươi có được ngoài định mức diện cấp phía trên hiệu quả đối mặt vô hình người chết sinh vật lúc ngoài định mức đẳng cấp lần nữa hai mà nên ngươi bám vào huyết khí lúc bất cứ sinh vật nào bị ngươi công kích hoặc là công kích ngươi lúc đều sẽ bị cấp đoạt sinh cơ những này bị cấp đoạt sinh cơ sẽ hồi phục chữa trị ngươi lại tiếp tục lớn mạnh ngư ơi khí huyết thời khắc này đem ngươi lại càng dễ tiêu hóa hấp thu những n à y khí huyết nhìn trước mắt huyết khí quần bạo cùng một máu gỗ ẹ、e、tật hài lòng cực kỳ phải biết cái này hai hạng sở trường đã sớm vượt qua tam g i a nghề nghiệp ngục huyết giả phạm chủ nhưng là hắn vẫn là ngục huyết giả cũng không phải là chiến sĩ t r u y ề n kỳ kẻ không sợ một khi hắn tấn thăng truyền kỳ kia tất nhiên có thể để lực lượng đẳng cấp tăng lên tới kế tiếp giai đoạn Tuyệt! hoặc là càng cao gỗ hẹ tớ không phải không có dạ tâm ngược lại gỗ hẹ tớ gia tâm cực lớn hắn muốn một bước lên trời so với phong hào truyền kỳ kia bị ẩn nấp tại liệt văn quần đảo lực lượng gỗ hẹ tớ càng thêm coi trọng đã tới tay kẻ không sợ dù sao gỗ hẹ tớ vô pháp dự đoán vua điên lưu lại những tin tức này lúc trạng thái ai có thể cam đoan vậy sẽ không là cảm ấy vạn nhất là lời nói hắn coi như khóc không ra nước mắt h ú n chi vừa điên lưu lại tin tức một khi tấn thăng chiến sĩ phong hào truyền kỳ liền nhất định sẽ bị để mắt tới đối mặt bọn hắn gỗ hẹt -E、tớ cũng không có năm chắc mười phần còn muốn đối mặt khả năng tồn tại nữ vu vẫn là hoãn một chút đi cho nên kẻ không sợ liền lộ ra càng trọng yếu hơn cực hạn nhất định phải cực hạn đặt tới vô pháp tăng lên cực hạn về sau tấn thăng nữa kẻ không sợ gỗ hẹt -E、tớ kiên định mình ý nghĩ sau đó gỗ hẹt -E、tớ á n h mắt nhìn về phía bên ngoài gian phòng huyền bi cùng lăng tiêu t ử sóng vai đi tới hai người sau khi vào phòng lão đạo sĩ liền trực tiếp nói triệu thiện có liên lạc chương ba trăm năm mươi b ố hạt nhân san bằng cùng công bằng 2 0 2 n 0 9 2 n h a tác giả đổi phế long chương 354, hạt nhân san bằng cùng công bằng liên hệ với triệu thiện tại gỗ hệ -E、t ậ trong t dự liệu liên lạc không được đó mới là ngoài ý m u ố n dù sao mục đích của đối phương tương đương minh xác gỗ hệ -E、tự cùng đối phương gặp mặt là thông qua video gỗ hệ -E、tự ngay tại q u ầ n quán mà đối phương thì tại một tòa cổ kính trong phòng trong tay có lư hương b á t t r à lư hương bên trong sưng ơ mù m i ể u m i ể u trong c h é n trả hương -E、t r à b ố n phía gỗ hệ tật đ ố i kiến trúc phương diện hiểu được không nhiều nhưng là hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra căn phòng này quý khí rất phù hợp thân phận của đối phương không nghĩ tới chúng ta là cái này dạng gặp mặt đặt ở trên dưới trăm năm trước đây quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ triệu thiện bưng lấy b á t t r à cười nói đối phương khuôn mặt non nớt ánh mắt chân thành nhường cho người không khỏi sinh lòng hào cảm gỗ h ẹ t ậ cười cười đúng a không có bất kỳ cái gì phẫn nộ không hiểu càng không có đằng đằng s á c khí gỗ h ẹ tật h á i độ liền như là là thấy được một vị hào hữu chuẩn bị nói chuyện phiếm bình thường cảm giác kia chính là như do xuân ấm áp nhưng triệu thiện bưng lấy bắt trả tay lại là một bữa nhỏ bé không thể nhận ra một b ữ a hắn đem b á t trà sau khi để xuống ngầm đầu tinh tế đánh giá gỗ ẹ t ờ l thất tình lục dục kinh hồn pháp tầng thứ mười ba thiên nhân vô tướng trong lời nói mang theo nghi vấn trên thực tế lại là vô cùng khẳng định triệu thiện ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn tiếp lấy thở dài nói đáng sợ tư chiết trong khoảng thời gian ngắn liền đem thất tình lục dục kinh hồn pháp luyện đến cảnh giới tối cao thật là đáng sợ không hổ là triệu kinh giác hậu nhân thế nhưng là vì cái gì hắn hậu nhân bên trong chỉ có ngươi một cái như vậy xuất sắc đâu là bởi vì ngươi phát hiện huyết mạch liền bí vẫn là bởi vì ngươi thật sự t i ê n tư bất phàm đối phương lời nói một câu đi theo một câu. có một câu cơ hội là kém chút đoán được mấu chốt nhưng là gỗ ẹ tớ lại là bất động thanh sắc hẳn là vận khí a l i ê n như là ngươi một dạng vương triều hủy diệt vốn nên theo tộc nhân chết ở đô thành ngươi lại trốn qua một k i ế p từ khi cao bình lăng về sau loại sự t ì n h này cũng không thấy nhiều rồi gỗ ẹ tớ kiêm nhường một câu về sau hỏi ngược một câu triệu thiện lập tức gật đầu h ừ m vận khí đi ai cũng sẽ không chú ý tới một cái mười ba tuổi ham chơi thiếu niên đổi lại người hầu quần áo chạy ra khỏi vương phủ mà thiếu niên kia còn không có kịp phản ứng lúc đô thành liền bị phong tỏa vương phủ vẫy giấy lên đại hỏa ánh lửa ngốc trời đốt ba ngày ba đêm t bây giờ suy nghĩ một chút ta đều lòng còn sợ hãi thật là đáng sợ đáng sợ a triệu thiện nhẹ gật đầu cứ như vậy nâng c h u n g t r à lên kính vật khí hừng kính vật khí gỗ hẹ tật vậy bưng lên b ắ t t r à bên trong là nữ đao khách chế biến t r à lạnh giờ phút này về sau hai người liền như là thật là hảo hữu bình thường nói chuyện tiếm tâm tình triệu thiện tay thỉnh thoảng run một lần gỗ hẹ tật tâm thì là ngẫu nhiên toát ra một đoạn nhắc nhở nói như vậy triệu h u n h là bởi vì ta xuất hiện không thể không sớm phát động kế hoạch diệt thiên kiếm môn thất sát đường thính kỵ các cùng thiên đạo liên minh từ đó trưởng không an toàn ủy ban g ô ẹ、e、tôi tự tò mò hỏi xem như thế đi thính kỳ các giang nhất quyền bọn hắn dùng tốt nhưng tâm tư quá nhiều mà càng khôn càng là tâm tư và mẹo tựa như ác lang thơi không cẩn thận liền phải bị phản vệ triệu thiện giải thích sau đó hắn lời nói một nữa đến như thiên k ế m ô n xem như ta thật xin lỗi bọn hắn tại ta chán nản nhất thời điểm bọn hắn cứu trợ qua ta nhưng là bọn hắn biết quá nhiều ta không thể lưu lại lưu lại chính là thái họa triệu thiện nói thở dài rất có một loại thả dạy ta phụ người trong thiên hạ đừng dạy người trong thiên hạ phụ ta y tứ dựa theo xuất thân của đối phương tôi nói đây cũng là đương nhiên nhà đối ế vương, nhất là bạc tình bạc nghĩa、quả、tính. hiện không Goetus phát Bất một là lại là bạc bạc quả quá, điểm i n g đ ố phương lại nói chán nản tự h hiện một chút dừng lại. Khó chịu nhất thấy cho khẩu. phương ờ người i điểm, lại. giết diệt Đối được, một một mặt bị thấy được, cho nên, muốn xuất t dừng nên, bị hồ là tại biểu đạt loại ý tứ này có thể thời gian không chính xác đối phương đang cố ý dẫn đạo có minh sát suy đoán gỗ hẹ tớ bắt đầu nhớ lại thiên kiếm môn tin tức nhất là cùng vua điên tương quan cùng với mới gặp đối phương lúc đối phương kinh ngạc vậy mà thật sự có trường sinh đối phương đương thời nói qua như vậy lời nói lúc này gỗ ẹ t liền thở dài triệu huynh làm gì trái lấp ngươi bất quá là bởi vì từ thiên kiếm muôn nơi đó lấy được cái gọi là ghi chép tại thiên thư bên trong trường sinh bất lão cùng phá thoái hư không là giả lúc này mới vẫn mà giết người thôi ân tình triệu huynh cũng không phải một cái nhớ ân tình người bằng không thì cũng sẽ không để cho giang nhất quyền c ả n k h ô n đi tìm cái chết rồi gỗ hẹ tớ cười lắc đầu lại cho ngươi n ó n chúng ta thăm dò nhiều năm bố cục nhiều năm kết quả lại là hư giả tự nhiên là phẫn nộ giết một số người thế nào mà lại ta không phải lưu lại một cái sao đây cũng là ta báo ân rồi cho nên đại ngươi có biết hay không ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc kinh hỷ triệu thiện cười đến so gỗ hẹ、e、tật càng rực rỡ kia tựa như thiếu niên trên khuôn mặt tràn đầy thuần chân đại khái đoán được nhân gian may mắn nhất sự tình cũng chính là mất mà được lại đi đúng đây là nhân gian may mắn sự tình cũng là tất cả mọi người hẳn là may mắn sự tình mất hết can đảm phía dưới ta đã sớm động hủy diệt hết t h ể suy nghĩ may mắn là gặp h u y n h đệ ngươi những cái kia thế nhân đều nên cảm tạ vinh đệ ngươi triệu thiện tại gỗ hẹ、e、tật thoại âm rơi xuống về sau lập tức nói chính là bởi vì cái này dạng ngươi thay đổi kế hoạch mới có gần nhất phát sinh liên tiếp sự tình g ô hẹ tớ lại đem chủ đề đi vòng trở về triệu thiện nở nụ cười cho nên huynh đệ có thể cáo chi ta trường sinh bất lao bí mật sao hắn ngôn từ thành khẩn có thể nhưng là nói cho ngươi ngươi vậy làm không được cho nên vẫn là không nói thăng thêm phiền não g ô hẹ tớ càng thêm lời nói thâm t h i ế ngươi không nói làm sao biết ta làm không được triệu thiện truy vấn lấy ta không nói liền chứng minh ngươi khẳng định làm không được g ô hẹ tớ kiên trì nguyên bản hữu hảo bầu không khí ở thời điểm này đột nhiên có chút lạch rồi trường sinh tri pháp không phải nguồn gốc từ triệu kinh gia ca là huynh đệ ngươi mặt khác tìm được đúng hay không triệu kinh giác loại k i a xem hậu thế là lợi cầu không tiếp cấp đoạt hậu đại lực lượng lớn mạnh chính mình ra hỏa làm sao lại lưu lại cho ngươi trường sinh c h i pháp nếu như mà có hắn cũng là một người hợp hưởng mà huynh đệ ngươi vì hắn che lấp cái gì không cần thiết triệu thiện đột nhiên nói cấp đoạt con cháu đời sau lực lượng hẳn là vua điên ban sơ lựa chọn con đường bất quá dựa theo vua điên giai đoạn trước cách làm có thể là đơn thuần thăng phúc nhưng là hậu kỳ vua điên làm ra cấp đoạt sự tỉnh cũng không phải là không có khả năng ngược lại bị ép vào tuyệt cảnh tiên yên vậy nhưng cái gì cũng làm được đi ra đáy lòng suy nghĩ chợt lói lên gỗ h t n tớ mặt ngoài lại là bất động thanh sắc ta trưởng sinh bất lao chi pháp thật là được từ hắn không có hắn ta căn bản không có khả năng đạt được trưởng sinh bất lao chi pháp gỗ h t n tớ ngôn từ chuẩn xác đương nhiên trong lời nói tràn đầy kỹ xảo hắn đương nhiên là bởi vì v u a điên mới đến thuốc trường sinh bất lão không có đối phương hắn ngay cả học viện đều không đi được lại thế nào khả năng đạt được học viện bên trong dấu g i ế m thuốc trường sinh bất lão triệu thiện hoài nghi nhìn xem gỗ h t n tớ liền như là gỗ h ẹ tớ trước đến nay sẽ không tin tưởng hắn đồng dạng triệu thiện vậy trước đến nay sẽ không tin tưởng gỗ h t t h thật sự triệu thiện xác nhận nói thật sự -E、g ô hẹn tớ hồi đáp triệu thiện trầm mặc cái này cùng hắn cho tới nay nhận biết bên trong triệu kinh giác cũng không giống nhau thậm chí có thể nói là hoàn toàn trái ngược rồi nhưng là hắn có lý do tin tưởng -E、g ô hẹn tớ sẽ không lừa hắn bởi vì hắn vừa mới bói toán một quẻ cố nén phản vệ hắn lấy được đáp án -E、g ô hẹn tớ không có lừa hắn -E、g ô hẹn tớ nói chính là thật sự nhưng càng như vậy thì càng để triệu thiện không hiểu càng là không hiểu triệu thiện thì càng đi suy nghĩ suy nghĩ lộn xộn phản vệ mãnh liệt cuối cùng triệu thiện kèm nén không được nữa、Phốc. triệu thiện một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra trên màn hình đều là tinh hồng một mảnh g ô hẹ t ớ n nhìn xem một màn này nhìn không được cười nói triệu huynh ngài thật sự là ngậm máu phun người a n g ữ khí mang theo một tia kỳ quái triệu thiện phát hiện gần như là bản năng hắn lần nữa bói toán đáp án tùy theo mà tới、Phúc. triệu thiện lần nữa một ngụm máu tươi phun ra lần này trên màn hình càng thêm đỏ tươi một mảnh video kết nối sau đó gián đoạn chờ đến lần nữa sáng lên lúc hết t hệ đều khôi phục nguyên trạng triệu thiện trừ sắc mặt trắng bệnh một điểm cùng lúc trước cũng giống như nhau chỉ là nụ cười trên mặt hơi phai nhạt một chút triệu huynh chúng ta làm giao d ị c a nhìn xem thời khắc này triệu thiện g ô ẹ tớ mỉm cười nói giao dịch gì triệu thiện dò hỏi ta đối với người bói toán chi pháp cảm thấy rất hứng thú mà lại trong tay của ngươi phải có một nhóm dính t i ê n tổ hậu duệ huyết mạch hông khí ta dùng nửa bản trường sinh quyết đổi thế nào g ô ẹ tớ đề nghị đối với đối phương bói toán chi pháp g ô ẹ tớ là thật cảm thấy rất hứng thú mà dành càng nhiều hết u y tinh vinh dự bản thân liền là g ô ẹ tớ lần này đối thoại mục đích đến như trường sinh quyết tự nhiên là chính là cái kia vốn là không trọn vẹn cổ truyền trường xuân nửa bản trường sinh quyết không có khả năng nhất định phải là cả bộ triệu thiện l ắ t đầu gỗ hẹ、e、tơ cười vậy coi như xong hắn hít vào một hơi thật dài điều chỉnh bản thân tư thế ngồi nhường cho mình ngồi thoải mái hơn về sau rồi mới lên tiếng dù sao giữa chúng ta tất có một trận chiến bên thắng ăn sạch đến lúc đó cầm cũng giống như nhau ta hiện tại liền không kịp chờ đợi muốn cùng triệu h i n h đánh một trận ta một hồi liền phát động toàn bộ thế lực tìm kiếm triệu h i n h chỗ triệu h i n h thân là huynh trưởng dù là t h ụ t h ư ơ n g phản khệ vậy nhất định có thể một trận chiến a yên tâm thân là đệ, đệ ta nhất định thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyển tìm tới triệu h u n h đến lúc đó chúng ta công bằng một trận chiến g ô、e、hẹn tờ nói xong cũng chuẩn bị kết thúc lần này trò chuyện c h ờ một chút triệu thiện lại đột nhiên lên tiếng ngăn cản tại g ô、e、hẹn tờ nhìn chăm chú triệu thiện đạo ta đổi triệu thiện sắc mặt hơi có vẻ âm chầm nói ta làm người luôn luôn công bằng lý niệm của ta vẫn là công bằng vậy chúng ta áp sau một tuần g ô、e、hẹn tờ đề nghị được hai ngày sau đồ vật cho ngươi đưa đến nói xong triệu thiện kết thúc cuộc nói chuyện cổ kính trong phòng cúp máy video trò chuyện triệu thiện không khỏi neo h lại hai mắt trên mặt hắn âm chầm sớm đã biến mất biến thành trạng thái bình thường bên dưới khuôn mặt tươi cười một cái tay của hắn không ngừng bấm đốt ngón tay lấy máu tươi là từng ngụ mẹ ra tới nhưng là triệu thiện căn bản không quan tâm con cháu của hắn cũng không vẹn vẹn là triệu ra hắn còn có càng nhiều tử tôn có thể sung làm vào dược cái này liền muốn cảm tạ triệu kinh giác thứ tử rồi nếu không phải đối phương thí nghiệm hắn đều không biết mình có thể hay không đạt tới bây giờ loại trình độ này đối phương cũng coi như được là thiên phú xuất chúng nhưng cùng gỗ hẹ -e、tờ so hoàn toàn chính là cất chó bình thường đồ vật bất quá có một chút đối phương vượt xa gỗ h tờ t â n ngoan thủ lạc đối phương nếu không có cá nhân bộ dáng quả thực là không thể được xưng n ư ờ i trong đó một chút thủ đoạn hiện tại hắn nhớ lại đều là lông mày c a o lại mặc dù những thủ đoạn này đều là hắn dạy cho đối phương nhưng hắn chỉ là dạy chính hắn lại không làm qua hắn chỉ là ngồi mát ăn bắt và rồi mà lần này cũng không ngoại lệ một tuần vậy là đủ rồi trường sinh c h i pháp phá thoái hư không đều là của ta triệu thiện một năm quyền quên y quán bên trong gỗ ẹ、e、tân ngồi ở kia tự hỏi vậy mà thật sự đáp ứng rồi cái này có chút vượt quá gỗ ẹ、e、tân đ á á n t vượt h ắ n vừa mới kia nhìn như u i ế p n ữ trên thực tế mang theo đủa dỡn thành phần nhưng không nghĩ tới triệu thiện vậy mà đáp ứng rồi. dạng gì chuẩn bị ở sau cần chuẩn bị một tuần mà lại có thể làm cho đối phương cho rằng nắm vững thắng lợi đế xen dạy bản thân sao g ỗ ẹ tật trầm âm một lát sau đó gọi tới huyền bi cùng lăng tiêu tử hai người nghe tới g ỗ ẹ tật thuật lại về sau cũng đều rơi vào trầm tư b ầ n đạo cô lậu quả văn lao đạo sĩ lắc đầu thản nhiên thừa nhận lão hòa thượng lại là những mày tại lao đạo sĩ dục dã trực tiếp nói tiểu h ư u chú ý nhiều hơn người bên cạnh an toàn nhất là yêu nhất thân bằng lao đạo sĩ ngươi cũng cho thái ớt sơn gọi điện thoại đ ó lấy lão hòa thượng bước chân đi thong thả tiếp tục nói bổ sung còn có hai ngày sau giao dịch nhất định phải cẩn thận cẩn thận hơn phòng ngừa triệu thiện tại những cái kia giao dịch vật bên trong g i ấ u đồ vật cái gì đồ vật đây không phải con l ừ a chọc trên đỉnh con giận rõ ràng sao chúng ta nhất định sẽ phái người kiểm tra lao đạo si không hiểu những mày triệu thiện sẽ không dùng loại này liếc mắt bị nhìn xuyên ngưu kế hắn cần giấu đồ vật cũng không nhất định tại giao dịch vật bên trong mà là lấy giao dịch vật làm mồi nhử đem tiểu hưu dẫn tới nơi đó sau đó hạt nhân san bằng lao hòa thượng nói chắp tay trước ngực trước mắt thế giới khoa học kỹ thuật cây bởi vì bí võ xuất hiện từ đó điểm sai lệ không ít nhưng hạt nhân san bằng vẫn phải có cũng đang bởi vì hạt nhân san bằng tồn tại mới khiến cho người bình thường có như vậy tí xíu công bằng bằng không lấy hệ nào đó tác phong của môn phái đại bộ phận người bình thường đều phải biến thành nô lệ hạt nhân san bằng lao đạo sĩ、si、giật mình không có chút gì do dự lấy điện thoại di động ra liền cho thái ớt sơn gọi điện thoại thái ớt sơn vậy nắm giữ một điểm hạt nhân san bằng tự nhiên biết rõ hạt nhân san bằng khủng bố đại lâm t ử cũng không ngoại lệ g ô hẹ tân ngồi ở kia nhìn xem lão hòa thượng cùng lao đạo sĩ、si、ở ngay trước mặt chính mình gọi điện thoại suy nghĩ bắt đầu trở nên v i hốt nếu như là hắn hắn liền minh tu sạn đạo ám độ chấn thương lấy hai ngày sau giao dịch vì che lấp đem bọn hắn lực chú ý hấp dẫn đến phía trên sau đó tốt hơn chuẩn bị kia phần sát chiêu sẽ là gì chứ tại cộ hẹn tần suy nghĩ bên trong thời gian từng giây từng phút trôi qua hai ngày sau chương ba trăm năm mươi lăm giang giác hai nghìn hai mươi hai n h ì n chín t hai mươi năm tác giả đội phế long chương ba trăm năm mươi lăm giang giác lục đẳng sân bay sớm tại hai giờ trước tất cả mọi người bày liền đã sơ tản rồi chỉ còn lại dột sợ tờ mục hắc n g a y một đoàn người cùng sân bay nhân viên tên kia sẽ không thật như vậy kiếm chuyện a dột sợ tờ thấp giọng thầm thì khi ngươi cho rằng đối phương không thể nào thời điểm vừa vặn chính là có khả năng nhất thời điểm liền như là khi ngươi phát giác được một việc sắp trở nên không thể k h ô n g hoặc là hỏng bét thời điểm vậy nó nhất định sẽ trở nên không thể k h ô n g cùng hỏng bét m ụ c h á c ngai đứng ở một bên nói đã trải qua bản thân l á o sư tử vong m ụ c h á c ngai càng thêm lộ ra giờ giấy ngược lại là không có bao nhiêu t i ể u tụy hôm qua còn hỏi ruột sợ tờ lục đẳng nào có giang thân đủ tắm sự tình đối với lần này đã kết hôn ruột sợ tờ đương nhiên là từ chối thẳng thắn trò chuyện bất luận cái gì tương quan công việc bất quá không có ruột sợ tờ chỉ dẫn nhưng một hát ngai có lẽ còn là tìm được thông qua triệu xà hắn vừa mới còn chứng kiến một hát nhai x ô n g vừa mới đến triệu xà nháy mắt ra hiệu tới ngươi thật giống như có chút toán k h í a một hát nhai c ư ờ i hỏi không có gì hai trung niên lão nam nhân không phạm pháp phạm tội cần c ù chăm chỉ đi làm ngẫu nhiên đi một lần không có chuyện gì dù sao người tới cái này niên kỷ đã là càng ngày càng tệ nhìn như là ở chơi nhưng mỗi một lần đều là đem hết toàn lực nhưng vẫn là bất quá hai phút sau đó càng là đau lưng cảm thán bản thân không còn trẻ nữa lâm vào một chút hoài nghi bên trong từ đó lựa chọn càng nhiều dưỡng sinh công việc trên thực tế vô dụng thanh xuân không còn chính là từ ngươi hoài nghi mình bắt đầu thêm dầu cố lên trung nhân nam Rốt sợ tờ cảm thấy đâm tâm cho nên hắn bắt đầu chắt một hát ngai rồi một hát ngai ra vẻ chấn định hơi nhét khỏe miệng ta là cách đấu ra nắm giữ tuyệt đối lĩnh vực cách đấu ra hắn nhấn mạnh ha ha Rốt sợ tờ lấy tiếng cười đáp lại cách đấu ra thế nào hắn lại không phải chưa thấy qua không có hiệu quả nắm giữ tuyệt đối lĩnh vực cách đấu ra cũng sẽ cùng người bình thường mở dạng trưởng thành theo tuổi tác thân thể cơ năng bắt đầu không ngừng hạ xuống chỉ có đột phá đến trung cực lực lượng mới có thể cải thiện tình hình này muốn triệt để xoay chuyển tình trạng này nhất định phải nắm giữ đại vũ trụ chi lực mới được hoặc là nắm giữ cùng lực lượng hủy diệt một dạng sáng sinh chi lực rất hiển nhiên một hát nhai không có cho nên một hát nhai hết sức đâm tâm rồi hắn chuẩn bị chuyển đổi đề tài nghe nói ngươi bởi vì lặng lẽ mua cái vòng tay nhi tiền tiêu vặt bị trục rồi lao bà chụp tiền tiêu vặt gọi là trục sao thịt đều nát trong nồi chuyện nhà mình hô hấp chỉ trệ rộn sở tờ quật cường phản kích cảm giác chiếm cứ đến thượng phong một hát n a i mỉm cười bắt đầu thừa thắng sông lên hai người liền đứng ở chỗ này tương hồ đấu võng m ồ mãi cho đến triệu xà lần nữa xuất hiện lần này cùng triệu xà cùng nhau xuất hiện có gỗ e t h e r s huyền bi cùng lăng tiêu tử gỗ e t h e r s tương hô đâm tâm đều ở đây không chịu nổi biên giới ruột sở t h ở một h ắ t n g a i cùng hô lên tiếp đó hai người tương hô xem thường nhìn thoáng qua đối phương đáy lòng cùng nhau nói một câu hắc cái này tô tặc không hẹn mà cùng hướng một bên phun về sau cùng đi hướng về phía gỗ e t h e r s ha ha ha trẻ tuổi thật tốt lăng tiêu tử nhìn xem hai người không khỏi n ở nụ cười hắn nghĩ tới rồi lúc tuổi còn trẻ cùng lão lửa chọc một đợt hành tẩu giang hồ sự tỉnh lúc đó hai người đi bộ đo đạc mười ba châu đại địa nếu không phải hắn được trở về thái ất sơn tiếp nhận trực giáo lão lựa chọc được về đại lâm tự tiếp nhận phương trượng lời nói hắn và lao lựa chọc hai người khẳng định có thể đi khắp toàn cầu lang tiêu tử lòng có cảm giác huyền bi tự nhiên cũng giống như vậy lão hòa thượng chắp tay trước ngực nghiệm một tiếng phật hiệu về sau liền tâm hữu linh tê cùng lao đạo sĩ liếc nhau một cái hai người nhìn nhau cười một tiếng lao đạo sĩ càng là hất lên phất trần hai người các ngươi không sai lao đạo chuẩn bị thu hai cái đồ đệ các ngươi nguyện ý không nói lao đạo sĩ lại bổ sung một câu không kị gà cưới xuống núi cũng có thể ăn thịt uống rượu trở thành đại lâm tự tục gia lao hòa thượng cười h i ế p mắt nói r ố t sơ tơ một hát nhai hai người để cho hai người nhớ lại đương thời độ thiện cảm tự nhiên là có lại thêm r ố t sơ tơ một hát nhai cùng gỗ ẹ、e、tớt quan hệ tốt lắm cảm độ trực tiếp kéo căn g rồi lão đạo sĩ cùng lão hòa thượng cũng sẽ không làm mua bán lô vốn r ố t sơ tơ một hát nhai cũng là lòng dạ biết rõ gia sư giang nhất quyền một hát nhai trả lời như vậy đạo giang nhất quyền phạm sai lầm đây là sự thật nhưng hắn thân là giang nhất quyền đệ tử cũng là sự thật hắn lắc lư nhiều năm như vậy giang nhất quyền một mực che trở lấy hắn càng là sự thật tại dạng này dưới thực tế một h á c nhai có thể làm không đến thay đổi địa vị mặc dù trở thành huyền bi lăng tiêu tử tùy ý một người đệ tử có thể để hắn về sau nhân sinh càng thêm thông thuận thậm chí từ một loại nào đó góc độ đi lên nói chính là một bước lên trời nhưng một h á c nhai không lớn khác người người r i ó sợ tờ sông một h á c nhai trận mắt nhưng khi huyền bi lăng tiêu tử ánh mắt nhìn về phía hắn lúc r i ó sợ tờ lập tức cười v ồ a nói tiểu tử thiên phu thật sự là bình thường bằng không thì cũng sẽ không là đi làm làm xà kỳ cụ mà lại mang nhà mang người căn bản đi không được hai bảo sinh ra tới ta cuối cùng phải đem cất đem nước tiểu đi vạn nhất có tam bảo đó chính là gấp bội lại thêm lần thật sự là không có tâm tư cảm kích hai vị hảo ý của đại sư rồi nói gió sợ thờ cúi đầu gửi tới lời cảm ơn gió sợ thờ người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình giống huyền mi lang tiêu t ử loại này hắn bình thường đủ đều đều không được đại nhân vật vì cái gì đối với hắn nhìn với con mắt khác còn không phải bởi vì hảo hữu goethe hắn làm sao có thể thản nhiên tự nhiên tiếp nhận một khi tiếp nhận rồi hắn và goethe vẫn là bằng hữu sao hắn cũng không muốn dù là đi nhặt giấy xác cái bình hắn đều là goethe bằng hữu nhưng là trở thành thái ất sơn đại lâm tự đệ tử hắn cũng không phải là gỗ ẹ n tật bằng hữu lão bà thường nhắc tới để hắn nhớ gỗ ẹ tật tốt không thể quên ân phụ nghĩa không phải đại b ứ c đ ấ u phiên hắn cùng hắn cái này không có thiên phú khác biệt lão bà hắn thế nhưng là có thiên phú t h i t ử c a phú tay không binh khí đều biết tại đương thời cũng là nhân vật phong vân nếu không phải là bởi vì gả cho hắn nói không chừng liền trở thành cách đấu ra rồi cho nên hắn lựa chọn nghe lão bà. bà hắn rồi sợ tờ yêu lão bà phi dối trá mục hát nhai nhất miệng a di đ ạ phật vô lượng tiên tôn Huyền bi, lão n hòa thượng lao đạo sĩ riêng phần mình từ ống tay háo bên trong xuất gia hai bản sao chép thư tịch không nói lời gì liền phân biệt nhét vào ruột sở tờ cùng một hát nhai trong ngực ruột sở tờ một hát nhai vừa muốn từ chối thời điểm lão hòa thượng l ã o đạo sĩ biến sắc đến rồi theo như vậy lời nói trên bầu trời một chiếc máy bay bắt đầu hạ xuống thời cơ vừa vặn lao hòa thượng cùng lao đạo sĩ lần nữa ăn ý cười một tiếng rồi sợ tờ cùng một hát n g a i thì là những mày thu cất đi bàn g quan nửa ngày gỗ ẹ tớ vừa cười vừa nói hắn biết rõ rồi sợ tờ lo lắng cùng một hát n g a i kiên trì nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn sẽ thản nhiên lựa chọn không nhìn một số thời khác dạng này thản nhiên sẽ cho người trở nên mù quáng xi ngu tương hô cân nhắc mới là thích hợp nhất bằng hữu góc độ không đơn thuần là một phương đến như một hát nhai Thuần hai ngày thời gian lấy lại lâm tự thái ớt sơn thế lực cũng không có tìm tới triệu thiện ẩn tàng vận dụng hạt nhân san bằng nhất là thái ớt sơn quan tinh tháp vị k i a x u ấ t thủ bài toán cũng không có tìm tới về sau đáp án chỉ còn lại một cái triệu thiện không có hạt nhân san bằng mà là chuẩn bị vận dụng những thứ khác thủ đoạn dạng n à y đáp án là m người trong lòng bất ổn hạt nhân san bằng đáng sợ cùng hạt nhân san bằng tương tự đồ vật càng thêm đáng sợ mà lại so với hạt nhân san bằng rõ ràng k i a đồ vật càng thêm bí ẩn càng thêm khó lòng phòng bị tất cả mọi người rút đi rồi bao quát nhân viên phi hành đoàn đều ở đây kiểm tra sau đi theo dời đi hiện trường chỉ còn lại có gỗ、eters. huyền bi cùng lăng tiêu tử ba người không thể nghi ngờ là tại chỗ mạnh nhất một khi xảy ra chuyện đều có lòng tin tự vệ hừng đều rời khỏi ba mươi cây số rồi lăng tiêu tử để điện thoại di động xuống nói tiếp đó lão đạo sĩ liền chuẩn bị đi hướng máy bay rồi lão hòa thượng tự nhiên là đi theo bất quá lại bị gộ ẹ、e、tật cản lại người mạnh nhất trong c u ộ c phối hợp tác chiến là tốt rồi ta và lão l ử a chọc cho ngươi làm dò đường tiên phong một khi phát hiện không hợp lý ta liền đem lão l ử a chọc làm am khí tế ra đi tranh thủ chạy trốn thời gian lão đạo sĩ thẳng thắn lão hòa thượng mặt mỉm cười trong miệng có vẻ như đọc lấy phật hiệu có thể nhìn khẩu hình lại có chút không giống nhưng lão hòa thượng cũng không có phản đối h ắ n tự nhận là lực phòng ngự đương thời đệ nhất hai vị đừng nóng vội ta đây có chút thủ đoạn mới g ô ẹ n tờ nói k h o á t tay một con ú linh khuyển liền xuất hiện không giống với phổ thông ú linh khuyển hư hảo cái này ú linh khuyển toàn thân đen nhánh dài nhỏ xem ra càng làm thật hơn thực tứ chi mạnh mẽ hữu lực chỉ có móng v ố t bộ phận mới là hư hảo nhìn bộ ráng có điểm giống là tế k u y ể n lớn nhỏ cũng là cùng loại cái này lão hòa thượng lão đạo sĩ là bích hàng hai người nhìn ra được cái này ú linh k u y ể n bất、phàm. nhưng hai người càng thêm chấn kinh gỗ ẹ tật thủ đoạn không nghĩ tới thi chủ lại còn tinh thông tắt mãn giáo tự nhiên c h i đạo không phải xuất mã là câu linh khuyển tướng lao lựa chọc đừng không hiểu nói mỏ lao hòa thượng lời nói bị lao đạo sĩ cắt đứt lao đạo sĩ tinh tế đánh giá cái này u linh khuyển chật chật có tiếng cái này linh khuyển nuôi q u á đ ự c rồi phóng tới tiền triều tiền triều ăn chút gì hương hỏa liền có thể thành một phương sơn thần thổ địa đáng tiếc phạt sơn p h à m y ế u lao đạo sĩ nói đến đây càng phát ra nói rông dài rồi lao hòa thượng chắp tay trước ngực chẳng quan tâm gỗ ẹ tật thì là lần đầu tiên nghe cảm nhận được thú vị mặc dù lao đạo sĩ nói sai rồi hắn đây không phải câu linh kể h i n tướng mà là tiêu hao sáu năm điểm hết u y tinh vinh dự dung nhập vào phèn dở cỡ nhỏ biến hóa thuật phèn dở cỡ trung biến hóa thuật phèn dở cỡ lớn biến hóa thuật phèn dở loại cực lớn biến hóa thuật phèn dở cự hình biến hóa thuật phèn dở siêu cự hình biến hóa thuật sau x è o tiêu huyết tế thuật xói h a i tư lách dị hóa không c h ọ n vẹn phiên bản x è o tiêu huyết tế thuật xói h a i tư lách dị hóa không trọn vẹn sớm nhất sẽ tiếp các tế tự hoàn toàn không dám tưởng tượng nó có thể đạt tới trước mắt trình độ được chứng kiến viễn c ầ ngươi mượm nhờ nguyên thủy nhất th để nó sớm trong chốc lát thu được vô số khả năng khi nó h á m i ệ n g lúc có thể chống đỡ thiên địa bất kỳ cái gì thủ đoạn đều không thể trói buộc nó nó lấy thần làm thức ăn nó xuất hiện chính là ai á c h đương nhiên ngươi bây giờ còn xa xa không đạt được trình độ này ngươi mới vừa và ặ cất bước thu hoạch được hiệu quả một biến thân hai lợi c h ả o ba lang độc bốn đàn sói nam sói linh biến thân đem ngươi có thể biến thân làm người sói sói cự lang tam loại bộ dáng biến thân người sói lúc thể ngoài định mức hai trăm lại đạt được có thể chống cự diện cấp bậc g a lông cùng diện cấp bậc công kích lợi trạo giang căn cứ hiện g i a i đoạn thể cùng viễn c ổ ban t n t h ú loại biến hóa mảnh vỡ tổng hợp cùng phèn dở biến hóa thu hoạch được mà khi ngươi lựa chọn biến thành s ó i lúc giữ lại tương ứng r a lông lợi c h ả o răng công k í c h phòng ngự đẳng cấp lại tốc độ ngoài định mức hai trăm thể lực tinh lực tốc độ khôi phục tăng tốc một trăm phần trăm thương thế tốc độ khôi phục tăng tốc năm mươi phần trăm mà khi ngươi lựa chọn biến thành cự l a n g lúc đem ngươi ngoài định mức thu hoạch được thần phệ hiệu quả đối mặt thần tự xưng là thần tồn tại lúc có thể tạo thay ngoài định mức diện cấp tổn thương lợi trảo dùng hợp thu loại biến hóa quy tắc mảnh vỡ cùng phèn dở biến hóa tràn ngập viễn cổ cùng thai ách khí tức móng n u ố t để nó sắc bén vô s o n g bị ngươi móng n u ố t gây thương tích sinh vật vết thương sẽ trở nên khó mà khép lại lại tiếp tục chảy máu cần hoàn thành ba bánh cùng ngươi tâm tám phán định từ vòng thứ hai phán định bắt đầu đối phương tâm phán định mỗi lần đều sẽ một làm ba bánh phán định hoàn thành đối phương vẫn như cũ không thể thoát khỏi lợi trào hiệu quá lúc đối phương vết thương sẽ nhanh chóng hư thối chuyển biến xấu mất đi hoạt tính lại sẽ xa vào đến vận rủi trạng thái chỉ có làm ba lần phán định toàn bộ thông qua lúc đối phương vết thương mới có thể bắt đầu phục hồi từ từ Lang độc, viễn cổ cùng độc, cổ ách khí thông ứ c thú loại i b qua, qua, qua lúc đối phương sẽ chỉ gặp diệt cấp bậc độc tố tổn thương làm hai vòng phán định tất cả đều thông qua lúc đối phương sẽ miễn dịch độc tố khi ngươi liếm lắp móng luất lúc móng luất cũng sẽ mang theo cùng răng một dạng lang độc phán định đan sói viễn cổ cùng thai ách khí tức triệu hoán thú loại biến hóa mảnh vụn quy tắc ứng dụng bất luận là ngươi biến thành người sói sói cự lang hoặc là bảo trì bình thường nhân loại trạng thái lúc phụ cận sói loài chó sinh vật đều sẽ nghe theo ngươi hiệu lệnh bao quát không giới hạn trong sói người sói dị hóa loài chó trở mà khi ngươi biến thành người sói sói lúc nghe theo ngươi hiệu lệnh sói loài chó sinh vật sĩ khí ba sói linh tại ngươi dưới t r ư ớ n g chiến tử sói loài chó sinh vật dù cho nhục thể tử vong nhưng linh hồn vẫn như cũ đi theo ngươi chiến đấu bọn chúng sẽ biến thành u linh lăng u linh quyển người sói u linh bảo trì khi còn sống năng lực chiến đấu lại có thể tạm thời sống nhờ tại thân thể ngươi một cái nào đó bộ vị để cho ngươi chế định ngươi trái tim nảy lên linh hồn nhịp đập đều sẽ ảnh hưởng đến những này sói linh bọn chúng sẽ theo thời gian trôi qua mà trưởng thành mà ở thay c h k h í tức phía dưới bọn chúng trưởng thành tăng nhanh lại tâm kỹ thể cùng t i ê n phú bản năng đều n g o à i định mức một im ắng bất luận là nhân loại trạng thái vẫn là người sói sói trạng thái ngươi đều có thể im hơi lặng tiếng tới gần mục tiêu cự lang vô pháp làm được đ i ể m này n g u y ệ n hoa làm tắm rửa ánh trăng lúc ngươi thể lực tiêu hao giảm phân lửa làm lúc trăng tròn ngươi không chỉ có sẽ không đánh mất lý trí c u ầ n bạo biến thân ngược lại ngươi biến thân hiệu quả lại nhận ngoài định mức hai đặc hiệu đánh dấu một biến thân người sói lúc sẽ tiếp tục tiêu hao thể lực đánh dấu hai này bí thuật đã đạt đến hoàn mỹ thế tục thủ đoạn đem không cách nào nữa lần đề cao cấp bậc của nó Xeo loại Hoàn tiếp huyết tế thuật. Hai ương ách, dị hóa. Không tròn vẹn, liên tục tăng cường đến bây giờ. Loại trình độ này là vượt tật từ, từ trước Sói liên giờ liệu. ếch, đến hóa. Không hóa, qua bây này, ương cường vẹn, gỗ Mặc dị dự dù dị ẹ là độ Mỹ mà lại một khi tại trăng tròn khai chiến sẽ là hắn lớn nhất át chủ bài đối với lần này gỗ ẹ、e、tật chỉ có mừng rỡ tự nhiên đàn sói sói linh nhóm trạng thái cũng là đáng gỗ ẹ、e、tật chờ mong cho nên hắn thả ra tiểu hắc so với cự lang tiểu bạch cùng người sói tiểu hôi ma khuyển tiểu hắc ngoại hình càng thêm dễ dàng n h ư ờ n g cho người tiếp nhận tại lao đạo sĩ、si、nói dông dài bên trong tiểu hắc một cái nhảy vọt liền tiến vào máy bay bên trong được tràn đầy mà ở một cái góc trong hộp phát ra một trận nhỏ nhẹ dị hưởng một con cùng mẹo con lớn bằng chuột từ bên trong chu ra con chuột này không chỉ có hình thể lớn mà lại nanh vớt s ắ bén đặc biệt là kia một thân lông không gió mà bay không ngừng trườn lên phía trên vạt mẹo nhìn thật kỹ lại là từng đầu cọng t ó c phẩm chất dòi bọ mà đối phương cái đuôi thì là càng t h u càng lớn dòi bọ chót đuôi bên trên thì làm ở ra miệng tràn đầy tỉ mỉ răng không do khí t ứ c tràn ngập trí mạ n g ôn dịch thân là ma khuyển tiểu hắc lại là căn bản không phát ra gì nó ngồi s ổ n ở con chuột này đằng sau làm đối phương bắt đầu tiếp tục ngó r á o rác thời điểm cắn một cái bên dưới giang rác nước dịch văng khắp nơi ở giữa chuột trên người dòi bọ h o h o rơi xuống tràn ngập khí lưu hoàng hòa diễm đem những n à y dòi bọi b t đến không còn một m tiểu h á c miệng lớn n g a y nốt u lấy tròn căng mắt nhỏ lại là nhìn về phía máy bay một cái khác xó x ỉ n h bên trong ở nơi đó một cái đặt ở trong hộp gấm chuyển kinh ống đột nhiên phát sáng lên chương ba trăm năm mươi sáu trộm hai nghìn hai mươi hai n h ì n chín t hai mươi sáu tác giả đổi phế long chương ba trăm năm mươi sáu t r ộ n chuyển kinh ống không gió mà bay đạm kim sắc quang mang từ chuyển kinh ống tăng lên hiện cái này đến cái khác đặc thù văn tự từ phía trên nhảy vọt mà ra lúc trận trận trầm thấp tiếng tụng kinh bắt đầu ở trong máy bay quanh quẩn không giống với đại lâm tự kinh văn cái này kinh văn càng thêm ít h ấ y tà dị rõ ràng có phạt âm lại mang theo đầm bệnh tiểu hắc lại là không quan trọng run run người ánh mắt nhìn chuyển kinh ống ngay lập tức sẽ là một ngụm địa ngục chi hỏa liệt diễm rào r ạ t đặt vào chuyển kinh ống hộp trực tiếp biến thành cho tàn thế nhưng là chuyển kinh ống bản thân lại không sự không chỉ có không có việc gì ngược lại càng phát ra hòa ánh đồng thời giấu ở góc khuất một cái khác vậy xuất hiện di động kia là một khối xương sọ hoặc là nói là rắt kéo két két két khối này rõ ràng không có bất kỳ cái gì rèn luyện rắt kéo lên phát ra nhỏ xíu giòn vang một lần tiếp lấy một lần một tiếng tiếp lấy một tiếng tốc độ càng lúc càng nhanh c à nó g ngày càng à d đi c Làm thanh em biến thành một tiếng lúc, giác kéo đến một bên cái dương trước mở ra sau khi liền tìm được khi còn sống đỏ thắm tăng bảo màu vàng sáng tam giác tăng ngũ nó xuyên tới tăng bảo đeo lên tăng ngũ đi tới chuyển kinh ống trước nhặt lên chuyển kinh ống toàn bộ trong quá trình tiểu hắc không ngừng công kích nhưng lại vô dụng bất luận là sắc bén răng vẫn là địa ngục chi hỏa đối trước mắt nửa khô lâu hóa người cũng vô dụng mà khi cái này người nhặt lên c h u y ể n kinh ống trước mắt tiểu hắc liền bị đánh bay không có độc thủ chỉ là một tâm thanh hồng tiểu hắc liền bay ra ngoài xoay người bỏ lên tiểu hắc hung hát nhìn chằm chằm cái này người trong cổ họng phát ra tiếng n g ẹ n nào tiếp lấy xoay người chạy nó khẳng định đánh không lại đối phương nhưng không có việc gì nó còn có chủ nhân nó chủ nhân khẳng định có thể làm qua bộ xương này quái nó chủ nhân nhất định sẽ hung hăng giáo hơn đối phương nó muốn để đối phương biết rõ cái gì là đánh chó còn phải nhìn chủ nhân tiểu hắt chạy t ă n g nhân không có đuổi theo mà là không nhanh không chậm đi tới khi này cái tăng nhân xuất hiện tại g ô etters huyền b i cùng lăng tiêu từ tầm mắt bên trong lúc lao hòa thượng lao đạo sĩ chấn động toàn thân trong mắt hiện lên không thể tưởng tượng nổi bạn ạ hắn làm sao có thể còn sống lao hòa thượng hoảng sợ nói còn sống nó bộ dáng này có thể sưng không lên là sống chỉ là dùng tà thuật thúc đẩy sinh trường mà ra yêu quái thôi triệu thiện tên khốn này thật là chuẩn bị cho chúng ta một phần kinh hỷ lớn lao đạo sĩ khuôn mặt nghiêm túc trong ánh mắt mang theo trước đó chưa từng có ngưng trọng nhưng này dạng tà thuật làm sao có thể lao hòa thượng thấp tụng p h ậ t hiệu có chút không hiểu làm sao không thể nào dù sao cũng là hai trăm n ă m vương t r i ề u hơn nữa còn thừa dịp thiên thai đánh cắp trước đó vương t r i ề u cơ nghiệp phải biết trước đó vương t r i ề u thế nhưng là góp nhặt rất rất nhiều bí truyền vẹn vẹn là chiếc kia tỏa lòng giếng bên trong liền trí ít có m ư ơ i ba kiện bảo khí lại càng không cần phải nói vị kia đã dùng qua trạm lòng kiếm rồi lao đạo sĩ hử lạnh một tiếng trong mắt lóe ra lạnh l lúc đó thâm thụ cung phụng thái ất sơn vị kia trưởng giáo cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ đồng thời biết rõ hết cách xoay chuyển vậy lựa chọn xứng đáng bản thân đạo dẫn đầu ngay lúc đó thái ất thất tử xuống núi được rồi thích khách sự tình đâm giết đối phương tướng lĩnh một mươi một người liền ngay cả đối phương thống quân nhiếp chính vương cũng bị vị kia trưởng giáo c h é m giết nhưng lại có làm được cái gì thái ớt thất tử toàn bộ chiến tử vị kia trưởng giáo tức thì bị chặt thành thịt nát mà thái ớt sơn khi biết trưởng giáo bảy vị sư thúc sư bá chiến tử về sau trực tiếp đem nhiệt tịch bí truyền phong tồn phía sau núi lưu lại bảy tên đạo đồng làm hỏa trùng về sau liền toàn bộ đeo kiếm xuống núi một năm kia thái ớt sơn bên trên khắp núi đổ trắng một năm kia thái ớt sơn bên dưới mọi phun ra năm bước sau này thái ớt sơn bị phóng hỏa đốt bảy ngày lưu lại bảy tên đạo đồng lớn nhất hai cái lấy t â n làm mồi dẫn ra lục xoát núi truy binh tiến vào thái ớt t i ế t cốc dẫn bạo trong cốc thuốc nổ tiếp đó thứ trưởng hai người mang theo lại một đợt truy binh tiến vào thái ớt trấn yêu tháp bên trong xúc động cơ quan mang theo năm trăm truy binh trung phó hoàng tuyển lưu lại nhỏ tuổi nhất ba cái sống tiếp được một người trong đó chính là lăng tiêu tử sư phụ thu mới h ạ n cũ lăng tiêu tử đảo ngược phát trần rút ra bảo kiếm liền muốn lên lại bị lao hòa thượng ngăn cản không thích hợp rất không thích hợp lao hòa thượng bản năng cảm thấy không thích hợp nhưng là lạ ở chỗ nào lại nói không được mà ở lúc này b ạ đã là ta biết do cái kêu b ạ đã sao Gô ẹ tân hỏi. Hừm, cũng h là tiên kia. Lao đạo sự tồn tại của đối phương mới khiến cho tiền triệu một mực tại kia liên tiếp không ngừng thai họa phía dưới kéo dài tính mạng thằng đến triệu kinh giác xuất hiện khi đó triệu kinh giác chỉ là mới ra đời lại lựa chọn khiêu chiến đương thời thân là quốc sư bà đạ đồng thời t h ắ n g mặc dù chỉ là t h ắ n g thảm nhưng t h ắ n g thì t h ắ n g rồi về sau đang tránh né tiền chiếu truy sát lúc lại bắt đầu bố võ loại thiên hạ có thể nói triệu kinh g i á c được xưng là võ thánh nguyên nhân trọng yếu nhất một chồng cũng là bởi vì hắn tại đương thời chiến thắng thân là tiền chiếu quốc sư bà đạ không sai chính là chỗ này vị nhưng hắn lúc đó h ắ n không có giờ phút này ăn mạnh mới đúng lao hòa thượng cho mày bắt đờ mạnh sao tại đương thời tới nói là cực mạnh nói là thiên hạ đệ nhất đều không quả đáng nhưng đó là trước đó hiện tại bí vó xuất hiện sớm đã phá vỡ đây hết thảy không ít người đều cho rằng tùy ý một cái nắm giữ tuyệt đối lĩnh vực cách đấu ra đều có thể đem b ạ t đờ treo lên đánh thế nhưng là lao hòa thượng lại có thể khẳng định đừng nói là tuyệt đối lĩnh vực rồi liền xem như có được đại vũ trụ chi lực đối lên b ạ t đờ cũng không nhất định thắng đối phương không phải cường đại mà là một loại quái gì không sai chính là quái gì lao hòa thượng nhìn đối phương luôn cảm thấy đối phương thân thiết đây là không thể nào song phương là cựu địch làm sao có thể thân thiết nói là không chết không thôi còn tạm được lao đạo sĩ thì là cau mày quan sát muốn xem ra một chút mánh khỏe hắn giấu ở ống tay h á o hạ thủ trưởng càng không ngừng bấm đốt ngón tay lấy mà vị kêu bạt đờ thì là rốt cuộc tìm được mục tiêu chính là ngươi bạt đờ xa xa nhìn xem gỗ ettles một tiếng hơi có vẻ thê lương lời nói về sau cứ như vậy bay đi qua hoặc là chuẩn sắc mà nói là lăng không hư độ thân không đi lao hòa thượng hô nhỏ một tiếng bạt đờ mặc dù bị cho rằng có được thần thông thân không đi là không thể bỏ qua công lao dù sao nhân loại đối với rời đi mặt đất tự do bay lượn nguyện vọng sớm đã trở thành t r á c n i ệ m bạt đờ thoan xuất hiện ở gỗ ẹ t t e đỉnh đầu một trường đánh xuống trường phong lăng lệ giống như long lâm giống như minh trường ảnh như tại người tầm mắt bên trong không đặt lớn tựa hồ muốn che khuất bầu trời giống như cẩn thận là long tượng bản nhược công cùng đại thủ tấn lao đạo sĩ nhắc nhở lấy trong tay đen trắng hai luồng khí x o a y chuyển hình thành một đạo thái c ự c đồ chắn đỉnh đầu mà bắt đỡ thì là lăng không xoay tròn rõ ràng là vào đầu một trường thế nhưng lại dễ như t r ở bàn tay biến thành quân sau một trường là trọng yếu hơn là không có bất kỳ vương hữu phán phất hết thệ đều là thuận theo tự nhiên giống như mà một trường này vẫn là nhắm ngay gỗ e t t e lão hòa thượng chắp tay trước ngực toàn thân nổi lên kim quang chắn sau lưng keng một trường này đánh vào lão hòa thượng ngực to lớn lực đạo để lão hòa thượng liên tiếp lui về sau ba bước mà đặc thù k i n h lực thì để lão hòa thượng nhũng mày long tượng bàn ngựa công đại thủ lấn thật sự là danh bất hư truyền quốc sư mời tiếp tiểu tăng một trường lão hòa thượng nói như vậy toàn thân l ắ c một cái một trường đánh ra một trường này giấu kình tại tu di lực lớn như núi là trọng yếu hơn là một trường này từ đánh ra bắt đầu uy lực liền sẽ không yếu bớt ngược lại là càng ngày càng mạnh thẳng đến trường ấn tại trên người đối phương tu di sân trưởng đại lâm tự bí t r u y ề n một t r ò n g dung nhập vào bí võ về sau uy lực càng mạnh b ạ t đ ầ không tránh không nhẽ đại thủ lấn đ ố i kích vê anh lão hòa thượng thân hình lung lay lui lại một bước b ạ t đ ầ thì là bay ra ngoài nhưng ngay lúc đó lại bay trở về lại là một trường mà lúc này đây lão hòa thượng nhưng không có lập tức phản kích tu di sơn trưởng uy lực to lớn nhưng là hồi khí thật giải dù là dung nhập vào bí võ về sau không còn cần đứng trung bình tấn vận khí tài năng một trường đánh ra nhưng là hồi khí thời gian lại bị kéo dài mắt thấy đại thủ lấn đến lão hòa thượng cũng không gấp đáp tiếp tục vận khí hồi khí bởi vì bên cạnh hắn còn có người hai khói trắng đen thái cực đồ lần nữa hiện hiện lao đạo sĩ khí kình dây dưa bạt đờ sau đó cái này đến cái khác thái cực đồ xuất hiện dài dẹp đủ loại kiểu dáng mà hồi khí hoàn tất lao hỏa thượng lại là một trường đánh ra mấy chục năm bồi dưỡng được c ă n ý khiến hai người tâm ý tương thông lập tức liền đem bạt đờ ép vào hạ phong xem tình hình thủ thắng cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi mà vừa lúc này gộ ẹ p t ậ điện thoại di động văng lên là triệu thiện này triệu h u n h gộ ẹ p t ậ cười híp mắt mở miệm hỏi đợi vi huynh lễ vật ngươi thu được sao triệu thiện cũng là khách khách khí khí thu được chỉ là có chút xấu gỗ hẹ tờ cực kỳ đúng trọng tâm đánh giá lấy b ạ t đờ thời khắc này bề ngoài nhìn xương giống như b ạ t đờ khi còn sống nhất định là uy mánh như là kim cương bình thường hình dạng nhưng là thiếu khuyết da thịt về sau vậy liền c h ị còn lại có khô lâu dạng t ừ tâm lý trên sinh lý nhìn cái này cũng không tính đ ẹ p mắt xấu không có việc gì dùng tốt là được nó thế nhưng là vi huynh tỉ mỉ bồi dưỡng ba mươi năm đồ vật con kia chuột ngươi cũng thấy đây a là kích nổ dẫn nó ra tới hoạt động hiện tại nó hẳn là đánh được rất vui vẻ a triệu thiện lần nữa không cần đoàn cũng biết bất quá gỗ ẹ n tớ nghe được nôn ra m á u âm thanh triệu huynh ngươi nhất định phải chú ý thân thể a m á u vẹn nhiều dễ dàng chết nhiều gỗ ẹ n tớ rất là quan tâm nói không có việc gì không có việc gì chủ yếu là để huynh đệ ngươi chơi vui vẻ nó hẳn là hoạt động không sai bệt lắm kia vi huynh liền chuẩn bị mở ra chính thức cho chơi huynh đệ ngươi cẩn thận hưởng thụ nếu như ngươi có thể xông qua cửa này vi huynh liền nhận thua muốn chém giết muốn r ó c thịt tùy ngươi nói điện thoại cuốc ũ n g chính là ở thời điểm này lao hòa thượng cùng lao đạo sĩ cuối cùng phát hiện bạn đ ợ loại kia không đúng cảm giác nguồn gốc từ chỗ nào long khí là long khí khó trách tiền triều cuối cùng sụp đổ nhanh như vậy bạn đ ờ i vậy mà đem long khí thu nạp nhập thể cũng không sợ phản vệ không đúng ngươi đã chết đúng là không sợ bất quá kiếp sau đoán chừng là không có lao đạo sĩ một mặt kinh ngạc sau đó quệt khoe miệng nói khó trách ngươi chết rồi cũng phải bị triệu thiện tên kia móc ra hắn hận ngươi chỉ sợ cũng là tận x ư n g rồi bây giờ nghĩ lại chuyện năm đó đúng là k ỳ p bạc có thể hoa mắt ủ thai đến loại trình độ kia vốn cho là là những đại nhân vật kia chơi với lượng có ngày chết cháy không nghĩ tới còn có quốc sư thủ bút đây thật là thực sự là lao hòa thượng muốn đánh giá một đôi lời nhưng lại không biết nói cái gì lão lựa chọc chính là p h i ê n phức dù sao không phải tốt đồ vật người công bên trái ta đánh mặt phải đem cái này lao giả khỏi đ ậ p bể l ã o đạo sĩ lại là r ấ t k h ó á nhiều bất quá lần này hợp kích cũng không có có hiệu quả bởi vì bặt đờ bay đi lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn bay đến mặt khác một bên đ ó lấy cứ như vậy khoanh chân ngồi xuống trong tay chuyển kinh ống cắm vào trên bãi cỏ về sau chắp tay trước ngực trong chốc lát một cố dáng vẻ trang nghiêm cảm từ nơi này khô lâu trên thân chuyển ra có thể khuôn mặt nhưng như cũng dữ tợn cực đoan tư phản khiến lão hòa thượng lao đạo sĩ bước chân dừng lại tiếp đó bọn hắn liền thấy đời này vô pháp quên được một màn chuột thọ rừng con nhím chờ dã ngoại tiểu động vật không biết từ nơi nào nhô ra cứ như vậy hướng về bạt đờ chạy đi từng cái phụ phục tại bạt đờ trước mặt giống như thành kính tín đồ giống như mười cái trăm cái ngàn cái dâm d ạ b chẳng chịt sau đó cái đám chuột này thọ rừng con nhím chờ dã ngoại tiểu động vật liền biến thành người cùng bạt đờ giống nhau như đ ú c người nửa khô lâu bộ dáng bọn hắn quỷ tại đó t h ấ p giọng tụng kinh cầu nguyện một người tụng kinh lúc chỉ là như có như không ngàn người tụng kinh lúc kia thật là tựa như lôi đỉnh lôi minh bên trong bạt đờ lần nữa bay lên càng bay càng cao thân thể càng lúc càng lớn k i a khô lâu hóa hình dạng cũng biến thành mặt xanh manh vàng nhưng lại kim quang bắn ra b ù n phía kim quang chiếu d ọ i xuống trên mặt đất quỷ lệ b ạ t đ ợ nhóm bay lên bọn hắn bay vào mỗi một tấc quang mang bên trong bọn hắn tựa như bước chân vào p h ậ t quốc bọn hắn thu được bọn họ viên mãn b ạ t đ ợ thân thể thì là lần nữa bành trướng một viên huyết s ắ c đầu lâu sinh trưởng ở bên trái một viên màu đen đầu lâu sinh trưởng ở mặt phải mà tựa như người nhưng như cũ mang theo khô lâu bộ dáng đầu lâu sinh trưởng ở đằng sau mười hai đầu cánh tay từ toàn thân các nơi dài đi ra mỗi một cánh tay bên trên đều cầm k chuyển k i n h ống phát vỏng bồ đề diệp v â n v â n chờ đến hết thể dừng lại lúc bắt đờ sớm đã che khuất bầu trời từ lao hòa thượng cùng lao đạo sĩ góc độ nhìn lại toàn bộ bầu trời đều là bắt đờ liền như là chân chính trong thần thoại thần phật bình thường nó muốn độ hóa chỉnh cái lục đằng nó muốn để lục đằng thị tất cả mọi người trở thành tín đồ của nó nó lại muốn sống một thế lấy mạng phản âm lấy càng thêm phương thức đặc thù thoát ra lại bị lao đạo sĩ tiếng hét lớn đánh gãy lấy long khí đánh tắc hưng hỏa thật sự là bàng môn tà đạo khó trách ngơi dở dở lương lao đạo sĩ nói thư lạnh một tiếng rút ra bảo kiếm hắn chuẩn bị t ử chiến rồi lao hòa thượng thì là cẩn thận từng ly từng tí cởi áo ngoài h ả o hữu t ử chiến hắn sao có thể lui mặc dù hắn rất muốn lui là được rồi mà giờ khắc này gỗ ẹ n tớ giữ lại là tâm khẽ động sau một khắc triệu hoán dục v n g tú chương ba trăm năm mươi bảy ác ý hai nghìn hai mươi hai n h ì n chín t hai mươi bảy tác giả đổi phế long chương ba trăm năm mươi bảy ác ý thất tình lục dục mê thế nhân huyết nhục máy cốt tạo hốt chọc hỗ làm lừa gạt ha ha ha theo gỗ ẹ n tớ lựa chọn triệu hoán lúc bên hai liền vang lên cởi như vậy thanh âm không đơn thuần là bản thân hoài nghi còn có đối thế giới hoài nghi hắn phát hiện hắn và hắn cùng phòng căn bản chính là người của hai thế giới hắn vừa học vừa làm hắn cùng phòng bản địa thổ dân trong nhà bốn căn hộ cha lãnh đạo mẫu kinh thương mơ ước lớn nhất là tự do muốn đ i thế g i ớ i các n ơ i n h ì n Hán, hy vọng làm công xem. làm hy có t h học phí. Sau đó, hán cùng phòng nhảy ể góp cùng đó, đủ Sau lầu. bảo ở i giữ lại hai vì và tình hán còn người yêu, bị b đảm học thạc sĩ không cần qua kỳ thi rồi ừ đại nhất bảo đảm học thạc sĩ không cần qua kỳ thi đây là lại một lần hắn tam quan nhận sung kích thời điểm không phải là cần cụ cùng cố gắng sao tại sao có mạng của người khác hắn cự tuyệt mặt khác cái khác cùng phòng chúc mừng bảo đảm học thạc sĩ không cần qua kỳ thi liên hoan mang theo mê mang một mình đi tới cùng phòng nhảy lầu mái nhà cảm thụ được gió rồi lần này cũng giống như vậy hắn bất chi bất giác đi tới mái nhà sau đó hắn thấy được cái kia cùng phòng đối phương gọi điện thoại van cầu ngươi nhìn một chút ta không phải ta liền nhảy đi xuống nhảy có bản lĩnh ngươi liền nhảy trong điện thoại di động vang lên một nữ âm thanh vậy ta liền nhảy cùng phòng nói như vậy thật sự đứng lên liền nhảy xuống nhưng một cái tay lại đem hắn bắt được trở về là goethe ai thở dài goethe bung ra đối phương mặc cho sắc mặt tái nhuận đối phương ngồi liệt trên mặt đất có sợ hay không sợ còn có chết hay không rồi không được một hỏi một đáp ở giữa gô ẹ t tớ đã từng cùng phòng bắt đầu khôi phục bình thường mà ở lúc này ba gô ẹ t tớ cho đối phương một bàn h a i thanh â m giọt vang đừng hiểu lầm không phải là vì thức tình ngươi chính là trước kia có như vậy tí xíu khó chịu muốn đánh một lần dù sao cũng không phải thật ta đánh một lần không sao chứ gô ẹ t tớ vừa nói một bên v ô ngông đứng lên hướng về dưới lầu đi đến mà kia cùng phòng sững sờ nhìn gô ẹ t tớ bóng lưng gô ẹ t tớ sắp biến mất thời điểm lúc này mới hô ta mời ngươi qua dầu thịt cơm n h a a hai phần gô ẹ t tớ đáp lại bước chân không ngừng thân ảnh biến mất chờ đến hắn lần nữa đi ra thang lầu thời điểm thấy là một nữ hải trường cấp ba lúc hắn ngồi cùng bàn cao đ ô i ngựa mắt to không thi phấn trang điểm lại tràn đầy khí tức thanh xuân hắn viết thư thổ lộ nữ hải cũng trở về đáp lại không nói cự tuyệt cũng không nói đồng ý chỉ nói là học tập thứ nhất kiểm tra thượng đế đều đại học trước không c ấ n nhắc vì thế hắn nỗ lực cuối cùng hắn thi đậu đế đô đại học nữ hải thi rất rồi nghe nói là bởi vì cùng lớp bên cạnh một lưu manh yêu được rồi ngũ vị tạc trần đây là gỗ ẹ -E、tớ lần thứ nhất cảm nhận được lòng người rất phức tạp hả sao n g ư ơ i tại sao không nói chuyện n g ư ơ i sẽ không tức giận chứ ta không có cự tuyệt ngươi chỉ là kiểm tra thượng đế đều đại học trước ta không muốn nói yêu đương tự học buổi tối lúc nữ hải nhỏ giọng nói hừng vậy rất tốt g ô hẹ、e、tớ đáp lại sau đó một thanh kéo lại tay của cô bé không b u n g tay nữ hải bị hù choáng váng lấy lại tinh thần lúc thấy là g ô hẹ、e、tớ cười đùa t í t ư n g nữ hải hốc mắt đều đỏ g ô hẹ、e、tớ thì là b u n g tay ra đứng dậy đi về phía phòng học phía sau thả đổ lau nhà địa phương chọn lựa một cây rắn chắc đổ lau nhà một tay đỡ lấy phía trên đổ lau nhà đứng, đứng góc tường về sau nâng lên một ước đồ l a u nhà đứa gãy gỗ ẹ、e、n t ớ vung một lần cảm thụ được đồ l a u nhà cắn xúc cảm tiếp đó hắn đi ra phòng học đạp ra lớp bên cạnh môn xoay tròn đồ l a u nhà cắn quất vào kia lưu manh trên mặt trực tiếp tỉnh n g ộ n g đối phương đồ g ậ p xuống chờ đến dừng lại thời điểm đồ l a u nhà cắn đã sớm đoạn mất gỗ ẹ、e、n t ớ ngồi xuống sơ chung xe tuyến bên trên người chung quanh nhìn xem mặc cũ nát hắn từng cái ánh mắt mang theo xem thưởng hai t ử nha đều là nhạy cảm gỗ ẹ n t ậ lựa chọn dùng nắm đấm đến ẩn tàng tự thi thẳng đến cái này cho ngươi ăn ngươi đừng khi dễ người có được hay không sơ trung nữ hải cho hắn một khối sô cô la tốt gô ẹ tật cấp cho hứa hẹn l i ê n như là ở trên tiểu học lúc hắn vào viện mồ côi lão sư một đợt đọc chậm lấy học tập cho giỏi ngày ngày tiến lên thời gian tiếp tục hướng phía trước gô ẹ tật càng ngày càng nhỏ từ tiểu học sinh biến vì hài đồng từ hai đồng biến thành tã lót bên trong anh hải kia là ở một cái trong nôi một đôi tay r ú i tới muốn ôm lên hắn được rồi dừng lại đi gô ẹ tật lạnh nhạt nói hắn không muốn đi nhìn mặc dù kia đại khái xuất chính là của hắn cha mẹ ruột nhưng là hắn tại viện mồ côi lớn lên cha mẹ ruột là ai còn trọng yếu hơn sao không trọng yếu cùng hắn nhìn t ă n g thêm phiền não còn không bằng không nhìn dù sao hắn đem viện mồ côi lão sư làm mụ mụ cái này vậy là đủ rồi hình tượng đình chỉ hết thầy đều quay trở về bây giờ một con quái vật xuất hiện ở trên bầu trời nó có một tấm tựa như nhân loại lớn nhỏ mặt một nửa nhu hòa mang theo m ỉ m cười một nửa lại là bánh răng chính là loại kia chuyển động bánh răng vang lên kèn kẹt ở giữa cùng mặt khác nửa gương mặt hoàn mỹ tổ hợp cái này n u hòa mỉm cười mặt hai mắt nhâm chặt bánh răng trên khuôn mặt độc nhãn lạnh lùng từng đầu cánh tay từ bánh răng chuyển động chỗ diễn sinh ra đến vây quanh gương mặt này xoay tròn ra một cái hoàn mỹ vòng về sau trên bàn tay năm ngón tay biến thành bắp đùi mọc ra bắp đùi tiếp tục phát dục ra bắp chân bàn chân bàn chân năm ngón tay thì bắt đầu lại mọc ra từng đầu cánh tay lòng vòng như vậy hết lần này đến lần khác ở giữa trọn vẹn đi vòng gương mặt này mười hai vạn sáu nghìn ba trăm mười năm vòng nhìn như nhiều kỳ thực trong chốc lát liền hoàn thành mà ở hoàn thành m á y mắt những n à y tay chân liền tựa như đạn đạo bình thường hướng về bắt đỡ từ phía mười hai cánh tay thân thể vào tới trong chốc lát liền đem bạt đỡ bao phủ mang theo dục vọng tràn ngập trầm luân phật quang bên trong những cái kia động vật biến thành b ạ t đờ nguyên bản an tường khuôn mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn tràn ngập tham giận si bọn chúng gào thét bọn chúng kêu rên bọn chúng xoay người tránh thoát phật quang hướng về b ạ t đờ bản thể phóng đi b ạ t đờ huyết sắc đầu lâu h á to mồm gầm thét không phải nhằm vào gỗ e t ờ r mà là nhằm vào b ạ t đờ bản thân s á t s á t s á t huyết s ắ c đầu lâu giống to hai đầu cánh tay luyện một chút múa kim cương s ử giận giận giận màu đen đầu lâu cũng không cam chịu lạc hậu khống chế hai đầu cánh tay cùng huyết sắc đầu lâu đứng chung với nhau sau đầu, đầu lâu sọ thì là nhẹ dọn n g m sướng trường sinh bất h la hán bồ tát trên trời duy t a không hay bản thể mặt xanh nanh vàng đầu lâu thì là liên miên lắc lư tự a hồ là tại khu trục những ý nghĩ này lại tự a hồ là muốn nhường cho mình giữ vững tỉnh táo nhưng là vô dụng nó sớm đã bị ảnh hưởng các ngươi câm miệng cho ta các ngươi chẳng qua là ta a mặt xanh nanh vàng đầu lâu lời nói vẫn chưa nói xong liền bị sau đầu khô lâu căn trúng huyết sắc màu đen đầu lâu cũng là cùng nhau k h ô n g chế cánh tay đem kim cương sử đập vào cái này mặt xanh n a n vàng đầu lâu bên trên thật tự giết lẫn nhau mà ham muốn nhìn thú vô số bàn tay bàn chân vị trí trung tâm nơi thì là mọc r a miệng sắc bèn lên răng bắt đầu điên cuồng căn xé thôn phệ bặt đỡ thân thể một nửa thương xót mặt người một nửa bánh răng quỷ mặt đầu lâu thì là ẩn nấp trong hư không máy móc độc nhãn lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy nhắm nơi khỏe mắt thì là chạy xuống một giọt nước mắt g o ed t tơ có thể thấy rõ một màn này hắn khỏe mắt trực ngày đây chính là ta dục vọng cụ hiện hóa làm sao như thế dối trá còn mang nước mắt cá s ấ u cái này cái này sẽ không lầm a ta gồ ed tơ thế nhưng là chính trực người tớt gồ e tớt thấy lòng lớn tiếng biện bật lấy có thể sự thật chính là sự thật sẽ không cải biến gộ ẹ、e、n từ trước mắt văn tự bắt đầu hiện hiện d ụ c vọng thú đây là người dục vọng cụ hiện hóa sau q u á i thú nó nguyên bản không nên xuất hiện ở đây trên thế giới này nhưng là các loại n g o ạ i ý muốn nó xuất hiện mà lại cùng nguyên bản dục vọng thú khác biệt nó không chỉ có càng thêm quỵ dị vậy bởi vì n g ư ờ i bản thân nó trở nên càng thêm cực đoan nó vô cùng mâu thuẫn nhưng lại hài hòa nhưng chính là bởi vì cái này dạng nó càng ngày càng mạnh d ụ c vọng hình bất luận cái gì mắt thấy nó ngươi đều sẽ theo tâm ý của ngươi cần cùng ngươi tiến hành một lần tâm phán định làm phán định không có thông qua lúc mắt thấy người sẽ lâm vào bản thân trong dục vọng không thể tự k i ể m chế dục vọng khu dục vọng thú có được hai triệu cánh tay cùng đủ mỗi một cánh tay chân đều có thể linh hoạt tự nhiên hành động lại có được mạnh cấp bậc công kích phòng ngự dục vọng chi thực bất luận cái gì bị dục vọng hình bóng vang đến người đều sẽ trở thành dục vọng thú đồ ăn để cho ra tốc trưởng thành dục vọng chi nhãn con kia lạnh lùng máy móc mắt có thể bắn ra cồn g cấp x ạ tuyến tổng cộng ba mươi ba đạo về sau sẽ tiến vào làm lạnh cần dục vọng của người nạp năng lượng hoặc là ăn hết càng nhiều đồ ăn dục vọng đứng đầu khi người lựa chọn giải phóng nó lúc nhắm con kia con mắt sẽ bắn ra một đ về sau sẽ lâm vào làm lạnh cần dục vọng của người nạp năng lượng hoặc là ăn hết càng nhiều đồ ăn đánh dấu dục vọng thú triệu hoán cần có được cường đại tâm làm trèo trống không phải người triệu hoán sẽ biến thành huyết lục khôi l ỗ i g ô ẹ n tơ ránh mắt quét qua thư lạnh một tiếng tuyệt đối là hiểu lầm hắn nói như vậy hoàn toàn phù hợp dối cha nói chuyện mà giờ khác này trên bầu trời bạt đờ đã bị thôn vệ hầu như không còn dục vọng thú trở nên mạnh hơn bạt đờ ngay cả một phần mười bản sự đều vô dụng ra tới sẽ không có từ bị dục vọng thú tính nhìn hình ảnh hưởng đến lúc tháng bại đã được quyết định từ lâu lao hòa thượng lao đạo sĩ ngẩng đầu nhìn trời ánh mắt kinh ngạc khuôn mặt không nói ra được phức tạp kia phía sau đồ vật là gỗ ẹ t ự t triệu hắn đi ra a thế nào thấy so bạt đờ tà ác nhiều rồi mà lại vì cái gì chỉ là đơn thuần nhìn xem đã cảm thấy linh hồn đều muốn bị rút đi rồi a di đạo phật vô lượng thọ phật lao hòa thượng túi đầu đọc thầm phát hiệu lao đạo sĩ quật cường q u a n g một lần phát trần bất quá run g d ẩ y bờ ngôi vẫn là nói rõ lao đạo sĩ giờ phút này chân thật nội tâm gỗ ẹ tớ lập tức mặt mỉm cười nghiêng đầu sang chỗ khác là câu linh khiển tướng gỗ ẹ tớ nghiêm t r ọ n nói há nguyên lai、like、là câu linh khiển tướng a vậy liền không sao rồi lão đạo sĩ mười phần chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu nhưng không có hỏi ra là nhà nào linh nhà nào tướng bầu trời khôi phục sáng sủa trời xanh mây trắng hết thể hết thể đều biến mất đến như bắt đầu dục vọng thú bị người thấy được làm sao bây giờ tự nhiên là từ dột sợ tờ cùng một hát n g a i đi làm bất quá sự tình cũng không có giải quyết g ô ẹ、e、p t ơ điện thoại lại v ă n g lên vẫn là triệu thiện lợi hại lợi hại thật sự là lợi hại điện thoại vừa tiếp thông liên truyền đến triệu thiện kia tràn đầy sợ hai than h a m vị này trước đó vương triệu mạt duệ dùng một loại cực điểm khoa trương ngữ ký tiếp tục nói ta thấy được thất tình lục d ụ n g kinh hồn pháp cái bóng nhưng cũng có chút khác biệt là triệu kinh giác huyết mạch bố trí vẫn là ngươi dùng cái gì ẩn nút biện pháp đều có a gô ẹ tớ giáp trả không qua xác định giọng điệu kỳ thực là không có một câu lời nói thật đối với định nhân cần ăn ngay nói thật sao nhìn tình huống gô ẹ tớ chính là như vậy tùy cơ ứng biến người ai vi huynh rất thương tâm a rõ ràng trước thời điểm chúng ta tình cảm còn tốt như vậy bây giờ lại tràn đầy qua loa cho nên ta chuẩn bị cho ngươi một lần h u hát triệu thiện nói một bên lại chuyển đến tivi mở ra thanh âm tự động mở ra không đơn thuần là trong phi trường toàn bộ lục đẳng thị trong tv đều xuất hiện triệu thiện hình ảnh thân ở không trung đứng tại một chiếc to lớn tựa như phi thuyền bình thường đồ vật bên trên đương nhiên đây không phải trọng điểm trọng điểm là tia phi thuyền bình thường đồ vật phía dưới vươn một cái cự đại học t h á o các vị buổi chiều to ta ta là triệu thiện có ít người nghe nói qua ta có ít người không có nhưng đều không trọng yếu sở dĩ xuất hiện bây giờ đối thoại chính là vì để đại gia chết được minh bạch điểm đây là ta dốc hết sức lực nghiên cứu ra được vệ tinh pháo mặc dù chỉ là bán thành phẩm cũng không có chân chính không ta r ê n n ý g h ĩ thăng nhập vũ trụ, nhập nhưng vũ không phải thất biết ạ phẩm, phát lắp hiện h bởi ở i vì, ta phát hiện lắp đặt ở này c h thuyền, uy lực sẽ lớn hơn.、Một、pháo xuống dưới, thủy diệt tòa thành thị cũng không có vấn đề a. Ta không i dưới, diệt ê trên n lớn xuống cũng vấn Một tòa Ta uy đề lực có sẽ A. bởi i ế t b vì trước thí nghiệm đều là tại khu không người bất quá hiện tại lập tức liền phải biết rồi các ngươi chính là vật thí nghiệm vì cái gì tuyển các ngươi đương nhiên là bởi vì ngươi nhóm cùng goethe ở một cái thành thị a triệu thiện tràn đầy ác ý cười tiếp đó hắn mở miệng lần nữa g o e t h vi huỳnh chuẩn bị cho ngươi lễ vật này ngươi vui vẻ sao rất vui vẻ a hiện tại cho ngươi hai lựa chọn một n g ư ơ i đứng tại chỗ tiếp ta một pháo cùng lục đẳng thị hôi phiên d i ệ t hai n g ư ơ i bây giờ liền chạy ta hủy diệt lục đẳng thị về sau ngay lập tức đi hủy diệt kế tiếp thành thị ngươi làm sao tuyển theo như vậy lời nói ống k í n h biến hóa xuất hiện g ô -E、ẹ n tờ khuôn mặt g ô ẹ n tờ g ư ợ n dùng huyết nha chi linh tầm mắt dễ như t r ở bàn tay phát hiện biến hóa như thế h ắ n nghĩa chính ngôn t ử lại không có chút gì do dự ta tuyển một gỗ ẹ -E、n tờ nói ha ha t u t không hổ là võ thánh hậu duệ bất quá ngươi còn chưa phải như triệu kinh giác ngươi cho rằng ngươi làm như vậy liền có thể trở thành anh hùng sao một tòa thành thị chết đi là bởi vì ngươi dù là ngươi làm được lại nhiều cũng sẽ tràn đầy t h o á mạn triệu thiện ha ha ha cười lộ ra vô cùng vui vẻ đây chính là hắn mong muốn báo thủ để danh khắp thiên hạ c ử u nhân hậu duệ thân bại danh liệt không nói còn muốn bị lúc nào cũng t h o á mạn trong tiếng cười lớn triệu thiện nhấn n ú t b ấm đại pháo bắt đầu nạp năng lượng triệu thiện thì là hí ngược nhìn xem gỗ e t e r nhẹ nói gỗ e t e r thời đại thay đổi chương ba trăm năm mươi tám thời đại chưa hề cải biến 2 0 2 2 0 9 2 n h t á c giả đổi phế long chương 358, t h ờ i đại chưa hề cải biến biển người mách liệt bối rối hoảng sợ liền như là l ạ như bệnh dịch khắp nơi truyền bá tất cả mọi người ngay lập tức chọn rời đi lục đ ẳ n g thị đây là đối mặt tử vong bản năng mà triệu thiện thích nhất chính là như vậy ha ha ha triệu thiện tại phi thuyền bên trên cười đến n g ử a tới n g ử a lui hết thể như cùng hắn dự đoán như thế khóc đi kêu dên i đi sau đó chết hết cho ta đi thứ hôm nay trở đi ta sẽ tái hiện vương triều huy hoàng triệu thiện lớn tiếng tuyên bố không có người nào so triệu thiện càng thêm am hiểu lợi dụng lòng người cũng không có ai so triệu thiện càng hy vọng vương triều phục hồi cho nên hắn hết thể làm cũng là vì giờ phút này mặc dù trong đó xuất hiện một chút sai lầm nhưng kết quả sau cùng lại sẽ không cải biến hắn cuối cùng sẽ đăng cơ xưng đế dù cho còn có một số người có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn thì thế nào hắn tại phi thuyền bên trên hắn ở trên trời hắn đại pháo sẽ uy hiếp sở hữu người bình thường mà những cái kia có thể uy hiếp được hắn người cuối cùng sẽ thỏa hiệp liền như là đương thời đồng dạo hả ngay tại triệu thiện suy nghĩ bản thân đăng cơ công việc thời điểm hắn đột nhiên nhìn thấy hốt hoảng trong đám người có một đạo thân ảnh ngay tại người thành là nữ đ a u khách ngay tại hướng về gỗ hẹ tờ tiến lên chật chật đây chính là tình yêu thật sự là làm ta cảm động thêm dầu cố lên tốc độ ngươi nhanh hơn chút nữa nhi lời nói liền có thể cùng ngươi hô hiếm nam nhân chết cùng một chỗ rồi triệu thiện nhẹ nhàng vô tay một bộ cổ vũ ủng hộ dáng vẻ nhưng trong mắt tác ý càng rõ ràng rồi hắn lần nữa tiếp quản thông tin gỗ h tờ vi huynh nói cho ngươi một tin tức tốt ngươi nữ nhân lý r i ê n ngay tại hướng ngươi nơi này chạy đến không thể không nói ngươi và ngươi cái kia tiên tổ triệu kinh giác đồng d ạ n g đều rất có nữ nhân duyên dĩ nhiên cùng các ngươi hữu duyên nữ nhân phần lớn hạ tràng thê thảm triệu kinh giác tên i kia cũng không cần nói quả thực là vô cùng thê thảm bất quá ngươi còn có cơ hội triệu thiện cố ý kéo dài ngữ điệu cơ hội gì g ô hẹn tớ hết sức phối hợp hỏi quỳ xuống quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ chỉ cần ngươi quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ ta liền bỏ qua nữ nhân của ngươi triệu thiện trong mắt đ á ý không đơn thuần là nồng đậm giờ phút này càng là giống như thực chất bất luận gỗ h、e、tớ quỳ không quỳ hắn đều sẽ không bỏ qua nữ đao khách nhưng nếu như gỗ hẹ t ậ quỳ vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn hắn nhưng là rất rõ ràng lúc này dân chúng không lý trí chỉ cần vì cứu ngươi nữ nhân có thể quỳ xuống vậy ngươi liên lụy cái khác người vô tội đâu hắn chỉ cần nói ra cùng loại như vậy lời nói cũng đủ để cho gỗ hẹ tật hoàn toàn bị không lý trí người phân chia đến mặt đối lập đi nếu là gỗ hẹ tật khốc hủy cái kia cũng rất tốt đối mặt không chịu cứu mình gỗ hẹ t ậ nữ đao khách sẽ nghĩ như thế nào phải biết nàng thế nhưng là liệu mạng hướng về sân bay tiến đến cho nên bất luận gỗ hẹ t ậ quỳ khốc hủy bên thắng đều là hắn, hắn. triệu thiện mỗi một lần đều là bên thắng mà liên tại triệu thiện mong đợi nhìn xem gỗ ẹ ệ tờ chuẩn xác thưởng thức gỗ ẹ ệ tờ vùng vây dây chết thời điểm nữ đao khách lại hô lớn nói đừng quỳ một tiếng la hét nữ đao khách tốc độ mo hơn nữa một điểm trong mắt nàng tràn đầy lo lắng tay cầm trường đao nàng có thể rõ ràng cảm thấy được triệu thiện á ắ c ý thậm chí nàng có thể đoán được triệu thiện muốn làm gì trên thực tế nàng hiện tại muốn làm nhất đúng là bộ triệu thiện nhưng nàng làm không được đối phương khoảng cách quá xa xa tới nàng đao căn bản chém không tới vị trí bởi vậy nàng hiện tại có thể làm được chỉ có đi tới gỗ hẹ tật bên người bồi gỗ hẹ tật cùng chết nàng chưa bao giờ từng nghĩ hội hợp ai cùng chết nhưng là gỗ hẹ tật xuất hiện nàng liên nguyện ý là lúc nào có dạng này ý nguyện là gỗ hẹ tật trong tủ lạnh chuẩn bị nàng thích uống nước trái cây là kia nghiêm trang nói hiệu nói vượn g cùng nàng nghiên cứu thảo luận kiếm thuật côn thuật vẫn là trong lúc rảnh rỗi lúc hai người đi dạo lúc mười ngón đem nắm đều là cũng đều không phải nữ đ a o khách chỉ biết nàng không biết từ lúc nào bắt đầu trong đầu tất cả đều là gỗ hẹ t ậ cải bóng liền như là trong sinh hoạt uống nước ăn cơm bình thường nhìn như thường, thường vô thường cũng không có thể h o ạ thiếu thế giới đều khổ chỉ có ngươi là ô mai vị câu nói này lần nữa hiện lên ở nữ đao khách trong đầu g ô ẹ tớ là như thế này nàng cũng giống như vậy ông nữ đao khách đao trong tay lần nữa c h i ế n minh tốc độ của nàng nhanh hơn rõ ràng vừa mới nắm giữ trung cực lực lượng lấy thường nhân không thể tưởng tượng tốc độ kéo lên lấy cảnh giới chỉ là cảnh giới không phải thực lực nhưng lại đủ để nữ đao khách đẩy ra tấm kia thường nhân căn bản là không có cách đẩy ra đại môn nàng nhìn thấy cảnh giới mới cực tại tình tài năng cực tại đao đao là thẳng tới thẳng lui chắc là sẽ không gạt người bá đao đao phổ mặt ngoài là tuyệt tình tuyệt tính một đao chém có tình có nghĩa không thi hại nội hạch o lại là trí tình trí nghĩa khuynh thành nhất đ a u nhưng chân chính áo nghĩa lại là yêu đ a u tả yêu mình thế tử tài năng sáng chế bá đ a u lấy hận điều khiển đ a u nhường đ a u không gì không phá nhưng hận phía dưới là đ a u đ i ế n g người giống như yêu là mất đi về sau đau đớn thời khắc này nữ đ a u khách cảm thấy sắp mất đi g o etel n h y mắt phù hợp đ a u tả chân chính đ a u ý tại thời khắc này nàng thăm dò đến bá đ a u áo nghĩa cũng làm cho nàng nhân đao hợp nhất ông thân đao vù vù đao quang lấp lẽ nữ đao khách liền như là làm một vệ như lưu quan xuất hiện ở gô hẹ tật bên người nhân đao hợp nhất huyền bi l a n g tiêu tử giật mình sau đó mặt mũi tràn đầy ảm đạm nhân đao hợp nhất là cách đấu ra nhóm c h ỉ có thể nhìn mà thèm cảnh giới cùng nhân kiếm hợp nhất nhân côn hợp nhất chờ một chút một dạng đều là cách đấu ra gõ tâm quan về sau tài năng đạt tới cảnh giới mà có dạng này cảnh giới vậy thì tương đương với là ván đã đóng thuyền bước chân vào đại vũ trụ chi lực chỉ cần tích lũy đủ rồi chính là thuận, thuận lợi lợi bước vào có thể nói có thể gõ tâm con người đều là thiên tài lại thêm nữ đao khách n i ê n kỷ nói một câu tuyệt thế thiên tài cũng không đủ nhưng dạng này thiên tài đối mặt với triệu thiện quỹ đạo pháo thì có ích lợi gì đâu thêm một cái vong hồn thôi còn không bằng lão hòa thượng lao đạo sĩ nhìn chăm chú lên mắt hai người đồng thời sinh ra một cái ý nghĩ có thể hay không đem nữ đao khách đưa tiễn vì bọn hắn giữ lại một cái hòa trùng triệu thiện thì là đoán được lão hòa thượng lao đạo sĩ ý nghĩ huyền bi l a n g tiêu tử ta khuyên các ngươi đừng l ú c đích bằng không ta liền san bằng đại lâm tự cùng thái ất sơn uy hiếp nữ bên trong triệu thiện mặt múi tràn đầy mất lệ đối với nữ đao khách có thể gõ tâm quan thành công đ ặ t tới nhân đao hợp nhất cảnh giới triệu thiện cũng là cực kỳ kinh ngạc đối với đại vũ trụ chi lực quân dự bị triệu thiện cũng không thèm để ý hắn để ý là nữ đao khách thiên phú và niên kỷ hai mươi tuổi không đến gõ tâm quan thành công thiên phú thật sự là đáng sợ nữ đao khách phải chết cơ hồ là một máy mắt triệu thiện liền đem nữ đao khách cùng gỗ hẹ tật đ ặ t xong xong rồi đều là tất sát ha ha thái ớ t sơn nơi g ư nghĩ san bằng liền san bằng đi dù sao lão đạo ta tỷ lệ lớn phải chết cũng sẽ không cần nghe đồ từ đồ tôn thì thầm ngược lại là muốn cân nhắc cân nhắc đám tiền bối lại vì cái gì không có sớm hơn phát hiện ngươi cái này lang tâm cầu phế vương bắt đản lao đạo sĩ、si、nói nói liền chỉ thiên mắng lao hòa thượng cười chắp tay trước ngực a di đạo phật người bất quá là thân xác tối tha mất thì mất một thế này không có duyên phận vậy liền đời sau sở hữu nhân quả b ầ n tăng nguyện ý gánh vác cười híp mắt lao hòa thượng nói khiến triệu thiện lông mày t r ự c nhảy lời nói mà lao đạo sĩ、si、thì là ha ha ha cười lên lão lựa chọc ta thay ngươi lưng một nữa một đời người hai huynh đệ tiếp sau gặp mặt nhớ được nhắc nhở ta a con lựa chọc lao đạo sĩ、si、nói vận khí vung tay đen trắng thái cực đổ trong tay hiện hiện yên tâm không có tóc vẫn yêu ăn cái kia chính là ta lao hòa thượng nhẹ nói thoại âm rơi xuống lao hòa thượng một tiếng quát lớn thân thể bắt đầu bành trướng hiện ra ánh sáng màu và nóng liền như là chân chính kim cương bình thường hắn đưa tay hướng về nữ đao khách với tới nữ t h í chủ b ầ n tăng cùng lao k h ố n nạn tiễn ngươi một đoạn đường đ i nhớ đi hải ngoại tìm tần lao đầu hắn là duy nhất có thể lấy tín nhiệm người lao hòa thượng nói m u ố n chết lúc này triệu thiện thì là rốt cuộc không để ý tới tiết mục hiệu quả trực tiếp chụp được kích phát núp ấm ba màu đỏ núp ấm bị đánh vào bảng nạp năng lượng chùm sáng trực tiếp phun ra mà xuống nữ lao khách ngẩng đầu nhìn xem một màn này trực tiếp cự tuyệt lao hòa thượng cùng lao đạo sĩ đưa nàng rời đi thỉnh cầu nàng tới đây chính là vì cùng gỗ e t t ơ n đồng sinh cộng tử tuyệt đối sẽ không biến có lẽ rời đi có thể sống nhưng không còn gỗ e t t ơ n còn sống cũng không thú có lẽ rời đi có thể b ả o t h ủ nhưng hiện tại cũng chưa chắc không được tại nàng chân chính lĩnh mộ bá đao á o nghĩa thời điểm đao tả dấu ở đao phổ bên trong một chiêu nàng nháy mắt học xong có một chiêu này tại giết triệu thiện cũng không phải không có khả năng a di đạo phật vô lượng thọ phật đối mặt với nữ lao khách tự tuyện lao hòa thượng lao đạo sĩ không có ép buộc loại chuyện này ép buộc không tới một lòng muốn chết người vô pháp cứu người chỉ có thể tự độ đương nhiên bọn hắn cũng không có từ bỏ bọn hắn muốn thử một chút có thể hay không chống được một cách này nhưng gỗ ẹ tật lại càng nhanh yên tâm đi giao cho ta ta sẽ không thua gỗ ẹ tật chắc chắn như thế lời nói khiến lao hòa thượng lao đạo sĩ s ư n g sở mà gỗ ẹ tật lại là đem ánh mắt nhìn về phía nữ lao khách hắn ánh mắt mang theo một loại trước đó chưa từng có ô nu thanh âm của hắn càng l à mềm nhẹ như là rơi xuống lông vũ ta sẽ không thua bởi vì ngươi còn ở nơi này ta không muốn cũng sẽ không để ngươi thụ thương bằng vào ta tiên tổ triệu kinh giác d à n h tự phát t hiện ó i gỗ hẹ tấn một đâm t r u n g bình tấn hai tay thu cùng bên h ồ n g lòng bàn tay đối diện nhau hắn chết nhìn chòng chọc rơi xuống l a r e làm c h n g sáng sắp rơi vào đỉnh đầu thời điểm song trưởng nên đón tiếp lấy giới h ạ vốn nên vô hình năng lượng bị gỗ hẹ t ầ n hai tay tiếp nhận tiếp là tiếp nhận nhưng nóng rực tràn ngập phá hư lực lượng trong chốc lát liền tan g ã gỗ hẹ t ầ n hai tay sắt thép ra rẻ cương gân thiết cốt chỉ là sơ sơ trèo trống liền quân lính tăng giã tiêu lực không có gì sánh kịp lực trùng kích sen lẫn nóng xạ tuyến bị gỗ hẹ tờ dẫn vào thể nội lập tức gỗ h tờ dẫn vào thể nội lập tức gỗ ẹ tờ dẫn v nội t t n ộ bắt đầu bị phá hư sắt thép nội t ạ n g vậy vẹn vẹn duy trì một lát ha ha ha bọ ngựa đ ấ u xe không biết tự lượng sức mình triệu thiện khi nhìn đến gỗ hẹ tờ tiếp nhận quỹ đạo pháo xạ k í c h lúc bị hù một ngày nhưng là giờ phút này xem ra lại là hắn lo xa rồi gỗ hẹ tờ tiếp nhận không giả nhưng gánh không được nhói nhói đốt cháy cảm giác xương cốt toàn thân đều muốn bị ép gãy rồi có thể gỗ h tờ lại duy trì mỉm cười hắn năm chắc thắng lợi trong tay Chết hoặc trong chốc lát thiên phú khởi động lực trung kích tràn ngập phá hư nóng rực ngay lập tức sẽ bị gỗ ẹ、e、tật phân hóa ra trị liệu bị tan giá hai tay xé rách nội tạng đập vụn xương cốt hô hấp ở giữa gỗ ẹ、e、tật liền khôi phục bình thường lập tức hắn điều động còn lại lực đạo tại thể nội dạo qua một vòng về sau đã bị đánh trở về tá lực đả lực chỉ thấy gỗ ẹ、e、tật đẩy ra song t r ư ở n g trôi n ú i tiếp bước lên trận trận quan mang cùng tiếp tục rơi xuống q u đạo pháo năng lượng cháy đỏ rực khác biệt quan mang này mang theo một vệ tinh hồng vừa mới xuất hiện liền yên cùng thôn vệ cái này cháy đỏ rực quan mang giống như một đạo như l i u tinh phá tan rồi hào quang màu trắng kia đi ngược dòng nước mọi người dừng bước mọi người không tự chủ nằm g đầu tất cả mọi người sững sờ mà nhìn xem một mặt này nhìn xem kia tinh hồng chùm sáng xuyên thùng phi thuyền triệu thiện mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trong ánh mắt của hắn tràn ngập không thể tin triệu kinh giác nói sóng s u n g kích cũng là thật sự vê anh phi thuyền nổ tung liệt diễm cắn nuốt hết thảy bao quát triệu thiện vẹn vẹn trước mắt triệu thiện liền biến thành một bộ sát chết cháy cùng kia bốc lên khói đặt phi thuyền nương theo lấy dã tâm của mình một đợn hướng về đại địa rơi xuống mà đi cuối cùng thịt nát xương tan hô hô hô ù ngô n g cục thô trọng tiếng thở dốc sen lẫn chất lỏng đặc biệt tiếng vang triệu thiện từ một cái bồi dưỡng trong khoang thuyền tỉnh lại hắn nhìn t h o á n g qua thời gian đã qua m ộ ư ơ i hai giờ cùng hắn đã từng thí nghiệm ghi chép số liệu không sai chút nào giờ phút này là dự bị kế hoạch làm chính thức kế hoạch sau khi thất bại khởi động dự bị kế hoạch ẩn nút tiếp tục tìm cơ hội loại lực lượng kia triệu kinh giác vậy mà không có gạt người sóng sung kích là thật kia múa không thuật giới vương quyền một cái chớp mắt ngàn giết những này cũng đều là thật đáng ghét ta rốt cuộc lại bị gạt triệu thiện từ trong khoang dinh dưỡng đi tới lúc nhịn không được gầm thét đây không phải hắn lần thứ nhất bị triệu kinh giác lửa nhưng lần này nhưng là bị lửa gạt thảm nhất một lần trực tiếp kém một chút liền thua mất toàn bộ không ta không có thua ta còn có lật bàn cơ hội ta còn có thể đông sơn tái khởi triệu thiện lớn tiếng gầm thét giống như không chịu tiếp nhận thất bại bại k h u y ể n tại kia s ù a loạn bình thường tự phụ mà cao ngạo triệu thiện căn bản là không có cách tiếp nhận bản thân bại bởi triệu kinh giác hậu duệ sự thật hắn vẫn cho rằng bên thắng sẽ là hắn mà lại là nhẹ nhõm thắng được hết thảy nhưng bây giờ hắn lại thua như vậy thảm g o triệu e t thiện cắn răng nghiến lợi giống giận ta tại nhẹ nhàng thanh âm truyền vào trong thai triệu thiện s ư n g sở hắn nghiêng đầu sang c h â khắc liền thấy tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở nơi này g o hẹn t người tại sao lại ở đây không thể nào không ai có thể tìm tới nơi này nơi này chỉ có ta biết rõ triệu thiện hô to không có người nói cho ta biết ngươi ở đây là ta bói toán ra tới ngươi vọng kỹ thuật không sai g o hẹn t mỉm cười nói mà cái này khiến triệu thiện càng thêm lớn âm thanh quát không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ta học tập vọng kỹ thuật hao tốn mười năm là nhanh nhất học được người không có khả năng có người còn nhanh hơn ta mười hai giờ quả thực là là một giây chuẩn sắc mà nói chính là một giây g ô h t ậ n cắt đứt triệu thiện lời nói giỡ tay lên đặt ở đối phương đỉnh đầu trong lòng bàn tay toát ra nóng rực hỏa diễm trước mắt hắn thấp giọng nói thời đại chưa hề cải biến cho rằng thời đại thay đổi ngươi chỉ là quá yếu chương 359, r ă m n vầng ngón tay bắn đôi 2 0 2 0 g h ì n h a t á c giả đồi phế long chương 359, r ă m n vầng ngón tay bắn đôi liệt diễm cuồn cuộn ầm ầm đốt trong khoảnh khắc triệu thiện liền thanh sám gỗ h tật vừa nhấp chân đá vào cho cốt t r ồ n g lên trực tiếp đem vung lên sau đó và n g ó n tay tính nhẩm vẫn còn có một cái hả có chút ý tứ gộ e ẹ n tơ nhìn xem trong đầu hiện hiện hình tượng không khỏi neo lại mắt thời khác này ảnh xà phệ đôi thuật cũng không lại lúc trước không cho m ẹ n tại dung nhập vào triệu thiện vọng khí thuật cùng vua đ i ê n sở có thuật bói toán về sau đã trở nên hoàn chỉnh lại xảy ra có chút dị hóa để gộ e ẹ n tơ nắm giữ tương đối bói toán năng lực nhất là có đối phương huyết nhục tình hồ giới càng là chuẩn xác vô cùng ảnh xà phệ đôi thuật hoàn chỉnh dị hóa khi ngươi đem v u a liên bút ký bên trong liên quan tới tinh tượng xem bói bộ phận dung nhập trong đó về sau ảnh x a ở nạ kệ kết hợp nhiều loại thuật bói toán cùng bản thân sở học sáng tạo ra thuật bói toán trở nên hoàn chỉnh lên nhưng dạng này hoàn chỉnh vẫn như cũ chỉ là so ra mà nói thẳng đến ngươi dung nhập vào vọng khí thuật cùng sở có thuật bói toán về sau lúc này mới trở nên như cùng ngươi nhận biết bên trong như thế chân chính hoàn chỉnh lên vọng khí thuật là triệu thiện chỗ vương t r i ề u bị chuyển từ tiền t r i ề u k h â m thiên giám cùng niêm can sử mỗi phe nắm giữ một nửa cuối cùng bị triệu thiện toàn bộ đạt được bù đắp mà sở có thuật bói toán thì là hiền giả sở cót t hiệu quả một bán đôi hai van đôi ba ngẩng đầu bán đôi lấy bấm ngón tay bắt chước bán đôi có thể bỏ toán nhân gian đa trọng sự nếu có bói toán người tóc ngày sinh thắng đẻ huyết mục có thể cực lớn để cao bói toán phương thức van đôi u nên có người bói toán ngơi lúc ngươi sẽ sinh lòng cảm ứng cũng có thể lừa dối đối phương ngẩng đầu xem thiết tượng hiểu biến hóa ngươi có thể căn cứ thiên tượng biến hóa nhìn thấy một ít xu thế tương lai nếu như ngươi nguyện ý thiêu đốt sinh mệnh lời nói ngươi có thể nhìn thấy càng nhiều đánh dấu một xem b ó i lúc vẫn như cũ có thể lựa chọn linh bày tiền x u thủ trượng thủy tinh cầu đốt xương chở một chút phương pháp nhưng vật phẩm bình thường cũng sẽ không để cao tỷ lệ chuẩn xác đánh dấu hai xem b ó i lúc nếu như sử dụng dầu có thần bí tính vật phẩm lại tiến hành huyết tế lời nói sẽ để cao tỷ lệ chuẩn xác đánh dấu ba này bí thuật đã bù đắp lại xảy ra dị hóa hai lần du nhập tiêu hao gỗ ẹ tầng hai trăm phần huyết tinh vinh dự bất quá tiêu hao như thế là đ á n giá nhất là tại gỗ ẹ ệ tật thử xem bói về sau húng chi cái này cũng không có để gỗ ẹ ệ tật thương cân độ cốt dù sao triệu thiện đưa tới những cái k i a đồ vật bên trong mặc dù cất dấu sắc cơ nhưng cùng vọng khí thuật mở dạng những cái k i a dính vua điên hậu duệ máu tươi h u n g khí cũng là thật sự c h ọ n vẹn ba trăm linh một phần tại ném đi tiêu hao về sau gỗ ẹ ệ tật lương thời còn có mười lăm ba phần huyết tinh vinh dự mà cái này mười lăm ba phần huyết tinh vinh dự gỗ ẹ ệ tật cũng không có toàn giữ lại hắn đem vua điên lưu tại trước mắt bí cảnh bên trong còn thừa bí thuật, dưới nước hô hấp, ảnh, chuyển thuật hàn băng trưởng gió lốc trưởng tịch tập thuật mạng điện thuật vụ ẩn mưa đ ộ n tất cả đều học tổng cộng hao tốn bốn mươi hai phần trong đó l u n g ảnh tiêu hao nhiều nhất hao tốn mười phần còn dư lại đều là bình thường trình độ tại đột xuất một lúc thời điểm tận lực bao đồng cái khác tại huyết tinh vinh dự không thiếu điều kiện tiên quyết gỗ ẹ tật cố gắng làm được điều này bởi vì hắn không biết mình sẽ gặp phải cái gì chỉ có thể là tận lực nhường cho mình biến thành đ a tài gỗ ẹ tật tâm niệm vừa động mười mấy con thứ đ ẳ n g huyết nha chi linh cùng tiểu hát thủ bên dưới một chút ma khuyển liền xuất hiện ở đây cái bí ẩn căn cứ bên trong bắt đầu thảm thức điều tra cuối cùng được đến một số lớn hoàng kim cùng vật tư hoàng kim gỗ ẹ tật thu nhận hắn muốn t r ở thành thượng thiên s ủ n g nhi liền phải nạp tiền đây chính là một số tiền lớn vật tư gỗ hẹt tờ trực tiếp cho ruột sở tờ gọi điện thoại phái khung máy bay tới ừng giải quyết rồi gỗ hẹt tờ trở về quyền quán đường phố thời điểm sắc trời có chút sáng lên quyền quán cổng đèn sáng cửa cũng không đóng triệu x a tựa ở vách tường trong bóng tối nhìn thấy gỗ hẹt tờ về sau ngay lập tức sẽ đục tới ra ngài trở lại rồi đại n ã i n ã i đợi ngài đợi một đêm đều không ngủ tại đã trải qua ba ngày sự tình về sau triệu sa triệt để khăng khăng một mực theo sát gỗ h t t cũng không lại che giấu giọng nói quê hương r ứ t r ứ t khoát khoát làm lên bản thân triệu gia đại chủ quản g theo triệu xà nhà mình vị gia này chính là lục địa thần tiên vâng không làm sao có thể đem bạt đờ kêu máu bồ ta tan về phần mình nhà vị gia này dùng thủ đoạn hỏi chính là câu linh kỷ h tướng hỏi lại vẫn là câu linh kỷ h tướng còn hỏi vậy liền thai to thiếp người rút đánh tới không hỏi mới thôi còn có kia đưa tay phản xạ laser bản sự phải biết kia laser rơi xuống lục đằng sẽ không còn nhưng là bị nhà mình ra ngạnh sinh phản xạ trở về đây không phải nhân vật thần tiên là cái gì mặc dù bây giờ một mực nói là thiên nhân hợp nhất cảnh nhưng theo triệu xà đều như thế đến n hôm ư đại đây đối nãi mãi. Triệu diên xà là n sưng. h ô nay không đúng hẳn là hôn qua sự tất cả mọi người ngây mẩn cả người chỉ có đại n ã i mãi hướng ra kia sông kia khí khái kia tính nết cũng là không có người nào nhường cho người đánh đáy lòng bội phụ tối thiểu mấy vị khác không làm được sưng một tiếng đại n ã i mãi không quá phận mấy vị khác cũng được phục lấy sự tình làm được rồi người tự nhiên khác biệt h ừ m chuẩn bị điểm tâm đi ta muốn uống b á t chân canh ăn thịt dê xứ mại nhớ được trộn lẫn rau hẹ còn có hoàng cửu gộ hẹ、e、t ớ gật đầu phân phó nói có ngay triệu xà quay người liền đi an bài rồi bắt chân canh cần chế biến hiện tại ăn khẳng định không dự được nhưng là triệu xà biết rõ một nhà địa đạo tiệm ăn mà có bắt chân canh vậy dĩ nhiên là có được xíu mại r a u hẹ hoàng y ử u b ư ớ c lên vỏ bọc vậy khẳng định có đánh tới mấy cái bộ chén trở về là được xíu mại lời nói ít nhất phải năm cân nhiều người đ ấ y lòng tính toán triệu xà hướng về thiên đinh tôn sáu vây tay một cái ba người liền thẳng đến tiệm ăn cái khác đều tốt nói xíu mại năm cân đây chính là da năm cân không mang nhân bánh một lồng thế trưng da tới cũng chính là hai lượng da có thể được bận rộn nhi một trận người sau lưng bước nhanh rời đi gỗ ẹ tật thì là đẩy cửa vào nhà nữ đao khách an vị ở giường vừa trở lấy nhìn thấy gỗ ẹ tật trở lại rồi lúc này mới thở phào n h ẹ nhóm mặc dù biết gỗ ẹ tật sẽ không có việc gì nhưng nhìn không được người nữ đao khách đấy lòng liền vắng vẻ ngươi có phải hay không chê cười ta nữ đao khách nắm cả gỗ ẹ tật đột nhiên mở miệng nói ừng gỗ ẹ tật không có minh bạch gì tứ trước đó ta còn nói ngươi liên tâm phá toái hư không ta nhất định sẽ không kéo ngươi chân sau nhưng là hiện tại mới rời khỏi một hồi ta liền có chữ sách không muốn xa rời nhưng tất cả đều là không muốn xa rời mà lại gỗ hẹ tớ nghe rõ ràng không lúc này cười nói không có việc gì ta cho ngươi lấp đầy sau hai tuần triệu thiện sự triệt để bùi bằm lắng xuống có đại lâm tự thái ất sơn tạ gia tần gia chứng thực triệu thiện đại ác nhân thân phận bị ván đ ạ i đóng thuyền dĩ nhiên có quan hệ gỗ hẹ tớ đánh giá tại một đám tiếng khen bên trong cũng có như vậy tí xíu không hài hòa đối với lần này gỗ hẹ tớ không quan trọng hắn lại không phải tiền làm sao có thể người người đều gọi tốt tạ linh lại cho rằng cần coi trọng phái ra người của tạ gia một từ nơi này một số người bên trong tìm tới càng nhiều dấu vết để lại ngay hôm đó luôn cúng về sau tạ linh đã cảm thấy bản thân lùn nữ đao khách một đầu cái này khiến tạ linh mười phần không thoải mái muốn lấy lại danh dự nữ đao khách lòng dạ biết rõ cho nên cũng không có việc gì liền lôi kéo tạ linh đến xem gỗ ẹ n tật viết cho nàng kia phần thư tình thế giới đều khổ chỉ có n g ư ờ i là ô mai vị tạ linh càng xem càng khổ đặc biệt là bồi sư phụ vẫn là nàng tìm người nhờ quan hệ cái này liền khổ hơn chịu khổ dưa cũng liền như vậy nhưng mặt ngoài còn phải tỉ tỉ ơ kia biểu hiện một cái thân mật sức lực rồi cùng thân tỉ mỗi đồng dạng hôm nay cũng không ngoại lệ tạ linh cùng nữ đao khách vai sóng vai đứng một đợt nhìn xem viện bên trong tần hoàn nhi bị đánh một người trung niên mỹ phụ dùng sức đánh đánh lấy một cái cô bé mập chuyện gì xảy ra người mới ra ngoài không tới nửa năm làm sao mập bốn mươi cân người giống ta cam đoan không ngồn u màm ăn uống a người về sau còn thế nào lấy chồng đã từng hải ngoại đệ nhất mỹ nữ tần hoàn nhi lão mụ mắng một câu rút tần hoàn nhi một lần đánh được tần hoàn nhi nước mắt g i a ra là thật đánh không phải làm ráng một chút ba ba ba rung động tần hoàn nhi hoa hoa gọi bậy không đừng hướng mình cha nhìn lại làm cha đau lòng cô lương lúc này mở miệng lão bà còn có n g ư ơ i liền biết yêu c h i ề u hải tử nhìn xem đem nàng quen thành dạng gì tần hoàn nhi lão mụ tại chính mình trượng phu mở miệng trước mắt liền thay đổi đ ồ m âu tần tiên h bồng bị phun một mặt ngũ nước lại chỉ có thể là c ư ờ i theo đương thời truy lão bà thời điểm liền phát thể cả một đời yêu lão bà người đã trung niên tự nhiên cũng là sẽ không thay đổi là yêu không phải sợ nhiều nhất chính là kính trọng nhìn mình lao cha ăn quả đáng bộ dáng tần thượng phong tần còn lãng hai cái mập mạc không khỏi nếp miệng cười sâu xa có thể lập tức liền biến thành nhẹ răng toét miệng hô đau bọn hắn mẹ nữ lấy bọn hắn lỗ thai thẳng tốn mẹ mẹ thương yêu mau b u n g tay muốn rơi mất hai cái mập mạp liên miên la lên nhìn xem các ngươi béo thành d ạ n gì g ngày mai bắt đầu cùng các ngươi mội mội một đợt giảm béo còn có ngươi vậy một đợt giảm hải ngoại đệ tam cao thủ lộ ra được uy nghiêm của mình để lão công nhi tử nữ nhi cầm như hến tấn võ liệt tạ âm dương cười ha hả nhìn xem một màn này an ninh đương thời vì giảm béo thế nhưng là chịu không ít khổ bây giờ vì bảo trì dáng người cũng là một mực chịu khổ vừa nghĩ tới hoàn nhi cơn gió lãng nhi trời thiên hồ an biển n h t khẳng định chịu không được t â n võ liệt một cái tóc đỏ râu đỏ mập mạp lao đầu tràn đầy cảm thắng cười có một số việc n h i là trời sinh béo đ i ể m tốt có p h ư c khí ta âm dương thở dài hắn nghĩ tới con trai mình cùng con dâu đều t h o n thả nhưng đều chết yểu nếu là con của hắn còn ở đó cũng không cần hắn mỗi ngày xuất đầu lộ diện đã sớm tìm một chỗ câu cá dưỡng lao đi nghĩ tới đây ta âm dương ánh mắt không khỏi nhìn về phía gỗ ed tờ càng xem càng là hài lòng càng xem càng là tự đ ắ t xem hắn cái này ánh mắt không có người nào nếu không phải sớm liền đem gỗ ed tờ định xong hiện tại không biết tiện nghi nhà ai chỉ là lý r i ê n nghĩ đến đây vị tạ âm dương cũng không tự giác nhũ mày hắn biết mình tôn nữ rất ưu tú thiên phú t à i tình thực lực đều là nhất đẳng nhưng là hắn cũng được thừa nhận lý riêng ưu tú hơn k i a đã sớm không phải người bình thường rồi không đến hai mươi tuổi nhân đao hợp nhất được sưng tụng là đáng sợ yêu nghiệt mà liền tại tạ âm dương suy tính thời điểm một bên tần võ liệt đột nhiên mở miệng nói tiểu hữu cảm thấy hoàn nhi thế nào lao thất phu người muốn làm gì tạ âm dương hắc b ạ c h phân minh lông mày nhớ lên giận dữ mắng mỏ lấy ta muốn vì tôn nữ tìm tốt kết cục thế nào tần võ liệt khé đảo q á n nhãn không chút khắc khí tạ âm dương nhìn xem gỗ edt cảm thấy tốt t ầ n võ liệt nhìn xem cũng cảm thấy tốt thực lực đó chính là đương thời đại nhất hình dạng cũng là tốt nhất t à i tình nhìn xem liền biết đọc sách nhiều mà lại là trọng yếu hơn một điểm là có đảm đương ngày đó đối mặt chuyện nguy hiểm như vậy nhi không có tí xíu khiết đảm nói gánh chịu liền gánh chịu sau đó càng là đại khí không có tính toán những cái kia lông gà vỏ tỏi cái này liền rất đúng tần võ liệt khẩu vị rồi hắn cũng là người như vậy với lúc tần hoàn nhi cũng không chán ghét gỗ edt mà lại còn ở tại quyền quán nhiều ngày như vậy tự nhiên tân võ liệt phải hào hào hỏi một chút rồi hừ thất phu tạ âm dương hừ lạnh một tiếng liền chuẩn bị động thủ thao luyện nhưng lập tức dâu tóc hắc mạch phân minh lao đầu liền nghĩ đến cái gì lúc này cười xấu xa nói linh nhi h u y ể n nhi tới trước nhà ngươi hoàn nhi chỉ có thể làm bé dựa vào cái gì chỉ bằng tới trước tới sau tạ âm dương cứng cổ một bộ đương nhiên vậy nhân ra lý diên cũng là tới trước linh nhi h u y ể n nhi có phải hay không cũng là làm bé tấn võ liệt một mặt cười xấu xa hỏng rồi m ắ c l ừ a rồi tạ âm dương nhìn xem cười xấu xa lao đầu mập cắn răng từ trong hàm răng gạt ra là để tạ âm dương tức dẫn đến đá lao đầu mập một cước hai người liền như là là trẻ con nhi bình thường cãi nhau ầm ĩ lên mãi cho đến quá viện tạ âm dương mới đột nhiên dừng lại cảm tạ lão tần đầu ta biết rõ ngươi là sợ ta phạm hồ đồ tạ âm dương đàng hoàng nói cảm ơn biết rõ là tốt rồi thật vất vả thái bình xuống tới ngươi cũng đừng chỉnh yêu tiêu thân không phải lăng tiêu tử k i a lão như cái mui khẳng định đi chắn ngươi môn lão đầu mập nói tạ âm dương có chút lòng còn sợ hãi lăng tiêu tử đừng nhìn là người xuất g a tính tình là thật không tốt mà lại rất xem trọng lý diên cho rằng lý d i ê n có đương thời a tú phong thái yêu ai yêu cả đường đi phía dưới trực tiếp thay a tú thu rồi lý d i ê n vì nghĩa nữ nói là thay trên thực tế chính là mình thu nghĩa nữ là vì cái gì còn không phải lo lắng lý d i ê n về mặt thân phận ăn t h ị t thòi đối với kia lão như cái mũi tiểu tâm tư tạ âm dương rõ rõ ràng ràng hắn rõ ràng hơn nếu là hắn động ý đồ xấu kia lão như cái mũi thật sự dám đi ngăn cửa còn nhất định mang theo kia con lừa chọc hai người liên thủ trừ gỗ hẹ t ớ bên ngoài đó chính là bắt ai đánh ai ai chỉ có thể là như vậy tạ âm dương thở dài mà ở lúc này lão đầu mập vậy thở dài gỗ h t ậ nếu có thể coi trọng hoàn nhi là tốt rồi thất phu ngươi chính là dụng tâm bất lương tạ âm dương nhảy chân mắng lên tại khóa viện hai người cãi nhau ở mỹ chính viện cổng huyền bi lang thiêu tý nhị người cùng nhau xuất hiện tiểu hữu tất cả an bài xong lão đạo sĩ nói tòa hạ hứng thú cao hái liệt sông nữ đao khách vây vây tay c ô đường cho ta rót chén trả tới được rồi nghĩa phụ nữ đao khách cười châm trả lão đạo sĩ đắc ý mà uống trả không để lại dấu vết nhìn lướt qua khóa viện bên trong ống tay áo dựng thẳng lên một ngón giữa hai cái lao hàng có hán tại không lật được trời thứ mười giới giải thi đấu tất cả an bài xong ngày mai sẽ có thể bắt đầu thi đấu tiểu hữu ngươi chuẩn bị làm sao tham gia lao đạo sĩ đặt chén trà xuống trực tiếp hỏi tham gia có quá trình nhưng gỗ h ẹ tờ khác biệt tự nhiên là đặc thù nếu như cùng những tuyển thủ kia một đợt ngược lại sẽ để những tuyển thủ kia không được tự nhiên gỗ h ẹ tờ tiếp nhận nữ đ a o khách nước trà nhẹ nói ta không tham gia chương ba trăm sáu mươi đưa tới cửa hai nghìn hai mươi hai n h ì n chín t ba mươi tác giả đổi phế long chương ba trăm sáu mươi đưa tới cửa không tham gia lao hòa thượng cùng lao đạo sĩ hai mặt nhìn nhau thí chủ là không quan tâm những cái kia thế tục chi danh lao hòa thượng cẩn thận từng ly từng tí hỏi nếu như có thể mà nói lao hòa thượng càng muốn h u ô n hỏi gộ h ẹ tân phải trăng bởi vì bên ngoài bây giờ truyền bá những cái kia lời đồn mà có chút tâm ý ngội lạnh nhưng hắn không mở miệng được bất quá lao đạo sĩ lại bất đồng tiểu hưu không cần để ý những người kia một đám người nói diệt vân ngu ngốc ngay cả một điểm năng lực suy tính đều không còn có những tên i kia quả thực chính là hỏng đến sinh con r a không có lô đít trình độ lao đạo sĩ hử lạnh một tiếng thái ất sơn có tình báo lưới an toàn ủy bàn cũng có mặc dù không có triệu thiện giang nhất quyền đám người nhưng lại an toàn ủy bàn cũng không có giải tán ngược lại theo chống chỗ một số người sự tăng thêm biến động để an toàn ủy bàn càng thêm giàu có sức sống rồi một chút ngày xưa vấn đề càng là lấy được làm dịu thậm chí dứt khoát giải quyết rồi thì như tài nguyên phân phối cho nên tại dạng này mạng lưới tình báo phía dưới lao đạo sĩ、si、rất rõ ràng biết rõ đám vô lại kia mang theo một đám xuẩn g i a hỏa đang làm gì vậy mà muốn bức bách gỗ ẹ tờ dần lui còn có không ít g i a hỏa đưa ra gỗ ẹ tờ quá nguy hiểm hẳn là tự phế võ công thật tốt chống giữ nếu không phải người kia không ở trước mặt hắn hắn đã sớm bạt thai mạnh rút đối phương cái quái gì ta đương nhiên không quan tâm Bình bây thường có thủ, ta bây giờ có đối ề tiền u Sau báo. Báo bội đáp. coi hoàn không như hiếp hồi Gô gấp được, đó, đ cười ta trả. tự mắt lãi. ẹ với lần này lão đạo sĩ mười phần thưởng thức lão hòa thượng cũng là không hiểu thưởng thức cho phương trượng còn muốn đi nhưng lão hòa thượng vẫn là làm bộ chắp tay trước ngực thí chủ mời nhất định phải nhân từ đối xử mọi người đừng để bọn hắn bị quá nhiều linh tội có thể giết liền liền giết cho t h ư n g khoái nói lão hòa thượng lần nữa mặc niệm vật hiệu lão đạo sĩ thì là nói câu vô lượng tiên tôn gỗ hẹ tớ tiếp tục ông trả ba người giờ phút này có chút cùng chung trí hướng còn có này ăn một chút ăn ý dự thi sự tình ai cũng không nhắc lại nữ đ a o khách vậy vứt bỏ so tài gỗ ẹ tật không đi nàng cũng không đi nàng nghĩ thời gian dài hơn đợi tại gỗ ẹ tật bên người nàng đao nói cho nàng nàng có thể đợi tại gỗ ẹ tật bên người thời gian không nhiều lắm muốn gặp lại không biết được bao nhiêu năm cho nên nữ đ a o khách mười phần chân quý tần hoàn nhi cũng không còn đi vị này hải ngoại ngân hoàn đảo tiểu công chúa bị bản thân mẫu thượng đại nhân đặt huấn giảm béo bên trong không đem thể trọng khống chế tại hợp lý phạm vi bên trong là tuyệt đối không cho phép nàng gặp người đương nhiên còn có tần hoàn nhi hai cái kk cũng bị kéo vào đặc hấn lục đăng thị hạt giống tuyển thủ lập tức cũng bị mất nhưng là dựa theo không hạn chế cận chiến giải thi đấu quy tắc cần tăng thêm ba tên tuyển thủ trước đó vứt bỏ thi đấu quan lệ bị kéo lại lục đăng võ quán võ giáo lại cùng nhau hai người tiến đến tham gia võ quán phương diện là tụ hai hùng quán đại đệ tử võ giáo thì là liêu tâm lại làm ấy ngày trôi qua tranh tài bắt đầu thi đấu ngày chính tử triệu sa c h ỉ n h một cái lớn hình chiếu đặt ở quyền quán trong sân nam hải tứ tuyệt mang sơn sáu quỷ giang đông tam nghĩa tiến đinh cùng tôn sáu bang lấy kêu gọi gác nổi nấu thịt, thịt nướng vương hoa quả vệ tiên sinh thì là ngồi ở kia tô tô vẽ vẽ tính toán cái gì khó được hát hổ mang theo xi、si、ngốc ngây ngốc lam bướm ngồi ở kia cái trước thỉnh thoảng biến ra một khối đường cái sau thì là chảy nước miếng còn thỉnh thoảng dùng hát hổ ống tay áo sắt nước muối hát hổ không có bất kỳ cái gì tức giận ngược lại mặt muối tràn đầy mỉm cười gộ ethers nữ lao khách ngồi ở chủ vị tạ h u y ề n tạ linh ngồi ở một bên càng bên cạnh thì là quý cẩm mục kiếm minh lam bướm để ra ra nhìn sao có biện pháp chữa khỏi sao tạ linh nhìn xem lam bướm bộ dáng nhỏ giọng hỏi tạ âm dương không chỉ là thực lực cường đại còn hiểu được ý thuật dù sao đại âm dương thủ từ phương diện nào đó tới nói chính là khởi tử hồi sinh bí thuật nhìn không thể trị không phải trị không hết là không thể trị tạ linh có chút không có kịp phản ứng tạ huyền lại là nhìn về phía một bên quy cầm cùng mục kiếm minh b ị tạ t huyền đ ấy lòng giận mắng hai cái không muốn mặt nhất là cái sau rõ ràng nói xong rồi đi một lần nữa chấn hương thiên kiếm môn nhưng lại quay trở về q u y ề n quán phi ngươi chính là như thế chấn hương thiên kiếm môn đối phương đánh được ý định gì tạ huyền rõ rõ ràng ràng nhưng chính là bởi vì t i n tưởng nàng mới càng phát ra vẻ mặt ôn hòa rồi không đơn thuần là nàng muốn biểu hiện ra rộng lượng cũng bởi vì có nữ đao khách tại t ạ h u y ề n không để lại dấu vết nhìn thoáng qua nữ đao khách càng phát ra cảm giác nữ đao khách lợi hại nữ đao khách căn bản không có coi nàng là làm đối thủ mà là cho nàng tạo hai cái đối thủ nàng quý cầm mục kiếm minh bóp được túi bùi thời điểm nữ đao khách liền ra tới điều đình trực tiếp liền đứng ở thế bất bại rồi thậm chí bất luận là nàng vẫn là quý cầm mục kiếm minh đều phải nhận nữ đao khách tỉnh tay này cộ tay chính t ạ huyện ngay từ đầu đều không hiểu rõ chờ đến hiểu rõ thời điểm đã chậm húng chi nữ đao khách thực lực nhân đao hợp nhất đang nghe tin tức này thời điểm tạ thuyền cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng không mang khi dễ như vậy người không đến hai mươi tuổi liền nhân đ a u hợp nhất rồi ngươi khiến người khác làm sao bây giờ đ ấ y lòng mang theo rất nhiều tuyệt vọng tạ thuyền bất đắc dĩ thay đổi thái độ đẻ thấp làm bé không mất mặt ngươi phải nhìn đối với người nào đối quý cầm mục kiếm minh đó là tuyệt đối không thể nào nhưng là đối nữ đ a u khách lời nói cũng không phải không được tạ thuyền lặng lẽ nhìn thoáng qua gộ ẹ tất cùng nữ đ a u khách từ đầu đến cuối nắm tay nhau không khỏi âm thầm thở dài trên mặt lại là mang theo mỉm cười anh rể những cái t ê u miệm thối ra hỏa xử lý xong một người trong đó ra hỏa bị xử lý thời điểm cao hơn nữa hô internet là tự do mà tự do vô tội h ả ngươi là thế nào trả lời hắn g ô ẹ n t ớ bị nhấc lên hứng thú ta nói internet không phải ngoài vòng pháp luật t r i điểm tên kia không phục lắm hô to bản thân không có phạm pháp ta tuyển cười nói ánh mắt thì là nhìn sang q u ý cầm mục t i ế m minh ánh mắt bên trong có đ ắ c ý đại khái ý là ta so với các ngươi hai cái ăn hại hữu dụng đúng là không có chỉ là có chút không đạo đức gỗ ẹ n t ậ nhẹ gật đầu internet k h ó hiệp nha hiểu được đều hiểu không phạm vào Làm phát hiện hơi sở. sau để l đó giống như là kiêu ngạo nhỏ gà mái một dạng hướng về quy cầm cùng mục kiếm minh k h o t khoang thấy không đây chính là năng lực quý cầm mục kiếm minh hoàn toàn bất vi sở động quý cầm là thật sâu hiệu được gần nút đạo lý mục kiếm minh thì là bởi vì không có ý tứ vị này thiên kiếm môn thiếu môn chủ nguyên b ả n không có ý định làm như vậy nhưng là không chịu nổi có người thuyết phục vẫn là khởi sự thực bày ví dụ thuyết phục chờ về đến qua thần thời điểm đã vô pháp giải thích nghĩ tới đây mục kiếm minh nhịn không được cố g ắ n nhìn thoáng qua quý cầm quý cầm t h ì là kéo mục kiếm minh tay một bộ tỉ tỉ tốt bỏ qua t a bộ dáng kia điểm đạm đáng yêu bộ dáng để mục kiếm minh đáy lòng mềm nhũn sau đó liền không lại truy cứu quý cầm t h ì là quay đầu nhìn về phía tạ u y ể n trong mắt mang theo nồng nặc khiêu khích ta không dám nhằm vào nữ đau khách còn không dám đối phó ngươi cái xu nhà đầu anh dệ những cái kia vụn trộm con r ệ p ta giúp ngươi xử lý bất quá triệu thiện rõ ràng chết rồi nhưng là hắn những n à y thủ h ạ vì cái gì còn có thể như vậy tự nhiên làm việc nói đến đây quý cầm một mặt không hiểu nhìn về phía goethe đây đương nhiên là trang quý cầm đã sớm đoán được đáp án nhưng loại này hiện lộ rõ ràng bản thân thời điểm nhất định phải làm cho nam nhân đến nam nhân mà không chỉ có muốn để thân thể của hắn dễ chịu còn phải để hắn trong lòng cũng dễ chịu biết rõ đạo lý này quý cầm trên mặt càng phát ra n g â y thơ rồi hắn đương nhiên còn sống chỉ bất quá trạng thái có chút đặc thù goethe hồi đáp Quý tiểu cầm tâm tư, hắn nhìn ra đối ư như là hắn có thể nhìn ra được ợ c có liền là là hiện giá i hắn nhìn huyện thể thể tạ trị ra ở g n như. g đ ố với lần này hắn không có để ý tới những n à y giao cho nữ đao khách là tốt rồi nữ chủ nội nam chủ ngoại